t vậy, món món vậy cũng khuất n g đúng sai ớn y gật gật đầu nhưng nàng vẫn là không có pháp ngột ngạt bản thân bị khuất nhưng ta cũng sẽ không, không đau nhức làm mẹ thật sự ai ớn chế y đợi ta cũng sẽ không đi băng nguyên tri quốc ngươi có thể hiểu được ta bất quá ta xem cái kia alex đối với ngươi còn rất có hào cảm hắn chỉ là ngăn lấy ta đang nhìn người khác ai ở ấn ỉ cắn cắn nghĩa bạc ta hoảng hốt nghe người ta nâng lên a l e x kỵ sĩ cảm thấy khí chất của ta có điểm giống vị kia thanh phong cấp q u ặ n sự v ã l l i dạ ai ở ấn ỉ cấp tốc nhớ lại cái kia nghe đồn không phải nói hắn là ở giúp người khác thăm dò nam nhân có thể để cho một vị kiêu ngạo vương tử làm ra dạng này thăm dò hắn tất nhiên cũng có mấy phần tâm động ai ở ấn ỉ cơi lạnh một tiếng chỉ là dùng tình h u y n h đệ che giấu quá h o à n mỹ để người đứng xem đều bị lừa m ạ thôi ai ở ấn ỉ từ trước đến nay kiêu ngạo kết quả lại bị người làm thế thân vẫn là thực lực t r a n lệch to lớn như thế kẻ yếu thế thân đ í chỉ là ợn nhì trực giác nàng không phải từ bỏ đã muốn tới tay việc cần làm chạy tới cho cái tía alex nhìn sao nàng lại không phải phụ trách tìm hiểu tin tức ẩn nấp chi nguyệt là ợn nhì thế nhưng là cho mình chống không ít sức lực mới tới được nàng duy nhất có thể thuyết phục bản thân đúng là giáo hội tuyệt không có khả năng buộc một cái áo nguyệt đi b á n mình nhiều lắm thì để a l e t đối với mình người đi đường này có một chút hào cảm tiến tới có thể nói lên lời thôi kết quả đối phương vậy mà nói nàng cùng mình mụ mụ có điểm giống vị kia trưởng công chúa nhất định sẽ rất nguyện ý thấy được nàng nhưng chính hắn thì thôi mặc dù rất muốn m i ệ m mụ mụ nhưng không nghĩ tới nhìn thấy một cái khác mẹ sau đó liền đi tìm đại địa giáo hội người giáo chủ kia giao lưu đi rõ ràng tên kia là muốn đạt được đại địa chủ dạy tại nông nghiệp bên trên trợ rút hết lần này tới lần khác dùng lý do như vậy đến cự tuyệt các nàng thực sự là đáng chết cũng không nên giải miệm nam nhân càng nghĩ càng giận sự ẩ n ý bỗng nhiên xin lên trong mâm kia nặng hai kg b ò bít tết hung tận cắn một miệng lớn nàng không phải là không biết rõ đối một cái chân chính vương giả tới nói xinh đẹp am hiểu tìm hiểu tình báo giám thị thủ hạ ám dạ giáo hội tuyệt không có khả năng so am hiểu trồng trọt đại địa giáo hội đáng giá lung lạc nhất là ngay cả chỉ có sáu cái nhiều tháng có thể gieo trồng hoa màu thổ địa đều vẹn vẹn chiếm lãnh thổ một phần sáu b ă n g nguyên tri quốc b ă n g không từ trước đến nay cao ngạo ám dạ giáo hội cũng sẽ không ám xoa xoa chuẩn bị một cái cùng tâm ý của hắn nữ tính cao tầng giải ân y kết quả sa ở nhi cái này bên cạnh ngược lại là không có vấn đề sa ở nhi nơi này chính là mười phần sai rồi thật sự là thật ghê tởm sa ở nhi nhấm nuốt thịt khí lực rất lớn thậm chí thỉnh thoảng sẽ t r u y ề n ra cách thanh âm nơi này hai ký lò g a m bò bít tết tự nhiên là loại kia trung gian kẹp lấy tê hình chữ lại cốt chất thịt một bên non mịn một bên thô kệch rõ ràng là nhẹ nhàng khoan khoái cùng dầu mỡ đồng thời cửa vào hết lần này tới lần khác lại điều chế dị thường hài hòa đích thật là chân chính mỹ vị chỉ là phần lớn người đều sẽ đ e m khối kia tê xương loại bỏ sẽ không trực tiếp máy nát sa ở nhi bình thường cũng sẽ không hung tàn như vậy hôm nay thật sự là nộ khí quá nặng dứt khoát dùng chút khí lực dùng đồ ăn thỏa mãn ngũ tạng lục phủ về sau sài ơn e mới lại nhấc lên một chuyện khác dễ dỡ lĩnh thật sự rất phân hoa sài ơn e rõ ràng nàng l à ám chỉ cái gì lào gì nam tức mấy ngày nay trừ phong bế nhà mình thủ hà miệng căn bản không có quản các nàng những ngày giáo hội nhân viên đi tiếp xúc ca lét sự tình hoàn toàn không đếm xỉa đến mà lại cũng không có đ ỉ n h chỉ qua hắn kia kéo dài nhiều năm thu mua nhiệm vụ ám dạ giáo hội cùng đại đ i ệ giáo hội một chút phổ thông giáo đồ thậm chí đều đi làm qua giao dịch các nàng dĩ nhiên không phải đánh con thỏ đi mà là đi bán mình thứ nguyên trong túi lâm v lao dị nam tức một mực cao dai thu mua các loại ma pháp sinh vật lông vũ chuyện này cũng không phải là bí mật gì chuẩn bị đến dễ dơ lính trước đó những người này đều góp nhặt không ít ai ở ấn ý đều không nghĩ tới đây vị lãnh chúa thật sự còn đuổi theo thu thập những cái kia đã bị hoạt vũ thu nhận sử dụng qua ma pháp sinh vật lông vũ phải biết hắn cho giá cả phi thường cao chỉ cần là có thể tới bắc cảnh hoặc là có con đường phó thác qua lại bắc cảnh thương đội người cơ hội tại mấy năm trước liền đều đưa tới rồi dễ dơ lính không có thu thập qua lông vũ thật sự rất ít dựa theo người bình thường mạch suy nghĩ nhiều lắm làm ở một chút treo thưởng cho những cái kia chưa thấy qua lông vũ đâu có thể nhưng cái này không có nghĩa là hắn kiếm được bao nhiêu đều nguyện ý tiêu xài lãnh địa quý tộc cái kia đáng sợ tài lực dựa vào chính là lịch đại tích lũy a vị thế lạo gì nam tước đến cùng đang suy nghĩ gì sai tiên như nước đều không đủ lấy hình dung hắn diễn xuất ai ở nhi vừa nghĩ tới hai ngày trước đi a lét kỵ sĩ cử hành vườn hoa hiến hội liền có một loại bị tiền chết chìm cảm giác nàng đương nhiên biết rõ lạo gì nam tước một mực tại vì hạ d ì phu nhân trở về mà ở thành bảo hậu phương đồi núi khu vực xây dựng rầm rộ rộng trồng hoa cây cỏ mục nhưng thẳng đến tận mắt nhìn thấy trước đó ai ở nhi hoàn toàn không tưởng tượng ra được cảnh tượng như thế xem ra đều là tự nhiên đẹp nhưng mà thực tế mỗi một nơi hẻo lánh đều dựa vào tiền chất ống ai ờ nhi rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là khiêm tốn xa hoa để những cái kia tại không có mùa đông khu vực tài năng sinh t r ư ở n g hoa cỏ cây t ố i ở một cái mùa đông dài đến năm tháng lâu địa phương nạo nghệ nợ rộ cần tiền không đó đã không phải là vấn đề tiền cũng là nói ở nơi này thời gian mấy năm bên trong lào gì nam tức cơ hồ đem đằng sau vài tòa sơn đô khắc đ ầ y mà phát trận dù cho ám giả chủ thần điện đều làm không được như vậy xa xỉ mà lại lại còn không đối ngoại p h ả i mở chính là có thường cấp cho một ít muốn trang một thanh quý tộc mở y ế n hội cho tới nay chỉ có alex có thể m ư ợ đến cùng ngày trên hiến hội liền có cái khác lãnh địa quý tộc thử thăm dò hỏi cái này vị kỵ sĩ về sau có đúng hay không còn có thể có cơ hội thưởng thức những cảnh đẹp này nhưng mà a l e x chỉ là khẳng định dị thường nói lần tiếp theo mở ra hoặc là ạ dị phu nhân v à ở hoan g n ê n h i ế n hội hoặc là tổ lở tứ tỷ đ ệ còn có m ạ n cùng cổm d ặ n hai vị kêu biên cảnh đóng giữ kỵ sĩ các nàng sáu người hôn lễ cũng là nói hắn chỉ nguyện ý miễn phí cấp cho người một nhà ai ở n ý nghe nói thời điểm chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh kim quang lấp lóe sau đó một đợt bay hướng lên chín tầng mây đồng thời phi thường không hiểu ai ở ấn ỉ kỳ thật rõ ràng vì cái gì alex sẽ cảm thấy nàng cùng vạ lời dạ có chỗ tương tự nói một cách thẳng t h ư ờ n g so với phụ trách nội vụ setka tại thanh phong cốc vạ lời dạ mới là cái này lãnh địa đại bộ phận kinh tế công việc người phụ trách thanh bảo phong n g ăn cùng ma pháp cửa hàng còn có những cái kia đặc biệt nhằm vào vừa sáng dân chúng mở ra mở các loại dân sinh cửa hàng kỳ thật căn bản không cần người trưởng quản suy xét cái gì kinh tế vấn đề setka là trọng yếu hơn là quản lý người chỉ có vạ lời d mới cần trình hợp lãnh địa kinh tế công việc hiểu rõ thế giới bên ngoài tình trạng kinh tế giá hàng trình độ để tránh cho tại cùng ngoại lai thương đội giao dịch thời điểm bị bọn hăn hố có thể làm đi xa thương nhân ra hỏa cũng sẽ không phát cái gì thiệt tâm tuyệt không có khả năng bởi vì chiêu đại đám bọn hắn người nhiệt tình lại chú đáo cũng không vào chỗ chết hố tiền hắn b ư ớ c lên như vậy đại phong hiểm chẳng lẽ là vì ngươi kia nặng t r ì n h trịch nhiệt tình sao đương nhiên là ngươi nặng t r ì n h trịch túi tiền cho nên vô luận trước kia vạ lời dạ là dạng gì nhi nhưng bây giờ nàng đứng ở nơi đó chính là một cái khôn khéo có thể làm hùng hùng hồ hồ nhưng hết lần này tới lần khác cô nương này lại lớn lên cực kỳ thanh thuần nếu như nàng thu liễm bản thân cái chủng loại kia thương nhân khí chất a tĩnh ngồi ở dưới đại thụ thời điểm luôn có thể làm cho lòng người sinh thương yêu mà xem như á m nguyệt cao tầng thậm chí càng phụ trách quản lý sát thủ đơn đặt hàng ải o n y một mực bị người dùng hoa quýnh cho linh lung tâm để hình dung đồng loại hình tướng mạo sẽ có chỗ tương tự rất bình thường qua nhiều năm như vậy ải o n y cũng không phải chưa từng gặp qua giống nhau sự tình nhưng nói một cách thẳng t h ư ờ n g bình thường đều là một ít cảm thấy nàng mong muốn không thể tới nam nhân xuyên thấu qua người khác đi nhìn nàng nàng thế nhưng là cao dai trước nghiệp giả không có người nào cảm thấy có thể đem nàng nắm giữ ở lòng bàn tay như vậy tự nhiên là sẽ đi tìm kiếm vật thay thế ải ân y mặc dù xem thường nhưng nội tâm cũng không phải không kiêu n ạ o đương nhiên, nàng kiêu ngạo chủ yếu vẫn là nàng có thể sử dụng bản thân lực lượng che chở an toàn của mình dù cho đi qua lại nhiều m a n hoàng chi địa cũng sẽ không có ai dám đối nàng hạ độc thủ thằng đến lần này bị alex dùng ngược lại ánh mắt nhìn ai ở nhi mới hiểu được loại k i a chán ghét đến phạm cảm giác b u ồ nôn n nàng là ai ở nhi càng nghĩ càng giận á m nguyệt lại cho bản thân đổ một bình rượu uống say trở về phải bị mắng bắt đầu ăn khối thứ ba b ò bít tết giữa ân nhi cũng không ngẩng đầu lên nhắc nhở chỉ cần là nữ nhân liền có thể lý giải ta ai ở n i bực bội nói ngươi định làm như thế nào giải n i lần nữa đặt câu hỏi chúng ta cũng không thể cứ như vậy trở về đi thật đem hiện tượng bài xem như mục tiêu ai giống như cũng không phải không được thử nhìn một chút lại đi tìm vị l ã n h chúa kia đặt làm một điểm thôi mặc dù vị kia lão gì nam tức không phải tiền có thể giải quyết vấn đề nhưng nhiều tiền hơn có lẽ vẫn được có đôi khi ta thật sự không biết tại trong lòng người giáo hội tới ngọn nguồn có nhiều tiền ai ở ấn ỉ thả tay xuống bên trong chén rượu thanh âm bên trong mang một điểm khả n g rộng nhưng là không được chính chúng ta tiền tùy tiện dùng giáo hội tiền nhất định phải dựa theo quy định dùng không quan hệ ta sẽ nghĩ đến biện pháp đại đ i ệ giáo hội có thể làm sự tình chúng ta sai ớn y tò mò nhìn về phía nàng chẳng lẽ các nàng ám dạ giáo hội cũng có người sẽ làm ruộng chứ một trăm hai mươi sáu nhất định là cái t i a cưới cái chổi sai chứ một trăm hai mươi sáu nhất định là cái t i a cưới cái chổi sai chúng ta mặc dù làm không được nhưng chúng ta nhưng có thể để bọn hắn cũng không cách nào làm sai ớn y chém đinh chặt sắt nói sai ớn y một nháy mắt đột nhiên cảm thấy vừa mới nghĩ như vậy mình là đi ê n rồi nàng làm sao đã quên ai ớn y từ trước đến nay nhất dám trả tá nguyện bản chất chủ đánh một cái không nói đạo lý đâu tùy theo ngươi đi dù sao nhiệm vụ của ta đã hoàn thành sai ớn y xoay chuyển trong tay cái n ĩ a với gọi lại gọi một khối đặc chế bò bít tết n g ư ơ i phải biết n g ư ơ i đã ăn ba khối bò bít tết còn có một cặp xứng bữa ăn một ký lò g ẹ m một cái lạp xưởng vậy ăn hai cái s i ớn nhì, lại có thể ăn một bữa mười ký lò g ẹ m cũng có chút qua ngươi lại còn thêm n g ư ơ i ở đây nói cái gì s i ớn nhì một mặt chết lạng hỏi lúc nào chúng ta dạ dày cần suy xét thức ăn phân lượng ai ớn nhì, ngươi khoảng thời gian này là điên rồi sao ai ớn nhì t ú i đầu xuống trong tay điểm tâm ngọ xin không ngừng xoay tròn ta chỉ là luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào ngươi nói có phải hay không là ta lần kia bị ngươi phát giác Sai ẩn ý mờ mịt nhìn nàng một cái ai ẩn ý, ngươi cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện sai lầm dù cho trực giác của ngươi từ trước đến nay linh mẫn không phải cũng một dạng mười lần chỉ có năm sáu lần là chuẩn sao giáo hội đối ngươi coi trọng là bởi vì ngươi tỷ lệ thành công là cao nhất lại không trông cậy vào qua ngươi nhiều lần thành công đừng như thế làm khó chính mình Ai ẩn ý ngón tay bỗng nhiên một nắm có thể ta thất bại những cái kia trước đó ta là có cảm giác do dự tình thế khó xử cuối cùng miễn cưỡng mới rơi xuống phán đoán tại làm trước đó ta liền có thất bại cảm giác lần này không giống bất kể là đối vị tia cảnh giác vẫn là đối với ngươi ta đều không có g i a o đỡ qua ai ẩn nhì hoàn toàn không nghĩ tới bản thân sẽ phán đoán sai lầm bằng không nàng cũng sẽ không như vậy trực tiếp đem đang định nhận nhiệm vụ ả xử lý đưa đến bắc địa vương quốc các nàng ám n g u y ệ t tại bắc địa vương quốc mặc dù còn không đến mức cất bước khó khăn nhưng là không dám tùy tiện tiếp một chút đối phó chính kinh quý t ộ c việc ẩn nút cùng mật thám cũng không cần cao giai ám n g u y ệ t xuất thủ các nàng mạnh nhất năng lực vẫn là trực tiếp tặng người lên đường nhưng mà đảm đương không nổi không đúng tường giả n h ư bộ đem chính mình hành vi hạn chế tại nhất định bên trong phạm vi tia ám nguyện quá cao giá cả cũng không cần phải dù cho các nàng động thủ thời điểm thực sự có thể làm được ai cũng bắt không được tay cầm nhưng đối phó những cái kia chân chính ác ôn ai cũng không cần đến giấu bình thường tới nói ám nguyện chân chính hạn chế chỉ có không đúng người tốt hạ thủ chết trên tay các nàng quý tộc đều là chết chưa hết tội cái chủng loại kia cái gọi là ác ôn trên cơ bản đều là bị những quý tộc này đặt ở bên ngoài tùy thời chuẩn bị vứt ra tế thiên tay chân nhưng bạch long quốc vương không tiếp thụ các nàng loại kia trả tiền thay trời hành đạo dù cho các nàng sẽ ở về sau đem những quý tộc này phạm vào tội gì đi đem ra công khai lấy ám g i nữ thần uy nghiêm cam đoan các nàng sở tác sở vi là chính nghĩa giết chóc cũng không được thật sự là hắn tại vài chỗ đối với mấy cái này giáo hội thế lực hơi để cho điểm bước nhưng phàm là quan hệ đến vương quyền bản thân đồ vật tuyệt đối t ấ t đất không đường nếu như á nguyệt thật sự nắm giữ cái gì không được chứng cứ mời trực tiếp đưa đến hắn trong vương cung bạch long quốc vương tin tưởng á nguyệt nhóm bạn sự hắn sẽ dựa theo vương thất cùng quý tộc quy tắc xử phạt những người này nhưng mỗi người đều rất rõ ràng á nguyệt có thể cầm tới những chứng cơ kia nhiều lắm là khiến cái này quý tộc thương gần độc cốt tuyệt không đến như để bọn hắn chết không có chỗ trôn trong lúc này duy nhất thu lợi đúng là bạch long quốc vương tại hắn lên ngôi những trong năm này bạch long quốc vương dựa vào đối một ít bị bắt lại cái đuôi nhỏ quý tộc trừng phạt đã có thể làm đến không dùng vương thất tài sản đi nuôi sông số lớn chính phủ nhân viên công tác rồi đương nhiên đây không phải nói bị mất những cái kia tài sản bị quy về cái gọi là chính phủ cùng nghị hội sở hữu đồ vật đều vẫn là tại vương thất danh nghĩa chỉ là lợi nhuận bị dùng để cung cấp cho chính phủ sử dụng nếu có một ngày người kế nhiệm vị kia quốc vương ra mặt đủ d à y đầu góc vậy tiến vào nước trực tiếp đem những n à y đồ vật cầm về cho mình dùng vậy hắn vậy nhiều lắm là n ê n đón một cái bày nát vương quốc nhưng lại hoàn toàn không có pháp luật bên trên sai lầm các quý tộc cũng không phải không nghĩ tới mọi vị này rất có đầu não dứt khoát coi á nguyệt là nguồn tin tức quốc vương bệ hạ hơi chia lại ra một chút tịch thu tài sản đến chuyên môn làm một ít bộ môn tài vụ nơi phát ra bất quá bạch long quốc vương nói đến cũng không còn sai so với suy xét có thể hay không xuất hiện một cái thật quá ngu xuẩn hậu đại hắn lo lắng hơn có bản thân tài sản chính phủ không còn đem vương thất nhìn ở trong mắt còn có hắn vậy lo lắng qua cái tám mươi một trăm năm những cái k i a tài sản liền lại chạy về đến quý tộc trong tay không có một cái quý tộc dám ngay mặt hứa hẹn những chuyện này tuyệt sẽ không phát sinh lấy nào đó nào đó, nào đó, nào đó vinh dự phát thể không có cách đại gia có thể đi đến hôm nay toàn bộ nhờ tổ tông cố gắng hậu bối có lẽ không thể đem gia tộc phát dương quan đại nhưng là không đến mức đi hố cha hố g i a hố tổ tiên kỳ huyễn thế giới lời thề thế nhưng là thật sự hữu hiệu quả sơ ý một chút phát lời thề là có thể đem toàn cả gia tộc đều hố đi vào các quý tộc vậy không ốc lại nói bọn hắn sẽ đưa ra loại yêu cầu này vốn chính là lòng mang ý đồ xấu chỉ bất quá bạch long quốc vương có cái t i ê n lực lượng trực tiếp chọc t h ủ n g thậm chí cháy lại châm chọc bọn hắn thôi nhưng mà đối với bắc địa vương quốc tới nói khả năng chỉ là một điểm tài sản tranh chấp chuyện nhỏ đối với á m nguyệt tới nói lại giống như sấm xét giữa trời quang ám dạ giáo hội cũng không có rời khỏi bắc địa vương quốc có thể ám dạ nữ thần kia cao không thể chạm uy nghiêm lại đích sắc bởi vậy chịu đến tổn thương dù sao ám dạ giáo hội một mực tuyên bố á m nguyệt chính là ám dạ nữ thần uy nghiêm biểu tượng là thay thế nàng trừng phạt thế gian người tạ ác mặc dù lấy tiền nhưng á m nguyệt cũng không phải không làm công công rất hiển nhiên chỉ có cao giai á nguyệt mới có bản sự kia đi đối quý tộc hạ thủ chung đê g i a loại kia có thể làm gì cái nào quý tộc bên người không có điểm phòng hộ thủ đoạn nhất là những cái kia làm nhiều v i ệ các cho nên chúng đ ê giai á nguyệt đồng dạng đều phải đi cho những cái kia chịu khổ gặp nạn vừa sáng dân chúng bênh vực kẻ yếu đi vừa vặn có thể luyện một chút bản lãnh của mình miễn cho thực lực đến rồi năng lực không đủ đối với bất kỳ một cái nào cao giai á nguyệt tới nói thích hợp có tiền công nhiệm vụ đều là khó được hợp tình hợp lý tài sản nơi phát ra mặc dù giáo hội sẽ lấy đi ba thành nhưng tóm lại tình báo bắt nguồn từ giáo hội mà lại các nàng cũng cần giáo hội giúp làm một chút dọn bãi loại hình việc nhỏ nói một cách thẳng thừng giáo hộ nhiều lắm là không lô vốn nhưng tuyệt đối không có từ nơi này chút trong nhiệm vụ kiếm được tiền gì ám dạ giáo hội chân chính trông cậy vào những ngày ám nguyện ngược lại là trong các nàng đê giai thời kỳ phân đấu kết quả càng có năng lực ám nguyện trong lúc này cho ám dạ giáo hội mang về danh vọng thì càng nhiều mà cao giai ám nguyện trên thực chất càng nhiều hơn chính là một sự uy hiếp lực lợi ích cũng không có ai trông cậy vào từ các nàng nơi đó đạt được nhưng cũng chính là bởi vì ám dạ giáo hội cách làm này cao giai ám nguyện nhóm cũng càng thêm trung thành tuyệt đối các nàng duy nhất phục vụ miễn phí dĩ nhiên chính là đối giáo hội địch nhân hạ thủ cùng với vì giáo hội ra một chút nhiệm vụ đ ặ thù nói cách khác bởi vì ở ẩ quyết định sẽ ở ẩ chẳng những mất đi một cái kết xù tiền thường nhiệm vụ còn không công cho giáo hội ra một cái trung gia áo nguyệt liền có thể hoàn thành c ô n g công dù sao vụ trộm nhiệm vụ kiệt nhưng không cách nào cầm tới bên ngoài tới nói a ả i ân y thật sự rất nổi giận nếu không phải sợ ân y cùng nàng quan hệ thật tốt liền chuyện này đều đủ hai nàng trở mặt rồi đây chính là cùng bờ biển lãnh chúa có liên quan nhiệm vụ không có một cái đứng đắn bờ biển lãnh chúa sẽ ở cấp một ư ơ i trở xuống nếu không đều không cần n g o ạ i lực bọn hắn liền phải chết tại chính mình nhân thủ bên trong đó cùng chung không trung thành đã kéo không lên quan hệ lợi ích quá lớn đâu còn khả năng có trung thành có thể nói bờ biển lãnh chúa lại không phải người tốt lành gì có chút lương tâm người ở bên tiết đều không làm tiếp được nơi đó thế nhưng là ngay cả làm việc dầm dĩ trương bá đạo bạch long đều cảm thấy mặc cảm địa phương tại tà ác trình độ bên trên nhưng tương tự không phải sống không nổi người đứng đắn căn bản sẽ không hướng nơi đó đi phàm là đi đâu người tự nhiên đều là chạy phát đại tài đồng thời nguyện ý vì phát tài từ bỏ lương tâm của mình mà đi cho nên cơ hội không có gì tốt người có thể kích phát á m nguyện nhiệm vụ đừng nhìn á m nguyện giống như cùng sát thủ không sai biệt lắm nhưng chính các nàng rõ ràng cả hai hoàn toàn không giống mỗi một cái có thể cầm tới á n nguyện tế trên bản ám sát nhiệm vụ đều muốn đạt được ánh trăng công nhận cũng là nói ám giả nữ thần mặc dù cho phép các nàng sử dụng thủ đoạn bạo lực khu trục tà ác nhưng nhất định phải trải qua nàng kiểm nghiệm nhiệm vụ phải cùng các loại chứng cứ đồng thời chứa đựng tại tượng thần dưới chân trên mặt bàn nếu như ám giả nữ thần có dị nghị k i a phần hồ sơ liền sẽ trực tiếp thiêu đốt đến hết mà ám giả nữ thần chắc là sẽ không vì người tà ác báo thù cho nên mỗi phần có thể cầm tới trên mặt bàn bờ biện nhiệm vụ đều là đáng giá tranh đoạt sợ ân nghỉ rõ ràng đều là sợ ân nghỉ thật sự người thật tốt nàng túi đầu tỉ mỉ suy tư không biết vì cái gì ta cuối cùng cảm thấy phán đoán của ta sai lầm là bởi vì cái kia c ư ớ i cái trội lạo gì phi thường khó chịu nhất miệng là hắn biết phàm là đối với hắn có bất mãn người tất nhiên đều sẽ bắt hắn cái trội ra tới nói sự tình sách một đám sẽ chỉ múa mép khô môi khi hắn không biết có bao nhiêu người ý đồ phục chế hắn cái trội sao ha ha trội bay cũng không phải là chỉ có hắn làm ra tới qua nhưng này ai nhiều năm một mực không thể phát dương quan đại bên trong thuyết pháp nhiều làm đấy tối thiểu nhất pháp lực quá lớn đốt cái mông loại chuyện này vẫn không ai nghĩ ra được phương pháp đương nhiên bọn hắn thật cũng không là không biết có chút vật liệu có thể đem ra dùng nhưng bọn hắn nghiên cứu t r ồ i bay là vì tiết kiệm tiền dùng ít sức không phải cầm tạo ma pháp thuyền tiền đi sửa một thanh phá cái t r ồ i lao gì rất rõ ràng bản thân mặc dù bị bao quát pháp sư ở bên trong các loại nghề nghiệp lên án hoàn toàn là bởi vì bọn hắn bởi vì n g h è o mà phá phòng cho nên khoảng thời gian này hắn càng ngày càng không quan tâm bản thân kia c ư ớ i t r ổ i kỵ sĩ tên hiệu rồi dù sao ai hô liền là ai đố kỵ hắn nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói đột nhiên có một chút xíu cảm giác nói một cách thẳng thường, nếu như hắn không phải cái này có những ký ức khác h mặc dù alex xem ra không có gì cải biến nhưng người nào có thể cùng lào gì ở chung nhiều năm như vậy lại thật sự giống như quá khứ đâu chương t r ă m h a giống như đích sắc cùng hắn có chút quan hệ chương t r ă m h a giống như đích sắc cùng hắn có chút quan hệ alex tên kia so lào gì mới quen hắn thời điểm có thể khéo đưa đầy nhiều thậm chí đều có thể hơi lý giải một điểm hắn cái kia luôn cảm thấy tử vong mới là giải thoát phụ thân còn hữu dụng cao áp thái độ d ù n g bánh vũ lực đi giải quyết hết thể tranh chấp mẫu thân tại alex trước đó b ă nguyên n g vương tất sẽ không mấy cái thật sự muốn làm quốc vương người tồn tại tất cả mọi người rõ ràng vườn cung mới là bất an nhất toàn địa、phương. nhưng coi như chạy mất người bọn hắn cũng chỉ có thể tại cạnh góc không minh lâm n ớ p lo sợ chờ mong trên đầu các ca ca có thể chống đến cuối cùng chỉ cần hắn trước khi chết còn không có bởi vì ca ca tất cả đều xóa nít mà bị kéo trở về kế nhiệm vương vị vậy hắn như nữ liền an toàn ngược lại là đám công chúa bọn họ nơi đi xem ra cũng đều rất không tệ từng cái đều gả vào đại quý tộc gia đình nô、no, đoán chừng cuối thời đường đám công chúa bọn họ có thể cùng các nàng có chút tiếng nói chung cũng không phải thịnh đường những cái kia tùy ý làm vậy tùy tâm sử dụng công chúa là những cái kia bị một ít muốn để thân phận của mình càng cao quý hơn có tư cách hơn gần sát vương thất tiết độ sứ trực tiếp mạnh lấy về nhà cái chủng loại kia kẻ xui xẻo nhi công chúa mặc dù coi như trải qua xa xỉ sinh hoạt nhưng trên thực tế không có gì địa vị chỉ là một loại dùng để rêu giao thân phận tồn tại mà lại những n à y tiết độ sứ cũng sẽ không để các nàng sinh con tóm lại bọn hắn chấp trưởng đại quyền thời điểm trên cơ bản đều qua tuổi bốn mươi nhi nữ đã sớm thành đàn rồi đến lúc lập gia đình tuổi tác thời điểm bọn hắn cũng đều chỉ là người thừa kế một trong đâu công chúa ý nghĩa ở chỗ đền thờ ai cũng sẽ không thật sự nhường cho mình gia tộc bên trong xuất hiện lý đường hết dịch dù sao chỉ cần cưới công chúa bọn hắn liền có thể đối vương thất h ò a tay m ộ a chân muốn chính là cái kia tên tuổi cho nên b ă nguyên n g vương thất sống được là thật rất biệt khuất các vương tử muốn làm nhất đúng là thừa dịp có cái xui xẻo hình đệ thượng vị thời cơ tranh thủ thời gian ra bên ngoài chạy thằng đến a l é t phụ thân xuất hiện còn đem bạch long quốc vương nữ nhi cưới trở về nhà hắn có thể bị bạch long quốc vương coi trọng nguyên nhân lớn nhất chính là n h á t gan vừa có cái gì gió thổi c ó lay trước hết đem mình đầu nhét trong đất ba nguyên vương quốc năm đó người sáng tạo có thể ở băng thiên tuyết đ i ệ bên trong buôn ba vạn dặm cuối cùng tìm kiếm được một khối có thể sinh tồn thổ điệu đ mà lại dạng này thổ địa tất nhiên có cực kỳ cường đại động vật hoang dã ma pháp sinh vật chiếm lĩnh hắn có thể xuất lĩnh thuộc về mình quân đội dọn dẹp ra địa bàn của mình thực lực vậy tất nhiên đủ cường đại nhưng mà hắn vấn đề lớn nhất ở chỗ hắn quá tin tưởng đương thời đi theo ở sau lưng mình huynh đệ sau đó còn chết sớm nhưng là có thể lý giải lâu dài chinh chiến tư phương chịu tội không biết bao nhiêu lần vết thương trí mạng lại thêm băng nguyên kia bạo liệt khí hậu vẫn là để hắn thân thể không có bình thường đại kỵ sĩ tốt như vậy hắn lớn nhất sai vẫn là tại phát hiện mình thân thể không tốt thời điểm lựa chọn ủy thác mà không phải đem những cái kia thực lực đủ để cùng vương thất chống lại thủ hạ một đợt mang đi hắn t r ư ở n g tử không thể dựa vào lấy mình thực lực đấu thắng những cái kia đã từng đối với hắn yêu mến có thừa thúc thúc bà bá thời điểm chết ngay cả hải tử đều không thể lưu lại còn dư lại mấy cái kia phát hiện mình đột nhiên có cơ hội vương tử tự nhiên bắt đầu tìm kiếm biện pháp khi đó bọn hắn vẫn cảm thấy vương vị rất thơm sau đó r i ê n g phần mình đầu nhập một cái đại quý tộc bọn hắn tự nhiên là tại một ít âm mưu tính toán bên trong tàn sát lẫn nhau đem các quý tộc thế lực dẫn vào trong vương cung trực tiếp đưa đến kết quả chính là băng nguyên vương thất cơ hổ ngay từ đầu liền mất đi quyền chủ đạo. coi như đằng sau có cái nào khôn khéo có thể làm vương tử thượng vị bọn hắn cũng không còn cái năng lực kia thanh lý mất cả tòa vương cung nếu không phải trông cậy vào những vương tử này bổ khuyết chống không bọn hắn nghĩ lớn lên cũng khó khăn nhưng là băng nguyên vương thất có một cái khuyết điểm lớn nhất chính là bọn họ tính tình tiên tiên liền có chút bạo liệt kỳ thật từ bọn hắn kia xóa nít số lượng liền có thể nhìn ra nuốt giận vào bụng việc lấy đối bọn hắn tới nói quá khó khăn xem như nước láng giềng quốc vương bạch long quốc vương kỳ thật rất hiểu rõ băng nguyên vương thất cho nên hắn biết rõ nếu như hắn đem trưởng nữ gà cho không chịu nổi khí băng nguyên v nữ nhi bảo bối của hắn rõ ràng là gà cho còn giúp bọn hắn đoạt lại một bộ phận vương quyền cho bọn hắn đoạt lại vương giả mặt mũi cuối cùng lại bị tháo t ố i giết lửa bạch long quốc vương tuyệt đối không nguyện ý nhưng hắn vận khí thật sự rất tốt tại hắn ngay tại chủ trừ thời điểm mặc dù biết đem nữ nhi đưa đi thông ra nhưng bạch long quốc vương cũng sẽ không nhìn xem nữ nhi chịu chết chỗ hắn là thật cân nhắc qua những thứ khác vương thất ba nguyên n g vương thất thượng v ị một cái chân chính đổ hải nhát khóc hô hào ô n cây cột không muốn ngồi bên trên vương vị cái chủng loại kia bạch long quốc vương nhìn xem được đưa về đến kế vị đại đ i ệ n hình ảnh cắt mi mặc dù phía trước cũng có chút vương tử không n g u y ệ n ý cũng có chút người có thể giả bộ xuất phát như điên bị ép cùng bất đắc dĩ nhưng chỉ có vị này ai nấy đều thấy được hắn muốn bị hủ chết đứng tại phía dưới các quý tộc đều rõ ràng rất khẩn trương sợ mình biểu lộ là lạ đem tân nhiệm quốc vương trực tiếp hủ chết tại trên vương vị b ă n g nguyên quý tộc thanh danh mặc dù đã nát đường cái nhưng bởi vì còn có cái băng chi vương có thể đem ra làm tiếp lời cho nên còn có thể miễn cưỡng có một khối rách dưới tấm màn tre nhưng nếu là thật kế nhiệm cùng ngày liền đem mới quốc vương bất tử kia băng chi vương tên tuổi lại vang lên cũng vô ích bọn hắn tuyệt đối không muốn cho sát vách bắc địa vương quốc một cái có thể danh chính ngôn thuận xuất binh mơ cớ cũng chính là bởi vì muốn áp chế bạch long quốc vương lại thêm muốn đem băng chi vương phong tỏa tại băng nguyên c h i quốc mấy đại giáo hội mới lựa chọn không thấy băng nguyên vương thất đau đớn chỉ cần các quý tộc cam đoan vương thất truyền thừa còn tại là được dù sao vương thất huyết mạch mới là mở ra quý tộc sở sự vụ cùng thức tình pháp trận căn cơ một khi huyết mạch độ tinh khiết không đủ những cái tia lấy máu mở ra pháp trận sẽ trực tiếp tự hủy mà mỗi cái quốc gia mới xuất hiện thời điểm quốc gia khác quốc vương đều sẽ đưa lên hạ lễ sau đó ước định một chút hỗ trợ hứa hẹn cũng là nói, nếu như băng nguyên vương chết được quá rõ mắt t h ư ơ n g gan kia bạch long quốc vương là thật có thể xuất thủ m ớ i băng nguyên vương cho đại gia phi thường kỳ lạ rung động nhất là tại cưới thân phận như vậy cao quý la bà ngay cả vương cung đều bị thanh lý tẩy rửa sắc kỳ phi về sau hắn lại còn có thể bảo trì lại gặp chuyện trước khóc hình tượng dù cho lại âm n hưu luận cũng không cách nào lại nói nhát gan chỉ là hắn nhân thế rồi cho nên nhìn trái lấy thê tử ở bên kia đại sát tư phương phải thừa nhận vương thất quý tộc không ngừng mà tạo áp lực nhắc như chuột băng nguyên quốc vương thật là mỗi ngày muốn ăn nghỉ khiến người khâm phục chính là cho dù hắn là thật muốn chết nhưng cũng chống đến hiện tại b ă n g nguyên quốc vương kỳ thật rất đơn giản cho nên phần lớn người đều có thể thấy rõ hắn tâm tư chí ít con của hắn a lép tuyệt đối sẽ không giống như hắn cái gì cũng đều không hiểu chỉ có thể dựa vào bản năng làm việc không có cách vương cung đều bị quý tộc cùng tà giáo t r n g khống các vương tử đâu có thể nào chịu đến đứng đắn gì để vương huấn luyện không có tốt lời của mẹ đoán chừng ngay cả nông thôn nghị sĩ cũng không bằng nhưng nếu là thật có cái tốt mụ mụ đó chính là chết được nhanh nhất loại kia cái này mới quốc vương vậy mà thật sự hiểu được xử lý chính vụ văn nguyên quốc vương thật là mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt nhưng hắn nguyện ý khóc chờ mình cái kia tương lai quan minh n h i tử hắn đời này lớn nhất dũng khí đã tại bạch long quốc vương hỏi hắn muốn hay không cưới mình nữ a nhi lúc dứt khoát quyết nhiên đáp ứng bên trong tiêu hao hầu như không còn rồi ba nguyên n g quốc vương đều không nghĩ tới lao bà của mình cứ như vậy có thể làm hắn chỉ muốn muốn một cái sẽ không bởi vì cái vị sẽ chết như tử ngẫm lại đều có thể liên nhưng cũng là bởi vì này loại đặc thù hoàn cảnh để a lét bởi vì mềm yếu phụ thân và cao áp mâu thân mà xuất hiện một điểm tâm lý vấn đề hắn có chút thiếu yêu l à o gì kỳ thật đối loại người này có chút quen thuộc có người nói nguyên sinh gia đình bất hạnh muốn dùng cả đời để đền bù làm gì cũng không phải không thừa nhận hắn chẳng qua là cảm thấy người bình thường chắc là sẽ không muốn từ nguyên sinh gia đình nơi đó thu hoạch được bồi thường bên ngoài nhiều như vậy mỹ lệ phong cảnh luôn có một loại thích hợp n g ư ờ i nhưng không bình thường người kỳ thật vậy thật nhiều luôn có người cảm thấy mình nhiều trả giá một điểm liền có thể từ bên kia đạt được điểm cái gì đương nhiên trên cơ bản đây chính là bản thân chịu chết lạo gì gặp được dạng này người nhiều lắm là khuyên hai câu phát hiện vô dụng lập tức liền sẽ đi tuyệt sẽ không bởi vì đối phương tính cách tốt bao nhiêu mà tiếp tục cùng hắn kết giao loại người này chỉ làm cho người mang đến bất hạnh cũng không nhất định là ở trong cuộc sống hiện thực nhưng là trên tình cảm gánh vác tuyệt đối nặng đến để người đứng xem đều đi theo mệt mỏi a l e x kỳ thật hơi có một tí kẹo như thế tương tự nhân tố bất quá sự bất hạnh của hắn không ở chỗ cha mẹ không yêu hắn mà là cha mẹ không có thời gian đi trả giá yêu cho nên bệnh được không nghiêm trọng như vậy chính là khi nhìn đến thích khóc hải tử cùng tính cách t ở i mở khí thế bức người động thủ so nói chuyện mau côn ư ơ n g lúc sẽ n h ị n không ngừng nhìn nhiều vài lần Sai ẩn bản thân tính cách khả năng cùng khả cách Sia Ernie ý nghĩ kỳ thật cũng không còn cái gì sai nói như thế nào đây mặc dù biết bởi vì sợ a ân y bề ngoài gây nên alex chú ý nhưng muốn để alex đối nàng có chỗ hào cảm ngược lại phải dựa vào sợ a ân y loại kia tương phản rất lớn tính cách một khi bài trừ nàng bên ngoài nguy trang sợ a ân y bắt mắt nhất chính là nàng bộ kia tham ăn nhưng cũng yêu bộ dáng dù sao giống như chỗ nào cùng mụ mụ một dạng có thể để người ta ghi nhớ nhưng người nào sẽ thật sự yêu lên và mẹ ruột giống nhau như lúc người đâu tương phản mới có lực hấp dẫn nhưng mà kia là quá khứ không phải nói là bốn năm trước alex sẽ có phản ứng Lào gì nhịn kỳ h mình, hồi những hết khác hắn chút không nhìn thấy chút phương hấp ô hô n tưởng mạn này đến nói, đến cùng Nói nữ sĩ cùng nàng tương liền dẫn, ngược lại sẽ trực tiếp mở miệng g gai gai gì. được đều đối điểm địa trước của lúc cái cái có trực Alex kia trái lại bởi bài bài lời lại, bởi lại tiếp má làm tóm một mụ mụ một mở mẹ. bất tuyệt tự vì vì Alex bị vị kê sẽ sĩ sẽ thật tên kia nếu là thật đối vạ lời dạ có chút h ả o cảm cũng bình thường lào gì người bên cạnh bên trong chỉ có vạ lời dạ chọn tại lào gì cao hứng bừng bừng thời điểm xuất khẩu ngăn cản cái khác mấy cái đều chỉ sẽ trợ trụ vi ngược vã l ợ i dạ dĩ nhiên không phải vì giúp người khác nhưng nàng niên kỷ dù sao lớn một chút biết do muốn cho không thể chơi chết người lưu một tuyến chỗ trống nhất là những cái kia về sau còn phải tiếp tục hợp tác nàng nói chuyện đêm h a y lại rất xét tuyển chuyện đem ạ dị phu nhân lấy ra nói chuyện cho nên l ã o dị cũng xác thực sẽ nghe một lần 128, nhức đầu vã giả, 128, nhức đầu vã nói đến vã lệ dạ lạo dị chậm dị dị triệu hồi ra giả lập bảng tiêu sái bắt đầu đánh chữ hắn hiện tại đã biết sở hữu từ giả lập chương trình bên trong phát ra ngoài lời nói kỳ thật đều bắt nguồn từ bản thân hắn tinh thần lực Chỗ tốt dù u tiêu y nhất hắn không tin không thể hội hào tức, đó để đi có có là cơ gửi gì d n giống những người g h k á cho n ư được thế tỉ mỉ châm trước tận nhất châm h lực câu mỉ ngôn ngữ, tận lực dùng ngắn gọn à n tiến h h à n g a o cho lưu. Dù t i giai kỵ sĩ về sau bọn hắn đã có nhất định tinh thần lực cơ sở nhưng dù sao không có cách nào cùng pháp sư so sánh phổ thông kỵ sĩ một lần có thể gửi đi mấy chục cái chữ cũng đã là cực hạn liền xem như bạch long quốc vương loại kia cơn giả vậy nhiều lắm là cùng chung giai pháp sư đánh đồng với nhau nhưng là chỉ luận phát tin tức điểm này lão dì thậm chí so với mình lão sư ạn xạ lan còn mạnh hơn hắn cũng không có che giấu bản thân đặc thù lão dì xưa nay không cảm thấy hắn có thể ở bạch long quốc vương cùng h n xạ lan ngay dưới mắt t r e giấu chính mình dù sao h n xạ lan có thể cảm thấy được chính thức trở thành pháp sư l ạ o di hắn tinh thần lực cực hạn cơ hồ có thể cùng bạch long quốc vương tương đương có thể so với thực lực tương đối bình thường tứ hoàn pháp sư hắn còn dựa theo quá khứ một ít chuyện đoán ra được l ạ o di sinh ra tới liền có cùng chính thức kỵ sĩ không kém bao nhiêu tinh thần lực cho nên l ạ o di hẳn là tại các đại nhân căn bản sẽ không nghĩ đến muốn giấu giếm hắn trao đổi hải nhi thời kỳ đoán chừng nên cái gì đều biết rồi cho nên hắn mới có thể từ nhỏ đã đối rõ ràng rất cương chiều hắn mòn kẹt bá tức thái độ bất thiện chính hai nghe được đến từ cha mẹ liên quan tới hắn tương lai suy nghĩ nghe được phụ thân kia lạnh lùng lại trực tiếp yêu cầu lại nhìn thấy cái kia mặt mũi tràn đầy quan tâm bảo vệ một lòng dung túng hắn làm sảng làm bậy thậm chí còn luôn luôn để hắn không cần khổ cực như vậy nam nhân lạo là d ì làm sao có thể xem không hiểu ở trong đó che giấu cái gì chứ cũng chính bởi vì rõ ràng điểm này cho nên đạn xạ lan dù cho một mực tại phản n à n lạo d ì tâm tưởng quá mức kiên cố lại v ậ t mẹo nhưng là không có cảm thấy kỳ quái người càng thông minh hơn càng hiểu được lạo dị đau đớn thanh tỉnh giả bộ hồ đ ô người đâu có thể nào thật có thể sống được vô cùng đơn giản mỗi một phần xem ra đơn giản đoán chừng đều là ban đêm trong trằn trọc tính toán ra tới đừng nhìn này ạ thịt phu nhân ở xử lý lào dị sự tình lúc thuận lợi như vậy kia cũng là mòn pẹt bá tức vụn trộm chủ động phối hợp thực quyền đại quý tộc năng lực tuyệt không có mặt ngoài đơn giản như vậy có lẽ không có cách nào buộc ạ thịt phu nhân làm cái gì nhưng nhường nàng không làm được cái gì vẫn là rất nhẹ nhàng lào dị tại không thể biểu hiện thành một cái phế vật tình hống d ư ớ i còn có thể buộc mòn pẹt bá tức đem cái này thiên phú xuất chúng nhi tử xem như khoai lang bằng tay đó cũng là phải trả ra không ít tâm huyết cho nên dù cho học sinh của mình đang thống khổ bị hắn đào móc nội tâm đánh vỡ trói buộc khôi phục thiên tính thời điểm còn muốn cực lực khẩn cầu bản thân không muốn đem hắn từ nhỏ đã có ký ức cùng với bây giờ đau đớn nói cho ạ d ị t phu nhân hạng xã lan cũng có thể dứt khoát đáp ứng hạng xã lan đại pháp sư rất rõ ràng có chút bi ai cũng không phải là cần phải để bị giấu giếm người biết được bất quá đối với chính lạo gì mà nói hắn chỉ là không nguyện ý để ạ d ị t phu nhân gánh chịu không nên thừa nhận o á n h ậ n hắn từ nhỏ đến lớn đích sắc làm rất nhiều vậy đóng vai không ít q á i dị hình tượng có thể vậy đối với hắn tôi nói đều là từng tràng trò chơi mà thôi hắn kia ngoan cố tâm tưởng nhưng cho tới bây giờ không có bởi vì mòn b ẹ t bá tức kia toàn ra dựng thẳng lên qua nói một cách thẳng thừng trừ d u n g ấm áp yêu thương tại hắn kia như băng núi giống như phòng bị tâm phòng bên ngoài hòa tan ra một đầu quanh có khúc hiệu thông đạo hạ d ị c bên ngoài lão dì căn bản không có cảm thấy mòn b ẹ t bá tức là nhà mình người người khác trong tưởng tượng những cái kia hắn bởi vì mòn b ẹ t bá tức bất công bất chính lòng lang dạ sói mà rất chịu kích thích tại lão dì trong lòng đều cùng trò chơi kịch bản không sai lầm liền ngay cả hạ dị phu nhân lão dì ngay từ đầu đều không kịp phản ứng mình là thực tình coi nàng là mẹ chẳng qua là cảm thấy mình là loại kia ai đối tốt với hắn liền đối tốt với ai sát phạt quả đoán may mắn hắn thật là một cái người tốt mới không có làm ra quá mức sự tình chỉ là nhường cho mình thanh danh trở nên k h á c loại một chút đem chính mình thao thao bất tuyệt phát ra ngoài lão di tại thoải mái ghế sofa trên ghế rỗi lưng một cái rất nhanh lại bắt đầu chế tạo ắ hắn c thuốc pháp Hắn hiện mà màu. t i đã có thể chế thể t ạ ra t r ù n g dai cũng chính là vẽ r a vật phẩm nếu như giá trị tại hai mươi kim cùng với trở xuống liền có thể trực tiếp cụ hiện thành hình cái chủng loại kia hiện tại lão di mục tiêu đã biến thành tao dai mặc dù cũng bất quá là năm mươi kim nhưng chỉ cần hắn thiết kế hợp lý thậm chí đều có thể trực tiếp vẽ ra một tòa chân chính tảng đá phong ở cái nào yêu thích tranh tranh khi còn bé không có huyễn tưởng qua thần bút mã lương bản sự đâu nghèo điên rồi không có gì tiền tiêu vặt thì càng nghĩ rồi lao gì hiện tại hoàn toàn không muốn để ý tới cái gì à lét cái gì b ă n g nguyên tri quốc chỉ muốn hắn đặt bút t h à n h hoa nam tước có cái gì phân phó sao chắt lơ hỏi mình cái kia nắm lấy bên thai lông vũ biểu lộ có chút cứng đờ tỉ tỉ vã lời dạ dơ ngón tay lên ấ n một chút cái chán hóa giải nửa ngày mới thở dài lao di nam t ư c lúc nào có thể rõ ràng dù cho chỉ là tiếp thu cũng là muốn tiêu hao tinh thần lực của chúng ta đây này lại rất d chất lơ đồng tình nhìn thoáng qua vạ lợi dạ so quý tộc sở sự vụ phát ra giấy lộn còn rất dài vạ lợi dạ bình tĩnh nói chất lơ âu sầu trong lòng nhìn thoáng qua tỉ tỉ của hắn lần trước tiếp nhận loại trình độ này liên lạc hắn kỳ thật mắng là c h u i đi giấy đương nhiên trách mắng âm thanh vẫn chưa được thanh phong trong cốc loài chim đoán chừng có thể có một ngàn loại mỗi một loại hắn đều được cẩn thận từng ly từng tí hầu h ạ dễ giờ linh l à không ai sẽ đối với loài chim đậu thủ dù cho lãnh chúa cho tới bây giờ chưa nói qua tương quan lời nói nhưng cho dù là nghịch ngợm ngây thơ đứa nhỏ đều không phạm qua tương tự sai dù sao ngay từ đầu những cái kia trong lòng có quỷ người đã dùng chính bọn hắn làm c h ứ n g thực mà lại c h a t lơ vẫn cảm thấy nếu như lão dị nam tước đem lời nói đến rõ ràng nói không chừng còn có người sẽ vụ trộm làm điểm cái gì nhưng hắn xưa nay không nói chỉ là âm thầm nhìn chăm chú người sở hữu đại gia ngược lại thành thành thật thật bóng ma tâm lý quả nhiên so trong hiện thực luật pháp còn đáng sợ hơn lúc này hắn vẫn thật buông lỏng dù sao vạ l ờ i ra rất bình tĩnh tỷ tỷ của hắn mặc dù là trong lãnh địa duy nhất sẽ xuất thủ ngăn cản lão dị nam tước một chút cho tới nay còn không chịu dừng lại nghịch ngợm gây sự người nhưng ở chuyện nghiêm túc bên trên nhưng xưa nay không vi phạm nam tước ý、chí. dù cho nghĩ không rõ xem không mình và lời dạ cũng sẽ không bất quá qua nhiều năm như vậy chắc lơ vậy thấy rõ lạo gì nam tức nhiều lắm thì phương pháp làm việc cùng với muốn có được lợi ích cùng người bình thường không giống nhau lắm nhưng cơ bản lập trường nhưng vẫn rất ổn định nhiều lắm là không đi cùng bí t ộ c khác thậm chí đại bộ phận thế lực giao hảo thôi mặc dù không rõ ràng lạo gì tâm ý nhưng đã nam tức đã chỉ rõ lãnh địa về sau phương hướng vậy bọn hắn chỉ cần cùng đi theo là tốt rồi lạo gì lãnh địa có lẽ không phải mạnh nhất nhưng nhất định đoàn kết nhất đến như duy nhất ngoại nhân alet kị sĩ không ai để ý sớm tôi muốn đi người vã l ờ i giả suy tư một hồi vẫn có chút nghĩ mãi mà không rõ nam tước nói để cho ta không muốn bởi vì một chút việc nhỏ liền bị dẫn đi gặp t h lét hắn không hy vọng nhìn thấy a lét ngu xuẩn đến thật sự hướng ta cầu hôn tình cảnh chất lơ cơ hồ cả người đều dừng lại a thiên kia không phải là vì giúp mỹ di ẩn khó khăn sao làm sao có thể vậy mà thật sự coi trọng vã l ờ i giả đại tỷ rồi không phải hắn là có tật xấu gì sao chất lơ n h ị n không được hỏi ra thanh âm không tính hạ thủ nam tước trong lãnh địa nhìn thấy hắn nhiều nhất hai nạn xấu h ầ nhi người chính là ngươi đi đại khái bị tàn phá quá thảm cho nên nhìn thấy ta tựa như thấy được ánh sáng vạ l ờ i giả ngược lại là không có cảm giác gì ngược lại còn có thể bình tĩnh phân tích cho dù nàng vừa mới nghe được một cái đủ để cho mẹ ruột nàng từ dưới đất ngồi dậy tin tức nếu như mày dạng vẫn còn nghe tới tương lai băng nguyên quốc vương coi trọng vạ l ờ i giả, tuyệt đối sẽ không cố kỵ vạ l ờ i giả có thể hay không còn sống ngồi lên cái kia bảo tọa vấn đề sẽ chỉ buộc nàng tranh thủ thời gian tự động đưa tới cửa nhưng mà nàng đã không có cái năng lực kia bức bách bản thân trưởng nữ làm bất cứ chuyện gì rồi vạ lầy dạ tự nhiên có thể dựa theo tâm ý của mình làm việc chúng ta nam t ư thật là một cái người rất có ý tứ chất lơ đột nhiên cười ra tiếng đúng vậy lão dì dù cho trong nội tâm rõ ràng vạ lời dạ cơ bản không có khả năng tiếp nhận a l e e t r i cầu nhưng hắn lại hoàn toàn sẽ không lựa chọn giấu giếm loại sự tình này thậm chí tại vạ lời dạ còn có cơ hội đổi chú ý trước đó nhắc nhở nàng rất hiển nhiên hắn cũng không nguyện ý cho vạ lời dạ lưu lại bất luận cái gì hối hận chỗ trống chuyện này chỉ có thể chứng minh ta đối nam tức tới nói cũng không phải là không thể thiếu tồn tại còn không bằng sệt ca vạ lời dạ ngạo đầu chỉ ra vấn đề mấu chốc nhất cho nên lão dì nam tức hoàn toàn không có suy nghĩ qua nếu như ta thật sự bị quyền thế mê tâm thiếu chọn rời đi về sau sẽ cho hắn mang đến bao nhiêu vấn đề phiền、thoái. nếu như nếu đổi lại là xẹt cả h ắ n tuyệt đối sẽ không chỉ là nâng lên chuyện này đem quyền chủ động hoàn toàn giao ra nhất định sẽ khỏe mạnh đem trong chuyện này được mất lợi và hại nói đến rõ ràng nhất là sẽ làm bị thương sinh mệnh những cái kia lào d ì l ã n h chúa không có khả năng cái gì cũng không nói với n g ư ơ i cho nên n g ư ơ i ở đây so đo cái gì chứ tỉ tỉ chắc lơ mở mịt hỏi nói ngược lại là trên cơ bản đều nói nhất là b ă n g nguyên vương hậu một mực hy vọng có thể mang đi một vị k h á c thân phận thích hợp bắc địa công chúa làm a lét tương lai vương hậu chuyện này nói đến càng hiệu điểm kia nhưng thật ra là bạch long quốc vương dự định a lét bản thân ý chí hoàn toàn không có giá trị bị hắn chỗ yêu nữ nhân nếu như động tâm sẽ chỉ đổi lấy kết cục bi thảm thậm chí ngay cả cho a l e x làm tình nhân đều là đang tìm cái chết tại băng nguyên vương thất mất đi bắc địa vương thất che chở chỉ là đê giai chức nghiệp giả lời nói đoan trường sống không quá ba ngày dù cho vã lời dạ chưa từng có nghĩ tới bởi vì một cái nam nhân từ bỏ bản thân tân tân khổ khổ lập xuống công lao sự nghiệp nhưng là một đã từng bị đặt ở trên cân thăng bằng ước lượng quả cân nàng kỳ thật có thể hiểu được những cái k i a muốn dựa vào một vị cường đại nam nhân mà thoát ly khốn cảnh cô nương tâm tư cũng sẽ không cảm thấy các nàng loại kia cách làm có cái gì không đúng nàng cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi mặc dù mày dạng hám lợi e n lỏng nhưng nàng nhưng vẫn là trung thành với ạ dịt phu nhân cho nên làm lão d ì cảm thấy nàng lúc hữu dụng dù cho không t â m tâm mày dạng cũng sẽ từ bỏ đối nàng n h ư đồ Trước Trước chọn chọn lệ lệ ổng chọn ai, 129, lệ ổng chọn ai? ai? vã lời dạ rất rõ ràng không phải mỗi cái cô nương đều có thể có vận khí của nàng kỳ thật lão d ì cũng chỉ là kéo dài nàng bị bán đi thời gian mà không phải thật có thể đưa nàng cứu thoát ra dù sao chỉ cần không phải t r ư ớ c nghiệp dạ vã lời dạ cũng chỉ có thể tiếp nhận bị cha mẹ trường không vận mệnh lão gì có thể rút cũng bất quá là cho thêm nàng tranh thủ mấy năm thời gian tu luyện cùng với lấy thuê nàng làm việc dành nghĩa cho nàng một chút tài nguyên tu luyện lúc trước trang viên phía sau núi những chuyện kia không phải không phải nàng vã lời dạ không thể ngược lại lão gì còn phải lãng phí không ít thời gian dạy cho nàng cơ sở pháp trận khắc họa cho nên dù cho lão gì một mực nói là chính nàng cứu mình nếu không phải nàng thật có thể vẽ ra đến để mời rằng không thể không tiếp nhận kết quả này kia lão gì cũng không còn biện pháp đem những này sự t ì n h giao cho nàng làm nhưng vã lời dạ rõ ràng bản thân trả giá nhưng thật ra là bẽ nhất ở rất nhỏ kia bộ phận vì mình mà l i ề u mạng mệnh rất bình thường nhưng nàng không có tư cách yêu cầu l ã o dị thiếu ra vì nàng lãng phí thời gian cùng tinh lực rõ ràng l ã o dị thiếu ra những năm ấy vậy bởi vì đột nhiên chuyển đổi vai diễn mà bận tối mày tối mặt sét cả nói hắn cơ hồ mỗi ngày chỉ có thể ngủ bốn giờ mặc dù dùng pháp thuật thủ đoạn cam đoan bản thân tiến vào chân thật giấc ngủ nhưng khi đó l ã o dị thiếu ra m ư i tám tuổi a sét cả mỗi sáng sớm đều phải dùng nhiệt độ v ớ i lúc dùng khôi phục d ư ợ c tề hấp qua khăn mặt cho l ã o dị thiếu ra thoa con mắt mới có thể để cho hắn không đến mức xương thành mắt cá đương nhiên kia không chỉ có là giấc ngủ quan hệ cũng bởi vì tiểu thiếu dù là xử lý chính vụ thời điểm trong tay vậy vẫn có một phần mở ra quân chủ lao dì thiếu ra có thể là dùng thời gian bốn năm đuổi kịp người khác mười mấy năm tích lũy dựa vào chính là không ngừng cố gắng thậm chí còn có rất nhiều chuyện đều là vã lời dạ không có cách nào biết rồi xét cả rõ ràng yêu nàng như vậy lại vẫn sẽ dành thời gian nhắc nhở lạo dì thiếu ra về sớm một chút tất nhiên có cái gì trọng yếu nguyên nhân rất có thể là bởi vì vị kia cung đình đại pháp sư yêu cầu quá nghiêm ngặt cho nên vã lời dạ rất rõ ràng cứu mình cũng không phải là lạo dì thiếu ra thuận tay mà làm sự tình kia là cần trả giá rất nhiều tâm huyết mới là thật đáng giá nàng cả một đời đi theo cùng cảm kích tồn tại đây cũng là nàng dù cho đã thoát khỏi cha mẹ trưởng khống lại vẫn cố gắng trở thành một tên chức nghiệp giả nguyên nhân kiếm sĩ tu luyện xác thực rất khổ kia là cơ hồ muốn đem xương sống lưng đánh nát trùng kiến giàn vặt dù sao tại trước đó nàng một mực cố gắng trở thành kỵ sĩ tới mặc dù hệ nhanh nhẹn kỵ sĩ đích sắc cùng kiếm sĩ có giống nhau địa phương nhưng chân chính bản chất k ỳ thật t r ê n lệch rất lớn cơ bắp huấn luyện có lẽ không sai bị lắm nhưng nội hạch lại hoàn toàn khác biệt chỉ là chuyển đổi một ít tư duy hình thái cũng có thể làm cho người phát điên nhưng so với quá kh cái gì dàn vật đều ngăn không được nàng dạng này vã l ờ i dạ chắc là sẽ không lý giải không được hắn và nàng đã từng không sai biệt lắm cô nương cũng không đủ tài nguyên chỉ dựa vào cố gắng của mình có mấy người có thể dựa vào bình thường tư chất đi đến trước nghiệp giảm một bước kia nhưng người nào lại thật sự nghĩ chết chìm đâu treo giá cũng không phải đợi g ả tới cửa người tới nói đều là túi tiền mà không phải chân thành túi tiền càng chống người hắn bản thân điều kiện liền sẽ t ă n g kém lúc này nếu như gặp phải một cái giống a lét dạng này đối tượng kết hôn không cho dù là tình nhân tuyệt đại bộ phận c ô nương đều là sẽ nguyện ý may mắn vã lời r a nhẹ nhàng thở ra một hơi may mắn nàng đã có thể quyết định bản thân vận mệnh rồi chỉ cần nàng không nhận ý a l e t coi như thành rồi băng nguyên quốc vương cũng đừng nghĩ từ lão gì trong tay đem nàng cướp đi coi như hắn có lá gan tìm tới bạch long quốc vương muốn để nàng làm của hồi môn thị nữ cũng không thể đi theo dạng này l ã n h chúa thật sự là quá thực tế rồi vã lời r a nhẹ nhàng gậy bên dưới bên thai lông v ũ dù cho thỉnh thoảng sẽ bị d à y vào đầu đau mất nước nàng cũng không có bất kỳ bất mắn nào chính là lão gì nam tức có thể càng trọng thị nàng một điểm là tốt rồi vã lời da nhẹ nhàng nhìn về phía thành bảo phương hướng nàng nhất định phải phi thường cố gắng công tác để lần tiếp theo gặp được tình huống tương tự lào di lãnh chúa có thể giống đối đ a i sét cạn như thế đối đ a i nàng đương nhiên nàng cũng không phải là đấu kỵ mội mội của mình chỉ là nếu biết lãnh chúa trong lòng đối với các nàng vẫn có chỗ khác nhau vậy liền khẳng định không muốn tiếp tục bị khác nhau đãi ngộ đều là thủ h ạ không phải sao sét cạn xác sớm hơn nhưng theo thời gian chuyển đời mười năm cũng không tính được lâu nàng sẽ chờ đợi cái kia có một ngày có thể cùng sét cạn địa vị nang nhau bản thân chất lơ vốn tại ghế xô p a bên trong trái lo phải nghĩ vẫn là không có pháp lý giải không phải vì sao lại có nam nhân cảm thấy nhìn thấy hắn khóc sức mức kêu mẹ nữ nhân sẽ cảm thấy hắn đáng giá dựa vào đâu v Và á lời giả không nghĩ tới chát lơ còn đang suy nghĩ vấn đề này ngươi làm sao lại cảm thấy một vị giống a l é t như thế vương tử sẽ cân nhắc nhà gái ý n g h i đâu dù cho các nàng cha mẹ lại không tốt nhưng này đối vợ chồng lẫn nhau ở giữa ngược lại là thật sự có thương có lượng thậm chí còn có thể vì đối phương suy tính rất chú đáo coi như vị kia mòn bẹt ba tước vô luận hắn có bao nhiêu tiểu tâm tư tại xử lý cùng ạ di phu nhân tương quan sự tính lúc trang cũng được giả ra đối cấp mười hai đại kị sĩ tôn kính ra tới cho nên chát lơ cùng tay lơ còn có ạ dịt kỵ sĩ đoàn đại bộ phận người trẻ tuổi đều rất tôn kính nữ tính tại suy nghĩ đến hôn nhân loại chuyện như vậy thời điểm phản ứng đầu tiên đều là nhà gái có thể hay không nguyện ý tiếp nhận bọn họ yêu bằng không tổ lờ vợ chồng cũng sẽ không lật xe lật được như vậy thảm dù sao vị tiết nhưng cho tới bây giờ không có ở trước mặt bọn hắn biểu hiện ra ngoài qua muốn truy cầu vạ lời dạ tâm tư bất quá vị t i ế u mong muốn là tổ lờ vợ chồng không dùng hắn mở miệng liền để vạ lời dạ mang theo đại bút đổ cưới gà cho hắn hơi có chút đầu góc người đều sẽ không như thế nghĩ đây cũng là m ộ n tét lánh địa rất nhiều nữ tính đều đối ạ dịt phu nhân tôn kính có bao quát vị kia bác nữ sĩ món b ẹ t lãnh địa kia mười mấy năm bị nàng cứu vớt tiểu cô nương chừng vài trăm người dù cho có người cuối cùng lựa chọn đi qua cuộc sống của mình nhưng cái này không có nghĩa là các nàng không cảm kích vị kia bác nữ sĩ vậy không có nghĩa là các nàng không biết có thể sống được giống người hoàn toàn là bởi vì hạ dịt phu nhân che chở nhưng là rời đi món b ẹ t l ã n h địa phương khác cơ hồ không nhìn thấy giống c h á t lơ bọn hắn như vậy sẽ cân nhắc nhà gái ý nghĩ nam tính quý tộc bọn hắn truy cầu nữ tính thất bại thời điểm nghị cũng chỉ là mình thực lực không bằng một cái khác người theo đuổi mà không phải nữ nhân vì cái gì không chọn hắn a l e t tất nhiên sẽ không ngoại lệ hắn sẽ chỉ càng có đáng vâng không hắn cũng sẽ không dùng loại phương thức này đến biểu hiện hắn đối vạ lời dạ hào cảm nói một cách thẳng thừng nếu như vạ lời dạ tại a l e t loại này nhìn như không đếm xỉa tới biểu hiện bên trong còn nguyện ý tiếp nhận theo đuổi của hắn kia chẳng phải mang ý nghĩa nàng tâm tư không thuần sao bên ngoài a l e t thế nhưng là đang giúp mỹ di ẩn truyền l ờ i a một cái phụ thuộc nam tước cùng một vị tương lai quốc vương lựa chọn đối nàng không có như vậy yêu nhưng lại nguyện ý vì nàng biểu hiện ra một chút xíu không hoàn mỹ quốc vương không ai sẽ cảm thấy kỳ quái nhưng nhất định sẽ đối nàng lòng hư vinh lắc đầu dù cho vã lời giả nhất định sẽ hai cái đều cự tuyệt nhưng bằng cái gì nàng chịu lấy loại này khảo nghiệm cùng với bởi vì này điểm phá sự tình bị người chỉ chỉ điểm điểm đâu lao g ì nam tức lời nói rất rõ ràng biết rõ cũng nhìn ra những chuyện này là ám dạ giáo hội cao tầng mà ám dạ ở trong mắt bắc địa người chính là cái bán tình báo kiêm chức sát thủ cơ cấu vô luận ám dạ giáo hội tại bản thân giáo khu đối bình dân bách tính thật nhiều tốt tốt do báo giáo khu người là tuyệt đối không cảm giác được cho nên vã lời dạ căn bản không có phiền chán bên ngoài cảm giác càng đừng s á c lại bởi vì hắn loại hành vi này cảm động chỉ có vốn là đối với hắn hưu tâm cô nương mới có thể nhảy vào loại này trong hố đi vã lấy ra khoe miệng xẹt qua một tia cười lạnh đừng nhắc lại lên chuyện này rồi bất quá lần tiếp theo mỹ dị ẩn tìm ngươi nói chuyện trời đất thời điểm ngươi nhớ được đem một vài trọng điểm nói cho hắn biết vừa vặn nhường nàng nhìn một chút tại danh xương tình như thân huynh đệ mỹ dị ẩn cùng chân chính biểu huynh đệ a l e x ở giữa lệ ổ n g chọn ai vã lấy ra đích sắc không đúng một mực truy cầu bản thân mỹ dị ẩn động qua tầm nhưng nàng cũng không ghét vị này vẫn đứng tại nàng khu vực an toàn bên ngoài đối nàng phóng thích hảo cảm kiếm sĩ mặc kệ nhiều hay là đối phương là thật đối nàng có yêu thương trong mắt thấy cũng là vã lời dạ cái này người đến như yêu thương về sau những cái kia suy nghĩ cùng lật lại vã lời dạ đã căn bản không nghĩ tới tiếp nhận bị dị ẩn hay dùng không được đi cân nhắc rồi kia là thay đổi nàng cũng giống vậy sẽ suy tính đồ vật vã lời dạ rất rõ ràng trải qua cha mẹ nhiều năm như vậy hữu đúc nàng đã không có cách nào theo đuổi cái gọi là tình yêu chân chính rồi dù cho có một ngày nàng thật sự đi đến hôn nhân điện đường đó cũng là tại trái phải cân nhắc bên trong tại yêu bản thân người mình cũng có hảo cảm người ở giữa lựa chọn một cái thích hợp nhất nhưng là có thể có cái này cân nhắc cơ hội vã lời ra đã cảm thấy mình không có tiết m ố i chatter suy nghĩ một hồi lâu mới nghĩ rõ ràng nhà mình đại tỷ muốn làm gì ngươi lo lắng lệ ổ n g b á tức lại bởi vì cùng a l e t biểu hình đệ quan hệ làm một chút sự việc dư thừa sao bình thường tới nói ngược lại là không có vã lời ra ấn một chút ngón tay của mình dù sao chúng ta quốc vương bệ hạ thái độ kỳ thật rất rõ ràng đây là đối a l e t một loại khảo nghiệm có thể dựa vào bản thân năng lực hoàn thành về nhà nhiệm vụ vậy hắn tại bắc địa nhiều năm như vậy liền không có hưởng í nhưng nếu là ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không được kia、yeah. dù cho nhất định sẽ gả cái công chúa quá khứ nhưng công chúa vẫn là bất đồng cho nên là cưới một cái quyền lực dục vọng so sánh trọng tất nhiên muốn cùng a l e p mẹ ruột xung đột công chúa quá khứ vẫn là một nguyện ý đi theo bản thân cô cô bước chân công chúa vậy thì phải nhìn chính a l e p bản sự rồi lệ ổng không có khả năng nhìn không ra điều này mặc dù chỉ là biết rõ lệ ổng là bạch long quốc vương hậu duệ nhưng cụ thể là nhà ai còn không quá rõ ràng nhưng ít ra tiểu tử này là chịu đến sùng ái điều này vã lời dạ các nàng vẫn là nhìn ra được nhưng là cùng lệ ổng từng có tiếp xúc vã lời dạ cùng chát lơ còn có một chút rất rõ ràng Vị kia cho m ì như bảo hiểm đ vã, vã lời giả sở liệu đích hình sát rất trọng coi bao nhiêu nghe được một chút tin tức đương nhiên chủ yếu là a lét vì hắn thăm dò vã lời giả cái tia mặt ngoài tin tức mỹ dị ẩn rất nhanh lần nữa đi tới rể giờ lĩnh để tỏ lòng đối lão d ì nam tức tôn kính c h i tình mị d ì ẩn xưa nay sẽ không ỉ vào mình có thể từ trên tán cây mềm nhẹ lướt qua bản sự đi gần nhất đường đi dễ dở thành bảo mặc dù nói hắn cũng rất nguyện ý trước gặp gặp một lần vạ lợi dạ nhưng bất kể là vì nguyên nhân gì tuân thủ người khác quy tắc mà không phải lấy bản thân thuận tiện làm chủ người luôn luôn tốt một chút phải biết mị d ì ẩn nếu như muốn bằng nhanh nhất tốc độ nhìn thấy alex hắn có thể tại trong vòng ba tiếng liền xuôi theo đường thẳng đến thành bảo bên ngoài kị sĩ đoàn trụ sở mà lại hắn cũng không tính là âm thầm lẹn vào dù sao hắn nhưng là từ tổ chi bên cạnh lướt qua nhẫn hương một thụ mang、lên. d ầ m dạp tràng chỉ tất cả đều là món đồ kia nhưng trừ ban đầu vì dọn nhà thuận tiện đồng thời trước thời hạn xin chỉ thị l à o dị nam tức hai lần đó m ị dị ẩn cùng một vị khắc kiếm sĩ cũng không có làm tiếp qua loại này có chút sát cái biên sự t ì n h bao quát hai vị kia có thể lợi dụng công cụ tầng trời thấp phi hành pháp hệ chức nghiệp giả cũng không có lúc trước dọn nhà thời điểm bọn hắn là dùng một chiếc phi hành thuyền lệ ổng dù sao đã thừa kế cha ruột vốn liếng nhi cho nên hắn cái gọi là nghèo cũng chỉ là không bỏ ra nổi đủ nhiều k í n tệ nhưng tốt đồ vật hắn nhưng có rất nhiều cho dù là bởi vì thứ nguyên không gian ban thưởng hầu bao có chút phong phú làm gì một số phương diện vậy、so t h ư ợ n h ư kia chiếc phi hành thuyền lạo dì lông vũ đuổi hộ mệnh hóa thành thuyền nhỏ đích sắc cũng có thể bay nhưng cùng nghiêm chỉnh phi hành thuyền t r ê n lệch có thể lớn hơn trọng yếu nhất t r ê n lệch đương nhiên là ở công kích cùng phòng hộ bên trên lạo dì trước mắt sở hữu đồ vật đều tương đối thích hợp trợ giúp hắn trực tiếp thoát thân đồng thời cấp tốc chạy trốn đối kháng tính tương đối mạnh ma pháp kỳ vật còn tại cẩn trọng ngụy trang hệ thống thần khí rất ít phát cho hắn có thể nghĩ tại thần khí phán đoán bên trong đối mặt địch nhân lạo dì nhất nên làm chính là c h u n đi ám chỉ quá rõ ràng chính lạo dị cũng không thể nói gì hơn đây cũng là dễ dơ l ĩ n h c ấ p cao tầng vẫn đối với m a n h hổ chi nhận nguyên lai、like、những cái kia thành viên thái độ rất hữu hảo nguyên nhân hiểu được tôn trọng người khác người tự nhiên cũng có thể được tôn trọng của người khác so với m ỹ dị ân bọn hắn ngược lại là ở chung càng lâu lệ thuộc vào a l e x k i a m ộ t số người đại gia cũng không phải là rất thích nó như thế nào đây lại che giấu cảm giác về sự tồn tại của chính mình trên người bọn họ quan liêu khí chất cũng có thể liếc mắt liền bị nhìn ra nhất là mấy vị kia bởi v ì bạch long quốc vương yêu cầu mà đường xa tới chiếu cố vị kia lớn chó mọi người dù cho biểu hiện được không rõ ràng đối với người nào đều rất khắc khí nhưng bọn hắn loại kia ta chỉ là tới nông thôn địa phương nhỏ lâm thời quá độ một cái nạo khí vẫn là rất dễ dàng để người thông minh nhìn ra được a lét cái này tương lai ba nguyên n g quốc vương đều không bọn hắn kiêu ngạo như vậy song phương có thể như thế ôn hòa vượt qua nhiều năm như vậy không phải là bởi vì tất cả mọi người rất hiểu đạo lý mà là ngay từ đầu trông coi bọn họ là lệ ổng lệ ổng đi rồi lại biến thành l ạ o gì. dù cho những người này cảm thấy mình sớm tối muốn về nước đều không đáng cho bắc cảnh quý tộc mặt mũi bọn hắn cũng đắc tội không tầm thường hai vị này mà lại đắc tội lệ ổng đều so đắc tội lào di mạnh không có cách vương tất h thành viên tất nhiên cần phải có vương tất h thành viên ổ n trọng tính cách lại lô mang hắn cũng sẽ tự nhiên dựa theo các quý tộc quy tắc ngầm âm thầm g i ằ n g co nhưng lào dì không giống hắn nghĩ tuân thủ thời điểm hắn chính là nam tước hắn không muốn tuân thủ thời điểm hắn chính là pháp sư mà lại cho dù là cùng một sự kiện phản ứng của hắn cũng có thể hoàn toàn không giống khi ngươi cảm thấy một người h ỉ nộ vô thường thời điểm ngươi tất nhiên sẽ chỉ lựa chọn tận lực tránh cùng hắn liên hệ mà lào dì mong muốn cũng chính là điều này hắn hoàn toàn không có từ alex bên kia thu hoạch được chỗ tốt gì ý nghĩ điểm này, kỳ thật cũng làm cho những cái kia đã biết lào gì biết tất cả mọi chuyện a lét người bên cạnh vô cùng không t h í chứng tiến tới chỉ có thể tính sợ tránh xa không dám đối rể giờ l ã n h chúa có cái gì tưởng tượng bọn hắn tự nhiên cũng sẽ cách rể giờ l ã n h địa những người khác xa một chút nhưng không có nghĩa là bọn hắn sẽ không để mắt rể giờ l ã n h địa người hết lần này tới lần khác lào gì bên người mấy cái này trừ bỏ bị phái đi cùng bộ đội biên phòng giao thiệp mặn hai người bên ngoài đều là gì thường nhạy cảm loại hình thấy nhiều rồi những người kia bật mình c h ắ c lơ tự nhiên là sẽ đối với trong mắt có thể nhìn thấy bọn hắn tồn tại mánh hổ chi nhận hào cảm càng nhiều bất quá cũng liền như vậy một chút nếu như mỹ dị ẩn có khả năng tỉ tỉ của hắn xa một chút chát lơ sẽ càng thích vị này kiếm sĩ chát lơ tựa ở cây phong đến xem lấy một đôi xinh đẹp chim sáo đ ô i đỏ phương bắc xây tổ chát lơ quay đầu nhìn về phía vừa mới báo cáo chuẩn bị xong mỹ dị ẩn mỹ dị ẩn tiên sinh thật lâu không gặp chát lơ lễ phép gật gật đầu là có một đoạn thời gian không thấy a gần nhất có chút bật điệu người ở đây nhìn cái gì mỹ dị ẩn lấy xuống trên đầu mũ khoe miệng mỉm cười một đôi đắm chìm ở trong tình yêu mỹ lệ chim nhỏ chát lơ cười hì hì trả lời hạnh phúc dường nào a chính là sát vách cành bên trên đứng con kia ngay từ đầu người theo đuổi. có chút đáng thương ta còn vẫn cho là nó sẽ thành công đâu dù sao ở nơi này chỉ chim m á i còn không có tiến vào sinh sôi kỳ thời điểm nó đã nhìn chằm chằm rồi bằng không nó cũng sẽ không dạng này ủ rũ thậm chí bỏ qua năm nay xây tổ mùa cũng không biết sang năm nó có thể khôi phục hay không tự tin mỹ dì ân nhịn không được ngẩng đầu nhìn liếc mắt con kia lông vũ phi thường xinh đẹp kẻ thất bại đối chim sáo đôi u đỏ phương bắc loại này bắc cảnh thường thấy nhất chim nhỏ cũng coi là quen biết hắn trần c h ờ hỏi vì cái gì nó sẽ thất bại ta không cảm thấy nó so với kia chỉ thành công chim trống kém không có cách mặc dù dáng dấp không tệ cũng rất am hiểu bắt giữ c o n trùng nhưng ở cùng cái này chim m á i bảng bay thời điểm chia rồi điểm thần bị rõ ràng chỉ là bắt t r ư ớ c nó đại bộ p h ậ n động t á c một cái khác chim chống đạp hai cước ngươi nên cũng biết chim sáo đuôi đỏ phương bắc đặc tính đối chim m á i tới nói lúc lên lúc xuống truy đuổi chiến mới là có thể nhất chứng minh chim chống thực lực địa phương còn nữa thắng lợi cái này chim c h ố n g mặc dù đem tổ c h ú c ở chim sáo đuôi đỏ phương bắc không quá thói quen cây phong phía trên nhưng nó xào huyệt lại xinh đẹp lại miệng lớn bên cạnh vị tia xào huyệt nhưng vẫn là dựa theo bọn chúng thói quen từ đâu chúc ở khe nham thạch bên trong mặc dù gi không dễ nhìn đều nói cái này chim mái cũng không có cái gì kinh nghiệm cho nên xem nhẹ bề ngoài vậy nó cần phải cực khổ rồi mỹ d ì ân trầm mặc một hồi mới nói dù sao mặc dù chim chống kiến tạo tổ chim nhưng muốn để tổ chim thoải mái dễ chịu trình độ đạt tới dưỡng dục chim nhỏ tiêu chuẩn vẫn là muốn nó vậy một đợt cố gắng kinh doanh trải lớn như thế tổ chim muốn chỉ dùng mấy ngày thời gian liền đệm đầy cỏ xỉ d ê y ơ vỏ cây dễ cỏ cây cỏ vậy nhưng thật sự rất khó khăn cho nên thông minh một điểm biết do sinh hoạt tấm lạnh chim mái sẽ không lựa chọn một cái trừ mỹ lệ bên ngoài không có một chút tác dụng nào xảo h u ệ t chắt lơ dơ lên một cái tay nhìn một chút con kia chán trường chim trống đúng rồi mị dị ẩn tiên sinh ngài biết sao cái này kẻ thất bại sở dĩ khó chịu như vậy đau đớn nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là nó cùng con kia thừa lúc vắng mà vào quan hệ rất không tệ cũng không biết rốt cuộc là huynh đệ vẫn là bằng hữu rồi m ỹ dị ẩn miễn cưỡng n ở nụ cười một tiếng ta đây nhìn ra được dù sao nó có thể đứng ở rời ổ hệt u y gần như vậy địa phương còn không có bị khu trục tự nhiên là quan hệ mật thiết hắn biết rõ chim sáo đôi đỏ phương bắc thân chìm xây tổ thời điểm là lòng cảnh giác mạnh nhất thời kỳ sẽ xuất hiện phi thường cường liệt lĩnh vực hành vi sẽ không cho phép ngoại lai、like、chim nhỏ tới gần như thế đương nhiên mỹ dị ẩ n càng hiểu chính là c h a t lơ dùng cái này bà con chim nhỏ ám hiệu cái gì kỳ thật hắn ngay từ đầu nghe tới tin tức kia thời điểm cũng cảm giác được loại kia là lạ rồi mà lại tương tự nghe tới tin tức gì thế nhưng là phi thường mình xác gợi ý hắn để hắn tự mình đến rể giờ l á n h địa xác nhận một chút xác nhận hai chữ này lúc đi ra mỹ dị ẩ n liền đã có chút tâm lệnh rồi nhưng hắn vẫn là có chút không dám nhận thụ hiện thực dù sao tại mãnh hổ chi nhận đối a lét thái độ nhất thân mật chiếu cố hắn nhiều nhất người chính là mỹ dị ân cũng không biết quả là thế cùng mi lai、like. thật sự không có đem ta để vào mắt loại kia đối với hắn tổn thương lớn hơn không biết lúc nào tựa vào trên đại thụ mỹ dị ẩn nhịn không được lâm vào cơn sóng nhỏ chắt lơ nhìn hắn một cái trực tiếp quay người rời đi hắn chưa từng có một khắc giống như bây giờ rõ ràng c ũ n g không phải một cái giai t ầ n g xuất thân người kết giao bằng hữu không có vấn đề nhưng thân mật k h á n g k h ít thậm chí thân như huynh đệ cơ bản không có khả năng bằng không mà nói liền sẽ giống mỹ dị ẩn như vậy cảm thấy mình đã đem tâm nâng lên rồi bị hắn chiếu c ấ người lại chỉ đem hắn hành vi xem như là chuyện đương nhiên phục vụ bởi vì mỹ dị ẩn là biết do alet thân phận cho nên Mặc mị cùng kệ lệ hệ ổng ẩn quan hệ trong đó bao nhiêu thân mắt ậ t tuyệt đối không có đem mỹ gì ẩn đặt Trong Alex nhau địa đem cũng có cùng không ẩn mình bằng gì đối mị m vị. ở hắn mỹ dị ẩn chính là biểu ca thủ h ạ phụ trách chiếu cố hắn người nhưng mà mỹ dị ẩn trong mắt lệ ẩn g là của hắn mạo hiểm đoàn đoàn trưởng mặc dù thân phận có chút đặc thù nhưng là huynh trưởng của hắn lấy mánh hổ chi nhận đám người kia biểu hiện đến xem lệ ẩn g ngay từ đầu cùng bọn hắn tiếp xúc thời điểm cũng không phải là lấy vương tử thân phận xuất hiện chỉ là một mặc dù có tốt đẹp giáo dưỡng con em quý tộc nhưng lại chỉ có thể dựa vào bản thân kiếm sống người đối m ỹ dì ẩn loại này hẳn là kỵ sĩ gia đình xuất thân hài từ tới nói thật sự không đến mức ngữ vọng nhiều năm như vậy ở chung để hắn đã sớm xem nhẹ lệ ổng thân phận cho nên trong mắt hắn a l e t chính là lệ ổng biểu đệ c h a t lơ đột nhiên nhớ tới lạo dì tại cùng a l e t trung đụng sau một khoảng thời gian đối với hắn còn có mánh hổ chi nhận đánh giá may mắn còn có cái gì may mắn đây không phải ta biểu đệ không đúng cảm tạ mẹ ta không có gì thân thích có thể đi cảm tạ món pẹt gia tộc đương thời không ai nguyện ý tiếp cờ ta mỹ di ẩn, ẩn không muốn có h i u dựa theo dự tính kế hoạch đi gặp vị kia băng nguyên vương tử mặc dù vã lời dạ bởi vì có đầu não có kinh nghiệm mà không có bị người này ra đi nhưng đây không phải mỹ di ẩn có thể tha thứ lý do hắn thậm chí bởi vậy dâng lên to lớn này náy nhưng ế u k mà bởi vì nếu vã lời dạ căn bản không dùng đối mặt như bản n n g đối với hắn mỹ dị ẩn có như vậy một chút tình nghĩa tất nhiên sẽ đem điểm này hào cảm bóc tát sau đó kéo dài khoảng cách tuyệt sẽ không tùy ý loại này hào cảm làm tràn thậm chí còn tự cho là biến thành yêu thương đây là cái gì yêu lòng ham chiếm hữu còn tạm được mỹ dị ẩn cũng không tính đi nghe alex kia mang theo ngụy trang ấ y n ấ y không có chút ý nghĩa nào nói nhảm kia là xin lỗi sao kia là t u y ê n chiến là ở trên cao nhìn xuống tuyên ngôn không có một cái bằng hữu chân chính sẽ làm như vậy cho nên cũng không gặp lại chính là của hắn trả lời mỹ dị ẩn dù sao cũng là một cái kiếm sĩ dù cho tính cách ôn hòa đối người thân mật hắn ý chí lực vậy tất nhiên đầy đủ kiên định dù cho qua nhiều năm như vậy hắn một mực kiên trỉ cùng alex ở giữa hữu nghị nhưng từ bỏ lên mỹ di ẩn cũng sẽ không do dự hắn khó qua chỉ là vì cái gì mỗi lần sai lầm của hắn đều sớm tại gì trong dữ liệu bọn hắn nhà nhị ca đã sớm đã cảnh cáo hắn không muốn đối a l e x có cái gì chờ đợi mỹ di ẩn một mực nghe không hiểu gì cảnh cáo hắn chỉ là coi là d u ca ca là đang nhắc nhở hắn a l e x trở lại băng nguyên c h i quốc về sau rồi cùng bọn hắn là hoàn toàn bất đồng người tình cảm tự nhiên là sẽ trực tiếp đứt gãy hắn trả giá những cái k i u căn bản thu không trở về cho nên m ị di ẩn kỳ thật đã sớm làm xong cùng a lét triệt để cáo biệt chuẩn bị hắn cảm thấy chí ít có thể đến đi đều vui vẻ để nhiều năm như vậy h ư u nghị có cái rõ ràng p h ầ n c u ố i nhưng mà cho tới hôm nay hắn mới hiểu được gì trong lời nói chân ý hắn coi người khác là bằng hữu người khác coi hắn là thủ h ạ n a vẫn là biểu ca nơi đó dùng rất phương tiện thủ h ạ mỹ d ì ẩn thậm chí ngay cả bản thân loại kia không có cách nào đ ể n é n âm thầm may mắn vạ lời dạ không có bên trên a let câu cảm xúc đều cảm thấy xấu hổ mà lại nhất làm cho hắn không chỗ dung thân vẫn là lại là vạ lời dạ nhắc nhở trước hắn mỹ d ì ẩn cảm thấy mình trong thời gian ngắn cũng không có mặt lại đi thấy vạ lời dạ cho nên hắn trực tiếp quay người rời đi thanh phong cốc đến như đến bên này nhiệm vụ nhiệm vụ gì cùng hắn có quan hệ sát vách quốc gia vương tử về nước cùng hắn một cái tiểu kiếm sĩ có quan hệ gì hắn còn phải đợi thêm mấy năm tài năng chính thức trở thành nam tức đâu dì gọi ta tới làm gì người mặc đòn đả dâu ria xồm xoàm tóc dối bởi kiếm sĩ đi vào thư phòng a dù nạ hát hiệu ngươi có thể chú ý một chút hình tượng của mình sao dì thu hồi trong tay q u y ề n trục nắm bắt sống mũi thở dài ngươi đều là nam tức ca a dù nạ phất phất tay quản nhiệm như vậy làm gì ta đều bốn mươi tuổi tại sao phải bởi vì vô dụng thân phận đi cải biến tính cách của mình a hắn ngẩm đầu nhìn liếp mắt nhà mình nhị ca ta nói g ì nhanh năm mươi tuổi người làm gì không phải đem mình làm cho như thế dạng chó hình người sách mỏng như vậy t h e o hoa tơ t ầ m trường bảo mặc cho a i nhìn a ngươi không phải dự định sinh con trai bồi lao đại a bất quá chúng ta lãnh địa có thân phận trả qua phải đi cô nương sao t ê ế ngươi sẽ không vì lao đại tùy tiện cưới một cái trở về đi kia như ngươi loại này người tại sao phải dài miệng đâu dì hít một hơi thật sâu còn có lệ ổng tạm thời không có ý định sinh con dưỡng cái dù sao hắn có đệ đ ệ cái gì a dù nạ sai lệ nghĩ nhiều cuối cùng thu hồi hắn kia cả lơ phất lơ được bộ dáng thật hay giả phía trước không phải nói bạch long quốc vương định cho lão đại an sắp xếp thông ra sao nếu quả như thật nguyện ý tiếp nhận người khác căn bài lệ ổng sẽ không một mực là cái mạo hiểm đoàn đoàn trưởng d u y binh thản trả lời quốc vương bệ hạ cùng hắn ở giữa cũng là trải qua thật lâu lôi kéo cuối cùng mới biến thành hôm nay cái bộ rắn g này kỳ thật người thông minh đều biết vương vị quyền kế thừa vẫn luôn tại lệ ổng bọn hắn cái này bên cạnh khoe miệng của hắn kéo ra một vệ cười lạnh nhưng ngươi xem a l e t được tồn tại lại không phải bí mật gì vì cái gì những cái kia tranh quyền đoạt thế vương tử cho tới bây giờ không nghĩ tới xuống tay với lệ ông đâu h á n thế nhưng là vương tử kia nhất hệ duy nhất bại lộ bên ngoài người duy lạnh lùng nói lệ ổng tại ngay từ đầu liền từ bỏ vương vị quyền kế thừa dù cho bởi vậy bị vị kia quốc vương bệ hạ khu trục ra vương đô vậy chưa từng có hối hận qua ngươi đ ừ n g coi là hiện tại vị kia giống như cho lệ ổng rất nhiều c h ỗ t ố t nhưng mà thực tế chỉ là bởi vì hắn không người có thể dùng đương thời vừa vội cần có cái người thích hợp lập tức tiếp nhận lệ ổng cảm thấy cảnh cáo của hắn mới không có bất luận cái gì phản kháng ngay cả sắp chết món pẹt bá tức đều biết lệ ổng không thể làm gì và không hắn cũng sẽ không làm được như vậy dứt khoát là lệ ông muốn thượng vị vẫn là bạch long quốc vương cũng không muốn để mòn b ẹ t gia tộc đứng tại chỗ cao khác nhau thế nhưng là rất lớn mòn b ẹ t b á tức so với ai khác đều chính hiểu rõ ân chủ hắn nào dám làm nhiều cái gì đến như những cái kia thông g i a chuyên môn lệ ông nếu quả như thật nghe xong đó mới là thật sự hố có tử nếu là hắn thật sự có hậu đại kia vương đô bên kia sở hữu con mắt đều sẽ nhìn qua đến lúc đó chúng ta ha mưu tần bá tức lĩnh còn có thể có một ngày yên tĩnh sao không đúng chính ngươi là đại quý tộc xuất thân không có khả năng không hiểu những thứ này cho nên ngươi khoảng thời gian này trừ cố gắng tu luyện cái gì đều không muốn quản ngay cả lãnh địa công việc đều là mị gì ẩn đang giúp ngươi xử lý chính là vì cái này suy nghĩ nhiều quá lệ ổng không cần ngươi vì thủ hộ hắn hậu đại mà hy sinh chính mình đều đã đến rồi bây giờ tình trạng này chúng ta mong muốn chỉ là các minh đệ cùng đi đến cuối cùng ở một cái đầy đủ an toàn địa phương k h ắ c đều là nói mỏ vì cái gì không nói sớm đâu a d u n a không nhịn được nói t h ầ m không phải ngươi khoảng thời gian này có đúng hay không ngay tại xem ta náo nhiệt còn đi theo lão đại một đợt vụ trộm thọc một chút thủ cục sao có thể như vậy đối toàn tâm toàn ý bảo vệ đệ đệ của các ngươi ngay cả ngươi đều có loại cảm giác này người ngoài kia tự nhiên càng sẽ không hoài nghi d ì không có phản ứng đến hắn kháng nghị chỉ là một mặt bình tĩnh trả lời hắn như tần bá tức lĩnh chúng ta vẫn là muốn thật tốt quản lý dù sao cũng phải khiến người cảm thấy tương lai còn có hy vọng mới sẽ không tại ngay từ đầu liền ý đồ ngăn trở chân của chúng ta đến như về sau có dài như vậy thời gian t h í chứng nếu như ta còn chơi không lại mòn pet gia tộc đám phế bất kia ta liền sống ngủng nhiều năm như vậy lào dị cũng là mòn pet a dù na nhịn không được nhắc nhở ai sẽ đem hắn gom đến mòn pet đi d u y không kiên nhẫn nói hắn chính là chính lạo d u y không phải m ọ n b é t càng không phải là dễ dở thiếp qua mấy năm người khác sẽ chỉ gọi hắn lạo d u y pháp sư vì cái gì đột nhiên cùng ta nói cho rõ ràng rồi a dù nạ h ạ t phịu lật ra trường kiếm của mình từ dì trên bàn sách cầm qua một mặt kính thủy tinh tử bắt đầu nhìn gương tạo dâu sau đó dùng ngón tay linh xảo ở đỉnh đầu tìm mấy lần rất nhanh đầu kia loạn phát liền bị một cây dây thường dài n u thuận buộc ở trước ngực mặc dù còn mặc kia thân phải thô y phục nhưng quản lý tốt chính mình a dù nạ lại vô hình lộ ra một loại cao quý cảm giác dì bất đắc dĩ thở dài rõ ràng là trong chúng ta giải đến tốt nhất người vì cái gì ngươi luôn luôn bộ kia mặt có gì hữu dụng đâu nếu như không có đầy đủ quyền thế mặt chính là lớn nhất nguy cơ ạ du nạ cười lạnh hạt phiệu cũng không phải cái gì tiểu gia tộc nhưng hắn không phải là kém chút bị bán ai bảo hắn thiên phú không tốt đâu mỗi cái cao giai kiếm sĩ đều có hắn khắc cốt minh tâm c h u y ệ n cũ tính tình cũng đều hoặc là cực đoan hoặc là cổ quái ngược lại là mỹ dị ẩn loại kia không dẫn lửa hắn vẫn rất ôn hòa giá hỏa phi thường nhìn thấy nhưng ạ du nạ cảm thấy tại một đám không bình thường người trong đặc biệt bình thường mỹ dị ẩn mới là thật không bình thường cái kia cho nên đến cùng thế nào rồi hắn nhịn không được truy vấn mỹ dị ẩn lần này đoán chừng phải lớn thụ đ ặ kích dị nghĩ nghĩ vẫn là đem sự tình cặn kẽ nói cho ạ dù nạ đã sớm đã nói với hắn không nên cùng loại kia trong mắt không người tiểu quỷ giao hảo lệ hắn luôn cảm thấy lệ ổng biểu hình đệ sẽ không kém ngu xuẩn lệ ổng những cái kia ngu xuẩn thúc thúc hắn là chưa thấy qua làm sao dọn ạ dù nạ nhịn không được m a n g lên lần này được rồi mất mặt ném đến thích nữ nhân nơi đó thật là giống chúng ta sớm như vậy liền từ bỏ cuộc sống hôn nhân lão gia hỏa còn chưa tính rõ ràng còn có tâm kết quả lại và lời dạ vốn là không có khả năng cùng với hắn một chỗ duy rất có nói chỉ là chính m ỹ di ẩn không hết hy vọng thôi ai quản lũ tiểu gia hỏa đến cùng có hay không sinh sôi mớn đừng cho ta giật ra chủ đề a l e x bên kia đ o á n chừng chỉ có thể cho ngươi đi rồi ta tại sao phải đi hầu hạ loại kia không biết mùi vị không có lương tâm tiểu quỷ a d u nạ khó chịu hỏi chỉ là vì có bắt đầu và kết thúc thôi d u hít một hơi thật sâu chỉ ít chúng ta cái này bên cạnh phải có mắt người nhìn xem hắn rời đi không thể tại cuối cùng thất bại trong găng tấc bắc địa vương quốc vương thất tuyệt không thể biểu hiện ra lối a lết bất kỳ bất mãn nào tới đây không phải là vì cái gì băng nguyên hữu nghị chỉ là không ai muốn chọc giận chúng ta nhà mình quốc vương vâng không ngươi cho rằng lão di sẽ cho phép loại người này tiếp tục đợi tại chính mình thành bảo bên cạnh alex có chút lương tâm đều không nên làm như vậy ai cũng biết tỗ l ở i tìm mọi cơ hội chính là lão di nội vụ cùng ngoại vụ đại tổng quản chúng ta hiểu người biết x e t x cả mới là cái kia quyền lực lớn nhất nhưng ở ngoại nhân xem ra trong tay vô số kim tệ lưu động v à lời giả mới là dễ dở lĩnh nhân vật trọng yếu nhất nhưng mà tại dễ dở lĩnh chỉ ít bên ngoài bị lão di che chở tám năm lâu alex có một chút do dự sao bất kể là đối m ỹ gì ẩn vẫn là đối l ã o gì, a l h é t thái độ đều quá cao quý rồi thực sự là b ă nguyên n g vương t h ấ t trói hư tật xấu quá mạnh mẽ a du n à、Duna、muốn nói lại thôi c h ư một trăm ba mươi hai từ đông đánh tới tây lệ ổng c h ư một trăm ba mươi hai từ đông đánh tới tây lệ ổng cảm ơn huynh đệ của người c h i t ỉ n h di kịp thời tại a du n à dù nà sắp nhịn không được trước đó phát ra tổng kết phân trần cho nên vì chúng ta đại ca vì chúng ta kia sắp khóc lên tiểu đệ ngươi liền đi một lần dễ dở lánh địa đi ngươi không phải thật thích lạo di kia thành bảo phòng ăn sao a du nạ cho nhà mình lão nhị ca một cái to lớn mạnh nhãn ta ngược lại thật ra nghĩ ta ăn đế n lên thật sự cho rằng ai cũng có thể giống lạo d ì nam tức như thế dùng thời gian mấy năm liền đem một mảnh vết thương lánh địa xây thành nơi phồn hoa đâu bất quá liền xem như lạo d ì như thế có bản lĩnh pháp sư bốn năm trước không phải cũng một dạng chỉ là đem lánh địa miễn cưỡng dựng ra cái hình thức ban đầu mà mặc dù là bởi vì hắn tuổi tắc quá nhỏ dễ dỡ lĩnh người tại không thấy hiện thực lợi ích trước đó cũng không quá nguyện ý đi theo người pháp sư này lánh chúa sau lưng nhưng bọn hắn cũng không có cầm tiền không làm v i ệ c qua nhưng mà hắn ạ d ù n a cũng không có cái này lực lượng cầm tiền đổi thời gian lại thêm hai m ư tần bá tước lĩnh phồn hoa nhất khu vực cũng chính là đủ g ặ n g nam tước cùng b ạ n tỷ nam tước hai cái nam tước thành bảo ở giữa kia một đoạn đều bị vạch thành rồi bá tước lĩnh lệ thuộc trực tiếp l ã n h địa ba người bọn hắn khẳng định có thể tiến giai cấp m ộ ư ơ i ở nấu đặc thù sở trường chức nghiệp giả học giả r ư gì người ngâm thơ dong xe y ủy kiếm sĩ ạ d ù n a không có bất kỳ cái gì đáng nghi trực tiếp được phong làm lĩnh nam tước mà mỹ dĩ ẩn mấy cái kia tiểu nhân khẳng định còn phải nấu mấy năm mặc dù được phong tước vị nhưng vẫn là bị coi là chuẩn nam tức không lãnh địa quý tộc muốn chính thức chuyển chính thức đồng thời đem hiện tại người quản lý kia bộ phận lãnh địa triệt để chuyển thành bản thân danh nghĩa hoặc là có đầy đủ chiến công hoặc là có thực lực cường đại bọn hắn có thể dễ dàng như vậy liền đạt được quý tộc sở sự vụ cho phép nói một cách thẳng thừng vẫn là bởi vì bọn hắn đều có thể tìm tới xuất thân gia tộc nếu không nếu như là bình dân xuất thân lời nói căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy cho dù bọn họ đạt tới quý tộc cơ sở tiêu chuẩn đồng thời xem như lãnh chúa lệ ông vậy nguyện ý đem chính mình trong tay lợi ích chia lãi ra ngoài kỳ thật mặt khác hai nếu như bọn họ dòng họ lại tốt một chút k i u quý tộc sở sự vụ bên kia cũng sẽ không cường ngạnh như vậy dù sao lệ ổng thái độ kiên quyết như vậy lại là mượn bạch long quốc vương uy thế đưa ra phân tước lệnh nhưng mà đối quý tộc sở sự vụ tới nói bọn hắn tuyệt sẽ không để nhiều lắm thì kỵ sĩ gia tộc xuất thân tra lượt dòng họ cơ hồ không có mấy cái đứng đắn quý tộc ba người nhẹ nhàng như vậy liền mở mang mở c o i đúng vậy không phải là không có quý tộc chỉ là hơn phân nửa đều dựa vào chiến công phong tước ngay cả nam tước tước vị đều rất hiếm thấy loại kia còn tại phấn đấu bên trong quân công gia tộc nếu như mỹ dị ân bọn hắn liền dứt kho tất nhiên sẽ chỉ làm bọn hắn từ hơn tước cũng chính là dự bị quý tộc bắt đầu trèo lên trên mà lại không kéo cái thời gian mấy năm đoán chừng đều phải cần lệ ổng trực tiếp vọt tới quốc đô đi phát cái điên năm nào quân đội chính quy cao giai tướng lĩnh không được giấu trong lòng quân công văn thư thành quân kết đội kết nhóm đi quý tộc sở sự vụ lớn n h a u n h a u mấy ngày k h ô n g tài năng đem dự bị tước vị n h a u n h a u trở về à. kế thừa cùng khai phát mãi mãi cũng là hai việc khác nhau nhi cái sau muốn đạt tới người trước các bước đều muốn trả giá không cách nào tưởng tượng cố gắng mới được ngăn ở người khai phát trước mặt không chỉ là rất dài cầu thang còn có cầu chóp trước thỉnh thoảng từ cầu thang đỉnh chóp tới trước người nơi đó lăn xuống đến to to nhỏ nhỏ tăng nả năm này sở dĩ luôn đó từ tới to to một đá. là À dù dĩ mấy sở bất ộ bộ chán trường bộ dáng, chứ cảm h ráng, trường t y mình đoán về sau r trang ư như ờ n nhà con ngựa, cũng bởi vì hắn thật sự không muốn tiếp nhận bản thân lại còn dòng này g phải tiếp hoặc thật chịu họ đại bởi lại loại xui vì vì lao là lúc đầu tế Bất sự chuyện xẻo. quá là một đã thấy rất nhiều thế gian chuyện hư hỏng b ạ o hiểm giả ạ dù nạ lại không thể vì trong lòng điểm kia phản cảm liền từ bỏ bản thân nên được chốt tốt hắn không có bất kỳ địa phương nào không xứng với cái này lãnh địa nam tước chi vị sở hữu nhìn như đến từ kia sớm đã bị hắn dùng bỏ ra tộc chỗ tốt tất cả đều là nguồn gốc từ không hợp lý vậy không hợp pháp tư tâm t ạ c nghiệm À dù nạ cảm thấy mình còn không đến mức vì những này x o a n s u y nhưng hắn vẫn là bởi vì nhớ lại quá khứ những cái kia ố hỏng bét chuyện cúm à lâm vào thung lũng mặc dù ngoài miệng còn tại nói thầm dựa vào cái gì nhưng hắn móng nuốt lại phi thường chủ động bắt đầu quản lý mình À dù nạ rất rõ ràng trừ m ị di ẩn bên ngoài cũng chỉ có bản thân mới thích hợp đi dễ giờ lanh đ i ệ bọn hắn manh hổ chi nhận mặt khác kia hai kị sĩ đệ đệ hoàn toàn là lao đại phi bản cái gì đồ chơi đều học mà chính lệ ố n g chính là không thích nhất a l e t bộ kia lão cổ bản lý nệm i người hắn vẫn cho rằng kỵ sĩ cần tuân theo chính là nội tâm cao thượng mà không phải mặt ngoài những cái kia giống biểu diễn một dạng lễ nghi mà lệ ố n g lại là cái phi thường cưng t r i ề u đệ đệ người có thể nghĩ kia hai cùng a l e t ở giữa phải có bao nhiêu xung đột đến như xe ủy win cùng gì a l e t cũng không có cái kia để bọn hắn từ bỏ trong tay nhiều chuyện như vậy giá trị to lớn một cái bá tức l ĩ n h vẫn là cần trước thanh lý mất quá khứ lãnh chúa dương nhiệt một lần nữa chỉnh lý thất kinh lĩnh dân bá tức lĩnh cần xử lý sự tình có thể nhiều làm đấy ngay cả xe ý huỳnh cái này người ngâm thơ rong đều bận bịu i túi bụi càng đ ừ n g sách dị dạng này đại học giả rồi liền ngay cả ạ dù nạ cũng chỉ là bề ngoài chán trường một điểm mà thôi trên tay cũng không ít sự tình muốn làm nói một cách thẳng t h ư ờ n g ngược lại là mỹ dị ẩn trên thân gánh vác nhiệm vụ thoải mái nhất dù sao mặc dù cần hắn một mực ra bên ngoài chạy vốn dị bắt bộ bên i c ả n h tình huống hiện tại căn bản không có ai sẽ cho mỹ dị ẩn sắc mặt nhìn đại bộ phận liên lạc bên ngoài công việc đều là đi mòn pet lĩnh cùng với rể g i lĩnh lại thêm quân đội chính quy mà lại có chút sẽ cho người tâm tình rất kém cỏi hoặc là quá mức hắc á m công tác các ca ca tuyệt đối sẽ không để mặc dù coi như đối bọn đệ đệ rất nghiêm khắc nhưng mấy cái lớn tuổi không ít ca ca vẫn là không hẹn mà cùng đệ bọn đệ đệ chỉ có thấy được thế giới không dễ dàng những cái kia khiến người dơ trái tim chân chuyện p h i ề n thoái lại bị triệt để bài trừ ở bên ngoài ạ dù nạ đột nhiên không kiên nhẫn cắt một tiếng m ị di ẩn trở lại rồi làm sao bây giờ tiểu tử kia nhất định sẽ muốn tiếp nhận ta bên này việc bọn hắn đều rất rõ ràng nhà mình cái này quật cường lại tốt mạnh đệ đệ, tuyệt không có khả năng để ạ dù nạ bởi vì hắn mà tăng ca nhưng thân là h a như tần bá tức lĩnh quan trị an ạ dù nạ cần xử lý trị an xưa nay không là bên ngoài đ ư ờ n kia Bắt mặc n g thế nhưng dù bởi vì thân phận riêng cớ lệ ổng tại bộ đội biên phòng bên kia thiên nhiên có săn g ưu thế dù cho không giống tiền nhiệm mòn pẹt bá tức như thế tại bộ đội biên phòng chí ít chiến đấu qua mười năm lâu cùng đại bộ phận cao giai sĩ quan đều có đồng liêu t h i tình nhưng chỉ cần lệ ổng là bạch long quốc vương xem trọng h ậ u bối vậy hắn thiên nhiên liền có thể có được quốc vương quân ủng hộ đương nhiên không phải nói bộ đội biên phòng từ đây liền sẽ nghe theo lệ ổng mệnh lệnh đó là không thể nào mòn b ẹ t bá tức trên thân không phải cũng treo bắc điệu biên cảnh quân thủ lĩnh vị t r í m à nhưng hắn đều nhanh cửa nát nhà tan khoảng cách gần nhất bộ đội biên phòng cũng không có phái g i a cường giả đi chi viện hắn không có cách vì để tránh cho bị điệu hồ ly sơn bộ đội biên phòng trùng cao g i a sĩ quan là không thể tùy ý rời đi bản thân sợ thuộc chiến khu một trăm cây số bên trong biên cảnh lanh chúa đích xác quyền lực cường đại đến rất dù sao mặc dù danh sưng là quốc gia t h ô i nhưng mà thực tế vì tiện lợi quốc vương quân quân bị tài nguyên trên cơ bản đều là do biên cảnh lãnh chúa cung cấp nhưng bộ p h ầ n này cũng không thể xem như biên cảnh lãnh chúa chi tiêu mà là vốn nên là giao cho quốc vương thu thuế bị trực tiếp chuyển tay đến quốc vương quân bên kia đi đương nhiên đó cũng không phải do biên cảnh lãnh chúa nói bao nhiêu chính là bao nhiêu quốc vương tất nhiên sẽ phái ra một vị thậm chí mấy vị tài vụ quan đợi tại biên cảnh l ĩ n h giám sát cho nên có thể nghĩ chỉ có nắm giữ thực quyền quốc vương tài năng nắm chặt biên cảnh lãnh chúa cùng bộ đội biên phòng quan hệ trong đó thậm chí dễ như trở bàn tay liền có thể đem biên phòng lãnh chúa phía đối diện phòng quân trả giá k h ô n g chế tại trình độ nhất định bên trong trừ phi là thời chiến trạng thái nếu không nhất định phải có đường xa tới rõ ràng là do quốc vương phân phối vật tư đưa đến quân đội đi cái này đều b à y ở ngoài sáng đồ vật nhưng mà một khi quốc vương không nắm được cục diện vì cam đoan lích lợi của mình bộ đội biên phòng tự nhiên là sẽ hơi có khuynh hướng bên i c ả n h lãnh chúa một điểm có đôi khi trung thành cùng tự vệ ở giữa hay là có thể hơi linh hoạt một điểm dù sao có đôi khi dù cho biết rõ biên cảnh mới là bản thân kia xa xỉ sinh hoặc cam đoan vẫn là sẽ có một bộ phận quý tộc cảm thấy không cần thiết đối bọn hắn tốt như vậy cần phải ăn t h ì t a n lớn bữa ăn sao lúa mì đen vậy rất có dinh dưỡng hoặc là thêm chút đi hạt đầu quốc vương nếu như không có cách nào ngăn chặn các quý tộc tham lam mình cũng không bỏ ra nổi đầy đủ vật tư cho biên cảnh quân kia quốc vương quân cũng không phải không thể biến thành biên cảnh lãnh chúa tay chân tựa như sát vách băng nguyên vương quốc biên cảnh quân cuộc sống của bọn hắn liền trôi qua rất mê man có đôi khi đều không phân rõ rốt cuộc là ai đang cho bọn hắn hạ mệnh lệnh những năm gần đây đã tốt hơn rất nhiều nhưng băng nguyên tri quốc biên cảnh quân rõ ràng vẫn tương đối lừa gạt xong việc nếu không băng tri vương thủ hạ cũng không thể thời gian trôi qua như vậy tùy ý nói thật băng tuyết tà giáo đồ thật sự không thế nào am hiểu che giấu mình tồn tại mà lại trổ đến khắp nơi k h u y ế n minh bắc địa cái này bên cạnh chắc chắn sẽ không như vậy thảm vô luận trước kia thế nào c h ỉ ít tại bạch long quốc vương chấp trưởng đại quyền về sau những năm này biên cảnh quân đều rất rõ ràng bản thân ăn là ai nhà cơm nhưng lệ ông vẫn là phải phải làm cho bắc địa biên cảnh quân rõ ràng chính mình cái này tân nhiệm biên cảnh bá tước mặc dù có thể t h ư ợ vị cũng không chỉ là bởi vì thân phận của hán cũng bởi vì thật sự là hắn có được lực chiến đấu mạnh mẽ bằng không mà nói lại nhiều tôn kính vậy không có nghĩa là gặp được sự kiện trọng đại lúc bọn hắn chọn nghe lệ ông chỉ huy lệ ông bốn năm qua đem trong lãnh địa tất cả mọi chuyện đều đổ cho mấy cái đ ệ đệ một lòng một ý từ bắc cảnh phòng tiến từ đông đánh tới tây tại trong quân đội chỉ có mặt đối mặt trực tiếp đối chiến mới là lớn nhất sức thuyết phục đánh xong Ji lời, hôm trước vừa mới rời đi dễ giờ bình tĩnh lĩnh hôm trả trước tò vừa dệ mỹ dĩ ẩn phải nga nấm mốc hắn cũng không tin tưởng lệ ổng tại lớn trên vách đá chỉ đợi một hai ngày lớn trên vách đá đóng giữ kỵ sĩ đoàn nhân số là ít nhất nhưng vì cái gì bạch long quốc vương sẽ ra hiệu a l e t từ nơi đó rời đi đâu đương nhiên là bởi vì nơi đó kỵ sĩ đẳng cấp tối cao không phải bình quân tối cao mà là chí ít t r u n g d à i đ ặ t cơ sở dù sao cũng là độ cao so với mặt biển rất cao băng sơn muốn ở nơi đó hành động tự nhiên tất nhiên đối thể chất có rất lớn yêu cầu còn đang vì cấp mười nỗ lực lệ ổng muốn tại lớn trên vách đá đánh một vòng làm sao cũng được đợi cái mười ngày nửa tháng thậm chí một tháng cũng có thể mà alex đem chuyện này làm ra đến vậy bất quá mới nửa tháng rõ ràng là dự định trước lúc rời đi thử nhìn một chút có thể hay không đem mỹ nhân nhi mang đi cho nên biểu hiện của hắn không có chút nào ẩn ấp đ o á n chừng ngoại lai thương đội đều có thể biết một chút tin tức hắn điểm kia lòng dạ hẹp hòi cũng liền có thể l ừ a gạt một chút mỹ dì ẩn như vậy nội tâm vẫn có huấn y tưởng đứa nhỏ ngốc trên vách đá kỵ sĩ các lao ra đ o á n chừng không ít đi cùng lệ ông kiến nghị nhường cho mình coi như thân đệ thủ hạ thả thông minh một chút nhưng mà, cái này hai ca vậy mà tại biết rõ xảy ra chuyện gì tình hướng giới còn đem mỹ dĩ ẩn đi bị kích thích. duy cười cười đối ngoài cửa cất giọng hô to mỹ dị ẩn không tiến vào sao sa sút tinh thần giống chỉ ở trong nước rót ba ngày cầu tử mỹ dị ẩn chậm gì gì đẩy ra thư phòng đại môn ta đã trở về hắn đủ rũ t ú i đầu nói như ngươi sở liệu sâu đậm rõ ràng bản thân có bao nhiêu xuẩn duy nháy mắt nổi lên hứng thú tại bàn đọc sách sau y ê u nhã thay đổi tư thế đến đem ngươi cố sự nói ra để các ca c a vui vẻ một lần gần nhất phiền lòng sự tình đang đông đâu a dù nạ nhịn không được dùng sắc bén ánh mắt cạo cái này khi dễ đệ, đệ nhị ca lấy mắt mặc dù thường ngày hắn mới là cái kia nhất thường mắng mị dị ẩn người ngu xuẩn nhưng hắn lại không thích nghe người khác mắng mị dị ẩn cũng là nói lời này người là hắn cũng rất tôn kính ca ca ạ dù nạ mới chỉ là cho cái g i ế t người ánh mắt nhưng mà dù hoàn toàn không hề lay động cho ạ dù nạ một trăm cái lá gan hắn cũng chính là lại cạo liếc mắt bản sự rồi từ nhỏ đã tại các ca ca tiếng cười n ạ o lớn lên mị dị ẩn ngược lại là hoàn toàn không có bởi vì dù lời nói mà cảm thấy khó qua hắn biết rõ các ca ca ca những này yêu chế rêu chưa từng có ác ý ngược lại là vì để cho hắn buông lòng tâm tình thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng cho nên mặc dù t r a n h lệch không nhỏ số tuổi mỹ d ì ẩn vậy chưa từng có cảm giác được c ù n g c á c ca ca ở giữa có cái gì khoảng cách có thể là bởi vì bọn hắn thế giới này thiên nhiên cũng bởi vì thức tỉnh thiên phú mà đem người chia làm hoàn toàn không có cách nào thay đổi đủ loại khác biệt dù cho mỹ d ì ẩn bọn hắn như vậy dựa vào nghị lực đi đến kiếm sĩ người cũng chỉ là thiên phú không tốt lắm mà không phải không có thiên phú cho nên loại kia hoàn toàn không hỏi nguyên do hỏi hà tân cần quan tâm bảo vệ ngược lại sẽ kéo ra huynh đệ ở giữa khoảng cách dù sao một khi có bảo vệ ý vị s o phương liền tuyệt đối sẽ không lại có bình đẳng cảm giác mỹ dị ẩn cũng không nóc hắn rất rõ ràng các ca ca vì sao lại dùng loại kia khôi hài phương thức đối đ ạ i hắn mà lại ca ca của h ắ n nhóm mặc dù biết bởi vì hắn phạm được xuẩn mà điên c u ồ n g chế dây ớ c ũ n g sẽ bởi vì hắn làm đúng chuyện gì mà cực lực truy phủng nhưng xưa nay không khiển trách sai lầm của hắn chế dây ớ nhưng sẽ nói không có quan hệ gì thậm chí ngay cả lần sau chú ý loại hình nói cũng sẽ không nói mà là ai nha chúng ta mỹ dị ẩn cuối cùng vừa học đến rồi một điểm đồ vật duy nhẹ giọng thì thầm nói mà lại cũng cho chúng ta về sau tránh khỏi một cái đại phiền và a dù nạ lập tức t h í c lời đích xác như vậy lệ ổng đại ca cũng không cần cùng a lét kéo cái gì gần g ố i rồi coi như không tệ chúng ta đại ca phiền nhất loại chuyện này rồi mỹ dị ẩn không có ý định nhường cho mình hai cái này lập tức liền định đem hắn ngu xuẩn thổi thành có dự kiến t r ư ớ c ca ca đem lời nói thấu hắn đều bao lớn thật không có tất yếu lại coi hắn là thành t i ể u bảo b ả o d ỗ dành cho nên hắn cực nhanh đem chat lơ cùng hắn trao đổi lời gì một năm một mười nói rõ nô mỹ dị ẩn nghèo đầu nghe xong dư dị quan tâm hỏi người toàn nghe hiểu sao mỹ dị ẩn gật gật đầu ba quát trong khe đã ổ dị có chút lo lắng nhìn xem nhà mình đệ đệ ta rõ ràng m ị di ẩn thở dài ta bị dứt khoát tự tuyệt bởi vì ta là cái không có cách nào rời đi khe đá đi dưới bóng cây ở chim nhỏ mặc dù là chát lơ nói lời nhưng tất nhiên là đến từ vã lời dạ ra hiệu nàng rõ ràng nói cho m ị di ẩn bản thân tuyệt sẽ không rời đi thanh phong cốc mà vã lời dạ vậy tin tưởng m ị di ẩn chắc chắn sẽ không rời đi lệ ống một cái chỉ muốn tại trong rừng cây ca hát chi mái chắc là sẽ không lựa chọn chỉ có thể ở tại trong khe đá chim trống bằng bay con t i a nhìn ra điều này n g o ạ i lai chỉ có bề ngoài chỉ có thể lừa dối vô tri mới sinh chim nhỏ một cái khác chim trống không có cơ hội hắn gái này mặc dù mang điểm chân thành lại chỉ muốn mang đi con kia mỹ lệ chim nhỏ ích kỷ không nguyện ý rời đi bản thân hải lòng x à o huyệt chim trống cũng giống vậy chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem cho nên một ngày này chứ biết mình cho rằng bằng hữu không phải thật sự bằng hữu bên ngoài mỹ g ì ẩn còn thảm tao một trận đầy đủ kiên định cự tuyệt hắn thậm chí đều không cách nào nói ra phản đối bởi vì hắn đích xác sẽ không rời đi h a m tần tòa này tảng đá lớn núi phong cảnh phía ngoài lại đẹp tảng đá khâu mới là hắn nhà hắn chỉ là coi là có thể dựa vào bản thân chân thành cùng yêu đem con kia mỹ lệ đáng yêu chim nhỏ mang về tảng đá kh đương ố i p h nhiên phát hiện khẳng định không có kết quả các ca, ca cũng sẽ không trên mị dị ẩn đầu đến không biết mùi vị thời điểm lên tiếng ngăn cản hắn cố gắng trẻ con bản thân đụng đau mới có thể tin tưởng phía trước kia là một tòa đình thiên lập địa núi cao mà không phải mặc dù biết đầu rơi máu chạy nhưng vẫn là có thể đánh vỡ năng tưởng bọn hắn manh hổ chi nhận tình huynh đệ từ trước đến nay đều là như vậy kiên định má sa ắ bén tựa như hiện tại mỹ dì ẩn trước mặt hai vị kia cười đến ngựa tới ngựa lui chật vô cái bàn huynh trưởng còn phải cảm tạ một lần a lấy đâu dì xoa xoa nước ra ánh mắt nước mắt nếu không phải hắn vã l g ờ i d i nào có cơ hội tốt như vậy nói cho rõ ràng ngươi lấy trước kia loại truy cầu phương pháp thực sự là khiến người ngay cả cự tuyệt cũng không biết bắt đầu nói từ đâu mỹ dì ẩn ưu buồn đem đầu tựa lưng vào ghế ngồi các ngươi đây cũng là ca, ca sao a chỉ có ca, ca mới có thể ở thời điểm này cười đến rơi lệ a a dù nạ cười hít mắt nói bằng không chúng ta bây giờ hẳn là khắp thế giới tuyên dương m ỹ d ì ẩn kiếm sĩ thất tình hành trình ô dễ dở vã l ờ i dạ cuối cùng đem lời nói rõ rồi từ trong thư phòng bên cạnh gian phòng đẩy cửa đi ra ngoài lệ ổng có chút hăng hái hỏi ngươi làm sao tỉnh rồi duy quan tâm hỏi ta không phải cho ngươi mở giấc ngủ trận lệ ổng lắc đầu đã rất tốt ta gần tám canh giờ giấc ngủ đâu ta vẫn là đợi buổi tối ngủ tiếp duy hoàn toàn không có bị hắn l ừ a gạt qua đây là một chuyện sao dùng giấc ngủ trận ngươi đều ngủ bất mãn tám giờ a món đồ kia đi vào không phải liền là m ư ơ i hai giờ lên mà người ở đây dạng xuống dưới còn có thể dựa vào lấy bản th lệ ông n g ư ơ i đến cùng tại khẩn trương lo nghĩ cái gì chẳng lẽ hai mươi tần bá tức áp lực đối với n g ư ơ i cứ như vậy lớn sao nếu như thừa dịp đại gia trả giá tinh lực vật lực còn chưa đủ nhiều chúng ta hay là có thể quay đầu tiếp tục đi làm chúng ta mánh hổ chi nhận lệ ông bất đắc dĩ nhìn hắn một cái lại ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m c h ầ m c h ầ m hai cái mặt mũi tràn đầy đồng ý còn kém giơ hai tay lên phối hợp đệ đệ a dù nạ cùng mỹ dì ẩn cấp tốc trở lại trên vị trí của mình thành thành thật thật ngồi xuống dừng nói loại lợi này lệ ông mỉm cười áp lực của ta xưa nay không là tới từ hai mươi tần tức vị này mà là một lần nữa đi đến kia quan hệ phức tạp lúc không thể không đối mặt hiện thực hắn giơ lên một cái tay ngăn cản g i ữ gì thuyết phục ta biết đệ đệ của ta nhóm tuyệt sẽ không lưu lên cái gì thân phận quý tộc các ngươi lưu tại hai mươi t ầ n nguyên nhân đều là ta rời đi tự nhiên cũng chỉ sẽ vì ta nhưng không nói trước chúng ta toàn bộ thân gia đều nện vào l ã n h địa tới đây loại việc nhỏ dù sao làm lại từ đầu loại chuyện này chúng ta cũng không phải gặp được lần một lần hai rồi có thể G, ì hai mươi lăm năm trước ta bởi vì phụ thân rời đi mà trốn tránh một lần chẳng lẽ bây giờ còn muốn chạy trốn sao ta đã không phải cái tia bị các loại áp lực làm cho không thở nổi tiểu hải tử k h ẩ người t r ư ơ n cùng lo nghĩ tất không thể miễn, n lo thể h tất n không có cách nào đánh Hắn phong không nghĩ chuyện g g đã đưa đều kỳ cách thư cho thật, cho có bại bây rồi. tới, tới i ta lật một ta ra vị nữ sĩ này còn sĩ có thể tìm t ớ ta. Ta, đau sở dĩ đ ớ nhìn đại k á i bởi là v c ù g q u á cái khứ kia ta đồng cảm, bằng không ta cũng sẽ không nhường h cảm, cũng cảm ngươi ta ta ra t đồng bằng sẽ lộ ấ y ta sắp c hai ế t rồi bộ ráng. Nhưng mà, v ừ m ớ đang ngủ ngủ trong pháp trận tỉnh pháp lại mươi ộ t ta lại chỉ cảm thấy thần thanh khắc khí chỉ cảm này, sảng. n lại g nhìn, lăm năm đủ để cho ta từ bỏ những cái kia không cần thiết đồ vật h ắ nhiều n ì n một chút b ở vì nhìn nhìn nghĩ đến là ai tin mà sắc mặt tái xanh dù nạ cùng Mỹ ẩn, hướng tin răng dung động một mặt chân thành nói,、Gia、đừng nóng giận. n hàm h đã được là mà ai ra tái mới i mặt một mặt Mỹ mở sắc cạc cạc ạ dù dị năm như vậy ngươi và bọn đệ đệ yêu cùng nhiệt tình sớm đã để cho ta khỏi rồi ta thậm chí đều đã nhớ không nổi hai mươi lăm năm trước cái kia hoàng hốt từ trong vương cung chạy trốn lệ ổng đến cùng đến cỡ nào lòng chua suốt đau khổ Kêu một điểm bi hay, tại các ngươi thành bên cẩn t hắn ậ n từng ly từng đến nạ lưng, tường tí thăm thăm ly lùi lại ạ dù nạ sau lưng, dựa sau vào h thăm giò thăm giò. Bị hắn xem như đạn nạ bia đỡ ạ dù nạ toàn thân cứng đở. Hắn thật o à n t â n cứng Hắn đở. h t sự rất hối hận tại sao mình không giống mị gì ẩn như thế mỗi lần tiến thư phòng đều tìm bên trong góc cái ghế ngồi chương một trăm ba mươi b ố mánh hổ chi nhận quá khứ chương một trăm ba mươi b ố mánh hổ chi nhận quá khứ mánh hổ chi nhận mạo hiểm đoàn từ trước đến nay lấy lao đại lệ ổng lưỡi đao vì chiến đấu phương hướng lão nhị dị sinh khí thời điểm ngoại trừ từ trước đến nay ôn hòa thân mật đem mình nhận tảng sau lưng lệ ổng vậy cơ hồ không mở miệng phản đối hắn những cái tia ngoại nhân cảm thấy là nội điên hành vi đại học giả thì thật mới m là nhưng hổ ngẫu nhiên hắn cũng sẽ có kéo không ngừng thời điểm di hận nhất chính là lúc trước đem hai người họ làm cho không đi không được ra vương cung tự m ư n sinh lộ nữ nhân kia hắn đương nhiên cho tới bây giờ không có hối hận tại thức tỉnh vì học giả bị tuyển nhập vương cung thư viện lớn về sau lựa chọn đi theo vương thất thành viên là lệ ổng chuyện này lệ ổng có lẽ có rất nhiều không thực tế nhưng lại cho hắn một cái có thể trở về nhà giống hắn thông minh như vậy lại lạnh tình người làm sao có thể xem không hiểu gia tộc còn có đôi kia thân sinh cha mẹ tại xác định hắn cái này tương lai người thừa kế chỉ có thể là một cái không biết muốn bao n h i ê u năm tài năng hoàn thành nghề nghiệp tiến giai học giả về sau cũng đã đem l ự c chú ý bỏ vào đệ, đệ trên thân học giả cần không chỉ có là thiên phú còn phải có người dẫn đường bọn hắn không giống pháp sư loại kia mặc dù không có lao sư tiến giai sẽ rất khó khăn nhưng không đến mức hoàn toàn tìm không thấy đường nghề nghiệp d u y đọc chỉ là có thể để cho bọn hắn trở nên càng thông minh có thể phục chế đồng thời hoàn toàn hiểu kỹ năng mới là nghề nghiệp của bọn hắn phương hướng trừ phi kỳ t à i ngốc trời tuy tiện nhìn vài cuốn sách đều có thể trực tiếp l ĩ n h nộ g kỹ năng nhưng mà duy cũng không có xuất sắc như vậy hắn thiên phú chỉ có thể nói trả qua phải đi nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác xuất thân từ một cái đặc biệt thuần túy kị sĩ gia tộc đẩy lên năm trăm năm cũng không tìm tới một cái khác nghề nghiệp còn vì này phi thường tự hào cái chủng loại kia gia tộc bọn hắn căn bản tìm không thấy một nguyện ý giúp một tay học giả lao sư đương nhiên nếu là gia tộc nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng cũng không phải thật không có cách chỉ là duy gia tộc chả không nổi mà thôi ai bảo bọn hắn trước đó làm quá nhiều nghĩa đâu các học giả đích s ắ c thích lên mặt dạy đời vậy nguyện ý giúp một thanh đi đến đầu này học tập không đường về h ả i tử có thể tuyệt không bao quát loại kia thô lỗ đem chỉ có thể phục chế cái khác pháp thuật nghề nghiệp thậm chí thần thuật kỹ năng học giả d ẻ m pha đến bùn bẩn bên trong nát nhân gia tộc xuất thân hài tử duy sẽ không trách cứ những cái kia cự tuyệt dạy bảo hắn học giả hắn biết rõ bọn hắn cuối á i kia cả gia cả tộc đ ề ở đây q u c vương quân h ệ u l ự cùng lại ngay cả cái cao dai quân chức, cấp 10 đại cái dai gia tộc, còn không có áp đảo những học giả kia tự tôn phía trên giá、trị. Cuối ngay quân cũng không còn không những tôn trên cao phía cả trước, cấp có tộc, có học c đảo áp tự trị. kỵ sĩ tại cần tiêu hao đại lượng tài nguyên toàn cả gia tộc đoán chừng đều phải chi tiêu rẻ s ẹ n cũng không biết có thể hay không bồi dưỡng ra được gì cùng cái kia vừa ra đời cũng không biết có hay không thiên phú nhưng vẫn là nam hải nhi đệ đệ ở giữa tất cả mọi người lựa chọn người đệ đệ kia phi thường dứt khoát trực tiếp đem dị đưa cho vương thất thay đổi một số lớn đủ để cho hắn cái kia đệ đệ một đường tấn thăng đến kỵ sĩ tài nguyên giống dị dạng này t r ự thuộc ở vương thất học giả trên cơ bản đều là sẽ bị mua đứt hết t h ầ thân tình qua lại bằng không mà nói những vương tử kia vương tôn đâu có thể nào đem đi theo bên cạnh mình học giả coi là tuyệt đối tâm phúc đâu mà lại vương thất v ậ y trước đến nay sẽ không khai thác bức bách thủ đoạn đối đại những này tương lai phụ tá có thể nói duy tuyệt đại bộ phận đồng liêu đều là xuất thân từ nhà bình dân b á c h tính tiểu quý tộc gia đình cũng không nhiều trên cơ bản cũng là vì để hải tử có cuộc sống tốt hơn mà bị đưa vào vương cung giống duy loại tình huống này thật sự ít càng thêm ít học giả chỉ là không dễ dàng bồi dưỡng được đến nhưng một khi thành công tất nhiên sẽ cho gia tộc mang đến lợi ích cực kỳ lớn bình thường gia đình quý tộc vô luận như thế nào đều sẽ đánh cược một lần dù cho không tham nộ cùng chính diện chiến đấu nhưng cái nào quân đội không có tham mưu càng đứng sách dì vẫn là trường tử mặc dù được đưa vào vương cung thời điểm hắn bị ghi danh thân phận lại không phải nguyên bản cái kia cho nên gia tộc kia cũng là biết mình làm ra bao nhiêu chuyện khó mà tin nổi coi như cho mình bỏ thêm một tầng tấm m à n tre nhưng người sáng suốt hay lại nhìn không ra đâu dì rất rõ ràng tại làm ra loại chuyện này về sau gia tộc kia cũng đã đem bản thân con đường phía trước đoạn tuyển đứng đ ă n quý tộc tuyển sẽ không lại cùng bọn hắn thông hôn có chút nội tình gia tộc đẩy lên cái mười đời cũng không biết có thể xuất hiện bao nhiêu loại thiên phú đâu có thể nào tất cả đều là quý tộc đại gia muốn chỉ là thiên phú người a còn có thể quy định là cái gì thiên phú sao thần đô làm không được bởi vì như vậy lý do hoang đường từ b ỏ một cái chí ít có thể trở thành chức nghiệp giả trưởng tử chẳng những chứng minh bọn họ thiện cận vô não còn chứng minh bọn họ tham lam ai cũng có thể thấy rõ bọn hắn chân chính không nguyện ý nguyên nhân tưởng tượng một lần về sau phải vì duy xài bao nhiêu tiền bọn hắn đều không thể tiếp nhận cho nên mặc dù rất chán ghét bản thân xuất thân gia tộc nhưng d u thật sự không có gì muốn trả thù tâm tư ngẫu nhiên nửa đêm tỉnh mộng thời điểm gì một một khi đó thân là ẩn hình vương vị người thừa kế lệ ông phụ thần mặc dù bởi vì lúc tuổi còn trẻ chịu khổ thân thể không tốt lắm nhưng hoàn cảnh sinh hoạt đã rất là cải thiện thậm chí đều có thể cưới vị thê tử thứ hai rồi lệ ông nhưng thật ra là tân nhiệm vương tử phi trường tử chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân vị tia vương trường tử tương quan hết thể đều bị phong tỏa rất nghiêm mật ngoại giới thậm chí ngay cả hắn tuổi trẻ thời điểm cưới qua vợ cũng không biết mà tuổi c ò nhưng trẻ tộc xuất t lại là đại quý â tân n v ơ Tử Phi, cho cái vì gì gà mà ộ t thân thể không tốt cái cũng được. đoán niên đại, ai không nam nhân, ai cũng đoán được. Nhưng kỷ lão m cùng tiền nhiệm cố hết sức nhi so hài tử số lượng cuối cùng tự cấp lệ ổng thêm hai cái mội mội về sau sinh ra con trai thứ hai vương tử phi chính ý chí chiến đấu sục sôi cố gắng đem tiền nhiệm dòng roi triệt để chém tận giết tuyệt thời điểm nàng đôi kia nàng mượi phần yêu thích thân thiết lão công đột nhiên cắt rồi lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết nối nàng sở tác sở vi mở một con mắt nhắm một con mắt thân thiết lão công đột nhiên biến thành máu lạnh lạnh tình căn vốn không để ý nàng điểm kia nước mắt lao công công muốn làm gì đã bại lộ tân vương tử phi nghĩ ra được biện pháp giải quyết chính là đem đối nàng sở tác sở vi từ trước đến nay không tán đồng nhi tử lệ ổng ném ra ngoài tại thân sinh mẫu thân cùng hai cái mội mội hai mắt đấm lệ bên trong lệ ổng không có thể chịu ở có thể chống đỡ được cũng sẽ không là hắn rồi may mắn mặc dù đại bộ phận tội danh để lệ ổng học thuộc nhưng không ai cảm thấy là hắn bao quát kém chút xui xẻo kia hai kk cho nên mặc dù không phát không được thể từ bỏ vương vị quyền kế thừa đồng thời rời đi quốc đô dựa vào chính mình sinh tồn có thể tại bạch long quốc vương cường ngạnh tư thái bên dưới lệ ổng thật cũng không tính quá thảm tốt xấu t r a ruột tài sản lệ ổng cũng được chia hắn nên được kia bộ phận kỳ thật nếu như chỉ nhìn hai mươi năm trước bạch long quốc vương cũng không thế nào để ý lệ ổng cái này ngu xuẩn trọng tình trọng nghĩa rất nặng không cần thiết cháu trai tới nhưng là lệ ổng phụ thân những cái kia hậu đại mặc dù phồn diễn sinh sống trách nhiệm hoàn thành không sai chính là không ra thế nào sẽ ưu sinh ưu dù lệ ổng ưu tú trở nên đặc biệt bắt mắt duy vẫn cảm thấy mấy năm trước đem a l e t đưa đến lệ ổng nơi này thời điểm bạch long quốc vương chính là đang nỗ lực vãn hồi cái này cháu trai tâm đáng tiếc lệ ổng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn quay đầu dự định cuối cùng mới biến thành duy chưa từng có hối hận qua cùng sau lưng lệ ông rời đi t ò a kia đô thị p h ồ n hoa xa hoa vương cung nếu như không phải lệ ông như vậy thẳng thắn lại chân thành người làm sao có thể đả động hắn kia sắp băng phong tâm duy đi theo không chỉ là qua nhiều năm như vậy coi hắn là thành thân đệ đệ một dạng sùng ái ca ca c ò n có hắn còn x u ấ t lại điểm kia lương tâm chờ càng về sau chứa chấp bởi vì một chút không có cách nào nói ra khỏi miệng thai nạn mà lưu vong ạ dù na so với đã là người trưởng thành dị cùng lệ ông năm đó ạ dù na mới vừa vặn m ư ơ i hai tuổi cũng bởi vì nhiều năm sống ăn nhàn sung sướng mà không biết như thế nào một mình sinh tồn thật lạ toàn bộ nhờ lệ ổng cùng dì một chút xíu nuôi lớn mặc dù hai người bọn họ trong túi coi như có tiền có thể nuôi một cái cơ hồ có chút tự bế hải tử cũng không có dễ dàng như vậy lại thêm đương thời vẫn là chịu đà kích rất lớn lệ ổng một lòng muốn chứng minh mình có thể dựa vào bản thân năng lực sinh tồn tiếp luôn luôn vết thương chẳng trịt về nhà bên cạnh nuôi hải tử bên cạnh bởi vì lệ ổng cái chủng loại kia k h ố n nạn biểu hiện mà sức đầu mẹ chẳng dì sống được so nuôi một tổ hải tử gia đình bà chủ còn thê thảm cho tới bây giờ nhớ lại quá khứ dì sẽ còn không nhịn được muốn cho lệ ổng hai lòng bàn tay xe ý win là tốt rồi đợi đến hắn gia nhập thời điểm. lệ ổng đã từ loại kia toàn thế giới đều đối không tầm thường nỗi thống khổ của hắn bên trong khôi phục lại À dù nạ vậy rốt cuộc tìm được nhân sinh trọng tâm toàn tâm toàn ý muốn trở thành kiếm sĩ trừ cần tiêu xài ít tiền bên ngoài không có khắc phiền phức d u không thể lại oán hận lệ ổng hắn đi theo cái kia lòng tràn đầy đều là bị người nhà vứt bỏ oán hận lệ ổng đi ra vương đô thời điểm liền rõ ràng phía trước nên đón bản thân chính là dạng gì thời gian liền ngay cả thu lưu ạ dù nạ dù đều có một điểm tư tâm chí ít có thể để cho lệ ổng nhìn thấy thật sự bị gia tộc bông tha hải tử sẽ là cái dạng gì mà lại hai người bọn họ qua d không phải là bởi vì lệ ổng không nhìn thấy gì mà là từ nhỏ đã ở chung với nhau thời gian để lệ ổng coi dư gì là thành rồi một thể tồn tại trừ phi dư gì chịu đến tổn thương gì hoặc là bộ dáng đại biến nếu không lệ ổng rất khó cấp tốc cảm giác được dư gì khốn cảnh dù sao chính hắn cũng ở đây loại kia trong khốn cảnh không hề có cảm giác nhưng một đứa bé nếu như ăn không ngon xuyên không tốt tâm địa thiện lương hắn cũng rất nhanh liền có thể phát giác được dư gì từ trước đến nay rất chân quý bản thân sẽ không vì muốn để lệ ổng g i á c nộ g liền trở tay thương tổn tới mình lại không phải nghị không ra biện pháp tóm lại cuối cùng hắn vẫn dắt lấy lệ ổng trở lại quỹ đạo không phải sao đồng thời còn thu được mấy cái thực tình mà đối đ ạ i đệ đ ệ nhưng đối với quá khứ không oán không hối không có nghĩa là gì không hận cái kia dẫn đến đây hết thể phát sinh nữ nhân n g ư ơ i có gia tâm không ai quản nhưng chính n g ư ơ i gánh chịu hậu quả hy sinh cái kia đối với n g ư ơ i lòng tràn đầy kính yêu nhi tử làm gì chứ một trăm ba mươi lăm khiến người chán ghét gửi thư chứ một trăm ba mươi lăm khiến người chán ghét gửi thư quan trọng nhất là ai cũng rõ ràng lệ ổng t y ệ t không có khả năng là làm ra những cái kia ác độc kế hoạch người không phải nói hắn có hay không cái kia tâm vấn đề mà là hắn không có bản sự kia chỉ có lệ ổng cái kia bị trẻ tuổi mỹ mạo lại rất sẽ tán tỉnh tiểu thê t ử che đậy đầu nào cha ruột sẽ lão r a hỏa kia rõ ràng là tại cầm phía trước mấy cái đã người trưởng thành nhí nữ dỗ dành tiểu thê t ử vui vẻ nếu là hắn thật sự không biết xảy ra chuyện gì tân vương tử phi làm sao lại một lòng một ý cảm thấy chỉ cần có hai đứa con trai sẽ không vấn đề tại lệ ổng lớn lên những trong năm kia không quan tâm chỉ nghị sinh con sách vì dỗ dành trượng phu đi nàng tập cung vị kia tân vương tử phi có thể cố gắng học tập không ít hỏi han ân cần thủ là đâu bác địa vương thất sẽ không cái gì người tốt cho nên lệ ổng loại này lại có lương tâm g a hỏa cuối cùng liền biến thành chân chính vật hy sinh. kỳ thật từ bạch long quốc vương mắt thấy bản thân đám nhi tử kia dạy vào quyền lực địa vị vậy không thế nào xuất thủ quan phía trên liền có thể nhìn ra chỉ cần không có chế tạo ra chân chính á c quả kia cũng không tính đại sự gì nhất bất lợi kết quả cũng bất quá là lệ ổng cái này một c h i triệt để mất đi vương vị quyền kế thừa tại quyền lực trong chiến đấu lặp bại nhưng là đối với đã có một cái tuyệt đối vô tội nhi tử tân vương tử phi tới nói nàng t h à rằng đem đã trưởng thành rõ ràng đối nàng phi thường k í n h yêu nhi tử triệt để v ứ t bỏ vậy tuyệt không nguyện ý lùi lại từ đây lịch sử võ đài để lệ ổng đau đớn không chỉ có là mẹ ruột từ bỏ còn có hắn đã từng phi thường sùng ái phi thường chiếu cố hai cái mội mội phản thủ bồi thứ từ trên thân dị liền có thể nhìn ra lệ ổng t ừ nhỏ đã là một chân thành đối xử mọi người đứa bén g oan đối mặt như thân đệ dị đều có thể tốt như vậy đối với hắn thân sinh hai cái mội mội thì càng không cần phải nói nhưng mà so với cái này rất tốt rất tốt ca ca hai vị tiểu công chúa vẫn là lựa chọn hư vô m ở mịt vẻ đẹp tương lai chỉ cần vương vị quyền kế thừa còn tại các nàng cái này một chi hai nàng liền có được cùng bạch long quốc vương nữ nhi một dạng công chúa thân phận nếu như huynh đệ của các nàng triệt để mất đi quyền kế thừa các nàng cũng chỉ là thông thường vương thất thành viên vậy sau này kết hôn tự nhiên phải kém rất nhiều đây cũng là gì lúc trước nguyện ý tiếp nhận a l e t tiến vào mánh hổ chi nhận học tập nguyên nhân chủ yếu nếu như hắn không nhúng tay vào ban g nguyên vương hậu vị trí tất nhiên thuộc về lệ ống thế hệ này công chúa lúc đầu lệ ống thân nội mội là có khả năng nhất nhất là cái k i a chỉ so với a l e t lớn sáu tuổi m u ộ i m u ộ i mặc dù các nàng máu l ạ n h lại vô tình nhưng bạch long quốc vương nói không chừng có thể coi trọng hai nàng điểm này như thế sẽ cân nhắc lợi và hạ i người nhiều lắm là tại ban g nguyên tri quốc làm chút bừa bộn sự tỉnh tuyệt sẽ không đem lưới đao hướng bắc địa vương quốc lệ ổng những năm ấy đau đớn tại chỗ vị quốc gia đại sự trước mặt đáng là gì đâu càng đừng sách hắn đã rõ ràng tiêu tan hiện tại coi như chính lệ ổng đều không nhất định bởi vậy chủ động đi làm làm cái gì hắn căn bản không muốn cùng những cái kia quá khứ lại có liên hệ nhưng là cái này không có nghĩa là để đám người kia tha thiết ước mơ hết thể triệt để thất bại thời điểm cơ hội trực tiếp rơi xuống trên tay mình thời điểm lệ ổng sẽ cái gì đều không làm chỉ cần alex đi tới mánh hổ chi nhận bọn hắn liền có thể bảo đảm kia hai cái công chúa bất kể là bên nào cũng sẽ không bị lựa chọn bên trên dù sao kỳ thật vương thất thông ra vậy không cần đến nói cái gì luân l cưới ngoại tôn nữ của mình đều được đâu chỉ là một trên danh nghĩa gì nhỏ lại coi là cái gì b ằ n g không nếu như dì kiên quyết phản đối lệ ổng cũng không phải hoàn toàn cự tuyệt không được bạch long quốc vương yêu cầu cái này cùng trở thành biên cảnh lãnh chúa là hai chuyện khác nhau dì một cái không cam tâm a l e t học được cái gì đồ vật có thể cũng không nhất định rồi bạch long quốc vương đối với lần này cũng không có cái gì phản ứng hắn lại không phải chỉ có kia hai cái dòng chính cháu gái không đáng v ì ích lợi của bọn hắn thương tổn tới mình ngàn năm đại kế so với gà cái nào cháu gái quá khứ à lết bị hôn đúc quan trọng hơn b ă nhưng g Nguyên Vương t ấ t cùng Bắc Địa v ơ thất sinh tồn trạng thái hoàn toàn một tại t sinh hoàn không phải một chuyện. Nếu để cho Nếu Vương cung r Bắc để Địa Alex ư ở dân gian nhất là mánh hổ chi nhận loại này nhiệt huyết phái mạo hiểm đoàn bên trong coi như lạnh lùng đến đâu người cũng có thể cảm nhận được một điểm yêu cùng nhiệt tình mà lại xem như cung đình đấu tranh kẻ thất bại lệ ổng còn có thể để t i ể u tử này xuất hiện một chút hiểu lầm như thế ưu tú đại kỵ sĩ cuối cùng cũng chỉ có thể thua chạy tha hương bắc địa vương thất nội bộ đấu tranh nhất định càng thêm đáng sợ cho nên hắn mụ mụ bị gả vào băng nguyên vương thất tất nhiên là xuất từ bạch long quốc vương tình thương của cha mà không phải gánh vác lấy dạng gì trách nhiệm có một số việc là chỉ có thể làm tuyệt không thể nói đến như ngoại nhân có cái gì suy đoán cái kia cũng chỉ là không liên hệ người suy nghĩ lung tung mà thôi mặc dù không giống mỹ dị ẩn như thế đối a l e x móc tim móc phổi dị kỳ thật cũng đúng vị này băng nguyên vương tử trưởng thành trả giá không ít tâm huyết tới nói cho hắn lịch sử d i n g thần điện để đứa nhỏ này hiểu được một điểm quyền n ê u chi thuật nhưng nhất định phải khống chế bản thân phát huy tuyệt không thể để bạch long quốc vương lưu đ ổ bại lộ so với những cái kia bị bạch long quốc vương phái qua phụ tá a l e t rõ ràng càng muốn nghe du dì dạy bảo mặc dù giữ lại một chút nhưng du dì lại không nói qua một câu trái lương tâm lời nói dối dạy cho a l e t đồ vật tuyệt đối chân thật hữu hiệu bao quát tài chính cùng quản lý phương diện t r ư ơ n g trình học hắn là hỏi tâm không thẹn nhưng mà bác địa vương thất cái nào sinh ra người bình thường dù cho mặt ngoài quang vinh xinh đẹp vậy không che giấu được trong xương cốt của ngạo lạnh lùng du dì là thật không biết l ệ ông dạng này ra hỏa rốt cuộc là làm sao biến dị ra tới bác địa vương thất làm sao lại sinh ra một người đến bất quá du dị cũng không còn dự định truy tìm bên trong bí mật dù sao lệ ổng không có ý định sinh con dưỡng cái vậy bọn hắn những n à y đi theo sau lưng hắn đệ đệ khẳng định liền sẽ không bởi vì đại ca nhi nữ phản tổ vấn đề mà đau đầu vừa vặn a l e t vậy lập tức liền muốn đưa đi rồi tương lai liền chỉ còn lại thuận buồn xôi gió đại sự rõ ràng là muốn phát sinh ở băng nguyên tri quốc a l e t làm ra hôm nay loại chuyện này về sau tất nhiên sẽ không lại ý đồ tìm lệ ổng xin giúp đỡ so với mỹ dị ẩn một cái biểu đệ tính cái p tên tiêu đ o á n chừng cũng là bởi vì biết mình muốn trở về làm quốc vương mới có thể đắc ý quyền hình rất rõ ràng chính là xem thường lệ ổng cái này chỉ có thể làm biên cảnh b á tức kẻ thất、bại. nhưng mà hắn là thật không nghĩ tới nữ nhân kia cũng dám tại nhiều năm như vậy về sau mặt dạng mày dày liên lạc lệ ổng hắn lên cơn giận dữ nhìn xem một hàng kia sắp xếp v ạ n mẹo văn tự cuối cùng một cái tắt đem thư nện vào trên b à n sách mỗi chữ mỗi câu nhìn xem lệ ổng người xem xong rồi có ý nghĩ gì không có a tuyệt đối không có lệ ổng nào lấy ạ dù nạ bả vai điên cuồng lắc đầu ta muốn là có cảm giác gì nào dám đưa cho người xem lời này ngược lại là không có vấn đề dì hơi chậm điểm sức lực ai tin ạ dù nạ dỗi ra hai tay cố gắng vạch lên trên bờ vai đ ô i kia c á i kịm ta nói lệ ổng lệ ổng các a nhìn xem bờ vai của ta a nô、no. lệ ổng lúc này mới kịp phản ứng bản thân kia kiếm sĩ đệ đệ vẫn là rất nhu nhược hắn chậm rãi buông tay ra dùng lời nhỏ nhẹ nói cái kia trong vương cung nữ nhân ạ dù nạ kỳ thật có một chút cảm giác dù sao có thể để cho dư gì nổi giận cũng liền như vậy mấy món sự bọn hắn nhà nhị ca tại lệ ổng bởi vì nhất thời tùy hứng làm hư thiên tân vạn khổ nhận nhiệm vụ chẳng những không thu được số dư còn không phải không ngã lần bồi thường nhân ra thời điểm đều có thể lộ ra một mặt bình tĩnh tiếu dung đâu mặc dù sau đó nhất định sẽ để đại ca một tháng tìm không ra bắc nhưng t u thật cũng không còn thật sự tức giận ạ dù nạ đều không cần nhiều nghĩ liền biết nữ nhân kia muốn làm gì rồi nếu như là nghĩ cùng trở thành biên cảnh b á tức nhi t ử liên lạc tình cảm kia bốn năm trước liền nên đến rồi vì a l e x hắn một mặt cổ quái hỏi kia hai cái dài đến rất xấu nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng cũng là không xấu lý trí trả lời lệ ổng trực tiếp đón nhận một đôi lạnh lùng như băng đôi mắt cùng với hai cái đệ đệ kia như là nhìn ngây ngốc một dạng đồng tình ánh mắt thương hại hắn cấp tốc phản ứng lại cực nhanh mở miệng bất quá dài đến cũng không còn đến có thể để a l e t xem nhẹ trí ít sáu tuổi trên l ệ tình trạng kỳ thật thiên phú người thời gian thanh xuân tóm lại hội trưởng như vậy một chút dù sao toàn thân trên dưới tràn đầy các loại năng lượng mặc dù thông ra thời điểm bao nhiêu sẽ chú trọng một điểm nhưng không được chọn lời nói sau tuổi thật không là cái gì vấn đề lớn rốt cuộc là gọi mình lão bà a di vẫn là gọi nàng tỷ tỷ vấn đề này giống như nghiêm trọng hơn một điểm nhưng rất hiển nhiên tại trải qua nhiều năm như vậy về sau bạch long quốc vương hẳn là dự định lựa chọn cho alex đưa một cái a di lao bà bất quá làm lệ ổng trở thành biên cảnh lãnh chúa thời điểm đoán chừng quốc đô những người kia liền thấy rõ bạch long quốc vương vẫn là chỉ tính toán đem lệ ổng kia nhất hệ đặt ở vương vị người thừa kế đệ nhất danh sách đừng nhìn lệ ổng bên này bại lộ rất rõ ràng nhưng đó là bởi vì bọn họ cha mẹ là ở bạch long quốc vương chấp trưởng đại quyền về sau cử hành kết hôn nghi thức mà lại nhà gái gia tộc biểu hiện được so sánh khoa trương mỗi lần cũng sẽ ở có tân vương tôn sinh ra thời điểm cử hành chúc mừng nghi thức bằng không dựa theo bạch long quốc vương yêu cầu những này đều hẳn là bí mật tới rất nhiều quý tộc thậm chí cũng không biết lệ ổng cha ruột phía trước còn có một cái thê tử sinh không ít con cái chuyện này mặc dù có chút đồ vật hay là có thể thông qua lệ ổng tính được ra tới nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra kỳ thật không có mấy người biết rõ bạch long quốc vương thật sự không muốn để cho người biết đồ vật tuyệt đối có thể giấu cực kỳ chặt chẽ nhưng nếu là người hắn bảo vệ bản thân không biết sống chết hắn cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng thì như lệ ổng cái kia chuyên hố bản thân hải tử mẹ ruột đoán trường vương thất bên kia đã bắt đầu chọn lựa tương lai băng nguyên vương hậu nhưng lại căn bản không có đem lệ ổng hai cái mội mội để vào lựa chọn vòng b ă n g không mà nói một mực ổn thỏa điếu ngư đại vị vương tử này phi sẽ không đột nhiên cho mình đã sớm công tha nhi tử gửi thư chương một trăm ba mươi sáu hệ hạ dịp h u nhân mỹ danh chương một trăm ba mươi sáu hệ hạ dịp h u nhân mỹ danh nàng cả nghĩ quá rồi a đại ca làm sao lại giút kia hai dù sao tốt đẹp nhất tuổi nhỏ thời gian kèm theo một mực là gì đối một ít người nhục mạ còn có lệ ổng kia vết thương đầy người từng đống duy cuối cùng biến thành một cái am hiểu hơn trị liệu thuật học giả tất cả đều là bái lệ ổng b a n tạo ngay từ đầu duy rõ ràng là chạy tiên đoán biến hóa cùng thông dụng loại pháp thuật đi triệu hoán thuật dùng càng là siêu mượn dù sao hắn là vương thất thành viên tùy tùng bình thường tới nói bên người sẽ một mực đi theo một cái thuần chính trị liệu hệ nghề nghiệp cái nào cần một cái học giả từ bỏ bản thân căn bản phụ tá chủ hoạch phương hướng lãng phí nhiều như vậy tinh lực học tập mục sư lĩnh vực thần thuật t may mắn theo lệ ổng đi ra vương cung trước đó. dí đương i t r ớ nhiên làm như vậy học giả nhất định phải có được phi thường kiên định ý chí tài năng tại những cái kia lẫn nhau xung đột tin tức bên trong tìm kiếm được thuộc về mình đăng ký nhưng tương tự một mực rất khó tìm đến cuộc đời mình phương hướng học giả c ũ nhưng g c ỉ có con đi đ ở trên ờ này n mấy vị, đi tới g chi chi hắn g cuối cùng lại chỉ có thể từ bỏ bởi vì kiêm tu số lớn trị liệu lĩnh vực kỹ năng dù gì tinh thần hải đã không có biện pháp làm được học giả cái chủng loại kia tuyệt đối trung lập có thể lợi dụng trật tự hệ thần thuật ổn định lại bản thân tinh thần hải nhường cho mình sẽ không bởi vì quá độ sử dụng trị liệu thuật mà đi hướng thần minh ôm ấp đã là gì duy, duy, duy nhất có thể làm đến sự tình rồi tôn trọng thần minh tồn tại cùng trở thành thần minh thành kính tín đồ đối một cái một lòng hướng tới tri thức tri hải học giả tới nói khác nhau to lớn đây cũng là cuối cùng cuối cùng từ đau đớn bên trong khôi phục như cũ lệ ổng rốt cuộc không có cách nào tại gì trước mặt ngầm đầu lên nguyên nhân mặc dù gì cho tới bây giờ không chắc hắn có thể ngược lại là bởi vì hắn ngu xuẩn để hắn toàn tâm toàn ý chiếu cố tiểu đệ đệ không thể không từ bỏ bản thân nhân sinh mục tiêu loại sự tình này vẫn là để lệ ổng cho nên a du nạ hoàn toàn không tin lệ ổng thật sự coi như hắn đầu góc đột nhiên bị ai đánh phế bỏ lệ ổng đều có thể t ạ i ra ì ánh mắt giết người bên trong cấp tốc khôi phục bình thường dù sao một tháng tìm không thấy nam bắc ý nghĩa thực sự bên trên không có vấn đề cả một đời tìm không thấy liền có chút phiền thoái lệ ổng cố gắng đem chính mình con mắt chừng đến lớn nhất thậm chí còn dùng sức c h ớ p chớp để cho tròng mắt xem ra như nước trong veo một điểm không có cách đã quên đi cái gì là khóc thầm hắn chỉ có thể dùng như thế phương thức h u y ể n chuyển đến cho thấy ủy khuất của mình hắn là thật một chút đều không muốn cùng những cái tia quá khứ lại dính hữu quan hệ a bọn hắn huynh đệ sở dĩ quan hệ tốt như vậy không phải liền là bởi vì tất cả mọi người là không còn đường rút lui người mà đến như cùng bạch long quốc vương ở giữa liên hệ đó chính là một chuyện khác rồi chứ không đề cập tới hắn vẫn một cái trung thành với quốc gia cùng quân chủ kỵ sĩ vấn đề này kỳ thật bạch long quốc vương cũng không còn cái gì có lỗi với hắn địa phương vốn chính là chính lệ ổng định tội bạch long quốc vương kỳ thật một mực tại ám chỉ hắn chỉ cần hắn đổi giọng chứng cứ ngay lập tức sẽ có thể tới nhưng mà lệ ổng thật sự làm không được coi như không đề cập tới đem mình thân sinh mẫu thân đưa lên thẩm phán đỉnh loại sự tình này về sau đâu hắn nhân sinh còn có cái gì ý nghĩa có thể nói bất đắc dĩ nuôi mấy cái kia đối với hắn tâm tình đoán hận đệm u ộ i cùng với khẳng định không chết được lại tất nhiên mỗi ngày n g u y ệ n rủa mẹ ruột của hắn lệ ô n g đã sớm rõ ràng làm nữ nhân kiêm n g h ị đến dùng bản thân trưởng t ử gánh tội thay đồng thời dứt khoát nói ra khỏi miệng kia một giây hắn liền không có đường khác có thể đi đương nhiên chỉ cần hắn đầy đủ l ạ n h huyết vô tình không quan tâm kia hết thạy kỳ thật cũng không cái gọi là hết lần này tới lần khác h ắ n làm không được nếu biết mình là dạng dị người vậy liền dứt khoát bỏ xuống những cái kia sẽ đem hắn kéo vào trong vực sâu âm ảnh mặc dù d nhưng chính lệ ổng cũng không cảm thấy tựa như giờ phút này nhìn thấy cách xa nhau hơn hai mươi năm đến từ cái gọi là mâu thân hỏi han đ â n cần lệ ổng chỉ cảm thấy phiền c h á n chuyện này trong lòng hắn kích thích c u n c s ó n g kỳ thật còn không có làm như thế nào chấn an g i ữ ì chuyện này lớn lệ ổng kỳ thật vậy do dự qua muốn hay không trực diện cuồng phong mưa rào nhưng hắn suy nghĩ tới suy nghĩ lui vẫn là cảm thấy đem chuyện này giấu giếm g i ữ ì hậu quả hẳn là sẽ nghiêm trọng hơn d ì nhất định sẽ đang chơi đùa nữ nhân kia đồng thời thuận tiện cho hắn chút giáo hấn nữ nhân kia còn chưa xứng để hắn gánh chịu loại hậu quả này lệ ổng cũng không tiếp tục nghĩ tại một đám người nhìn bên dưới. ở một cái liếc mắt liền có thể nhìn thấy bốn phía trong tiểu hoa viên lạc đường cả ngày a hắn kỳ thật đến cuối cùng đã đoán được mình là bị người chỉnh đến mê miễn trong trận đi nhưng chính là tìm không thấy tiết điểm đương nhiên sau này đoán được là ai hạ thủ về sau lệ ổng dù cho thấy được tiết điểm cũng không dám xuất thủ đánh vỡ duy đã rất lợi hại không cần đến lại như vậy anh dũng tiến về phía trước bất quá lựa chọn của hắn vẫn là rất phù hợp xác thực bởi vì duy rõ ràng đã đem l ự c chú ý từ lệ ổng trên thân rời toàn bộ hỏa lực đều hướng về phía một vị nào đó nữ sĩ đi lệ ổng tựa đầu dấu sau lưng hạ du nạ nhẹ nhàng thở ra một hơi lệ ổng bị g ì một tiếng kêu gọi dọa đến giật mình một cái lệ ống cấp tốc thỏ đầu ra làm sao từ giờ trở đi vô luận ai tới hỏi ngươi cái gì ngươi chỉ cần trầm mặc cười khổ là được có thể làm được ca lệ ống hoàn toàn không chần chờ cấp tốc gật đầu không có vấn đề sau đó hắn mới phản ứng được bản thân đáp ứng rồi cái gì có chút mê man g hỏi vậy ta có thể thẳng thắn không gặp người sao ta không quá am hiểu tại trước mặt người khác biểu diễn sau đó ở một cái lạnh bớt dưới con mắt lập tức đổi giọng ta sẽ cố gắng làm được nam đức ngài hiện tại có dành không setka một mặt ưu buồn nhìn thư phòng đại môn lao dì do dự một chút vẫn là cho nàng mở cửa bình thường tới nói setka là có thể thông qua lông vũ liên hệ hắn chỉ có một ít nàng cảm thấy khó mà nói ra miệng hoàn toàn không muốn bị ngoại nhân biết sự tình setka mới có thể trực tiếp tới thư phòng của hắn chỉ là vì nàng nói ra khỏi miệng nói tuyệt đối sẽ không có bị ngoại nhân nghe được khả năng nhưng lại tất nhiên không phải là cái gì việc gấp nhi nếu không setka cũng sẽ không lựa chọn ở bên kia lệ mà lệ mề g ó cửa lao dì tiếp nối nhìn một chút bản thân hoạch định một nửa tranh mặc dù muốn từ tốt đẹp trong hồi ức trở lại khiến người phiền nào hiện thực nhưng hắn rất rõ ràng bản thân tốt nhất vẫn là không muốn lựa chọn trốn tránh lại xảy ra chuyện gì rồi nhìn xem đi đến thư phòng setka l à o gì tò mò hỏi a l e t đại kỵ sĩ không phải ngày mai sẽ phải lên đường sao ta xem bọn hắn chuẩn bị vô cùng toàn diện cũng không cần chúng ta hỗ trợ cái gì mặc dù là t r a hỏi nhưng hắn dùng hoàn toàn là giọng khẳng định hắn g như tần bá tức linh a du nạ kiếm sĩ vừa mới đến rồi kỵ sĩ đoàn trụ sở tại c u n g a l e t tiên sinh gặp mặt hàn huyên quan i tìm được ta setka nữ ký h rất là không lưu loát lệ ống bên kia sẽ thay người tới đây sự kiện làm gì đương nhiên không có cảm thấy kỳ quái mặc dù theo lý mà nói nếu như không muốn để cho nhiều năm như vậy đối a l e t trả giá nước c h ả y về biển đông vậy bọn hắn vẫn là phải phái mỹ dị ở tới đồng hồ xịn minh bọn hắn song phương không có bởi vì a l e t tào thao tác mà xuất hiện vết rách hoặc là dứt khoát để dị vị kia bên ngoài người đứng thứ hai h a m ư tần chân chính chủ tâm c u ố c tới cái kia cũng có thể chứng minh mặc dù bởi vì một chuyện nào đó mà có bất mãn nhưng lệ ổng h a m ư tần cũng không định triệt để từ bỏ cùng a l e t bên này hữu nghị chỉ cần a l e t nguyện ý trả giá có thể để cho bọn hắn hài lòng đền bù là tốt rồi đương nhiên cũng không còn đến kém nhất kết quả dù sao bọn hắn vẫn là phái người đến rồi thế nhưng không có tốt hơn chỗ nào à dù nạ một mực là mánh hổ chi nhận không vui nhất nên kẻ ngoại lai、like, cùng a l e x quan hệ trong đó vậy lạnh lùng nhất những người khác tốt xấu sẽ cho a l e x một điểm hòa nhã bất quá cái này cùng bọn hắn dề dở có quan hệ gì cùng hắn lào g ì không phải càng không liên quan s é t cả vì sao ngữ khí kỳ quái như thế a s é t cả là thật cảm thấy h a mươi tần những người kia có chút điên nàng đều không biết nên nói như thế nào xuất khẩu nhưng rất rõ ràng chuyện này tất nhiên cần phải vào ngày mai vị kia b ă n g nguyên vương t ử t r ư ớ c khi lên đường nói rõ với lào g ì trắng không có khả năng bởi vì nàng nói không nên lời mà dẫn đến lào dì rơi xuống bị động kết quả A dù nào muốn để ta hỏi một chút nam tước ngại hay không hệ ạ dịch phu nhân trở thành bắc cảnh chi mẫu cái gì lạo d ì nhịn không được sai lệch bên dưới đầu còn móc móc lỗ thay có ý tứ gì dì học giả dự định vào ngày mai tiễn đưa nghi thức bên trên cho thấy lệ ổng ham như tần bá tước đối với ngài ao ước c h i t ỉ n h a lạo d ì trong lúc nhất thời vô pháp suy nghĩ chỉ có thể phát ra đơn thuần nghi vấn tử ao ước ngài có thể c o i ạ dịch phu nhân như thế mẫu thân xét c ả l u n g túng gai gai trước ngực mình tóc g i i chính trực vô tư chính trực cái từ này vừa ra lạo gì liền kiểm phản ứng hệ hạ thì phu nhân nhất bị ngoại nhân tán thưởng chính trực chính là nguồn gốc từ nàng đem kỵ sĩ phong phạm dùng tại gia đình trong sinh hoạt là một cái chân chính không đem tiền nhiệm con cái coi là cái đinh trong mắt tốt mẹ kế thậm chí thật sự một chút cũng không có ý định động thủ qua dù cho bị không biết tốt xấu con riêng nhóm khiêu khích cũng không có đột phá qua điểm mấu chốt của mình mặc dù tại rất nhiều người trong mắt nàng làm như vậy có chút xuẩn dù sao biên cảnh báo tức thân phận đầy đủ nhất lên một trận gió t a n h m ư a máu rồi mà lại nàng còn đem lạo dị tính cách cổ quái như vậy hải tử dậy tốt như vậy cho dù ở môn pet lĩnh gặp phải biến hóa to lớn như vậy về sau cũng không có ngấp nghẽ cái k i a bá tức chi vị phần lớn người không làm được sự tình tự nhiên đ á n g g i á ca ngợi một lần đương nhiên hệ ạ gì phu nhân bản thân vẫn cảm thấy những cái k i a tán thưởng rất ngũ ngốc chương một trăm ba mươi bảy lệ ổng không phải có mội mội sao chương một trăm ba mươi bảy lệ ổng không phải có mội mội sao hệ ạ gì xưa nay không là loại k i a trong mắt chỉ có quyền thế địa vị nữ nhân nàng muốn nhất vẫn là tại kỵ sĩ trên đường đi ra thuộc về m ì n h đường cho nên nàng xưa nay sẽ không bởi vì những cái k i a bên ngoài dụ hoặc mà vi phạm lúc trước bản thân đứng thuận kỵ sĩ lời hứa lão gì bao nhiêu có thể đoán được một điểm hắn mụ mụ khắc vào kỵ sĩ trong trung tâm châm u ô n rất có thể là lời hứa ngàn vàng cái hướng kia mặc dù chính hắn đã đi không lên kỵ sĩ con đường nhưng lão gì đối kỵ sĩ làm như thế nào đi vẫn có không ít hiểu rõ t r u n g đê giai kỵ sĩ không đáng kể nhưng qua cấp mười t r i để hình thành giống như tinh thạch một dạng kỵ sĩ hạch tâm thời điểm bọn hắn nhất định phải vây quanh trong lòng dựng nên một loại nào đó lý niệm chế tạo kỵ sĩ kỹ năng và các loại sở trường kỵ sĩ năng lượng đến từ nội tâm can đảm đấu trí ý chí kiên định vậy bọn hắn dù sao cũng phải vì cái gì mà can đảm vì cái gì mà kiên định nhưng cái này lý niệm. không cần nhất định là chính nghĩa cũng tỷ như trung thành đem trung thành mục tiêu thiết trí thành mình vậy dĩ nhiên là không có gì hạn chế bất quá những này lý niệm kỳ thật cũng không phải là kỵ sĩ tự mình nghĩ thế nào liền có thể như thế nào bọn hắn trước đó nhiều năm như vậy làm hết thạy bao quát bọn hắn vì xác lập sở trường mà trả giá tâm huyết kết hợp với nhau về sau sẽ tự nhiên mà nhưng xuất hiện cái kế hoạch tâm ý chí có đôi khi liền ngay cả kỵ sĩ bản thân đều không thể tin được nguyên lai mình nội tâm vậy mà cùng có thể tự mình nghĩ đến hoàn toàn tư phản nhưng ạ thì phu nhân kỵ sĩ con đường nhưng vẫn đều đi được quang minh chính đại lão dị nói chừng một chút cùng nàng trung đụng lâu một chút người đều có thể đoán được một điểm nàng thuộc tính bất quá lão gì có thể đối quá khứ những chuyện kia thoải mái chỉ là tại chính mình trong nhà chờ lấy mụ mụ trở về cũng là bởi vì hắn rốt cuộc hiểu rõ h ệ y ạ dị phu nhân hoàn toàn không có bị quá khứ trói buộc chỉ cần cái ước định kia vừa kết thúc nói không chừng nàng liền có thể nháy mắt tiền đến dai cấp mười ba kỵ sĩ kỳ thật cũng giống vậy là một hàm về sau cấp mười bốn ngược lại sẽ nhẹ nhõm một điểm đương nhiên cấp mười lăm liền lại là một cửa ải khó rồi có thể chỉ cần đến rồi cao dai vốn là được từng bước một trầm giải đấu có thể đi ra một bước g i i chính là thành công to lớn nhưng coi như ạ d h ị t phu nhân có thể đi đến cấp m ộ ư ơ i sáu lại cùng những người khác có quan hệ gì lão dị sờ sờ ngón tay của mình vẫn là có chút không rõ lệ ổng ham tần bá tức vì sao muốn cho bản thân tìm mẹ mặc dù đối phương không có đem lời nói đến đáng sợ như thế nhưng mà thực tế không phải liền là ý tứ như vậy sao nếu là ạ thịt phu nhân là lệ ổng không biết mẹ ruột vẫn là mẹ kế là tốt rồi lão dị có chút mê mang tính toán một lần lệ ổng tội tác cùng v ị k i ê u hoàng trưởng tử, tử vong thời gian giống như đều dính bên trên lão dị bỗng nhiên lắc đầu đem chính mình chạy quá xa tư tưởng thu trở về thu sau đó cấp tốc bắt đến trọng điểm a lét thông ra đối tượng ngươi có hay không thu được tin tức gì hắn nghiêm túc hỏi s ẹ t ca s ẹ t ca chậm rãi gật gật đầu nghe nói trong vương c u n g có mấy vị tuổi tác tương đối công chúa quốc vương bệ hạ thân nữ nhi lao dì truy vấn đương nhiên còn có thể là ai s ẹ t ca đương nhiên trả lời về sau mới bỗng nhiên kịp phản ứng lệ ổng khắc thường mẫu mội mội sao lao dì trần trờ một chút mới trả lời hắn cái này diễn xuất không quá giống dị mẫu mẹ kế nghe tới ai ai nếu ai mẹ ruột ta là tốt rồi loại lời này có cái gì tốt khó qua chỉ có mẹ ruột mới có thể nổi trận lôi đình lao dì kỳ thật không thế nào cân nhắc qua lệ ổng vì cái gì kiên quyết như vậy từ bỏ vương vị quyền kế thừa loại chuyện này tóm lại hận không thể sinh ở nhà bình dân bách tính loại lời này đều sẽ tại trên tivi những cái kia không biết sống chết không có tim không có phổi đồ đần trong miệng xuất hiện lệ ổng một ít biểu hiện cũng xác thực rất giống loại kia đem mình sống thành má huyễn thần tượng kịch nam nhân vật chính người nhưng xem ra hắn giống như càng phù hợp tây phương chính thống kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong nam nhân vật chính thân thụ các loại đau đớn cùng dàn vật về sau trở tay cùng quá khứ hết thể cắt chém sống ra một loại khác nhân sinh truy cầu sinh mệnh cực h ạ n loại kia chính phái kị sĩ tiểu thuyết nhân vật chính có chúc động thậm chí nhịn không được ở trong lòng so sánh một lần a lép cùng lệ ống không biết cái này hai đến cùng ai là ai v a i phụ bất quá bạch long quốc vương là bối cảnh bản điều này khẳng định không sai rồi nam tước mẹ ta nói thế nào lão dì quay đầu nhìn về phía setka bọn hắn sẽ không tính toán tới trước hỏi ta à. Ê, a hệ a dì phu nhân không có ý kiến gì setka cấp tốc trả lời nàng cũng có nàng lý do setka lời này rõ ràng là thuật lại a dì phu nhân đ ố i hao như tần bá tức trả lời lão dì mí môi một cái gần nhất ta một mực không có đến hỏi mòn chuyện bên kia làm sao nghe phạt giải sơ tiến giai còn không có một chút trông cậy vào sao l à o gì rất rõ ràng có thể để cho ạ dịt cảm thấy náo h tâm sẽ chỉ là một sự kiện món b ẹ t bàng chi có khả năng dự định đúng tay nếu như phạm di ệ sở rất nhanh liền có thể xếp độc thành công đồng thời có một chút tiến giai biểu hiện những người kia tự nhiên không dám lo đầu trước kia những năm đó món b ẹ t bàng chi không ít cho ạ dịt phu nhân chế tạo phiền p h ứ c dù sao chỉ bằng bọn hắn chút bản lĩnh ấy dù cho đứng ở ạ l ệ sau lưng cũng không còn cái gì tồn tại cảm chỉ có thể lấy món pẹt thân phận hung hăng c à n quáy chỉ trích ạ dịt phu nhân vị này nữ chủ nhân làm việc không đủ chú đáo bằng không hệ hạ d ị t phu nhân lúc trước cũng sẽ không đem thành bảo chia ra là m b a chết để không đi quản cánh trái sự tình nàng cũng không phải là không có chuyện rảnh rỗi cần phải đem rõ ràng thuộc về mình quyền lực phân chia ra đi người chỉ là tại cân nhắc lợi và hại về sau lựa chọn càng thoải mái tự tại biện pháp giải quyết mà thôi nhưng này không có nghĩa là hạ d ị t phu nhân không đáng ghét những cái kêu bảng chi đứng sai vị kết quả dĩ nhiên chính là những cái kêu bảng chi căn bản không dám tùy tiện xuất hiện ở hạ d ị t phu nhân trước mắt nhưng mà bốn năm qua đi rồi hệ hạ d i phu nhân vẫn không có ý định muốn tham gia mòn pẹt kêu mấy chi lệ thuộc trực tiếp kỹ sĩ đoàn những chuyện kia cơ hồ đều không chế tại chính p h ạ m dệt s ở trong tay rất rõ ràng có ít người ngồi không yên mà những cái kia bảng chi duy nhất bản sự chính là khắp nơi nói xấu cũng đều là loại kia không ảnh hưởng toàn cục không đáng giá nhắc tới chuyện nhỏ nếu như bởi vì này một số chuyện mà làm to chuyện tốt lắm giống có chút phản ứng quá mức nhưng nếu là sẽ theo bọn hắn đi cái kia cũng quá khó chịu rồi trước kia loại chuyện này nếu như bị lạo di biết hắn tự nhiên có hắn biện pháp buồn nôn trở về nhưng bây giờ lạo di đã là một cái khác lãnh địa chủ nhân đám người kia nói không chừng cũng là tại chờ lạo di chính thức trưởng thành nếu như mụ mụ nguyện ý như vậy tùy bọn hắn đi thôi lao dì do dự một hồi mới nói dù sao đối với chúng ta không có gì ảnh hưởng coi như lệ ông mẹ ruột vẫn còn nàng lại có thể làm gì chứ có thể đem con trai mình bước đến loại tình trạng này chỉ có thể chứng minh nữ nhân kia ác độc lại vô năng cái gì đều trưởng không, không được còn hết lần này tới lần khác cái gì đều muốn quản lao dì vừa cẩn thận hồi tưởng một lần lúc trước lệ ông cùng bạch long quốc vương giao lưu sau đó xác nhận lần nữa nhẹ gật đầu cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ bầu trời chậm rãi mở đi hoàng hôn ánh triều tả dần dần tiêu tán mặc vương tử phục hất lên tuyết bạch tuyết trắng ra lông áo t r à n g băng nguyên vương t ử a l e t tư thái y ê u nhã đứng ở rễ dở nam tức thành bảo bên ngoài hắn quay đầu nhìn thoáng qua không hề có động tính gì màu xanh trắng thành bảo lại nhìn một chút đèn đuốc sáng trưng kỵ sĩ đoàn trụ sở thiên đưa rất nhiều người không có một là hắn mong muốn kế hoạch triệt để thất bại a l e t chỉ có thể mặt không cảm giác nghe sau l ư n g phụ tá l i ễ u lo không ngừng bất quá từ lão gì trên thái độ a l e t có thể nhìn ra nhỏ nam tức chẳng qua là cảm thấy hắn nghĩ đến quá đẹp cũng quá mức xem thường người cũng không có suy đoàn quá nhiều á lét ở trong lòng thở dài kỳ thật nguyên nhân tr l ạ o di liền từ đến không có để hắn vào trong mắt qua dù cho biết do hắn là nước láng giềng tương lai quốc vương rất hiển nhiên l ạ o di đối quyền lực địa vị một chút hứng thú cũng không có càng không dự định qua cùng nước láng giềng thành lập được nghiêm chỉnh đặc biệt kiếm tiền khu giao dịch nhưng mà a l h é t lại đối với lần này cảm thấy rất hứng thú vã lầy ra thanh phong cốc chế tạo quá hoàn mỹ rồi nếu có thể ở lớn trên vách đá vậy thành lập được một cái như vậy khu giao dịch kia b ă n g nguyên tri quốc nhất định sẽ thu lợi không ít hắn lợi dụng mỹ gì ẩn cùng vã lầy ra ở giữa điểm kia mập mờ làm ra loại sự tình này cũng không phải thật sự nhất định phải nảy ra đi cái này mỹ lệ góc tưởng đương nhiên nếu là vã lời giả thật sự coi trọng hắn n g u y ệ n ý cùng hắn cùng đi t i a a led tuyệt đối mừng rỡ như điên chỉ bằng tố lở tứ tỷ đ ệ quan hệ trong đó chỉ cần xét cả còn tại lào di bên người sớm tôi các nàng có thể nghĩ đến chế tạo một cái thích hợp để tỷ đ ệ c h i tình tiếp tục tồn tại địa phương còn có cái gì so khu thương mại thích hợp hơn đâu cái này thậm chí đều không cần chính a led túi đầu nhưng coi như không được chỉ cần lào gì vì chuyện này đối với hắn nổi trận lôi đình biểu hiện ra bất mãn t i a a led cũng có thể đem biến thành đền bù đối phương, phương pháp mặc dù cái này thế tất yếu tại khu thương mại thu thuế bên trên làm ra to lớn nội bộ nhưng a l e x mục tiêu chỉ là đem dựng lên mà không phải cần phải trong khoảng thời gian ngắn liền có thể thu lợi kia là thời gian rất lâu chuyện sau đó chỉ cần hắn có thể ở lớn trên vách đá làm ra một cái khu thương mại như vậy nhất định nhưng có thể đem bắc địa vương quốc bộ đội biên phòng trói đến cái này lợi ích trên chiến xa như vậy cho dù hắn vị kia anh minh thần võ lại giã tâm bừng bừng ngoại tổ phụ muốn đối bang nguyên tri quốc hạ độc thủ bắc cảnh bộ đội biên phòng cũng sẽ bởi vì lợi ích mà có một trong nháy mắt do dự mặc dù chỉ cần a lét thành thành thật, thật loại chuyện này cũng không quá khả năng phát sinh nhưng a lét vẫn là hy vọng có thể cho bản thân lưu một cái phản ứng thời cơ đương nhiên không phát sinh vẫn là tốt nhất như vậy cái này khu thương mại tất nhiên sẽ càng ngày càng phân hoa kia tự nhiên cũng liền có thể trở thành băng nguyên vương thất một đại nguồn kinh tế alex từ nhỏ đã biết rõ vương thất kỳ thật không có gì đứng đắn thu nhập cũng không thể cha hắn dựa vào lão bà nuôi hắn đứa con trai này còn phải dựa vào lao bà nuôi à. alex đã tại vì mình tương lai nỗ lực nghe phụ tá ngân lên mấy vị bắc địa công chúa tính cách tính tình cùng b ê ngoài n alex có chút không hiểu hỏi ta nhớ được lệ h n g biểu ca giống như có mội mội cùng ta niên kỷ không sai bị lắm đã gả đi sao bắc địa công chúa không đều từ trước đến nay lấy chồng rất muộn chứ nhưng là vừa mới chính thức đưa đến vương hậu trong tay trong danh sách hoàn toàn không có nàng tồn tại mà nửa tháng trước vị tiểu công chúa kia còn v u n g tiền như rác mua một bộ thuần bạch sắc đất tuyết s á o trang trực tiếp mặc liền có thể kháng trụ năm mươi độ nhiệt độ thấp cái chủng loại kia a l e t nắm chặt n ắ m đấm nửa tháng trước hẳn là hắn thu được tin tức quyết tâm nhu đổ và lầy dạ thời điểm cơ hồ ngay tại hắn đem chuyện này nói ra đồng thời bạch long quốc vương liền được tin tức sao lao dì mòn pet sao có thể lại thế nào dám như vậy trực tiếp đem tin tức truyền đi xem như mánh hổ chi nhận cùng dệ dợ k ỵ sĩ đoàn thành viên a lét đương nhiên biết rõ bạch long quốc vương vậy có được cùng lao dì liên lạc lông vũ chuyện này có thể là một vị tương lai quốc vương hắn thật không cảm thấy bạch long quốc vương sẽ nguyện ý để một cái pháp sư nam tức tùy thời liên lạc đến hắn theo lý thuyết cây k i a thuộc về bạch long quốc vương lâm vũ nhất định tại hắn cái nào đó phụ tá chi thủ đây đã là một vị quốc vương phi thường trọng thị biểu hiện lao gì tự cấp bạch long quốc vương truyền lại tin tức trước đó chẳng lẽ liền sẽ không suy nghĩ mình một chút sự tình gì có thể nói sao loại này chỉ là cùng nhi nữ tư tình có quan hệ việc nhỏ hơn nữa còn là cùng bắc địa vương thất khẳng định phải lần nữa thông ra người làm ra việc nhỏ hắn làm sao lại nhanh như vậy liền truyền tới nhỏ nam tức cũng không lo lắng bản thân sẽ bị ghi hận sao dù sao vô luận a lét làm cái gì nói cái gì hắn cùng vương thất thông ra cũng sẽ không bị thủ tiêu rơi hắn cũng chỉ là vừa biểu hiện ra hâm mộ thái độ mà thôi khắc còn chưa bắt đầu làm đâu có một số việc không phải phải có nhất định chứng cứ về sau tài năng kể lại cho tương quan người sao dù sao hắn cũng là bạch long quốc vương thân cháu ngoại a làm sao cũng không thể sẽ bị vương tha tồn tại a lét nắm đấm bị bản thân nặng cặc cặc rung động hắn hiện tại tựa như là một cái đ ổ làm người xấu n g h ê n g ố c dù cho còn muốn không rõ ràng bên trong liên quan nhưng hắn biết rõ tự mình tính sai rồi rất nhiều nhất là cái kia dễ dơ lanh chúa l à o gì tuyệt không phải hắn trong ấn tượng cái kia lười n h á t xử lý quan hệ nhân mạnh chỉ muốn trốn ở trong thư phòng pháp sư hắn cũng không còn giống biểu hiện ra như thế đối bắc địa vương thất tràn đầy kính sợ hoàn toàn không dám tham gia vương thất tân đoán không huyện ý làm nhưng vẫn là không mớn nhưng tuyệt không phải không dám đáng chết một bước sai từng bước sai sớm biết có thể như vậy hắn tại sao phải làm nhiều chuyện như vậy chỉ có lệ ông bội mội gà cho hắn mới là với hắn mà nói nhất tính toán a công chúa khác dù cho sau lưng cũng có gia tộc chẳng lẽ có thể ảnh hưởng đến bắc cảnh sao thật đáng chết hắn thật có chút hối hận rồi a l e t tại quyết định lợi dụng mỹ di ẩn trước đó cũng không phải hoàn toàn không do dự qua hắn biết rõ lệ ổng đối với hắn chân tâm thật ý vậy rõ ràng mỹ di ẩn đối với hắn tốt càng không phải là không muốn chân quý nhưng đến rồi chuẩn bị trở về nước một khắc này a l e t lại chỉ có thể hoán đổi đến tương lai b ă nguyên n g tri vương thân phận suy nghĩ vấn đề hắn cùng lệ ổng quan hệ quá gần gần đến tựa hồ trở mặt đều là một loại sai mà theo hắn biết lệ ổng liền có một vị t u ổ i t ắ c cùng hắn gần thân phận tương đối mượn mội, mội nếu như a lét vẫn là cái tia đối lệ ổng cảm động đến rơi nước mắt đệ đệ vậy hắn làm như thế nào đối đãi sắp đường xa mà đến tương lai nhất là mẫu thân hắn tuyệt đối không có khả năng từ bỏ quyền lực trong tay lui khỏi vị trí tuyến hai tình h u n dưới alex rất rõ ràng hắn không có khả năng đứng tại thê t ử phía bên kia đối kháng tân tân khổ khổ đem mình kéo xuống lớn như thế mẹ ruột nhưng hắn qua nhiều năm như vậy lại đích sát tiếu lệ ô n g lại nói hắn alex lại không phải người chết làm sao có thể một điểm ân tình đều không nhớ đâu có thể alex sẽ chỉ lựa chọn trước chú ý chính hắn lợi ích cưới lệ ô n g nội mội với hắn mà nói chỗ tốt đương nhiên rất nhiều nhưng chỗ xấu vậy không ít alex chỉ là định đem chỗ xấu xuống đến thấp nhất mà thôi đến như bởi vì hắn loại hành vi này thương tổn tới quá khứ bằng hữu cùng người thân hắn đều phải đi không phải sao đương nhiên alex cũng biết đem lệ ô n g mội mội có khả năng nhất trở thành hắn tương lai vương hậu chuyện này thọt cho hắn người khẳng định không có ý tốt có thể đích xác đối với hắn bản thân có chỗ tốt alex rất rõ ràng đối một nữ nhân dễ dàng có các loại c á c dạng nguyên nhân nhưng đối với nàng không tốt chỉ cần một cái là được trong lòng nam nhân sớm có chỗ yêu nhất là cưới nàng chỉ là vì cái gọi là trách nhiệm tâm có thể không có chút nào ở trên người nàng thời điểm nếu như a l e t người yêu không phải vã lời dạ lời nói lệ ổng mội mội khẳng định có các loại biện pháp thanh lý mất cái này cái đinh trong mắt có thể lệ ổng coi như điên rồi cũng sẽ không ra tay tổn thương mị dị ẩn ái mộ cô nương lấy a l e t đối vị này biểu ca hiểu rõ lệ ổng tuyệt không có khả năng đem cái tia quanh năm suốt tháng cũng không còn liên hệ gì mội mội đem so với mị dị ẩn còn trọng yếu hơn mà bạch long quốc vương càng không khả năng chỉ vì a l e t đơn phương yêu mến đi tìm bản thân coi trọng như vậy là o d ì phiền phức đáng tiếc vã lời dạ hoàn toàn không có dao động bằng không mà nói a lét liền muốn kiếm m ộ rồi làm trong vương cũng có một cái bị nam chủ nhân coi trọng sủng ái lại vẫn cứ không có thực quyền nhưng lại không thể tùy tiện bị giải quyết hết thời điểm một vị khác có được danh nghĩa lại cái gì cũng không có nữ chủ nhân tự nhiên chỉ có thể dựa vào hướng nam chủ nhân đó cùng nàng có quan hệ máu mủ mụ mụ mà alex rất rõ ràng mẹ của mình tuyệt không có khả năng chỉ vì này điểm quan hệ máu mủ liền đối phó nữ nhân m ì n h thích nhất là còn có thể mang đến cho hắn chỗ tốt to lớn nữ nhân bất quá liền xem như thất bại cũng không cái gọi là chí ít có thể để cho một vị nào đó tiểu công chúa rõ ràng chính mình trượng phu đối nàng hoàn toàn không có ái mộ tình cảm nàng kia tại xử lý cùng mình cô cô quan hệ trong đó lúc liền nhất định sẽ cẩn thận một điểm mà lại bởi vì trong lòng bất ổn nàng liền nhất định sẽ cố gắng hướng ngoại tìm kiếm trợ giúp kia lệ ổng liền đối hắn cái này biểu đệ đều tốt như vậy lệ ổng làm sao có thể cũng không giúp mình muội muội đâu dù cho không thể đạt được muốn nhất nhưng ít ra lấy được c an ninh đây là a l e x ban đầu ý nghĩ tới nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra vì cái gì hắn lúc đầu dự định tốt tỷ tỷ lao bà biến thành tiểu a di vậy hắn giày vò nhiều như vậy làm gì a nếu như không phải lệ ổng muội tại hắn mụ, mụ trước mặt đâu có thể nào có nói tư cách đừng nhìn cô cháu biến thành t ỷ m u ộ i nhưng căn bản không phải một chuyện cũng không đủ ủng hộ công chúa dù cho thân phận cao quý đến nước láng giềng không dám đả thương hại nhưng cũng không có nghĩa là nàng liền có thể đưa tay dỗi ra vương cung alex mụ mụ có thể làm đến đó là bởi vì bạch long quốc vương chẳng những cho đủ tiền trả lại cho đại lượng trung thành lại người có thể tin được tay mà cái kia alex lúc đầu nghĩ ra như thế nhiều góc độ phòng bị lệ ổng m u ộ i muội sở dĩ phiền thoái như vậy là bởi vì nàng t h â n ca ca ngay tại hai nước bên cạnh tình cảm mãi mãi cũng không có khả năng áp đào hích lợi quốc gia phía trên nhất là quốc gia này vẫn là thuộc về chính alex quá khứ những năm ấy tình cảm trọng yếu đến đâu alex vậy tuyệt không dám tin tưởng lệ ổng tại có cơ hội xuất lĩnh quân đội tiến thẳng một mạch băng nguyên tri quốc thiết lập bất thế công hơn thời điểm chọn từ bỏ dù sao hắn chắc là sẽ không nhưng hiện tại đây là chuyện gì xảy ra rốt cuộc là bạch long quốc vương phát hiện cái gì không đúng vẫn là hắn ngay từ đầu liền bị lừa có thể ám dạ giáo hội rõ ràng là đối băng nguyên tri quốc có mưu tính mới sẽ alex không đốc hắn đương nhiên rõ ràng ám dạ cùng đại địa đột nhiên nhiệt tình là lạ nhưng chỉ cần đối với hắn có chỗ tốt hắn liền không đáng kể bọn hắn băng nguyên sẽ còn sợ chí ít tại ngoài sáng trên có quy củ chính giáo sao thật có thể để ám dạ cùng đại địa liên thủ đem băng tuyết cùng tháp cao mời ra hơn phân nửa alex cảm thấy mình đều có thể đối bọn hắn quỷ b á i đừng nói để bọn hắn tại nhà mình quốc thổ truyền giáo cả nước tín ngưỡng cũng không thành vấn đề a dù cho ngay từ đầu từ bỏ bọn hắn băng nguyên tri quốc cũng là những n à y trình giáo nhưng alex tuyệt sẽ không ghi hận những cái k i a quá khứ hán cùng quốc gia của hắn tương lai mới là trọng yếu nhất đã đối bọn hắn băng nguyên tri quốc có sở cầu tia ám dạ giáo hội cũng không đến như ở đây sao chuyện quan trọng bên trên lửa gạt rõ ràng vẫn còn đối bọn hắn khảo sát giai đoạn cho nên hắn v ị kia tâm tư khó lường ngoại tổ phụ đây là đột nhiên đổi chủ ý hơn nữa còn là tại gần nhất khoảng thời gian này đổi chủ ý bằng không lần trước gặp phải kia hai cái cao dai ám n g u y ệ t cũng sẽ không là bộ kia cao ngạo tư thái rõ ràng hoàn toàn không biết rõ tình hình dù cho đoán không được á m dạ giáo hội tới ngọn nguồn muốn tại bang nguyên tri quốc có cái gì mưu đồ nhưng đối phương rốt cuộc là lấy lòng vẫn là dấu dếm sắc cơ alex tuyệt không cho là mình sẽ lầm chạm sau lưng alex phụ tá thanh â m có chút đẹ thấp ngay từ đầu tựa như là cân nhắc qua hang tần bá tức muộn nhưng là không biết vì cái gì năm ngày trước cuối cùng đưa vào quốc vương trong cung điện chỉ có niên kỷ so ngài nhỏ hơn sáu tuổi đến một ư ơ i tuổi ba vị công chúa rõ ràng là bạch long điện hạ thiết trí tuổi tác p h ạ m vi lệ ông điện hạ muộn m u ộ i niên kỷ so ngài đại tốc đủ sáu tuổi căn bản chưa đi đến chúng tuyển chọn p h ạ m vi nếu như lệ ông nghe thấy đoạn lời nói đoán chừng liền có thể rõ ràng vì sao bản thân vị kia đã sớm quên đi hắn là ai thân sinh mâu thân làm sao lại đột nhiên lại đem hắn nghĩ tới bốn năm trước hắn trở thành hai mươi tân bát tước đối phương lại hoàn toàn không có phản ứng thời điểm lệ ông còn tưởng rằng vị nữ sĩ kia vẫn còn có điểm lòng tự trọng kết quả lại là hoàn toàn không nghĩ tới sao rất rõ ràng nàng vẫn cảm thấy lệ ổng cái này bên cạnh lãnh chúa mặc dù có quyền có thế nhưng nói không chừng về sau còn phải cầu đến nữ nhi là băng nguyên vương hậu tiểu nhi tử cùng hắn hậu đại còn có nhìn vì quyền kế thừa trên đầu nàng căn bản không đáng chính nàng đi trước t ú i người chờ lấy chính lệ ổng quay đầu cầu nàng tiếp nhận là tốt rồi kết quả không nghĩ tới chính là bạch long quốc vương vậy mà triệt để đội chủ ý con gái nàng v á n đã đóng thuyền vương hậu chi vị bay thẳng rồi lần này nữ nhân kia mới thật sự ngồi không yên không có cách nào lại chờ đợi lệ ổng chịu không được về sau chương một trăm ba mươi chín đi ra dự t h í n g ư ờ i chương một trăm ba mươi chín đi ra dự thính người, nữ nhân kia không có hiểu rõ chính là đương thời bạch long quốc vương cho những cháu trai này cháu gái chia ra sản thời điểm tại giá trị bên trên đích sắc làm được công bằng nhưng bằng nhau chỉ là thời điểm đó giá cả cùng về sau lại biến thành cái dạng gì nhi hoàn toàn không quan hệ những cái kia c h â u đáo đồ trang sức ngươi nói nó có giá trị không nhỏ đi vậy khẳng định là thậm chí nếu là xuất ra đi bán vẫn là có thể đổi về đại bút ký tệ nhưng nếu như một mực đặt ở bản thân dấu kho đáo bên trong cái này đ ồ vật chính là chết mà lại bạch long quốc vương cũng không phải dùng những này đổ vật tới các loại có thể do kinh doanh thu nhập tài sản giá cả dù sao cũng là đại quý tộc nữ nhi cái gì đối nàng phía sau sinh tồn có giá trị nàng vẫn là rất rõ ràng nhưng một chút xem ra không có ý nghĩa gì tựa hồ cũng chỉ có thể đặt ở cất giữ trong tủ vũ khí cùng công cụ lại đều không có phân đến kia nương bốn cái trong tay lý do cũng rất đơn giản ai bảo lệ ổng người đệ đệ kia ngay cả vương thất bí ẩn thức tỉnh pháp trận cũng chưa tới niên kỷ đi mở ra đâu tựa như lệ ổng trong tay những cái kia đối với hắn mạo hiểm sự nghiệp rất hữu dụng ma pháp vật phẩm nếu như hắn không có rời đi vô đô kia kỳ thật tác dụng cũng không còn như vậy lớn nhưng mà cái gì đều không lấy được đứa bé kia kỳ thật ngay từ đầu liền mất đi quyền kế th vương thất một chút bí ẩn quy tắc vị vương tử kia phi là không có chút nào hiểu chỉ có từ phụ thân trong tay đạt được chiến sĩ ban thường tài năng chứng minh đứa nhỏ này có được có thể mong đợi tương lai cho dù là lão gì như vậy hoàn toàn không bị phụ thân ký thác kỳ vọng hải tử rời đi ra viên thời điểm lấy được đến từ phụ hệ tài sản số định mức ít càng thêm ít cái kia cũng đồng dạng sẽ đạt được đến từ món p ẹ t bá tức khôi giáp cùng trường kiếm đâu chỉ là bởi vì lão gì là pháp sư cho nên cho hắn những cái kia cũng chỉ là một chút bài trí thậm chí là tổ tiên sử dụng tới bị món pét bá tức lấy ra làm nghi thức khôi giáp đồ v ậ có thể kia giống nhau là đến từ phụ th nếu như vị vương tử kia phi tại thời khắc mấu chốt nhớ tới quý tộc những cái kia truyền thống vì mình nhi tử lưu lại một chút thuộc về hắn phụ thân chân quý ân ký thì như tham dự qua chiến đấu khôi giáp cùng người giao đấu lúc dùng vũ khí cho dù là một thanh lâu dài không rời người phòng thân truy thủ đều không đến mức để đứa bé này cuối cùng trừ tiền tài bên ngoài hai bàn tay trắng nhưng khi đó nàng chỉ lo cướp đoạt đủ để cho các nàng bốn người tại vương đô tiếp tục xa xỉ sinh hoạt kia bộ phận vừa nhìn liền biết giá trị cao nhất tài sản số định mức hoàn toàn không có bận tâm cái khác số định mức trong kia chút đến từ phụ thân vết tích là chính nàng ngay từ đầu liền đem bản thân tiểu nhi từ đường phá đương thời tham dự trận này chia cắt vương tất thành viên kỳ thật đều có thể thấy rõ nhưng không có người mở miệng khuyên qua nàng một câu dù cho lệ ổng đích thật là tự nguyện mang trên lưng kia phần không thuộc về tội lỗi của hắn nhưng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ai còn không biết đâu từ bỏ một cái đã rõ ràng có tiền đồ nhi tử đi tranh đoạt nàng đã sớm không còn cơ hội bởi thế đầu hóc như thế không rõ ràng người đại gia vương thà cũng rất sạc khoái kỳ thật lệ ổng trở thành h a m tân bá tức cái này bốn năm kỳ thật chính là bạch long quốc vương cho nàng một cơ hội cuối cùng dù là nàng chỉ là vì lợi ích mà lựa chọn hướng bị bản thân tổn thương qua nhi tử c u i đầu đâu đó cũng không phải chuyện gì xấu có thể đem hết thể đều chuyển thành lợi ích tương quan kia bất kể là lệ ổng vẫn là chính nàng bên kia đều ngược lại sẽ nhẹ n h õ n một điểm nhưng mà lệ ổng cái kia mụ mụ rõ ràng không thế nào muốn mặt nhưng lại tại một ít thời điểm đem mặt mình ra cùng giá đỡ nhìn được rất cao lãnh huyết vô tình cùng không có đầu góc hòa làm một thể người bạch long quốc vương dù cho có mưu tính cũng không thể không lo lắng nữ nhi của nàng có thể hay không giống như nàng hiện tại biểu hiện được tốt có làm được cái gì thời khắc mấu chốt tài năng nhìn ra người màu đền nhưng bạch long quốc vương nhiều năm như vậy mưu đồ chẳng lẽ là để dùng cho ngươi tận đáy sát sao nhưng lúc kia hắn vẫn đem lệ ống mội mội bỏ vào trận chung kết danh sách bạch long quốc vương là cái rất mâu thuẫn người hắn sẽ đem tất cả người đều đặt ở trên cân thăng bằng ước lượng nhưng hắn cũng sẽ không hoàn toàn không suy xét số mạng của những người này cùng mập t ư ợ n g tựa như hắn rõ ràng đem lệ ống lợi dụng đến rồi cực hạ nhưng n cuối cùng vẫn là cho lệ ống có hạ n độ tự do đồng dạng cho nên cho dù hắn lại muốn đưa một cái công chúa đi băng nguyên tri quốc nhưng hắn vậy vẫn sẽ hơi suy tính một chút cái này công chúa có được hay không nếu như vạn nhất xảy ra chuyện lời nói có cái gì cấp tốc biện pháp giải quyết cuối cùng để bạch long quốc vương lựa chọn bung tha hẳn là a lét biết rõ tin tức về sau, làm ra lựa chọn. rất rõ ràng trải qua a lét các loại t a o thao tác lệ ông mội mội triệt để mất đi giá trị lợi dụng đương nhiên ngươi cũng có thể nói lệ ông mội mội từ đây tự do nàng không cần mang trên lưng vì quốc gia thông gia trách nhiệm cũng không cần tại chính mình ca ca cùng trượng phu ở giữa tình thế khó xử càng không cần tiếp nhận một vị có tiếng ngang ngược cản r ỡ vương thái hậu áp chế nhưng bây giờ cùng a lét mụ mụ thời đại kia cũng không đồng giả rồi công chúa nhiều lắm mà lại từng cái sau lưng đều có cái gia tộc các nàng sau lưng kia bờ bộn khiến người quán mắt bối cảnh để dù cho nghị cùng bạch long quốc vương trở thành thân gia cái khác vương thất cũng đều có chút trúng ư ớ c mặc dù vẫn là sẽ đến cầu hôn nhưng lại sẽ rất ít đem vương vị người thừa kế thứ nhất lấy ra rồi ai bảo các nàng trên cơ bản rất khó chiếm được bạch long quốc vương nhìn với con mắt khác đâu cho nên b ă n g nguyên vương hậu vị trí đã là đám công chúa bọn họ có thể sánh bằng tốt nhất chưa tới rồi đương nhiên là trọng yếu hơn là phía trước vị kia trưởng công chúa đã đem đường lộ i ra đến rồi chí ít không cần lo lắng cho mình sinh con trai sẽ không mệnh cho nên bây giờ nhanh chóng ngược lại là lệ ổng vị kia m u ộ i m u ộ i cho dù là dự tính thất bại chuẩn bị một đại bộ cuối cùng lại chỉ rơi xuống công giá t à n g a lét cũng sẽ không vì vậy mà có phản ứng gì hắn hiện tại ngược lại thật cảm thấy hứng thú ám d ạ g i á o hội bên kia hẳn là đến cho ta một cái công đạo đi nếu như có thể bởi vậy đem ám d ạ g i á o hội kéo vào hắn trận ranh kia trước đó thất bại đáng là gì đâu đến như lệ ổng bên kia alex hả ai ở bên kia alex đ ố n g nhiên quay đầu hai vị mặc vừa người váy dài xinh đẹp nữ sĩ từ có chút run run đại thụ sau đi ra alex sau lưng phụ tá đột nhiên hít một hơi thật sâu mặc dù bọn hắn quốc gia chức nghiệp giả nữ tính từ trước đến nay giá mặc nhưng giống hai vị á nguyệt như vậy bốn g á i bắp đùi trắng như tuyết tại màu s á m bạc dưới váy dài lúc g ầ n lúc hiện phần eo phía trên rõ ràng hiện lộ ra một tuyến tuyết lưng các nàng sau lưng nhất định mở rất đại tài sẽ ở phía trước đều có thể nhìn thấy cảnh đẹp như thế á lét ngược lại là hoàn toàn không hề lay động chỉ có ngay cả bình dân bách tính vậy có đầy đủ đồ ăn cùng đủ để che đậy thân thể quần áo bắc địa vương quốc quý tộc các phái nữ mới có thể mặc loại kia tầng tầng sắp sắp váy dài tham gia tiệc tối dù sao không muốn bị người cảm thấy mình nghèo đến chỉ có thể mặc quần áo cũ lời nói vậy ít nhất hàng năm đều phải tại tham gia các loại tiệc tối thời điểm chuẩn bị mấy món quần áo mới có quần áo mới người còn xuyên cũ áo nói rõ nàng không có như vậy xa xỉ l ã n g phí nhưng trong vòng mấy năm vẫn là chỉ mặc như vậy mấy bộ y phục đ o á n chừng liền phải bị hoài nghi muốn phá sản còn có so băng nguyên tri quốc càng nghèo quốc ra sao húng chi bọn hắn lớn nhất quần áo tiêu phí kỳ thật đều ở đây quần áo mùa đông phía trên coi như mặc bằng da váy dài đến từ nhà mình săn bắt thành quả nhưng muốn đem bọn chúng làm thành có thể tham gia hiến hội trình độ cũng cần rất nhiều hàng dễ phụ trợ cho nên b ă n g nguyên vương quốc nữ tính các quý tộc từ trước đến nay chỉ tôn sùng loại kia phong cách đơn giản cách nói một cách thẳng thừng chính là muốn dùng ít nhất vải vóc để hoàn thành một đầu xem ra rất xa hoa váy các quý tộc đều như vậy chức nghiệp giả thì càng không cần phải nhắc tới lại thêm còn có băng chi vương thủ h ạ bọn hắn không sợ l ệ n h lại bởi vì lâu dài cùng giã thu ở chung tính cách so sánh thiên hướng về thu tính rất nhiều nữ hải tử đều là chỉ dùng hai khối trên da bên dưới bao một bao là tốt rồi bất quá băng tuyết tà giáo người điển hình nhất đặc điểm chính là như băng xương một dạng tuyết trắng bề ngoài Ngo. mặc dù không có gì trí thông minh có thể nói nhưng ít ra các nàng dài đến cũng không tệ dáng người càng là tuyệt diệu mà lại nói thật đồ đần mỹ nhân mặc dù yêu sát sinh trên mặt luôn mang theo một loại cùng nhân loại không hợp nhau ngu xuẩn nhưng ở hoàn toàn không sợ các nàng người trong mắt ngược lại còn rất có sức hấp dẫn đây cũng là băng tuyết tà giáo đồ tại b ă n g nguyên rất khó bị khống chế được nguyên nhân một trong không ít đại quý tộc trong phòng đều nuôi mấy cái như vậy mấu chốt là tại bầy chó lớn lên những cô nương này là không có tranh thủ tình cảm khái niệm đương nhiên nói là tại lẫn nhau ở giữa Các thức nàng quần thể ý thức vẫn là thể rất ý mặc ạ n khống không nào nhà h khi chế thể huyết một đem m tộc tốt, tới cái có là đó quý tộc nhà huyết tới rồi.、Mặc、dù ám dạ hai vị này ăn mặc rất thanh lương chân cũng là thật sự trắng nhưng a l e x thật sự một điểm cảm giác cũng không có đây cũng không phải là hắn thích loại hình hai cái đều không phải hắn lại không phải không có chút nào tự tôn có thể nói dù cho có bản thân tiểu tâm tư nhưng vã lời dạ đích thật là hắn yêu thích trong lòng tốt mà có thể nói ở hắn quyền thế vị d i ệ n trước tình yêu không đáng giá nhắc tới nhưng cũng không đại biểu hắn ngay cả mình chân chính thích là ai đều muốn nói dối bằng không mà nói kỳ thật hắn hoàn toàn có thể lợi dụng cái kia sét cả mặc dù manh hổ chi nhận kia hai cái nhỏ kỵ sĩ xưa nay không ở bên ngoài lên tiếng nhưng alex rất rõ ràng kia hai lúc trước cùng dễ dở mạng cùng còm dặn không hợp nhau cũng là bởi vì lao nghĩ tại sét cả trước mặt biểu hiện một chút mình nam nhân bản sắc cũng chính là mạng cùng còm dặn bản thân đối sét cả không có gì tình yêu nam nữ mới khiến cho những chuyện kia biến thành kỵ sĩ ở giữa phân cao thấp mỹ di ẩn chỉ là càng dám đảm đương một điểm thôi có thể alex phi thường tin tưởng tên kia căn bản không có khả năng thành công kia dựa vào cái gì hắn liền phải để đâu a l e x quay người nhìn về phía phải phía trước gốc kia trong gió run nhẹ nhẹ chừng hơn hai mươi mét cao lớn thanh trúc a d u n a ta hẳn là cảm ơn ngươi hỗ trợ đem hai vị nữ sĩ mời đi ra sao cùng ta có quan hệ gì kiếm sĩ ưu nhã xuất hiện ở trúc t ử chỗ cao nhất c ả n h lá bên trên là chính các nàng tại ngươi nâng lên ám dạ giáo hội thời điểm mất đi k h ô n g chế từ ánh trăng bên trong rơi ra đến, đến rồi b ằ n g không mà nói ta nào có bản sự này đem ám nguyện từ ánh trăng bên trong ném ra đến a ngươi cũng quá để mắt ta rồi ngồi như vậy cán bộ nòng cốt sao a lét không có ý định tiếp tục cùng ám dạ giáo hội có quan chủ đề hắn biết rõ mình là không có bản sự kia cùng hạ du nạ dây dưa ai biết ra hỏa này là từ đâu bắt đầu nghe c h ư ơ một trăm bốn mươi ạ du nạ chật vật chuyển lời nhiệm vụ c h ư ơ một trăm bốn mươi ạ du nạ chật vật chuyển lời nhiệm vụ hạ du nạ thật vui vẻ mặc dù lệ ổng hoàn toàn không ngại hô niên kỷ không sai biệt l ắ m hạ dị phu nhân một tiếng mẹ nhưng cảm giác được bản thân còn không có đổ nước vào nào hạ du nạ lại cảm thấy hạ dị phu nhân bản thân cũng không nhất định nguyện ý nghe hắn trực tiếp kêu đi ra hạ du nạ rất rõ ràng nhà mình đại ca lệ ổng nhị ca dị các phương diện đều rất xuất sắc nhưng chính là có một điểm p h i phước quá nam nữ ngang hàng lúc khác cũng không đáng kể nữ kỵ sĩ nhóm cũng xác thực rất nguyện ý cùng dạng này nam sĩ liên hệ tựa như ạ dịch phu nhân không thèm quan tâm đáp ứng rồi lệ ổng bọn hắn mượn bản thân tên tuổi c h u y ệ n này vị tiêu đ o á n chừng cảm thấy mình vậy không tính ăn thiệt t h i nhưng nàng khả năng không nghĩ tới lệ ổng rốt cuộc là dự định làm sao hấp dẫn người n h ắ n cầu ạ dù nạ tiếp vào cái này giúp mình lao đại tiếng la mẹ nói nhiệm vụ về sau vẫn có chút thật không dám hạ thủ vâng không hắn cũng sẽ không cho tới bây giờ còn không có đem nên chuyển ra nói chuyển tới nam nữ bình đẳng không có vấn đề nhưng giống như ở phương diện này nghĩ như thế nào đều có chút vấn đề nam nhân rất nguyện ý nghe người tiếng la cha nữ nhân thật sự nguyện ý n g h e sát vách hàng xóm hô một tiếng mẹ coi như cái này xác thực đầy đủ rung động cũng có thể để chuyện này cấp tốc truyền khắp thiên hạ ạ dù nạ cũng vẫn là cảm thấy không quá có thể thực hiện đừng nói lệ ổng mới so ạ diệt phu nhân bàn nhỏ tuổi coi như tiểu nhị mười tuổi nữ nhân hẳn là cũng không quá nguyện ý a hắn trước kia còn không có bị lệ ổng tu h dưỡng khắp nơi lang thang thời điểm cũng không phải không có mượn bản thân xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đi cho một ít gia đình bà chủ giúp làm một chút việc tốn sức đem đổi lấy đồ ăn thù lao bởi vì một ít nguyên nhân hắn chỉ dám tại khá là giàu có khu bình dân hoạt động dù sao nơi này bình dân mặc dù có một điểm tiền nhưng lại đại bộ phận đều không cái gì thực lực cho nên chỉ cần xác định ạ du nạ là một học đồ cấp chức nghiệp giả lời nói thái độ của các nàng cũng sẽ tốt hơn nhiều có thể cho dù là như vậy ngay từ đầu hắn hô a di thời điểm cũng vẫn là có rất nhiều nữ sĩ không chút do dự cự tuyệt thỉnh cầu của hắn ạ du nạ sau này có thể ở khu bình dân kiếm ra đến toàn bộ nhờ thông minh đến hô những n à y gia đình bà chủ nhân từ nữ sĩ cùng xinh đẹp tỷ t cho dù là đại kỵ sĩ cho dù là từ trước đến nay tính cách sang sảng ấy ạ dù nạ cũng có chút lo lắng bản thân cứ gọi nàng một tiếng mẹ nó hạ chẳng là trực tiếp bị đưa cho lạo dị làm vật thí nghiệm kích thích là kích thích nhưng hắn thật hưởng thụ không được loại kích thích này mặc dù theo l i m à nói từ trước đến nay mưu lược xuất chúng d ư ớ cũng không đến như để nhà mình đệ đệ đi chịu chết có thể ạ dù nạ nhớ lại một lần khoảng thời gian này bản thân sợ tác s ở vi đột nhiên cảm thấy nhà mình vị kia có thù tất báo nhị c a c a rất có thể sẽ cố ý bỏ qua điểm cái gì để cho hắn dẫm đến như lão đại lệ ổng cái kia sớm đã bị từng li từng tí d ư quen đầu góc đều nhanh đã quy À dù d nạ cũng không á may, may mắn còn không đến mức đem trách nhiệm giao cho người bị hại tối thiểu mở miệng thời điểm không có coi như a l e x trong nội tâm bởi vì hắn sai lầm cùng thất bại mà oán hận bị hắn lợi dụng lại tổn thương người phản ứng quá lớn a du nạ cũng không thấy được kỳ quái từ nhỏ đã muốn gì cứ lấy vương thất con cháu cho người khác một điểm sắc mặt tốt đều là đúng nghị khuất của mình cũng chính là bọn hắn nhà mỹ dị ẩn loại kia trời sinh sẽ vì người khác suy tính đứa bé ngoan mới có thể cảm thấy a l e x những cái kia tật xấu chỉ là bởi vì rời xa cha mẹ quê quán bên người lại cùng một đống tâm tư không rõ ra hỏa mà xuất hiện căng thẳng phản ứng a du nạ liền hoàn toàn khác nhau hắn nhìn thấy luôn là một bộ đ ả n hoàng bộ dáng nghiêm túc đôi cái gì đều yêu cầu đặc bi luôn nghĩ cho hắn hai cái bạt hai để hắn rõ ràng một lần cái gì gọi là ăn nhờ ở đâu bất quá chỉ cần a l e x không đem nội tâm của hắn bên trong những cái kia mục nát suy nghĩ biểu hiện ra ngoài là tốt rồi chí ít trong mắt người ngoài dù cho danh giới cuối cùng không ra thế nào cao gia hỏa này vẫn là có như vậy một chút danh giới cuối cùng lệ ổng cũng không còn bạch giáo đạo hắn nhiều năm như vậy đến như a l e x trở lại b ă nguyên n g tri quốc về sau bại lộ càng nhiều khuyết điểm vậy liền không có quan hệ gì với bọn họ rồi khá hơn nữa cây cối nước bẩn bên trong cua được căn n i đều nát người nào quản thân cây có thể hay không lệ chỉ cần ở tại bọn hắn m á n h hổ chi nhận thời điểm bị sửa chữa coi như thẳng tắp là được cho nên a du n a mới như vậy dứt khoát mà đem hai cái á m nguyệt đụng ra tới trước mắt loại tình huống này tốt nhất ngàn vạn không thể chờ đến a led đem lời nói đến địa phương khác đi mà lại cái này hai á m nguyệt cũng không cách nào k h i ế n trách a du n a ai bảo a led đem các nàng ám dạ giáo hội bạo lộ ra đây xem như hai mươi tần bá tước tâm phúc đối phó một ít tại bắc địa vương quốc nội bộ công việc bên trên lung tung xuất thủ người gọi là thiên kinh địa nghĩa bằng không làm sao lại rơi ra đến mấy phút đều không rên một tiếng rõ ràng là dự định thừa dịp a du nạ cùng a led giao phong thời điểm lâm thời suy nghĩ ra một bộ thuyết p h á t tới nhất là từ alex cùng phụ tá trong miệng nói ra được kia phần vốn nên là không có người ngoài biết được lệ ổng mội mội đồ cưới tờ đơn ám dạ giáo hội cách làm rõ ràng vi phạm đương thời các nàng đối bạch long quốc vương hứa hẹn mặc dù từng cái từng cái chậm rãi nhiều vô số kể nhưng tổng kết một lần bên trong khẳng định có một đầu là tuyệt đối không thể cầm vương thất thành viên bí ẩn tin tức ra ngoài bán lấy tiền coi như có thể giải thích các nàng cũng không có thật sự cầm những tin tức này ra tới làm ăn nhưng rõ ràng còn không bằng lấy ra bán đâu À dù nạ cùng a l e x tan ý không để ý tới kia hai á nguyện kỳ thật cũng là đang chờ các nàng tổ chức mình một cái lý do nói cho qua ra tới mặc dù vi phạm ước định ban đầu nhưng mà thực tế tất cả mọi người rõ ràng bạch long quốc vương tại một ít địa phương không có ý định yêu cầu nghiêm khắc cám dạ giáo hội hắn mặc dù tính tình tàn nhẫn nhưng là biết có một số người có một số việc là không thể làm quá tuyệt trừ phi có một ngày hắn có thể trở thành thế giới tri chủ n g h e a l e x không yên lòng hàn huyên lời nói à dù nạ khỏe mắt tràn ngập ra một vệ vui thích hoa hắn ngự khí trầm dai nói kỳ thật ngươi không cần đến như vậy quan tâm lệ ổng lao đại muộn muội nữ nhân kia không cho dù kia toàn ra cộng lại tại lao đại của chúng ta trong lòng đoán chừng cũng không sánh nổi một cái ạ dịp phu nhân alex hoàn toàn không có cách nào lý giải ạ d u nạ đang nói cái gì nhìn xem hắn một mặt đờ đ n biểu lộ ạ d u nạ cười đến càng thêm nhẹ nhàng ngươi sẽ không coi là những người kia có cùng mỹ gì ẩn đem ra so sánh với nhau tư cách ta alex lúc này mới kịp phản ứng cái này so sánh tính đặc thù là ở không có quan hệ gì với lệ ông ngoại nhân ở giữa so sánh mà lại lệ ông mẫu thân cùng mội mội vẫn là bị thua phía kia alex không phải là không biết rõ lệ ông cùng trong nhà quan hệ không có như vậy hòa thuận có thể bởi vì kỵ sĩ đối huyết thống coi trọng đại bộ phận quý tộc dù cho cùng người nhà quan hệ không tốt cũng giống vậy sẽ ôm đoàn sinh tồn nhất là vương thất dù cho nội bộ đều đánh thành chó đối ngoại cũng sẽ khai thác nhất trí thái độ chỉ là thái độ này cần t r ư ớ c đối cắn một phen tài năng lấy ra mà thôi nếu như lệ ông là loại kia tuyệt đối máu lạnh người a l e x sẽ còn do dự nhưng biểu ca của hắn rõ ràng là một cái trọng tình trọng nghĩa ngay cả mình thủ hạ đều dung túng đến bất khả tư nghị người tỷ như a dù nạ loại này lâu dài gây sự ngẫu nhiên tạo phản thủ hạ thay đổi ai có thể một mực làm đệ sủa lệ ổng cũng giống như vậy tại vương thất giáo dục bên dưới lớn lên người a chứ bỏ hắn bản tính quá mức thiện lương còn có thể có cái gì nguyên nhân alex rất rõ ràng dạng này người ngược lại sẽ lại càng dễ bị có quan hệ máu mủ người bắt cóc cho dù hắn trong nội tâm nghĩ chính là cũng không tiếp tục muốn liên lạc nhưng khi thân sinh mẫu thân thân sinh mội mội cầu tới môn thời điểm luôn luôn sẽ có một điểm do dự dù cho độ khả thi không có như vậy lớn thế nhưng tuyệt đối không nhỏ alex hoàn toàn không muốn đi thăm dò lệ ổng chất lượng nói một cách thẳng thừng cho dù ở mánh ổ chi nhận đợi nhiều năm như vậy alex vậy chưa từng có xâm nhập hiệu qua chính hắn một biểu ca hắn chỉ có thấy được lệ ổng mặt ngoài những cái kia nhiệt tình cùng chân thành nhưng xưa nay không có phát hiện qua vị này đại kỵ sĩ đối với mình người bên ngoài người đến cùng lạnh lùng đến mức nào cho dù là cùng lệ ổng ở chung không nhiều lạc gì kỳ thật đối với lần này đều có điểm cảm giác bằng không tại xử lý vã l ờ i giả sự tính lúc l ã o gì cũng sẽ không kiên quyết như vậy l ã o gì là từ lệ ổng mang theo mánh hổ chi nhận thoát ly dệ giờ lúc kiên quyết quyết đoán phân tích ra được vị này đại kỵ sĩ một chút đặc chất mặc dù có thể nói là không muốn mang lấy a l e x cùng một chút tùy tùng của hắn đi chịu chết nhưng lệ ổng nhưng căn bản không hỏi qua những người này một tiếng muốn hay không đi theo hắn đi à? m á n h hổ chi nhận lưu cho l ạ o gì, cũng không chỉ là đám kia còn không có trưởng thành hải tử đưa tiễn những người này vậy phí đi l ạ o gì rất lớn khí lật đâu nếu không l ạ o gì cũng sẽ không sẽ một mực nói hắn cùng lệ ổng ở giữa hoàn toàn là hòa nhau dù cho lệ ổng để lại cho hắn chính là hai cái có thể thành hệ thống n bồi dưỡng cơ sở nghề nghiệp cũng giống vậy trong đó có một ít người có thể đi theo lệ ổng bọn hắn không ít thời gian rồi lệ ổng tại l ạ o gì trong lòng nhưng thật ra là có chút điên có thể đem sở hữu tình cảm nháy mắt diệt trừng ư ờ i trên cơ bản thần kinh đều không thế nào bình thường mà lại nhất định từng có phi thường thê thảm đau đớn giáo h ấ n cho nên Tại xử lý c ù ngay lệ ổng chuyện có liên chuyện ổng có u q n đến lúc, lão phản ứng tiên ném Long Vương Hắn quản người khác cháu trai điên không điên? Hắn có thể chỉ là liên thủ đều không thế nào dùng đầu đều đều tiếp thế lúc, lão là lý. là trực cho Bạch Quốc khác cháu có chỉ cảm c sao dì phải thể thủ h tại trai ạ vô xử cả lão d ì đều hiểu sự t ì n h ạ dù nạ cái này sớm nhất đi theo lệ ổng cùng d ì bên người đối hai cái ca ca phi thường hiểu rõ người làm sao khả năng không hiểu thậm chí liền ngay cả đến lệ ổng bên người tương đối chế, nhìn thấy càng nhiều hơn chính là hắn nhiệt tình tràn đầy một mặt mị dị ẩn ba cái k i ệ đều tâm lý năm chắc lệ ổng kỳ thật cũng không có ẩn tàng qua tính cách của mình chương một trăm bốn mươi một chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chương một trăm bốn mươi một chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu không phải a lết giả ngu mà là hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ hệ hạ dịp phu nhân và lệ ổng mụ mụ có cái gì tốt so sánh trong lòng hắn hệ hạ dịp phu nhân đang coi trọng nhất chính là nàng kỵ sĩ đẳng cấp những thứ khác không đáng giá n h ắ c tới t h â n tử có tư cách gì lấy ra cùng vương tử phi so sánh hắn xem người trên cơ bản chỉ nhìn huyết mạch cùng thực lực chưa từng theo nam nữ phân cho dù hắn cũng sẽ cầm tình yêu nam nữ gây sự n h ì nhưng này đều chỉ là vì lợi ích trình độ nào đó mà nói a l e x đích thật là cái tiện nhân nhưng cũng không hạ lưu khả năng này cùng hắn sinh trưởng hoàn cảnh có quan hệ dù cho bị a l e x dùng miệt thị ánh mắt quét qua bình thường đều chỉ sẽ kích thích nữ nhân lịch phản tâm mà sẽ không xuất hiện cảm giác buồn nôn thì như hai cái á m nguyệt ngày đó t r ờ i mắng cho nên hai cái một mực dùng ánh mắt trao đổi á m nguyệt đang nghe alex t r a hỏi về sau liền rõ ràng sửng sốt một chút thậm chí một người trong đó tính cách tương đối thẳng thắn ánh mắt đều giống như đang nhìn đồ đần rồi nhưng ở nàng muốn mở miệng chế rêu thời điểm lại bị một cái khác lôi tay háo chỉ có thể đem lời nén trở về aduna đột nhiên nở nụ cười ta hiện tại mới hiểu được dì ca ca là cái gì nói nói chuyện c ù n g ngươi kỳ thật không qua tôn sức dù cho ngươi lão là dùng miệng đầy kỵ sĩ châm nôn che giấu bản thân kia một bụng nứt bẩn nghĩ xấu alex bất man nhữ mày ta chưa bao giờ vi phạm qua nội tâm của mình bao quát ta nói ra miệng nói aduna gật gật đầu ta hiện tại đã biết rõ rồi ngươi kỳ thật một mực là lấy b ă n g nguyên quốc vương tiêu chuẩn tại yêu cầu mình cho nên chỉ là đối với người khác nghiêm là tôi được rồi cùng ngươi nói những này không có ý nghĩa trong mắt ngươi người sớm đã bị dán lên bất đồng nhãn hiệu chi tiết cái này nhãn hiệu không phải theo nhân phẩm thậm chí không phải theo thực lực a du nạ trong nháy mắt này đột nhiên suy nghĩ minh bạch vì cái gì tại sao mình một mực là nhìn a l e t nhất không vừa mắt cái kia hắn đương thời sở dĩ luân lạc tới loại trình độ đó cũng là bởi vì a lét loại người này mặc dù đã tại trong trí nhớ lao đi những cái tia bẩn t i ệ u đồ vật nhưng linh hồn vẫn còn có ân ký ạ dù nạ bình bình đạm đạm cười cười đối với lệ ông đại ca tới nói một vị chân chính mẫu thân lại hạ d ị t phu nhân loại kia đây là hắn phát ra từ nội tâm ý nghĩ thậm chí không quan tâm người khác nói hắn muốn cho bản thân nhận cái mẹ trở về làm gì thật là tam sinh hữu hạnh nếu như ngươi có cái gì dị nghị ta cảm thấy ngươi có thể mời ám dạ giáo hội hai vị ra một phần này h d i phu nhân bình sinh báo cáo ta nhớ được cái này đồ vật tại ám dạ giáo hội xem như thông thường sinh ý không có chút nào quý sợ i n nghi con mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên một cái trực tiếp c h e n lời nói cần sao ta chỗ này liền có alex quay đầu nhìn về phía nàng có chút im lặng hỏi ngươi cảm thấy lệ ổng l ờ i này chỗ nào đúng có cái gì không đúng sợ i n nghi thẳng thắn trả lời nếu đổi lại là ta cũng sẽ hy vọng mẹ của mình là ạ dịp đại kỵ sĩ dạng này người được không càng đừng sách ngươi vị k i ê u biểu ca rồi hắn kêu mẹ nếu là có ạ dịp phu nhân một phần mười tình thương của mẹ n g à y k h á c tử cũng sẽ không qua thành như bây giờ ta đều không có nói những người khắc phẩm cái gì dù sao tốt mụ mụ không có nghĩa là người tốt đúng rồi nữ nhân kia chẳng những không phải người tốt thậm chí còn không phải người thông minh hiện tại cục diện này tất nhiên là chính nàng lại làm chuyện gì làm ra đến Ngo. nạ tiên sinh, ngài nói những này, ta có thể trực tiếp sử dụng ẩn hung hăng dùng ẩn xương sần phía dưới, tại nàng rên lạnh lùng mở miệng, yên nạ tiên sinh nhất định ngươi bạn rất thân. nạ lòng nhẹ đầu. Cho nên, ngươi này thành gì gật giải sao? eo Cho À à là À là dù dưới, tại ta thể trực tiếp tay một thời tâm, thấy rất thật tại ta đạt th Ai cái điểm sử sợ phía che chỗ hòa có cảm các đầu. vô mở một n g ư không quá ưa thích hắn à dù nạ vậy mà n g u y ệ n ý lưu đến lúc này có đúng hay không đã muốn nói cho hắn biết một tiếng ngay từ đầu hắn liền chọn sai bên nhưng này có thể trách hắn sao bác địa vương thất từ khi bạch long quốc vương tự h vị hai tử cùng mẹ quan hệ trong đó vẫn rất mật thiết dù cho lẫn nhau ở giữa có khác nhau cũng sẽ không trở mặt đến lệ ô n g loại trình độ kia vì cái gì từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng hắn nhắc qua nguyên nhân chân chính a l e x tiên lặng nhìn về phía s i à e ơn y đừng quên ngay từ đầu là các ngươi ám dạ giáo hội đem ta dẫn tới sai lầm phương hướng sài ơn y cấp tốc ngồi thẳng lên chế rễu lại nói ta chờ a lét vương tử điện h Ngài là bởi vì thẹn quá hóa giận phát điên bởi là vì phát hóa quá sao. chúng ta nói cho ngươi biết là một sự thật từ một sự thật đẩy ra hoàn toàn sai lầm kết quả người là chính ngài a chúng ta ám d ạ g i á o hội sao có thể biết rõ ngài thậm chí ngay cả bản thân biểu hình vì sao lại trở thành bánh h ổ chi nhận đoàn trưởng chuyện này đều không rõ ràng đâu đây cũng không phải là bí mật gì đúng không nào có vô duyên vô cớ rời nhà trốn đi còn một đi không trở lại người a a d u na nghiêng đầu một chút cái này áo nguyệt đang nỗ lực bẻ con sự thật alex khẳng định biết rõ lệ ông la bị rất lớn ủy khuất rời đi vương cung nhưng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hắn tất nhiên không có rõ ràng như vậy có thể nói hắn không có lương tâm cũng không còn thật sự quan tâm tới lệ ổng nhưng chân chính để a l e x đi lệnh tất nhiên là ám giả giáo hội người cho ra ám chỉ a dù nạ nghĩ nghĩ vẫn là không có lên tiếng âm thanh ám giả giáo hội người rất chán ghét nhưng a l e x càng đáng chết hơn cho cắn chó thời điểm người bên ngoài khuyên cái gì khung tóm lại hắn muốn chuyển đã có người nguyện ý chuyển a dù nạ đã nghĩ rõ ràng cái kia gọi sợ n g h i á nguyệt vì sao lại đột nhiên nói với hắn một câu như vậy rồi đối phương đoán được hoặc là nói đã sớm biết một vị nào đó nữ sĩ liên lạc lệ ổng chuyện này đương nhiên cũng liền có thể từ a dù nạ huyện chuyển phát biểu bên trong để luyện ra nơi mấu chốt sau đó chính là ám dạ giáo hội phi thường nguyện ý giúp bọn hắn đem lời này chuyển khắp thiên hạ nhất là vị kia không xứng làm mẹ nó người trong lỗ thai thậm chí còn nguyện ý phối hợp hắn để a l e t lâm vào một chút sai lầm quan điểm nhưng là a du nạ cũng được phối hợp các nàng một lần không có yêu cầu khác chính là tại các nàng nói hiệu nói vượn thời điểm im lặng là được điểm này a du nạ cảm thấy mình vẫn là rất dễ dàng làm được phát hiện một vị nào đó kiếm sĩ r ử a vào chúc tử dù bận vận đung dung coi trọng náo nhiệt lưng thẳng tắp ở ờ ni hơi buông lòng một điểm nàng đem một cái tay đặt ở sợ ni trên cánh tay sợ ni đừng như vậy chúng ta đương thời cũng là không nghĩ quá、nhiều. dù sao loại này ngoại vi tình báo cũng không cần trải qua phân tích về sau lại truyền lại chúng ta vậy không có khả năng đi qua nhiều điều tra vương cung nội bộ sự tình chỉ là mua sắm phương diện này nhất là châu báu đồ trang sức chân quý vải vóc những này cùng nữ tính sinh hoạt mật thiết tương quan địa phương trên cơ bản đều cùng chúng ta ám dạ giáo hội có liên quan ban g nguyên tri quốc lúc trước đến dự định tình báo thời điểm muốn không phải liền là mua cùng bên kia có liên quan vật phẩm vương thất danh sách thành viên mà chúng ta cho cũng không có sai lầm gì nàng thanh khẩn nhìn xem alet vương t ử hiện hạ dù cho nói như vậy khả năng có điểm giống là ở trốn tránh trách nhiệm có thể b ă n g nguyên tri quốc bên kia cho ra thủ lao không tới đỉnh cấp tình báo trình độ mặc dù không có lên tiếng nhưng ạ dù nạ vẫn là không nhịn được trong lòng p h i ê n dịch mặc dù bởi vì chúng ta ám dạ giáo hội muốn tại b ă n g nguyên tri quốc gây sự nhì cho nên cho các ngươi miễn phí siêu cấp tình báo nhưng ngay cả tiền đều không ra bao nhiêu n g ư ờ i cũng không còn cái gì tư cách đối miễn phí đổ vật khoa tay múa c h â n đi mà lại còn không có cho ra chính xác phạm vi sách nữ nhân đáng sợ nhưng mà để ạ dù nạ kèm chút thời ra tiếng vẫn là a lét trả lời tương lai băng nguyên vương hoàn toàn không để ý đến ai ẩ nghỉ trong lời nói những cái kêu bách chuyện thiên hồi chỉ là trực tiếp nói các ngươi dự định làm sao hướng ta ngoại tổ phụ giải thích không có quan hệ gì với ta không dùng cùng ta nói mấy lời vô dụng này quả nhiên miễn phí đ ổ vật đều là rát rưởi nếu như các ngươi ám dạ giáo hội còn muốn cùng chúng ta băng nguyên vương thất hợp tác xin lấy ra chân chính thành ý tới băng không mà nói chúng ta sẽ chỉ lựa chọn nguyện ý giúp chúng ta giải quyết băng tuyết tả giáo đại địa giáo hội hoa a dù nạ biểu lộ rất đặc sắc h a a một mực lợi dụng hoạt vũ nghe lén lạo gì phát ra từ đáy lòng t h ẳ thán mặc dù lấy giản dị nội danh nhưng đại địa giáo hội thật vẫn rất am hiểu trộm nhà đâu khoảng thời gian này rõ ràng ám dạ giáo hội cùng a lét l u i tới càng mật thiết hơn nhưng không chịu nổi đại địa giáo hội động tác ít nhưng lại đủ hung hạ ca cái này đều trực tiếp dùng đại chiêu đây chính là đối kháng chính diện tà giáo đừng nhìn mấy lớn chính giáo một mực tuyên bố cùng tà giáo là vĩnh thế chi địch lấy diệt trừ tà giáo làm nhiệm vụ của mình nhưng bọn hắn đại bộ phận thời điểm đối kháng đều là tại nhà mình giáo khu gây sự nhi tà giáo đ ổ chưa từng đánh tới qua tà giáo quê quán nói một cách thẳng thường, liền ngay cả tháp cao giáo hội một chút tại bí ẩn khu vực chỗ ân thân những này chính giáo cũng chưa chắc không biết nhưng bọn hắn tuyệt không có khả năng tại thần minh không có phát ra trực tiếp mệnh lệnh trước đó chủ động đi tiêu trừ. không công chịu chết việc nhi không ai có thể nguyện ý làm ám dạ giáo hội chẳng lẽ không biết băng nguyên vương thất muốn nhất là cái gì sao các nàng rất rõ ràng nhưng các nàng cũng không muốn làm phiền phức như vậy sự t ì n h cho nên dự định cầm bắc địa vương thất một số bí mật ra tới làm nước cờ đầu đáng tiếc là cái này nước cờ đầu là hạt cắt nặng còn chưa tính bên cạnh còn có cái người cạnh tranh dứt khoát cầm đem vạn năng chĩa khóa cửa chuẩn bị trực tiếp tiến vào chật chật lần này trợn tròn mắt đi những năm này á m dạ giáo hội cơ hồ một mực tại từng cái quốc gia chơi bộ kia quyền mưu chi thuật đoán chừng đều muốn q u ê n đi sáu đại giáo chút cho dù là yếu nhược ba cái tín ngưỡng giáo hội đương thời đều dựa vào năm đấm đánh ra đến thiên hạ bất quá cái thứ nhất đứng ra lại là đại đ ị a giáo hội vẫn là để làm gì thật kinh ngạc sau đó hắn đột nhiên cảnh giác xét cả ở đây để màn cùng còm dạn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu a l e t giá hỏa này muốn gây sự nhi coi như ạ dù nạ không có xuất thủ đem hai cái á m nguyệt làm ra đến a lét vậy nhất định sẽ nghĩ biện pháp để các nàng biết rõ đại đ i ệ giáo hội hứa hẹn và không hắn cũng không nên ở nơi này trường hợp đem lời nói đến như thế rõ ràng chương một trăm bốn mươi hai y mắng tiêu đốt bạch vũ chương một trăm bốn mươi hai y mắng tiêu đốt bạch vũ ở cái thế giới này qua lâu như vậy vậy tiếp xúc không ít so chó còn chó quý tộc lào dì đã có điểm thăm dò rõ ràng những n à y trong mạch máu chạy đều là quyền lực đấu tranh giá h ỏ a diễn xuất rồi nếu như bọn hắn muốn tế thủy trường lưu sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu từ một ít người nơi đó đạt được lợi ích bọn hắn nhất định sẽ ngậm miệng không nói dù cho muốn từ mặt khác một nhóm người nơi đó đạt được lợi ích bọn hắn cũng sẽ không đem đã vào tay cái đám kia người bại lộ quá mức rõ ràng nhiều lắm là lộ hàng vết tích để một nhóm khác người bản thân tìm kiếm phương hướng nhưng là nếu như hắn muốn ở trong ngắn hạn thu hoạch đầy đủ ít lợi thật lớn vậy bọn hắn tất nhiên sẽ cố gắng đem sở hữu tương quan người trực tiếp mời đợ ư c vị cho ngươi một cái không thể không đến lý do vô pháp không đi tranh thủ lợi ích nếu như ngươi giữ vững tỉnh táo kia về sau cũng đừng nghĩ chia cắt chiến lợi phẩm Tựa như, Alex vừa mới trực tiếp bại lộ cho hai cái ám nguyệt tin tức. Alex vừa hai địa giáo hội muốn làm sao như, muốn chứng min cho hội lộ làm mới ám bại cái Đại giáo chỉ có như vậy mới minh hữu mới có thể tin tưởng đại đ ị a giáo hội bỏ được từ bỏ nhiều năm như vậy cùng tà giáo ở giữa bồi dưỡng ra được loại kia ăn ý kỳ thật tháp cao giáo hội loại kia tiêu chuẩn tà giáo còn chưa tính các quốc gia quý tộc vương thất rất nguyện ý lợi dụng bọn họ tồn tại chèn ép đứng đắn giáo hội đương nhiên trái lại cũng thành lập chỉ nhìn tay người nào đoạn càng cao nhưng băng tuyết tà giáo có thể phong quang nhiều năm như vậy cũng quá bất khả tư nghị băng cầu trí thông minh tại chó trong chủng tộc này đều thuộc về hát chót nói không chừng không khẳng định không sánh bằng một chút p h ò n chó có thể đem băng cầu bầy coi là nhà mình chân chính sức chiến đấu đồng thời nguyện ý phối hợp bảy c h ó tác chiến băng tuyết tà giáo đồ nói một cách thẳng t h ư ờ n g trí lực cũng giống vậy đáng lo nhất là những cái kia lâu dài cùng cầu cầu ở cùng một chỗ ngay cả tiếng người đều nói không hiểu lần kia tiến công m ò n b ẹ t thành bảo người cũng rất rõ ràng không quá hiểu nói tiếng người nhưng các nàng lại rõ ràng là chiến đấu chủ lực dù cho m ò n b ẹ t lãnh địa lần kia gây sự n h ì vốn là có băng cầu vương cũng giống vậy chứng minh băng tuyết tà giáo là thật không có gì có đầu não người đứng đắn bằng không mà nói coi như những cái kia mưu đồ vẫn là thất bại chí ít cũng có thể giống tháp cao giáo hội một dạng mang đi nghiêm trình thần g á n g tri thân a c bọn hắn cái này toàn ra ngu xuân nhất đích thật là lão nhị mạ sút nhưng này ra hỏa trí thông minh giống như nhiều lắm là xem như cái đất trũng thật sự không tới băng cầu vương loại kia nước sâu hô tình trạng băng tuyết giáo hội cũng không thể nói mình là tìm sai ký sinh trùng cha mẹ đến mức bị ảnh hưởng trí thông minh hết lần này tới lần khác bọn b ẹ t thành bảo bên trong những này gây sự nhi băng tuyết tà giáo đồ đã bởi vì tháp cao giáo hội phụ trợ xem như làm được so sánh thành công một lần rồi chí ít trong nội tâm có chút bức s ố cũng không còn đem tháp cao giáo hội liên lụy đến một đợt bại lộ từ a l e t biểu hiện liền có thể nhìn ra băng nguyên vương thất chỉ có thể nói không phải cái gì người bình thường nhưng là không giống được t r í nhưng mà bọn hắn lại ngay cả dạng này băng tuyết tà giáo đều thanh lý không đi ra có thể nghĩ bên trong pha trộn bao nhiêu ngoại lai hấp thủ trong khoảng thời gian này tỉ mỉ nghiên cứu qua những cái kia có chút xuân thu bút pháp sách lịch sử về sau làm gì loang thoáng có một loại cảm giác quốc gia này quả thực giống như là bị mấy lớn chính giáo liên thủ chế tạo ra nhân công vòng xoáy mặc dù coi như không có một cái giáo hội quá khứ gây sự nhi nhưng lục đại chính giáo không có bất kỳ cái gì một vị công nhân xuất hiện ở b ă n g nguyên tri quốc kỳ thật chính là vấn đề lớn nhất rồi bắc địa vương quốc như vậy vương quyền m á n h liệt như vậy quốc gia đều không thể ngăn cản rõ bao giáo hội bên ngoài vụ n trộm làm ra những chuyện kia đâu ám giả giáo hội cùng đại địa giáo hội rõ ràng cũng không phải cái gì đều không muốn làm đó chính là nói bọn hắn không thể làm nhưng nếu như lão dị suy đoán không sai về sau thời gian trăm năm chính là thế giới sinh ra to lớn biến đổi vận mệnh tiết điểm Khi băng n vậy n tri u chó nhất y là chó giữ bảy phương thức chiến đấu từ xưa đến nay cứ như vậy một bộ chỉ cần ngươi có động tác liên lập tức tập trung lại mà lên trực tiếp mở cán thậm chí đều có thể không có gì chiến thuật toàn bộ nhờ nổi điên khí thế đẻ chết ngươi trừ phi ngươi đem bọn này chó giữ đánh tới để bọn chúng phòng lên đầu nao tỉnh táo lại xác nhận đồng bạn mất giáo nếu không bọn chúng tuyệt đối sẽ không cụt đôi chạy trốn dù cho bị đánh đau về sau những n à y chó giữ sẽ có ký ức sẽ không dễ dàng lại trêu c h o ngươi nhưng nếu như bọn chúng tộc đàn lần nữa mở rộng đến chính bọn chúng cũng coi như không rõ tình trạng vậy chúng nó liền trả sẽ lại đến cắn ngươi một lần cho dù là bạch long quốc vương như thế có thể để cho bọn chúng từ hàng ngàn hàng vạn nháy mắt thưa thất đến chỉ có mấy cái tồn tại đáng sợ cũng không thể n h ư ờ n g bọn này cho dại tại cảm thấy mình lại được rồi thời điểm lựa chọn từ bỏ đương nhiên cái này nhất định phải là bọn chúng tại cái khác địa phương không hướng mà không thắng góp nhặt đến rồi đầy đủ cồn vọng về sau chỉ là nhiều năm như vậy băng tuyết tà giáo chó giữ nhóm chưa từng có thể đi đến một bước này qua cái này lại cùng sáu đại giáo sẽ đối với bọn hắn nhìn như không quá để ý tình huống hoàn toàn không tương xứng nói một cách thẳng t h ư ờ n g bạch long quốc vương nhưng thật ra là rất hy vọng bọn này chó giữ bành trướng đến đầu hóc bị thiêu hủy tình trạng như vậy hắn vậy không đang cuốn như vậy vòng lớn tử mới có thể tìm được biện pháp khống chế băng nguyên tri quốc rồi người khác đều đánh đến tận cửa hắn làm sao phản kích đều bình thường nhưng cho dù hắn như vậy phóng túng băng tuyết tà giáo thậm chí đối với bọn chúng luồn vào bắc cảnh móng vuốt đều mở một con mắt, mắt băng nguyên tri quốc vẫn là ở vào một loại vi diệu cân bằng bên trong. cho nên rất nhiều chuyện dù cho cho tới bây giờ không ai nâng lên cũng không đại biểu không tồn tại lao dì không biết băng nguyên vương thất đối với mấy cái này vi rượu đồ vật có biết không tỉnh nhưng rất rõ ràng a l e t so với hắn nghĩ đến muốn tàn nhẫn hơn nhiều trực tiếp tại loại này ai cũng có khả năng theo dõi địa phương ngay trước biên cảnh lãnh chúa thân tín mặt nhi ép hỏi ám dạ giáo hội muốn hay không tham chiến ám dạ giáo hội thoạt nhìn làm u ố n theo lao dì nhìn thoáng qua sắc mặt tái xanh lại vẫn có thể thản nhiên cười nói cùng a l e t thảo luận lớn vách đá một ít phong cảnh ải ợn nhi đương nhiên hắn còn không đến mức đồng tình cái này cao dai á nguyện là chính các nàng muốn bên giới trận liền ngay cả bạch long quốc vương bộ đội biên phòng lại bởi vậy mà bị trọng thương lão d ì cũng sẽ không có cái gì đồng tình hắn đem a lét trở về an bài tại lớn vách đá vốn chính là không có lòng tốt bất quá lấy lão d ì đối vị này quốc vương bệ hạ hiểu rõ hắn nói không chừng đã sớm chuẩn bị xong mặt khác một đầu nhanh chóng thông đạo nô、no. nguyên lai、like、đầu kia ai cũng biết thứ nguyên thông đạo lão d ì cảm thấy đoán chừng muốn nổ băng cầu mặc dù náo t à n nhưng hành động lực l à thật rất nhiều chuyện này với hắn cái này dễ dơ lanh chúa tới nói cũng không phải cái gì công việc tốt lão di cũng không muốn tại chính mình trên lãnh địa nhìn thấy nhiều như vậy chó dại lớn vách đá nơi này nói ổn định đích sắc rất ổn định nhưng ngẫu nhiên lão dị cũng sẽ nhìn xem liên tiếp tại khắc một bên xuyên thẳng trời cao núi tuyết toàn thân zhun người khả năng đích sắc không qua được chó thật là không nhất định bốn năm trước lần kia l i ề n có không ít chó là từ trong núi tuyết chui ra ngoài nhưng lão dị cũng không còn biện pháp vì vậy mà trách cứ lớn trên vách đá bộ đội biên phòng dù sao kia là có vô số ma pháp sinh vật tồn tại đại tuyết sơn bất quá chuyện này cũng tương tự cho lão dị vị này dễ dỡ lãnh chúa một tốt một cớ để bạn cùng cỏm dạn mười phần tự nhiên chú đóng ở dưới ngọn núi mặc dù hai vị này kỵ sĩ tại lào di bên này tồn tại cả một mực không cao nhưng mà thực tế hai người bọn họ mới là hướng kỵ sĩ đoàn thống l ĩ n h phương hướng bồi dưỡng người hai người bọn họ đích xác đối trong pháo đài một ít chuyện hoàn toàn không nghĩ ra nhưng nếu như chỉ luận thuần túy sức chiến đấu t ổ l ợ tứ tỷ đ ệ thêm đến cùng một chỗ vậy không đủ dùng đương nhiên nếu là thật đấu lên chết nhất định là m ạ n cùng cộng gian nhưng đối với lào di dạng này nhỏ lánh địa tới nói cái này hai chỉ biết cắm đầu tăng lên sức chiến đấu lại đối lào di đầy đủ trung thành ra hỏa hoàn toàn đủ rồi truyền lại tốt tin tức sét cả nhìn xem ngồi ở bên cửa một mặt trầm tư lào di nam tước cần nhắc nhở một chút v ã lời giả sao lao di nhìn nàng một cái tạm thời không dùng đại địa giáo hội cùng ám giả giáo hội thương đội có đúng hay không còn tại thành phong cốc lưu lại phải v ã lời giả cũng không đến như ngốc đến mức từ bỏ đối với bọn họ giám sát vậy liền đủ rồi có một số việc không có bất kỳ biến hóa nào mới là tốt nhất ứng đối phương thức a lép vương tử chuẩn bị lên đường s e t c a nhìn thoáng qua bản thân lông vũ bên trên tin tức lần nữa đặt câu hỏi nam tước thật sự không đi lễ đ ư ơ một chút không ta lệ thuộc trực tiếp kỵ sĩ đoàn có người mang theo đại lượng nhân thủ bội phản lao di đột nhiên cười lạnh một tiếng đi người đều có thể so với năm đó mòn b ẹ t kỵ sĩ đoàn chẳng lẽ ta còn muốn đi cảm tạ hắn một tiếng sét cá ngốc trệ vài giây mới rốt c ụ c suy nghĩ minh bạch nhà mình lãnh chúa đang dếu c ậ n cái gì có đôi khi nàng cũng không còn biện pháp lý giải lão gì l o g ì c h o dù hắn chỉ là vì tìm không ra khỏi cửa mở cớ lời này cũng nói quá cứng nhắc rồi nàng chỉ có thể có chút gật gật đầu vậy ta ra ngoài nhìn một chút tối thiểu tại trên tường thành đưa mắt nhìn một lần mang lên tay lơ lão gì phân phó một tiếng vâng a l e t lần nữa quay đầu nhìn về phía rệ dở thành bảo lấy nhãn lực của hắn đương nhiên có thể trông thấy ngoại thành trên tường đứng người đều có ai không tiếng động thở dài băng nguyên vương t ử biết mình một điểm cuối cùng trông cậy vào cũng không có kỳ thật hắn một mực cố gắng đem bản thân đối vạ l ờ i dạ lòng ái mộ biểu hiện được rõ ràng như thế còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất phóng ra một bước cuối cùng đi đến kia thông hướng lớn vách đá đường cái phía trên tại sau lưng cao thấp tiếng kinh hô bên trong alex trước ngực cây kia mỹ lệ bạch vũ trực tiếp y mắng tự cháy cuối cùng biến thành điểm, điểm bạch quang tại ánh trang chiếu rọi xuống lấp lóe vài dây liền dứt khoát dập tắt hoặc vũ tri quan kỵ sĩ đoàn hán trừ băng nguyên vương cung bên ngoài cái thứ nhất dâng lên một chút lòng cảm mến đặt chân t r i địa c h i t để cắt đứt cùng hắn liên hệ Trước trường, Trước trường, rồi. rồi. chiến chiến đến đến、rồi. xem ra hoặc vũ c h i quan kỵ sĩ đoàn danh sách không có hắn nghĩ đến khó như vậy lấy sửa chữa alex nghe sau lưng một ít cũng từng thuộc về kia bản danh sách bên trong người đồng thời phát ra n h ọ vụ động tĩnh mặt mày ở giữa chạy xuôi qua một k i a cảm thán kỳ thật hắn hẳn là nghĩ tới nếu như không phải có đầy đủ nắm chắc tùy thời có thể sửa chữa bản thân danh sách bên trong danh sách nhân viên là gì lanh chúa đâu có thể nào như vậy tùy ý đem thân phận phức tạp mánh hổ chi nhận mạo hiểm đoàn gia nhập trong đó nhưng hắn vẫn hy vọng có thể m ộ n một chút là tốt rồi alex biết là bản thân quá mức cưỡng cầu bác đ ị a l ã n h chúa làm sao vậy không có khả năng cho lân cận quốc vương t ử giữ lại một cái đứng đắn tồn tại thân phận nhưng hắn vẫn là thật đáng tiếc chỉ có trong vấn đề này alex không có bất kỳ cái gì cùng lợi ích tương quan suy nghĩ mặc dù còn không có rời đi hắn đã bắt đầu hoài niệm tại dễ giờ l ã n h địa sinh sống mỗi ngày sau khi rời giường chỉ cần suy xét bọn trẻ kỵ sĩ chương trình học thời gian tốt đẹp phảng phất giống như trong n g alex kỳ thật thật bồi phục làm gì tâm có thể thật là lớn vô luận hắn có phải hay không có đầy đủ thủ đoạn giám sát thành bảo hết t h ể sự vật nhưng có thể mặc cho a l e p dạy bảo nhà mình lãnh địa hậu bị kỵ sĩ chưa từng có ý đồ nhúng tay qua kỵ sĩ tu dưỡng chương trình học loại chuyện này lòng dạ không đủ rộng lớn người thật sự làm không được nếu như hắn thật chỉ là a l e p kỵ sĩ đâu còn có so hoạt vũ c h i quan g kỵ sĩ đoàn càng có thể để cho hắn tùy ý thoải mái địa phương đâu đáng tiếc làm ám giả sứ giả đèm phong thư thứ nhất phóng tới trên b à n sách của hắn lúc a lép kỵ sĩ liền rốt cuộc không tồn tại nữa a lép có chút đóng bên dưới con mắt đưa tay g một thất toàn thân giống như vạn niên hàn băng chế thành màu xanh nhạt trong suốt tinh thạch ngựa đây là giống như hoạt vũ ma pháp sinh vật tựa như hoạt vũ dựa vào thôn vệ lông vũ tạo thành càng lớn càng mạnh bản thân một dạng tinh ngựa dựa vào là thôn vệ bảo thạch vấn đề duy nhất chính là nó thôn vệ màu gì tinh thạch liền sẽ trong thân thể hình thành dạng gì nhan sắc ăn cái gì thuộc tính bảo thạch vượt qua trình độ nhất định bình thường tới nói vượt qua một vạn kim còn kém không nhiều lắm liền sẽ xuất hiện cùng một loại nào đó bảo thạch một dạng thuộc tính đại bộ phận tinh ngựa đều là màu sắc sạc sỡ trừ phi từ xuất sinh bắt đầu cũng chỉ ăn một loại bạo thạch nhưng là bọn chúng cũng giống vậy, cấp bậc càng cao. nhưng mà a ghét cái ũ này thớt rõ ràng đã có chút bắt đầu xuất hiện bảo thạch hào quang tinh ngựa đoán chừng rất nhanh liền có thể vượt qua cấp m t mươi đại quan tiêu hao to lớn như vậy tinh ngựa chỗ tốt đương nhiên vậy so ngang cấp sinh vật mã đại rất nhiều tỷ như cái này thớt xem xét chính là ăn phong thuộc tính bảo thạch lớn lên ngựa tốc độ đoán chừng có thể so sánh ạ dịp phu nhân tật phong lang nhanh hơn mà lại tất nhiên bay được vẫn là loại kia khó được có thể đạp mây mà đi ma pháp sinh vật đoán chừng công kích loại pháp thuật cũng thuộc về phong hệ qua nhiều năm như vậy alex cho tới bây giờ không ở bên ngoài mặt triệu hoàn qua hắn tinh ngựa đừng nói mánh hổ chi nhận kỵ sĩ đoàn lấy sung túc nghe tiếng lãnh địa quý tộc đều không nhất định có thể nuôi nổi chân quý như vậy ngựa nhưng lại rách nát vương thất cũng không có vấn đề gì vấn đề của bọn hắn ở chỗ không thu được đứng đắn thu thuế nuôi không nổi bộ đội biên phòng chỉ có thể mặc cho bằng lãnh địa các quý tộc làm lớn nhưng không có nghĩa là bọn hắn thật sự nghèo bảo thạch đích xác rất đáng tiền nhưng quân đội cần chính là lương thảo cùng khôi giáp vũ khí. lại nói alex còn có cái đặc biệt có tiền mụ mụ đâu alex nhảy t u t lên ngựa lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua tại dưới ánh sao đẹp có chút hư hảo màu xanh trắng thành bảo phía sau hắn những cái kia chuẩn bị cùng hắn một đợt rời đi người cùng với t i ễ n đưa người vậy hào hào triệu hắn đến tọa kỵ của mình bóng đêm dần dần sâu trăng sáng dần dần minh người đi đường dưới chân đại lộ ở dưới ánh trăng nổi lên một vệt nhàn nhạt thu quang chiếu sáng bọn họ con đường phía trước alex giơ tay phải lên trùng điệp v u n g lên dẫn đầu sông về phương bắc hoàn toàn không có chú ý bên ngoài những người kia đến cùng có bao nhiều chua xót khổ tay lạo dị vội hắn vừa mới dùng nhiều tuyển công năng đem nên xóa bỏ người triệt để tiêu trừ, cũng không thể lọt n ắ t a y may mắn hắn lúc trước thì có chuẩn bị tâm lý đem những này lúc nào cũng có thể sẽ người rời đi đặt ở cùng một trang chỉ là lấy trước kia một số người không cần hắn như vậy tập trung tinh thần một đợt thao tác mà thôi sau đó lào di sắc mặt nhịn không được tối s ầ m mẹ k i ế p nhà nào nghiêm chỉnh trang viên trò chơi sẽ cho bản thân kỵ sĩ đoàn nhân số hạn mức cao nhất thiết trí đến mấy trăm hơn ngàn a hai trăm người kỵ sĩ đoàn đều đã xem như rất nhiều người tốt mà mỗi cái thành viên đều là muốn gỡ lỡ tốn tâm tư chậm rãi thu thập trở về mặc dù hắn kỵ sĩ đoàn hơi rộng rãi một điểm, hậu bị kỵ sĩ cùng phó thử nhân viên cũng chắc chắn nhưng lão dĩ lại không tim không phổi vậy không có khả năng đem người số làm đến năm trăm người trở lên a có thể bởi vì nhất định cơ duyên xảo hợp hoàn thành hai trăm người thành tựu đều là hắn lá gan khá lớn lão dĩ sắc mặt bất tiện đem giả lập màn hình đóng lại một nghìn người cái kia thành tựu ban thưởng đích sắc chân quý dị thường nhưng là thần cách mạnh vỡ không biết người khác nhìn thấy món đồ kia là cái gì cảm giác nhưng mà có thể là đ ố i kỳ huyện thế giới bản chất còn không có như vậy hiểu rõ đôi món đồ kia lão dĩ là hoàn toàn không hứng thú cùng hắn suy xét trở thành thần minh hắn còn không bằng suy xét làm sao trở thành ngũ hoàn pháp sư quá khứ tích lũy đã triệt để tiêu hao sạch lão gì từ nay về sau cũng chỉ có thể chậm rãi nấu thời gian tiến ra rồi nhưng mà năm trăm kỵ sĩ thành t i ể u b a n thường hắn liền thật sự rất muốn a đó là một thanh gọi thần thánh kẻ phục thủ truyền thuyết vũ khí cũng là có thể lão gì nhiều năm như vậy kỵ sĩ tu luyện không tính triệt để báo hỏng ma pháp vũ khí mặc dù đứng đắn kỵ sĩ sử dụng thời điểm khu trục tà ác năng lực sẽ tăng mạnh nhưng pháp sư nếu như có đầy đủ lực lượng lời nói cũng là có thể sử dụng mà lại nếu như ngươi không đem thanh kiếm này rút ra t i ê treo ở bên hông thần thánh k xem như quan hệ truyền kỳ vũ khí nó có thể nhường cho mình hóa thành quang cho nên từ vỏ kiếm rút ra thời điểm vậy liền thật là giơ lên một trụ sáng sau đó trong tay dần dần hóa thành một đem trường kiếm màu trắng ân thuộc tính cùng lực sát thương loại hình kỳ thật đều không bị lạo di nhìn ở trong mắt chủ yếu là đủ x o á i giống hắn lớn như vậy nam nhân kia không nghĩ tới ta chính là quang ta muốn hóa thành quang đâu chỉ là nhìn thấy giả lập hành động lạo di đều hết sức hưng p h ấ n sáng tỏ t mạ nếu không phải còn có lý trí hắn đều muốn đem ạ dịt kỵ sĩ đoàn người thêm tiến vào rồi đáng tiếc hắn làm sao còn có lý trí đâu hắn làm sao lại còn có thể có lý trí có thể nói đâu đầy bụng bực tức lào d ì gọi đến bản thân cái trội đ á p lấy ánh trăng nhảy lên đám mây lạng yên không tiếng động vậy đi theo một đường hướng bắt bay vã l ờ i dạ tỉ tỉ rời đi tường thành chuẩn bị trở về trong thành bảo sẹt c ả kinh hô một tiếng đang định về kỵ sĩ đoàn trụ s ở tay lơ vậy d ừ n g bước quay đầu nhìn về phía từ trong bóng tối chậm rãi hiện hiện đại tỷ đại tỷ hắn có chút mê hoặc hỏi ngươi không phải là có một ít cần chú ý thương đội chắt lơ đủ rồi vã lấy ra biểu lộ có chút hư một giây liên lập tức chấn định tự nhiên phát biểu thanh phong cốc trọng yếu nhất không phải ta mà là bên trong những cơ quan kia p h á p trợ ngươi nói là chính là được rồi sét cả nhấc tay ngăn cản t i ể u đệ đệ tiếp tục truy vấn ngươi về thành bảo tới làm gì chúng ta nam tước có thể thành thành thật thật đợi tại trong thành bảo sao v ã lời dạ do dự vài giây vẫn là trước mặt mọi người hỏi lại ta phải đi xem hắn sét cả con mắt điên cuồng chớp lên v ã lời dạ là ám chỉ nàng lời này chính là các nàng nam t ư ớ c nhường nàng nói đến làm gì đây là muốn làm gì vẫn là lại phát hiện cái gì đáng chết nàng liền biết bạch long quốc vương tuyệt không có khả năng để trận này tiễn đưa cứ như vậy bình thản vượt qua nhưng này cùng lão gì có quan hệ gì đâu nhìn chằm chằm liếc mắt nhà mình đại tỷ s e t c a m ặ t không cảm giác nói đừng tưởng rằng a l e p bọn hắn đi rồi chúng ta thành bảo liền có thể quay về bình tĩnh về sau những lời này về thành bảo lại nói và lời ra n u thuận nhẹ gật đầu nhìn xem hai cái t ỷ t ỷ tay lơ đột nhiên cảm thấy toàn thân run run y lập tức mở miệng ta được về kỵ sĩ đoàn trụ sở nhìn một chút thuận tiện đem bọn hắn không mang đi đồ vật đều triệt để thanh lý mất mặc dù xem như tương lai quốc vương a lép tuyệt đối sẽ không nhường cho mình thường ngày sinh hoạt thường ngày sử dụng đồ vật lưu tại quốc gia khác bằng không mà nói tiên đ o á n pháp sư có không ít thủ đoạn có thể lợi dụng những n à y đồ vật phỏng đoán a l e x một đoạn thời gian hành động bít tích nhưng n à y chút tùy tùng cùng phụ tá cũng không nhất định có cái ý thức này nhất là những cái kia về sau không có khả năng đi theo a l e x người bên cạnh lao gì cũng không tính bị ngoại nhân nhìn trộm cho nên trực tiếp yêu cầu tay lơ đem những n à y đồ vật tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ đương nhiên hắn cũng không còn làm kiên quyết như vậy thằng đến tay lơ dẫn người thanh lý hoàn tất trong một khoảng thời gian người hưu tâm cũng đã đem mình mong muốn đồ vật đều cầm đi kỵ sĩ đoàn trụ sở về sau là muốn một lần nữa chỉnh lý sao vác lời ra tò mò hỏi một câu ô toàn bộ phá đi xây lại. s e t c a cười cười chúng ta nam tức cảm thấy quá phức tạp khí tức giữ lại sẽ chỉ làm người bực bội v ã lấy ra nhìn mội mội mình lên mắt mí môi n ở nụ cười là rất phiền ánh trăng như nước bình thường chiếu vào hai vị cô nương xinh đẹp trên thân tay lơ nhẹ nhàng linh hoạt chuyển bước lấy bản thân gọn gàng nhất động tác xoay chuyển thân thể nhanh chóng xông về kỵ sĩ đoàn trụ sở cũng không biết m à n cùng con giản chuẩn bị được như thế nào s e t c a dùng lời nhỏ nhẹ nói hẳn là liệt tốt đội đi a lét vương tử ngựa chẳng những xinh đẹp tốc độ còn rất nhanh ta thấy được v á lấy ra bữa môi nhanh như do a m ắ n h i ế p bên dưới con mắt liếc nhìn ngăn lấy đại lộ cùng hắn tương đối còn giản cùng dễ dở thành bảo xem ra có một loại nào đó chỗ tương tự màu xanh trắng khôi giáp để bọn hắn ở dưới ánh trăng còn rất dễ thấy hắn sờ sờ trước người khôi giáp nghe con ngựa nhỏ nhẹ p h u n khí thanh âm làm dịu lấy khẩn trương trong lòng cảm giác m ạ n dĩ nhiên không phải sợ hãi hắn chỉ là lo lắng cho mình hương phân quá mức Trưng truy tỷ suất Trưng truy gì? cầu hiệu quả làm gì? 144, truy cầu chi phí hiệu quả làm gì? lấy trường xa trận hình đứng yên các kỵ sĩ lập tức khẽ quát một tiếng đem bản thân khí thế cùng người bên cạnh liên tiếp lại với nhau chỉ có ẩn ẩn đứng tại đột xuất vị trí kia hơn mười vị kỵ sĩ giơ tay lên bên trong c ự thuẫn hai người bọn họ bên cạnh kỵ sĩ thì là đồng thời đem trường thương nâng tại tương đối bên cạnh phía trước đây là một cái tùy thời có thể hoán đổi thành dây chuyền tam giác trận cảnh giới đội hình alex một đoàn người giống như, như gió lốc từ hai đầu trường xa trận ở giữa thổi qua trực tiếp chạy nhìn như đại lộ cuối cùng tòa kia dốc đứng vách núi m ạ đi dùng khoe mắt l i ế c qua nhìn thoáng qua màn cùng c ọ d ạ n còn có chạm sau lưng những hải tử này cơ sở thật sự rất lao mỗi điểm đều giống như băng sơn một dạng không gì phá nổi liên tiếp ở chung với nhau khí thế lại tựa như một đầu chạy xiết sông lớn đây là chỉ có hắn cái này xuất thân từ băng nguyên tri quốc lại chịu đến đại lượng bắc địa kỵ sĩ quan n g h i ệ p ảnh hưởng người mới có thể dạy được đi ra c h ỉ ít alex kỵ sĩ không có thật sự hoàn toàn biến mất không phải sao tại hai hàng đội ngũ ở giữa trận l o e lên nhìn xem từ đột nhiên giơ lên cự thuẫn cùng trường thương đỉnh tiêm chạy x u ô i qua sắt thép sông dài alex đột nhiên thôi động bản thân tích ngựa giống như một đạo băng phong bạo một dạng cuốn lên thẳng lớn vách đá sau lưng hắn, là từng tầng từng tầng rơi xuống sắt é p cùng v ớ i cùng thi triển sở trường đi lên nhảy vọt phụ tá hai đầu trường xa dần dần lấy mạng cùng còm dạn làm trung tâm hội tụ đến trên đường lớn chậm rãi lấy tiểu tam giác trận liên tiếp thành rồi một cái cự đại em mờ hình màn mê hoặc nháy máy mắt còm dạn ngược lại là không có chút gì do dự trực tiếp hô to thuẫn cánh rừng các kỵ sĩ không chút do dự dơ lên cao cao bản thân t h á p thuẫn trên thân dâng lên bất đồng thuộc tính chi quang những n à y nhan sắc khác nhau hơi tiểu quang h u đầu tiên là hội tụ đến tiểu tam giác trận người chủ trì trên thân chậm rãi dung hợp thành rồi màu xám trắng vờ sáng sau đó những n à y màu xám trắng h à o quang lại dọc theo từng cái tiểu đội trường dơ lên cao cao tấm thuẫn lật lại lưu t r u y ề n cuối cùng tại đứng tại em mở trận phía trước nhất m à n cùng còm dạn trên thân chậm rãi nở rộ thành màu trắng lấp lánh chi quang bọn họ trận hình vừa mới tạo thành lớn trên vách đá dựng đứng liền phát ra ẩm ẩm nổ vang địch nhân là ai các kỵ sĩ còn không có nhìn thấy bọn hắn đầu tiên nên đón la quần quận mà xuống cuốn sạch lấy đại lượng to lớn khối băng cùng cắt đá rét lạnh nước còm dạn đống nhiên nổi giận gầm lên một tiếng thủ hộ cùng lúc đó m ạ n vậy một đợn hô, hô to lên r ú khí bọn hắn cũng không có lựa chọn tránh ra con đường phía trước. mà là trực tiếp mang theo kỵ sĩ đoàn đục vào xem ra rất là lỗ mãng nhưng từ kỵ sĩ đoàn trên thân buộc phát ra màu đỏ linh quang nhưng có thể khiến người liếc thấy rõ ràng bọn họ ì vào mặc dù xuyên được giống như là băng sơn bên trên khách tới nhưng hoạt vũ c h i quan g kỵ sĩ đoàn khôi giáp thuộc tính lại là rất rõ ràng hòa chi lực cho nên mặc dù từ chỗ cao rơi xuống thủy thế hung mãnh lại hoàn toàn bị kỵ sĩ đoàn đẩy ra hung mãnh lực lượng trực tiếp b ư ớ c hơi rồi hơn phân nửa mà dựa theo bọn hắn kia khôi giáp đẳng cấp dù cho mang theo lực lượng khổng lồ phàm tục chi thủy vệ tuyệt không có khả năng gánh vắt được cho nên còn dư lại kia bộ phận thậm chí cũng không có hòa tan dấu vết khối băng tự nhiên là có rất lớn vấn đề nhưng rời đi bọn chúng dựa vào cuồn cuộn sông băng nước sau những n à y phát hiện mình bại lộ về sau không thể không triển khai thân thể giống như là do hàn băng chế thành thạch đầu nhân thực lực rõ ràng cũng không quá cao m ạ n cùng còn dạn trao đổi một á n h mắt liền nhanh chóng phát lệnh lấy cơ sở trận hình tảng ra dây chuyển phòng thủ hình thức không muốn bỏ qua một cái tảng đá các k ỵ sĩ cấp tốc t ả n ra nhưng mỗi chi ba người tiểu đội trên cơ bản đều có thể cam đoan mình và những tiểu đội khác ở vào mười em ở bên trong lấy loại trạng thái này chiến đấu một khi phát sinh biến hóa gì tăng tốc độ x u n g phong liền có thể lập tức hội tụ đến một đợt dù sao hoạt vũ kỵ sĩ đoàn nhiệm vụ chỉ là cam đ o à n mặc kệ lớn trên vách đá chuyện gì phát sinh tuyệt không thể để một địch nhân tiến vào dễ dơ lĩnh là được hoàn toàn không cần gấp gáp mà lại phía trên địch nhân đoán chừng cũng không còn nghĩ tới nhằm vào dễ dơ lĩnh nếu không cũng sẽ không đưa t i ệ n đến chỉ là những này lực lớn vô cùng lực phòng ngự vậy dị thường dũng m ánh nhưng tốc độ cùng phản ứng lại phi thường chậm thạch đầu nhân xuống tới dù cho dễ dơ lĩnh kỵ sĩ đẳng cấp phổ biến không c o lắm ứng đối bọn giá hỏa này cũng không tính được phiền phức tóm lại nhân gia đã cho dễ dơ lanh địa nói còn nghe được mượn cớ cùng chỗ k i u m ạ n cùng cổm dặn cũng không có hứng thú mang theo một đám trẻ con đi lên lẫn b à o bọn hắn lanh chúa cũng sẽ không có loại yêu cầu này đừng nhìn phía trên hiện tại đánh hung cuối cùng vậy tất nhiên là chính nghĩa chiến thắng tà ác bằng không mà nói bạch long quốc vương đoán chừng đều phải đánh tới băng tuyết tà giáo quê còn đi cho dù là băng chi vương tự mình g á n g lầm đoán chừng đều chỉ là vì giáo hấn một lần vậy mà công khai đem chính giáo dẫn trở về đối phó hắn alet thuận tiện thanh lý mất tám dạ cùng đại đ ị a giáo hội nhân thủ cho nên cho dù có người chết cũng chỉ có thể là kia hai cái giáo hội thực lực không đủ người còn có cùng sau l ư n g alet những cái kia không quá quan trọng phụ tá cùng tùy t đương nhiên nếu như bọn hắn ngốc đến mức sông đi lên t i u chết được liền tất nhiên là bọn họ ai bảo bọn hắn yếu nhất chả cho mặt không muốn mặt đâu mạn cùng còm g i à n mặc dù không đủ thông minh nhưng đều đã bị nhà mình lánh chúa liên tục nhắc nhở qua thậm chí ngay cả nguyên nhân đều nói rõ ràng làm sao cũng không thể đột nhiên nổi điên hai người bọn họ từ trước đến nay đều cảm thấy bản thân ưu điểm lớn nhất chính là trung thực nghe lời hoặc vũ c h i quan kỵ sĩ đoàn nhìn như bận rộn kỳ thực cung dung tiến hành bọn họ chiến đấu ngồi ở đám mây nhìn xuống lão gì đối với lần này rất hài lòng cùng thế giới khác chủ lưu chiến sĩ không giống thế g i ố n này kỵ、sĩ. chỉ ó điểm giống là p ù văn kỵ sĩ. c h là biểu hiện hình thức là đem phù văn tạo thành các loại chiến đấu kỹ năng viết tại chính mình kỵ sĩ trong trung tâm kỳ thật cái này liền rất có phù văn kỵ sĩ ý vị chỉ là có thể là bởi vì thế giới pháp tắc thiên hướng về loại này phương thức chiến đấu nguyên nhân cho nên bọn hắn cơ hồ là trời sinh liền có thể có được chính mình phù văn dây xích không cần dùng ngoại lực thao tác mà lại là có thể dựa vào thời gian dài huấn luyện rèn luyện từ thế giới pháp tắc đồng lia ra cùng mình kêu gọi lẫn nhau phù văn dây xích ghi vào bản thân kỵ sĩ hạch tâm nói đến so với lạo di hiểu rõ những cái kia chính thống chiến sĩ có sức chiến đấu nhiều chí ít sẽ không ra giòn đến bị long đập một cái tắt liền biến thành một miếng da ừ cũng có khả năng cũng là bởi vì muốn đối kháng cường đại cự long nuôi cuối cùng chậm rãi tạo thành chiến đấu như vậy hình thái vâng không đương thời lão di cũng sẽ không cảm thấy kỵ sĩ là một phi thường thích hợp hắn nghề nghiệp loại nghề nghiệp này hạn mức cao nhất rất cao hạn chót vậy không tính thấp có đầu góc người có có đầu góc phương thức chiến đấu người không có đầu góc cũng giống vậy có thể đi đến thuộc về m ì n h đường đối với một mực xem thường bản thân trí lực lão di tới nói là thật rất phù hợp đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là hắn mang theo kỵ sĩ trang viên những thứ khác đều là d ạ hoa trên tấm lao gì khe khe thở dài mở ra bản thân giả lập bảng lại bắt đầu tại nhật ký bên trên tô tô vẽ vẽ cái này cái gọi là nhật ký từ hắn lúc còn rất nhỏ liền biến thành hắn ghi chép ngẫu nhiên bút ký cùng một chút linh cảm địa phương cũng là đích sắc giúp hắn không ít việc l i ê n món vẹt thành bảo loại kia phức tạp hình thái từ trước đến nay không thế nào dụng tâm lại có chút hồi nháo lao gì một chút cũng không có bại lộ bản thân kỳ quá chỗ toàn bộ nhờ hắn căn bản không ở bên ngoài viết cái gì chứ lao gì đối với mình thiết kế kỵ sĩ khôi giác phụ trợ công năng còn rất thỏa mãn mà lại tiêu hao vậy không tình lớn chỉ là hỏa diễm tinh thạch bột phân thôi. cái này đồ vật hoàn chỉnh mặc dù rất chân quý nhưng bởi vì khai thác thời điểm sơ ý một chút liền có thể nháy mắt nổ tung bản thân đem mình làm thành một đống cho cạn cho nên b ộ t phấn là thật nhiều đến không thể tưởng tượng nổi dù cho lão gì từ trước đến nay bất hòa bản thân phía nam mấy cái kia hàng xóm giao dịch nhưng chỉ cần hắn nguyện ý không hạn chế thu mua những ngày bụi vậy liền khẳng định toàn thế giới thương nhân đều cam tâm tình nguyện xưng lại bằng không cái này đồ vật đồng dạng đều là cỡ lớn giao dịch đưa tặng phẩm tới nhưng mà lạc gì từ nhỏ đã cái gì cần có đ ề u có cha mẹ đều vô hạn cương triều lạc theo lý mà nói không nên xuất hiện tiết kiệm sống qua ngày quan niệm cũng căn bản cái gì sinh hoạt kinh nghiệm nhưng là hắn tại nhiều khi sẽ tự động tự giác suy xét đến cùng thế nào mới là nhất có tỷ suất chi phí hiệu quả lựa chọn người nghèo trợt giàu vẫn là có lý trí người nghèo là tuyệt không có khả năng thật sự uống một chén sữa đậu nành rót một ly sữa đậu nành làm sao có thể bỏ được dù cho thật sự nhất thời xúc động hắn cũng chỉ sẽ thử thử nhìn có thể hay không đem nhiều mua ly kia sữa đậu nành biến thành đậu hũ cho nên lão dì nhìn thấy những này bình thường bị dùng để chế pháo hoa loại hình hỏa tinh thạch đụi về sau phản ứng đầu tiên là có thể không thể đem những này đồ vật lấy ra chế tác cơ sở pháp trận thế giới này pháp sư bình thường sẽ không lãng phí bản thân pháp lực tại cấp thấp nhất không hoàn học đồ liền có thể làm trên trật pháp dù sao bọn hắn càng muốn đem thời gian dùng tại đối p h ù văn phân tích phía trên pháp trận cái này đồ vật nhất định phải học lời nói vậy chờ đến ba hoàn về sau lại quay đầu trở về học tập là tốt rồi đầy đủ p h ù văn chi thức hoàn toàn có thể để một cái người mới học nháy mắt thành hình chỉ cần p h ù văn cơ sở đủ lao kia chế tác ma pháp vật phẩm vẽ ma pháp trận vẫn là ba hoàn phía trên càng có giá trị hoàn toàn không cần từ không hoàn bắt đầu đặt nền móng kia cũng là chợt lóe lên đồ vật nhưng mà lào dì cũng không đồng dạng dù cho thừa nhận mình là một pháp sư ban sơ hắn cũng vẫn là đang hoài nghi mình trí thông minh không quá đủ nhưng hắn chỗ tốt lớn nhất đó là có thể đối màn hình giả lập bên trong phòng chế q u y ể n trục một chút xíu khắc họa lào dì cực nhanh lấy ra chính đương thời dùng thời gian hai năm hoàn thành hội họa cơ sở chương trình học bản sự bãi bị r a vịn s ỉ trứng gà che đậy cha mẹ ban tặng lào dì những năm ấy thật sự tô vô số cỡ nhỏ vật phẩm kỳ thật chính là trong nhà tùy tiện tìm một dạng đồ vật để hắn chiếu vào tô thẳng đến tô đủ giống liền đổi một loại khác đồ vật. mặc dù sau này lão g ì cũng biết làm như vậy đối với hắn kỳ thật không nhiều l ắ m chỗ tốt nhưng ở gặp được chuyện thời điểm hắn vẫn nhịn không được lấy ra tương tự phương pháp v ã lấy ra nhà phía sau núi liền chứng minh hắn ngay lúc đó thành tích nhưng mà số lớn luyện tập tự nhiên là không thể không tiêu hao số lớn vật liệu lão g ì tự nhiên là nghĩ tới lợi dụng bảo thạch b ù i bổ sung pháp trận tiết điểm cách làm nhân công bảo thạch hắn ép không ra nhưng vẫn chưa thể đem những n à y b ù i nhét vào trong hộp sao chương một trăm bốn mươi lăm lần nữa nhảy ra cầu cầu c h ư ơ n một trăm bốn mươi lăm lần nữa nhảy ra cầu cầu lo liệu lấy tiết kiệm tâm thái đem tỷ suất chi phí hiệu quả cái này một yêu cầu phát huy đến cực hạn lão gì cơ hồ đem không hoàn cùng một hoàn pháp trận đều sửa đổi cái triệt đề thành quả nha không thể nói không có nhưng là chỉ có thể nói là lãng phí thời gian đồng dạng pháp trận nếu như dùng lão gì làm ra b ù i hộ uy lực tất nhiên chỉ có bảo thạch mạnh vụn hai phần ba càng không cần nhắc tới tiêu chuẩn bảo thạch rồi cho nên không nhất định là trước kia không ai d à y vò chỉ là người thông minh đều bỏ qua loại này lãng phí thời gian cùng tinh lực cách làm mà đầu ó p không đủ dùng còn không làm được đâu lão gì sao có thể bỏ được bản thân trả giá này ai nhiều tâm huyết đồ vật cứ như vậy nước chạy về biển đông đầu sau đó h ắ n tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến kỵ sĩ đoàn những cái kia chế thức khôi giáp dùng rất tốt rất nặng nhưng là có được mạng lớn chống không lao dì rất muốn biết rõ nếu như mình ở nơi này chút khôi giáp nội bộ tăng thêm cùng những cơ giáp kia một dạng ống năng lượng có thể hay không để cho những này khôi giáp gia tăng một điểm thuộc tính đặc biệt dù sao các kỵ sĩ mặc dù bình thường đều đem những này khôi giáp đặt ở thứ nguyên trong túi nhưng cách mấy ngày liền phải lấy ra kiểm tra một lần tự nhiên cũng sẽ không cần bởi vì một lần nữa hướng những cái kia thật dài tinh tế ống sắt bên trong bổ sung bảo thạch bụi mà cảm thấy phiền phức lại thêm bọn họ khôi giáp bên trong vốn là có một tầng thật dày trong đất lót cũng sẽ không cảm thấy những này còn không có hai mì lì mẹ thô kim loại ống mảnh cân đ ư ợ c hoảng đến như như thế mảnh cái ống từ lâu tới đương nhiên là lão d ì vì làm những cái kia pháp trận tiết điểm hộp bản thân nghiên cứu ra được lông vũ quản hắn thậm chí còn làm ra chuyên môn chế tác loại này lông vũ quản cỡ nhỏ luyện kim công cụ đây mới là nhất tiêu tiền đồ vật nói một cách thẳng thừng cần phải cho kỵ sĩ đoàn làm loại này khôi giáp hoàn toàn là bởi vì lão gì không cam tâm trước kia dạy v à những chuyện kia tất cả đều là chơi đùa lung tung bất quá trước mắt xem ra lão di loại này cách giải quyết nhi cũng không tính được thật không có ý nghĩa chí ít đối với cấp thấp kỵ sĩ tới nói lại tăng lên một điểm sức chiến đấu lão di cúi đầu đánh giá một chút bản thân mấy năm này thu mua hỏa tinh thạch bụi xác định dù cho phía ngoài kỵ sĩ học làm hắn k i a chế tác phương thức trên cơ bản chính là cấp thấp nhất pháp trận cả biên tìm pháp sư học đồ liền có thể nghiên cứu rõ ràng duy nhất không lấy được đoán chừng chính là lão di kia cực nhỏ lông vũ quản vốn dĩ lão gì đối với cái thế giới này kỵ sĩ hiểu rõ bọn hắn cũng không quan tâm áo lót bên ngoài đến cùng xuyên qua cái gì m tận đến giờ phút này lão dĩ mới hậu chi hậu giáp kịp phản ứng cái này không phải liền là phụ văn khôi giáp ban sơ hình thái mà nếu như đem hắn những cái kia bùi quản biến thành lấy bảo thạch vì năng lượng hạch tâm phủ văn pháp trận lão d ì phi thường khó chịu nhưng hắn rất rõ ràng nếu như không muốn cuối cùng rơi vào người về sau vậy hắn tốt nhất trước hết đem mình mạch suy nghĩ tổ chức một chút viết thành một thiên đứng đắn báo cáo đưa cho nhà mình vị kia chống đỡ được tình cảnh lao sư nếu không chỉ bằng chính hắn chút bản lãnh này lời nói đại khái rất có thể bị một chút người thông minh chiếm trước ưu thế lao dì cũng không phải không nghĩ tới mặc kệ ngoại giới làm sao phát triển chính hắn từ từ sẽ đến là tốt rồi nhưng hắn vẫn là làm không được vô s ỉ như vậy hắn thân ái ả n xạ lan lao sư đối với hắn vẫn là rất tốt rất tốt có một số việc nếu để cho lao sư của mình chỉ có thể dựa vào tình báo của ngoại giới thu hoạch được lao dì thật sự không thể nào nói nổi cho nên lao dì mới bay tới quan sát mạng cùng còm dạn chiến đấu tình trạng trước mắt đến xem kết quả hắn vẫn là rất hài lòng cũng có thể lấy ra được đi lúng túng đem bảo thạch đ u ổ i quản nếu như dùng tiêu chuẩn bảo thạch thay thế về sau đem ống mảnh sửa chữa vì không có bao nhiêu ảnh hưởng cỡ nhỏ phù văn trận suy nghĩ viết thành văn tự mặc dù thế giới này không ai có thể đoán được hắn là trước biết cái sau nhưng lại chỉ nghĩ cái trước càng tiết kiệm tiền loại sự tình này nhưng mình tâm lý n ắ m chắc lạo d ì vẫn là rất xấu hổ được rồi tối thiểu mấy năm trước thoải mái qua coi như cho mình làm một cái lớn đồ chơi không được sao nam nhân trưởng thành vốn là nên chơi game lạo d ì khoái trá thuyết phục chính mình hắn quyết định trở về thì đem cái kia lông vũ quản luyện chế công cụ ném cho taylor nhìn trên mặt đất hoạt vũ c h i quan g c á c kỵ sĩ có thể xưng là ưu tú biểu hiện lào d ì nhẹ gật đầu a l e x xem như vương tử thời điểm phong cách làm việc khiến người thật sự rất khó lấy chịu đựng nhưng hắn xem như kỵ sĩ thời điểm thật vẫn rất không tệ dạy dỗ kỵ sĩ cơ bản tố chất đều rất không tệ lào d ì sở dĩ một mực chịu đựng a l e x cũng là bởi vì hắn dạy thật sự rất tốt nhất là kỵ sĩ trận lào d ì từ nhỏ đến lớn nhìn qua không ít kỵ sĩ đoàn chiến đấu đội hình nhất là món bèt gia tộc kỵ sĩ đoàn cùng ạ diệt kỵ sĩ đoàn kia hai cái thường xuyên sẽ còn ước chiến mặc dù nhiều lắm là hãy hạ dịp kỵ sĩ đoàn còn tốt món vẹt gia tộc kỵ sĩ đoàn nhưng v ẫ n đ ể lào dị cảm giác không ra sao nhưng khi hắn đi quốc đô nhìn những thứ khác kỵ sĩ đoàn huấn luyện bao quát vương thất kỵ sĩ đoàn thời điểm lào dị mới phát hiện có chút vấn đề là q u ầ n thể tính nó như thế nào đây tam giác trận cơ vốn bên trên không có kỵ sĩ đoàn sẽ xảy ra vấn đề nhưng dây chuyển phòng thủ thời điểm nhưng dù sao sẽ có một loại lập tức liền muốn đứt gãy cảm giác lào dị ngay từ đầu là hoài nghi những người này ở giữa bởi vì vụ trộm bất hòa cho nên mới sẽ tạo thành loại kết quả này nhưng trải qua thật lòng nhìn trộm phát hiện cũng không phải thậm chí có chú sau đó hắn mới mỏ tới nguyên nhân căn bản những n à y kỵ sĩ thời điểm đặt nền móng cũng không phải là từ một vị lao sư nơi đó ra tới cho dù là quan hệ khá hơn nữa kỵ sĩ bọn hắn đối với mình kỵ sĩ con đường nhận biết cũng sẽ có điều khác nhau hệ ạ dịt kỵ sĩ đoàn sở dĩ biểu hiện được tốt một chút là bởi vì bọn hắn kỵ sĩ cơ sở khóa đều là ạ dịt phu nhân bản thân tự mình dạy mặc dù đến rồi mòn à, kỵ sĩ đoàn về sau lại khôi phục thành rồi cao giai kỵ sĩ nhóm riêng phần mình bồi dưỡng học đồ truyền thống hình thức nhưng những lao sư này nguồn gốc từ cùng một người dạy bảo tự nhiên vẫn có rất nhiều thống nhất địa phương hạ ệ t h t phu nhân có thể đem bản thân chuyên môn kỵ sĩ đoàn huấn luyện thành như vậy toàn thua thiệt n à n có cái không chịu trách nhiệm lao tử gia tộc đứng đắn kỵ sĩ đã sớm chạy hết cho nên lao dì rất nhỏ liền quyết định hắn kỵ sĩ đoàn nhất định phải dựa theo hắn ý nghĩ bồi dưỡng đồng thời chỉ tìm một cái đủ để cho hắn tin phục đại kỵ sĩ tới làm huấn luyện quan hắn là thật chuẩn bị một phần mời danh sách tới đều là quân đội xuất thân lớn tuổi về nhà nghỉ ngơi nhưng lại không quá thừa nhận mình ra cái c h ủ loại tia đại kỵ sĩ lao dì nghĩ rất mỹ hảo nhưng một vị nào đó nguyện ý tiếp nhận hắn mời đại k�� Taylor cho á i này n từ ỏ đi t h e b ê nên cạnh hắn lớn l hướng khẳng định không có vấn đề. Nhưng Hào vấn Trung kỵ sĩ đề. có mà, Mỹ Phi lão à bị hiện thực đánh nát. l dì còn h hắn từ thức tỉnh Pháp thời thành tại từ trận đi ra thời điểm, liền biến thành một tờ giấy lột. Hoặc vũ chi quang sĩ đoàn cái gì cũng tốt, nhưng, Hoặc chi ra một mời lột. loại kia lấy thân phận của mình làm giấy là gì tuyệt láo vũ kỵ không kia sĩ tốt, đối thân của nên, dì rất cao hơn g có một cái a l e t vị này kỵ sĩ bất luận nhân phẩm cơ sở năng lực có thể so sánh hắn tưởng tượng bên trong những cái kia lão kỵ sĩ mạnh hơn nhiều rồi mà lại kiến thức khá rộng dạng gì thuộc tính cơ sở đều có thể nói ra cái một hai ba đến còn có thể thuận mồm nhắc nhở thuộc tính khác biệt thậm chí ẩn ẩ n ngược lại đồng bạn đ ạ t thành khí thế cộng minh phải chú ý địa phương nào mà ở alex quyết định rời đi thời điểm tay lơ cái này một mực đi theo bên cạnh hắn lắng nghe lời dạy dỗ phó quan cũng s á c thực học được sở hữu đồ vật tại rất nhiều kỵ sĩ trong mắt cần giữ lại một cái tri thức tại alex nơi đó căn bản không đáng giá nhắc tới đã lấy được lớn như thế c h ỗ tốt lão gì cũng sẽ không khả năng đi so đo hắn trước khi đi làm cho mấy chuyện hư hỏng kia rồi bằng không lấy tính tình của hắn đâu có thể nào thật sự để alex như vậy tiêu sái giống như vậy tiêu sái không đứng lên thu hồi giả lập bảng l ã o d ì nhìn về phía trước một mặt trật vật tương lai b ă n g nguyên vương mặt thượng n h ẫ n không ngừng lộ ra n g h i hoặc trận chiến đấu này không phải đã sớm tại alex chuẩn bị bên trong sao hắn làm sao một bộ bị đả kích lớn bộ dáng bất quá mặc dù t r ậ t vật mà lại ngay cả tinh thạch ngựa đều vỡ nát mấy cái b ộ t phấn nhưng alex bản thân vẫn là không có thụ cái gì tổn thương cho nên l ã o d ì rất nhanh liền xem nhẹ trên nhảy dưới tránh hắn đem ánh mắt tập trung đến đánh được hung nhất địa phương a a đó là a a a đây không phải là đáng thương không đánh bại sinh tiểu cầu cầu sao không phải nói ra hỏa này lần trước tổn thương phân hồn về sau được trung thực thật lâu sau lúc này mới bốn năm liền ra đến rồi lâu cái g i m a mà lại móng vuốt vung vẩy như vậy sắp bén cũng không giống là truyền ngôn như vậy suy yếu m à lao d ĩ nhìn chằm chằm con kia lấy sức một mình đối kháng hai cái ám nguyệt thêm một cái đại địa thần quan lập t h ể chó trong nội tâm thật là dấy lên từng dây diễm hỏa cũng không phải hắn xem náo nhiệt không chế lớn nhưng là lao d ĩ rất rõ ràng đang lưu đồ băng nguyên tri quốc những thế lực này bên trong thật sự không có ai đem cái này bốn năm trước thảm tao bạo kích băng cầu vương tính toán ở bên trong liền xem như mưu tính sâu xa bạch long quốc vương nghĩ đến cũng chỉ là băng c h i vương bên người một vị khác phụ thần nhưng này vị kỳ thật chủ yếu phụ trách chính là băng tuyết tế ti cũng chính là những cái k i a h i ể u được chế tạo băng cầu người nói một cách thẳng thừng hắn chính là băng tuyết giáo hội giáo chủ chỉ là cái này băng tuyết giáo hội không có cách nào công khai xuất hiện chỉ có thể ở xó s ỉ n h bên trong tìm địa phương tế tự thôi mặc dù cũng không phải không thể đánh nhưng rõ ràng là thần quan lưu phương thức chiến đấu cùng băng cầu vương cho dại trảo hoàn toàn không giống mặc dù còn không có chính thức thượng vị nhưng băng chi vương đã học xong làm như thế nào lợi dụng thuộc hạ ở giữa lẫn nhau khắc chế ẩn ẩn bất hòa đến trường không thế lực của mình cho nên hắn gái này hai phụ thần quan hệ là thật rất kém cỏi băng chi vương là không thể nào hy sinh chính mình thần lực trợ giúp chơi đập phá băng cầu vương khôi phục một vị khác mặc dù am hiểu trị liệu nhưng không ai sẽ cảm thấy hắn sẽ hỗ trợ coi như hắn xuất thủ băng cầu vương có dám hay không tiếp nhận đều là một cái vấn đề lớn như vậy lão dì trước mắt cái này nhảy ta hoan móng l t vung vẩy được nhanh đến không nhìn thấy dấu vết tiểu cậu là ai cứu trở về đây này lão dị liếc một cái phương nam không biết vị kia cảm thấy mình nắm chắc phần thắng bạch long quốc vương bây giờ là tâm tình gì bất quá hắn hẳn là đã sớm biết sáu đại giáo chút ai cũng khả năng âm thầm xuất thủ cho hắn thêm cái này chắn bao quát phía dưới đánh thẳng được phong sinh thủy khởi ám dạ cùng đại đ ị a chương một trăm bốn mươi sáu loạn trong giặc ngoài đại địa thần giáo chương một trăm bốn mươi sáu loạn trong giặc ngoài đại địa thần giáo văn cầu vương gào rất hoan vương ông cùng ngao ngao hòa lẫn chính là không nói tiếng người ý đồ cùng hắn giao lưu bộ điểm nói ra đến hai cái áo nguyệt rõ ràng hỏa khí càng lúc càng lớn nhưng mà bởi vì quá h ế u kỳ cho mình bỏ thêm một cái động vật ngôn ngữ không có tác dụng lão di ủy t h ầ n khó lường cho mình điệp ra một tầng thông hiệu ngôn ngữ về sau vậy mà không giải thích được nghe hiểu bằng cầu vương những cái kia gầm rú cái này chó kỳ thật mỗi câu nói đều trả lời chính là về so sánh bẩn ỉ vào người khác nghe không hiểu ba chữ một cha bốn chữ một mẹ cách mấy câu liền để cha mẹ xuất hiện một điểm giao lưu không gian cũng chính là lão gì loại này l ã o dân mạng còn đánh mười mấy năm các loại trò chơi l ã o dân công tài năng tại loại này điên cuồng được xung kích bên trong lồng tóc không thương rồi lão di thực tình cảm thấy những cái kia luôn nghĩ nghe hiểu mẹo nói chó ngữ người thật là tự gây nghiện tựa như phía dưới kia hai á nguyệt n g mặc dù rất khó chịu nhưng nhìn xem băng cầu vương kia rất giống x ả m e đại bao đầu thời điểm khí tức coi như bình ổn nếu để cho các nàng nghe hiểu đâu có thể nào giống như bây giờ có qua có lại không trực tiếp thiêu đốt thánh lực triệu hoán nữ thần d á n g lâm đem cái này trón lện thành bánh thịt mới lạ nhưng chó con cũng không phải chỉ phú nắng nguyệt hắn cũng không còn thiếu m a n g cái kia đại địa chủ dạy kỳ thật hắn từ ngữ lượng rất thiếu thốn chính là thuần túy bẩn cho nên dù cho lão di đã sớm tại gió tanh mưa máu bên trong chịu tội hưng đúc hắn ngay từ đầu chơi game thời điểm g a m môn là không chặt còn rất không gì cấm kỵ đã không có một đống l o ạ n mã cũng không có rất nhiều cùng âm sắp xỉ t ử càng sẽ không ngay cả chữ nhi đều đánh không ra đặc biệt hoa văn trồng chết nhưng qua quá lâu đứng đắn cuộc sống hắn đối loại này không có gì độ dẻo thuần thô tục vẫn cảm thấy có chút phiền cuối cùng lão gì vẫn là không nhịn được móc ra giấy bút đem chính mình từ băng cậu vương tiếng mắng bên trong ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái trả lời ghi lại trong danh sách cái này cậu tử vẫn là rất không chút kiếm kỵ đoán chừng hắn là thật không cảm thấy người ở chỗ này có thể nghe hiểu được hắn lời nói n ô quả nhiên cho dù là tại món pẹt thành bảo thua thiệt qua cũng không còn coi trọng một cái đề pháp sư, không tự r ọ n không nội tình nhỏ nam、tước. Nhưng tương g giai gì một tước. t cái có pháp đề sư, Hà mình Nội với tin ì n n h báo ơ phát h ra ẳ là phi thường tự tin. Tự tin tại h ư ờ n tin. tin g tự Tự t ám giả cùng đại địa giáo hội cái này bên cạnh tuyệt không có đại học giả hoặc là đại pháp sư loại này nhân vật sẽ cùng tới lao dì suy tư một hồi vẫn là đem ánh mắt hội tụ đến này vị đại địa chủ dạy c ơ lệ tổng trên thân mặc dù đồng dạng là bị mắng nhưng cầu cầu mắng á m nguyệt thời điểm rõ ràng là tại b a n phá cơ hồ đem sở hữu ám giả nữ tín đồ đều không tiến vào nhưng mắng đại địa chủ dạy thời điểm giống như càng thiên hướng về cờ lệ tổng bản thân lao dì đối con chó này vẫn có một điểm hiểu rõ dù cho lấy hình người tư thái chiến đấu nhưng hắn vẫn là lấy chó vì mình bắn chất hắn tuyệt sẽ không bởi vì nhân loại giới tính mà thay đổi tiếng nói của mình cũng là nói hắn đã từng là toàn bắn phá trạng thái lao gì tin tưởng cơ l h tổng đã dám lấy đại đ ị a giáo hội danh nghĩa đối a l e x làm ra như thế hứa hẹn vậy hắn liền tất nhiên đại biểu phía chính thức lập trường nhưng mà rất có thể đại đ ị a giáo hội bên trong cũng có một nhóm người không quá nguyện ý đi đầu này đứng đắn đường như loại này giúp đỡ vương đất phụ trợ một vị nào đó vương giả từ bấp b ê n đi đến đại cục đã định cách làm cơ hồ là tuyệt đại bộ phận chính giáo lựa chọn liền tất nhiên trả giá to lớn ra người xuất lực ra vật đều là yêu cầu cơ bản thậm chí nói không chừng sẽ còn xuất hiện một vị có thể xương thần minh hóa thân thánh nữ cùng quốc vương đến một trận không có gì kết quả nhưng tuyệt đối t r i ể n miên k h o a n g thế chi lớn đâu ám giả giáo hội ngay từ đầu dự định rất rõ ràng chính là chỗ này một điểm một khi thành công đưa lên người vậy liền chỉ cần đi theo tác chiến là tốt rồi tại trước đó đầu nhập tài nguyên tất nhiên liền sẽ giảm một chút hoặc là nói đưa tới vô số tài nguyên nhưng cái này tài nguyên lại không chế tại một vị nào đó thánh nữ trên tay dù sao cũng so tặng không còn không biết đưa cho ai mạnh mà đại địa giáo hội liền không có biện pháp đại điệu tri thần ngay từ đầu liền đem bản thân xác lập vì không có giới tính thần minh ngươi có thể nói hắn là nam cũng có thể nói nàng là nữ tóm lại hắn thần trước cả hai gồm nhiều mặt dù sao s ă n bắt cùng gieo chồng đều thuộc về phạm vi chức quyền của hắn cho nên có loại tình huống này vậy rất bình thường không đem bản thân trói buộc tại cái nào đó giới tính phía trên đại điệu tri thần tín đồ phạm vi rất rõ ràng thì càng rộng lớn một điểm dù sao hắn trước đến nay sẽ không nói mình càng thiên vị cái nào giới tính cũng sẽ không cự tuyệt nữ tính thợ s ă n mỗi cái có thể từ trận kia hai hoả ngập đầu bên trong chậm tới được thần minh đều là thần kinh bắt chiến một thân chính khí nhưng tựa như ám dạ giáo hội thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bởi vì tham dự quá nhiều âm mưu q u ỷ kế giết người g i ế t tới chết lặng cao d i a i tín đồ phạm ra ngập trời tội ác một dạng đại đ ị a giáo hội nội bộ đấu tranh liền có chút quá kịch liệt giống ám dạ giáo hội như thế ám nguyệt cùng ám dạ ở giữa lẫn nhau ganh đua tranh giành ngẫu nhiên kéo xuống đối phương chân sau loại hình cơ bản đều thuộc về bình thường cạnh tranh nhưng đại đ ị a giáo hội liền thật sự ử, nóng trong chết đồng hành đáng sợ hơn là bởi vì đại địa chi thần thần chức tương đối nhiều thần chức ở giữa còn sẽ có trô gặp nhau cho nên đại đ i ệ giáo hội từng cái thế lực nhiều đến đều nhanh muốn vượt qua thế giới này quốc gia số lượng đây cũng là bọn hắn rõ ràng có được săn bắt như vậy mạnh thần trước lại bị gió bao giáo hội ép tới gắt gao nguyên nhân bị gió thổi đến giữa không trung thời điểm sát vách cái kia cùng hắn xuyên được không sai bị lắm lại tại hoa văn trên co i t r ê n lệch người nếu như cùng hắn chỉ có một cánh tay khoảng cách các chủ giáo được phản ứng đầu tiên tuyệt đối là đem hắn hướng châu nguy hiểm nhất đạp mặc dù khả năng hắn nhẹ nhàng đẩy như vậy một thanh đối phương lại về kéo như vậy một lần hai người liền có thể một đợt từ phong bạo bên trong thoát đi cũng giống vậy không có bất kỳ thay đổi nào cho nên dù cho lạo gì phát giác khẩu hiệu kêu vang nhất đại đ i ệ giáo hội mới là xảy ra vấn đề bên kia h đều là đã từng thao tác người khác hai đầu đặt cược cần k i n h bỉ đại địa giáo hội nhiều mặt đặt cược gọi là người một nhà mới là địch nhân lớn nhất bọn hắn người đầu tiên động thủ đối tượng tuyệt đối là đứng tại một đầu khác nhà mình chủ giáo l ã o gì vì chứng thực hắn hoài nghi nào đó không thể không kiên trì tiếp tục tỉ mỉ lắng nghe chó s ủ a nghiêm túc quan sát băng cầu vương chiến đấu tình trạng mặc dù mắng á n g nguyệt mắng h u n g nhất nhưng băng cầu vương cặp kêu móng đ u ố t vẫn là cào cỡ lệ tổng số lần càng nhiều một điểm mà lại hắn nhìn xem cỡ lệ tổng ánh mắt rõ ràng là lạ ngẫu nhiên sẽ còn đem mình mắng nói lối rẽ đoán chừng là không muốn mắng đến bản thân ân nhân trên đầu. gia hỏa này không phải nhập thân vào phạm nhân trên thân qua sao làm sao diễn kỹ vẫn là nát như vậy chỉ cần phía dưới có một người có thể nghe hiểu hắn chó sửa thứ gì hôm nay chuyện này rốt cuộc là nguồn gốc từ nhà ai nổi liền khẳng định không dối gạt được lao gì thậm chí đều hoảng hốt đón được đối phương lấy ra thứ gì dạng tốt đồ vật mới có thể để cho băng cầu vương khôi phục lại loại trình độ này đại địa c h i thần hạt sồi bàn danh tự rất đơn giản nhưng mà thực tế lại là một loại khái niệm tính thần khí xem như đại địa tri thần lúc trước còn có thể giáng lâm tại đại địa phía trên lúc chuyên môn chứa đựng những cái kia từ các nơi trên thế giới cung phụng mà đến hạt sồi vật chứa tại đ ư ơ n g theo vị này thần minh ngàn năm lâu về sau biến thành chân chính thần khí bên trong những cái kia đại biểu cho tín đồ chân thành nhất yêu hạt sồi cũng theo đó biến thành vị này thần minh đối nhân gian c h ú c phúc mà đại địa là chủ sinh dù cho túc sắt cũng là hắn thần quyền phạm vi nhưng cái này dù sao cũng là nguồn gốc từ hắn đối tín đồ yêu cho nên trên cơ bản mỗi cái bị cầu nguyện mà ra hạt sồi các tín đồ tại gặp được thời điểm nguy hiểm có thể dùng thành tín nhất tâm đến đại địa tri thần chủ thần điện bên trong xin giúp đỡ mà cái này hạt sồi bản liền bày ra tại trước tượng thần phương bản thờ phía trên đại đ ị a c h i thần cùng cái khác thần minh không giống địa phương ngay tại ở hắn không có một cái cụ thể hình tượng cho nên tượng thần là vĩnh viễn thấy không rõ mặt l i ê n ngay cả mặt quần áo cũng chỉ là đơn giản nhất kéo tại mặt đất màu nâu khoa bảo phía trên vẽ đầy các loại hoa cỏ cây cối côn trùng động vật cho dù là tại chủ thần điện bên trong vị này đại đ ị a c h i thần mặt vậy vẫn bị một đoàn xương m ở che đậy nghe nói thành tín nhất tín đồ có thể xem thấu cái này đoàn xương m ở chính là cho tới nay còn không có nghe được có người tuyên bố bản thân từng thấy nhưng sở dĩ chỉ có chủ thần điện nơi này tượng thần có thể bị nhìn xuyên cũng là bởi vì nơi này đại đại đ i i thần là ngồi ở sau cái bản vương cho nên cũng có một cái chuyên môn chủ t h ầ n điện bên trong bàn thờ phía trên sở hữu đồ vật kỳ thật đều là t h ầ n khí mà cường đại nhất chính là đại địa c h i thần tượng thần đang ngồi kia trương bảo tòa bất quá l à gì tại bắc địa vương thất những cái kia cổ lao văn thư bên trong l o a n g thoáng thấy được một loại cách nói khác đại địa chủ thần điện đáng sợ nhất là tòa kia tượng thần những sách kia bên trong rõ ràng là là ám chỉ sở dĩ tòa kia tượng thần sẽ là tư thế ngồi là bởi vì cái kia vốn là chính là đại địa c r i thần trên đời thân đại địa tri thần tượng thần tại trước đây thật lâu kỳ thật cũng là đứng ở nơi đó chỉ là một lần kia rời đi quá mức độ nhiên cho nên mới là đang ngồi bộ dáng cũng là nói tòa này tượng thần phía trên còn có lưu không ít đại địa thần lực dù sao thời điểm đó đại địa chi thần vội vàng ở giữa căn bản không kịp thu hồi đi chỗ đó bộ phận lực lượng đây cũng là hạt sồi trong mâm nhảy ra hạt sồi hiệu quả đặc biệt rõ ràng nguyên nhân chứ không thể khởi tử hồi sinh trên cơ bản không có gì cái đồ chơi này không chỉ được bệnh băng cầu vương rất có thể chính là ăn hạt sồi về sau mới khỏi hẳn lào gì không biết nên nói cái gì vì tốt là dám đem một vị khắc thần minh vẫn là chính thần, thần lực hóa vật trực tiếp lướt xuống băng cầu vương đầu góc đến cùng có bao nhiêu sắc b é đâu hay là nói vì cùng trước mắt cầm quyền cơ thể tổng sở thuộc phái hệ đối nghịch ngay cả thật vất vả mới đoạt tới tay nhà mình chủ thần tốt đồ vật cũng dám đưa ra đến kia sóng đại địa tín đồ tinh khiết có bệnh đầu năm nay ngốc không tiên điên vậy mà có thể nhiều đến đáng sợ như vậy tình trạng cũng đều tiến tới băng nguyên tri quốc lão di lại thăm dò nhìn t h o á n g qua lớn vách đá mặc dù cạnh ngoài cắt đá rơi mất không ít nhưng chủ thể vẫn là rất kiên cố lúc đầu hắn vẫn cảm thấy có tòa này gần như sắp muốn chín mươi độ vách núi hẳn là là đủ ngăn trở băng nguyên thổi qua đến gió mắt rồi nhưng ai biết xuẩn gió có thể hay không truyền nhiễm đâu hắn muốn hay không đem mạng cùng c ổ m dạng tòa kia binh doanh trực tiếp vậy cải biến thành thanh phong cốc như thế tồn tại lão gì, lần này là thật sự g i a o động có đôi khi ngoài tưởng có tưởng vẫn là rất có cần thiết chương một trăm bốn mươi bảy rất có diễm phúc cá lét chương một trăm bốn mươi bảy rất có diễm phúc cá lét lão gì phát thể hắn về sau cũng không tiếp tục mắng một ít tiểu thuyết n mù xuẩn đến bất khả tư nghị nhất là hắn trước kia nghiên cứu đ ờ nhị ốt giờ dạ gọn thời điểm cơ hổ mỗi ngày đều ở đây g i ậ n mắng đầu góc đâu t h a n h thân bước đầu tiên chính là vứt bỏ đầu góc thật sao vì cái gì đầu góc cũng bị mất nửa người giới còn tại a c h ú hoạch đơn thuần náo tản vì có xung đột có thể viết liền đem nhân hòa thần đô viết thành rồi ngu xuẩn bị người chọc vào một đao không trực tiếp đâm trở về không nói còn không quản đâm bản thân người đi trước diện cái thế bệnh viện tâm thần ra tới cũng không thể như thế không có logic h ả thành thần được từ bỏ đầu óc tinh thần lại không thể có trí thông minh đúng không lao dị kỳ thật biết rõ vô luận cái nào thế giới đều có bù mẹ dạng nhưng tiêu tiêu quay lại đến bản thân chán bên trên loại sự tình này vẫn là được rồi hắn hiện tại cũng không muốn nhớ lại mình kiếp trước vừa vẽ bên cạnh mắng cái gì thời điểm đó thoải mái hoàn toàn biến thành bây giờ xấu hổ dù sao bọn hắn thế giới này thần minh tín đồ phóng tới đ ạ nhiễu d ờ dạ cuộn thế giới đi đoán chừng đều không đủ voi ma mút kéo cùng với ẩm bờ lì hai cái này công nhận ngu xuẩn nhất tả thần tín đồ chơi trước kia hắn còn luôn nghĩ từ bạch long rủ ở khạ nghị ạ nơi đó tìm kiếm một lần hắn thế giới này có đúng hay không ngay tại cái gọi là đa nguyên vũ trụ cùng cái nào nổi danh thế giới ở gần nhất hiện tại là gì hoàn toàn không muốn biết rồi hắn cảm thấy vẫn là đường hướng trong vũ trụ nhìn liên loại này chuyện cổ tích bên trong nhân vật phản diện sức chiến đấu đội dọc kẹp một dạng trí thông minh cùng phản ứng thật không có cái kia tất、yếu. mặc dù biết trước mắt hắn nhìn ra được những chuyện này cũng không nhất định là mặt ngoài những thứ này n ú t ở phía sau mặt l à o âm bức nhóm cũng đều đều có các mưu tính nhưng tối thiểu một ít nhân vật phản diện là thật chỉ có cái này trí thông minh l à o dì thậm chí cũng không khỏi tự chủ ở trong lòng đem băng chi vương trí thông minh vậy giảm xuống mấy cái điểm sau đó mới run r à y cố gắng dặn dò bản thân không muốn là người nói không chừng đối phương chính là cố ý lợi dụng băng cầu vương đến giảm xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình đâu m ó n vét gia tộc hạ tràng h ắ n cũng sẽ không quên lao dì lật ra bản thân bản ghi nhớ nhìn chằm kêu bản tinh xảo tiền đồng sách trang bịa trong đọc từng chữ từng câu. khi ngươi cảm thấy người khác là ngây ngốc ngớ ngẩn n g u xuẩn thời điểm chính là ngươi s ắ p phạm xuẩn bắt đầu vì không nhường mẹ của ngươi t h ú c t h i ế t tuyệt không thể xem nhẹ bất luận cái gì đồ vật cho dù là một con chó hít vào một hơi thật dài lại lật ra một bình bạc hà nước cho mình đổ xuống dưới lão d ì cuối cùng bình tĩnh lại thậm chí còn tại mây trắng phía trên thay đổi cái xa một chút vị trí dù sao h ắ n ánh mắt rất tốt lỗ hai càng là linh mẫn quay đầu nhìn một chút k i a n g ă n lấy mây trắng r e o rắc tại vách núi treo leo bên trên băng l a anh trăng lão gì may mắn vô vô bộ ngực may mắn thế giới này kiêm nhiệm thần mặt trăng ám dạ nữ th cũng là đã có đạo vật kia đại địa cùng trăng sáng tóm lại được điên một cái vậy vẫn là đem đại địa hiến tế đi vô luận là đại địa nữ thần hay là cái gọi là địa thần bọn hắn nuôi sùng vật cũng chỉ là tương đối khó g i ế t nhưng còn không đến mức g i ế t không được nhưng nếu đổi lại là thần mặt trăng vậy thì không phải là g i ế t hay không được vấn đề kia là chết rồi cũng có thể buồn nôn ngươi cả đời đồ chơi đối đa nguyên vũ trụ h i ể u rõ rừng ở cổ xưa thời kỳ vẽ ma pháp nữ thần đều là vừa mới phong thần nửa đêm làm gì đối đại địa thần hệ coi như có một ít h ả o cảm nửa đêm sau này năm lần bảy lửa xui xẻo hắn chỉ là loang thoáng nghe nói qua Đợt nhị giờ dạ gột dậy xong khi đó đã qua lão dĩ đều không thể không đem thói quen truyền thống tranh sơn dầu n g ư c to mông vịnh phong cách sửa chữa suốt ngày hệ phong cách mặc dù vẫn là tại vẽ n ữ thần nhưng liền xem như nữ võ thần đều phải thoạt nhìn như là ít đi hai cây sương sườn dĩ vang hắn thói quen mềm dẻo nhưng lực lượng cảm giác mười phần eo tuyến sẽ chỉ dẫn tới eo có đúng hay không quá thô quá ngắn nghi hoặc hết lần này tới lần khác bộ ngực đường cong lại không thể giảm chân muốn đủ mạnh sau đó bắp đùi còn phải xem lên có sức hấp dẫn chính lão dĩ cũng không biết năm đó hắn là thế nào tại loại này phong trào bên trong kiên chỉ xuống đến hắn có rất nhiều lão thà rằng đi đón sát cái biên bản thảo đều không nhận cái này khí trong nước một ít đặc thù ba dê mạn g gạ lưới liếc mắt nhìn sang tất cả đều là quen thuộc hòa phong lão gì càng nghĩ vẫn là không có thể nói phục bản thân bên dưới cái này biển quay đầu đi có vé tranh sơn dầu gió quốc họa bản thảo rồi loại này mặc dù vẫn là tinh tế như dương liếu nhưng y phục đủ nhiều đủ giày không cần cường điệu cường điệu một ít bộ vị mặc dù đổi phong cách rất vất vả nhưng ít ra người vẫn là người không phải tỷ lệ tà môn q h á i vật thuần tranh sơn dầu bản gốc tranh vẽ hắn chỉ tiếp loại kia thật sự không phải nhân loại và không dù ở khan y ạ cũng sẽ không bị hắn vé m đây chính là trọn vẹn vẽ năm năm cự long thực lực a còn tất cả đều là cự hình tranh sân dầu chờ đến cố này phong trào quá khứ đại gia thẩm mỹ lại bắt đầu trở lại bình thường bộ dáng thời điểm a song off sr m phi giờ loại hình chân nhân phim truyền hình còn có một ít mô p h ỏ n g chân thật trò chơi thành rồi chủ lưu lạo gì tự nhiên cũng liền không có lại quan tâm tới cái gì và ẩn đại lục càng đừng sách cái gì khác đại bảng xám loại hình cho nên trong lòng của hắn đa nguyên vũ trụ thần minh mặc dù đều có điểm bệnh nặng nhưng thật sự còn bình thường làm việc điên điên khùng khùng cùng bản thân liền là tiên điên hoàn toàn là hai chuyện khác nhau vâng không hắn cũng sẽ không bởi vì băng cầu vương tao thao tác dọa thành cái này đức hạnh lạo dị yên lặng đem ghi chép bản thân lời gian bản ghi nhớ thu hồi tay trái chữ vật vòng bên trong tiếp tục quan sát trên đỉnh núi chiến đấu trước tiên đem thông h i ể u ngôn ngữ hủy bỏ hắn cảm thấy mình vừa mới phát điên tất cả đều là bị mắng âm thanh nâng lên cảm giác b u ồ n b ự c trở lại thuần túy chó sủa về sau giống như liền thoải mái hơn sau đó lạo dị liền quay đầu bắt đầu tìm kiếm a l e p phó bản này nên nhân vật chính lại tại chiến trường bên trên thân ra hỏa hà cầm cái cán trồi đẹ thấp thân thể lén lén lút lút thôi động cái cố gắng áp chế bản thân tồn tại cảm lạo dị một mắt hứng thú rồi rào nhìn xem tại một đoạn phong cảnh mang theo một cỗ thê lương tuyệt mỹ bức tường đổ trô đứng yên a l e t cùng với hắn đối diện kia hất lên màu trắng ngắn bạo lộ ra một đoạn l ạ i mềm dai vừa mịn e o đồng dạng lộ ra một đoạn nhỏ tròn t r ị a bắp đùi trắng như tuyết bị bằng d a trường n o a chăm chú bắp chặt x i ế t ra vừa đúng thịt thịt mặc dù cô nương này có một đôi trong trẻo u b u ồ n màu nâu con mắt lớn dài đến lại rõ ràng là ngọt ngào động lòng người loại hình nô diễn kỹ h ẳ n là cũng không sai ít nhất bị ngăn ở vách núi bên cạnh a lét cũng không biết hắn là lo lắng bị một cước đạp xuống dưới vẫn là thật sự bị một vị nào đó cô nương đả độc rồi bất quá nhìn ra được a l e x trước đó nhất định là một ít có lỗi với cô nương này sự tình đoán chừng chính là thiếu niên thiếu nữ thời điểm có như vậy điểm mừng lung tại phát hiện đối phương là tà giáo thành viên về sau liền lập tức dừng cương c h ứ c v ở o vực thậm chí hắn bị mẹ ruột như vậy sảng khoái đưa đến bắc địa vương quốc đoán chừng đều có cái này rất có mối tình đầu khí chất cô nương nguyên nhân như vậy có thể để cho b ă nguyên vương hậu kiêu ngạo như vậy hương n h người cũng không có trực tiếp bóp chết băng tuyết tà giáo đổ sẽ là thân phận gì đâu ta cho là ngươi sẽ không đến a l e t trầm mặc hồi lâu mới cao mày nói chí ít sẽ không bởi vì âm h ư u đối phó ta mà tới xem như băng tuyết thánh nữ ngươi sẽ không cự tuyệt không được băng cầu vương lại không tư cách chỉ huy ngươi còn không có cùng ám dạ giáo hội thánh nữ đến một đoạn k h u y n h thành chi luyến l i ề n đã cùng băng tuyết tà giáo đứng đắn thánh nữ có một trận tiếp nối mối tình đầu a ngươi được lắm a l e t ta dựa vào cái gì không đến băng tuyết thánh nữ nhẹ dọn g mở miệng thanh âm của nàng cùng ngọt ngào bề ngoài hoàn toàn không giống phảng phất giống như băng phong sơ tuyển nghe còn có một chút thanh thúy nhưng lại tràn đầy lăng đ ị vị nàng quay đầu nhìn thoáng qua chiến trường bên trên nghe nói ngươi có mới chỗ yêu ta đặc biệt đến xem bất quá giống như không có ánh mắt của nàng lướt qua hai cái á nguyện lại hoàn toàn không có ở hai nàng trên thân ở lại rõ ràng biết rõ cái này hai sẽ không là a l e t thích loại hình xem ra tình yêu của ngươi luôn luôn cuối cùng đều là thất bại đâu băng tuyết thánh nữ lộ ra một cái nụ cười rêu cận chí ít nàng vĩnh viễn sẽ không trở thành địch nhân của ta a l e t thật nhanh trả lời cũng sẽ không cầm tốt như vậy thân phận đi cho tà giáo làm cái gì thánh nữ nói đến nhờ nhẹ nhàng linh hoạt ta ngươi cái này có bắc địa quốc vương làm chỗ dựa người sao có thể hiểu một cái băng nguyên vương quốc đại quý tộc nữ nhi sống được còn không bằng tà giáo bên trong nuôi c h o nữ nhân bi hay ta cũng không cảm thấy như vậy a lép n h ì n c h ă m c h ă m nàng liếp mắt ngươi không tiếp thụ nổi chỉ là không có cách nào trường không quyền thế nếu như không có băng tuyết tà giáo hỗ trợ ngươi căn bản không có khả năng xuất hiện ở tầm mắt của ta bên trong ta thừa nhận ta thích chính là chân chính ngươi giá tâm bừng bừng cùng bề ngoài hoàn toàn ngược lại ngươi có thể tuyệt đối không phải sau lưng kéo lấy một cái vực sâu ngươi ta không quan tâm ngươi đến gần ta thời điểm nguồn gốc từ một trận tính toán nhưng ỵ xạ bỡ lạ ta không tiếp thụ bị ngươi kéo vào hát á m y xạ bờ là thánh nữ không đếm x ỉ a tới nhẹ gật đầu không có vấn đề đây là ngươi tự do nhưng có thể hay không đem ngươi bắt đến bên cạnh ta chính là ta lời còn chưa dứt n à n g liền một cái quay thân cầm ra một thanh mục sư truy trực tiếp đánh tới hướng alet rõ ràng xem ra không có gì chuẩn bị alet nhưng cũng tại cùng một nháy mắt triệu hoán ra hắn đôi kiêm ngân quang lõe lên trường kiếm thuẫn cho nhỏ không c h ầ n chờ chút nào chặn lại rồi công kích của đối phương nhưng nàng rõ ràng trừ cho mình bỏ thêm tốc độ chúc phúc bên ngoài cũng cho bản thân truy bỏ thêm một chút đặc biệt nhằm vào trật tự sinh vật hôn đ ộ n châm nôn a l e x có hai lần không có thể sử dụng tấm thuẫn ngăn trở băng tuyết thánh nữ tốc độ kia cực nhanh gõ lúc rất rõ ràng định một lần nhưng là chỉ có một lần tay hắn cầm trường kiếm chẳng mấy chốc sẽ tản mát ra màu u lam hảo quang trực tiếp đem hắn tỉnh lại hai người này cũng như thế một loại khác lực lượng n g a n g nhau lào gì đột nhiên có chút tin tưởng à lét là thật coi trọng nhà hắn vạ lệ ra mặc dù lợi dụng ý vị khẳng định càng nhiều nhưng hào cảm nhất định là thật sự mối tình đầu là loại cô đem suy nghĩ lung tung từ bản thân trong đầu cấp tốc vứt bỏ đem chuyện này quay lại nghiêm chỉnh cung đình thời khắc nếu là đại quý tộc nữ nhi vì cái gì tiếp cận a l e t lại cần tà giáo trợ giúp chương một trăm bốn mươi tám h u n g h ã n hại ơn i chương một trăm bốn mươi tám h u n g h ã n hại ơn i lão g ì cấp tốc bắt đến một cái trọng điểm ỷ xạ b ợ l à nói nàng cái này đại quý tộc nữ nhi thời gian trôi qua còn không bằng tà giáo tầng dưới chót nuôi cho cô nương bất quá lão g ì đến sẽ không cảm thấy băng tuyết giáo hội phụ trách bồi dưỡng băng cầu nữ tín đồ thời gian sẽ trôi qua không tốt bọn này cô nương tại chức nghiệp giả bên trong đoán chừng cũng không thể tính qua được tranh lệnh tà giáo cái đồ chơi này có thể phát dương quang đại nguyên nhân duy nhất đó là có thể để rất nhiều người sống được so với quá khứ tốt hoặc là giống người mặc dù băng cầu cái đồ chơi này giống lão gì dạng này người khẳng định xem thường nhưng chúng nó dù sao cũng là lực sát thương ma pháp mạnh mẽ động vật chó giữ thành đàn đều có thể làm hại một phương đâu càng đừng sách bọn này chó đều có thể có thể so với một hoàn pháp sư rồi lão gì hoàn toàn xem không ở trong mắt băng cầu bầy kỳ thật có thể trực tiếp đồ sát rơi một cái chức nghiệp giả đẳng cấp không cao chấn nhỏ mà có thể bị an bài đi dẫn đầu những n à y băng cầu băng tuyết tín đồ đã có thể nói là băng tuyết giáo hội trung tần rồi bình thường tới nói dạng này trước nghiệp giả thời gian trôi qua so tiểu quý tộc còn may là rất bình thường cho nên mặc dù ỷ x ã b ợ l ạ đem mình nói đến rất thảm nhưng tựa như alex nói chân chính để cô nương này không thể chịu được được là rời xa quyền lợi chuyện này có thể một cái đại quý tộc nữ nhi dã tâm bừng bừng thật sự không tính là cái gì tựa như vị kia cho tới bây giờ còn rất phách lối rể giờ bát tước hắn gái kia đã từng đi mòn b ẹ t thành bảo cho hạ dị phu nhân lấp qua chắn nữ nhi dạ nịt mấy năm này ngay tại bắc địa vương đô khuấy lên không ít mưa gió liền ngay cả mấy vị kia rất có bản sự vương tự điện hạ đều ở đây cùng nàng giao phong bên trong bị thất thế đâu không phải nói dạ nis n có bản lĩnh tổn hại vương thất lợi ích mà là bọn họ lòng tham nhường cho mình làm sai lựa chọn đối lên một vị nào đó vương tử không phải bọn hắn trong dự tính dạ nis n mà là một vị khác vương tử thậm chí là bạch long quốc vương hãy a di phu nhân còn rất quan tâm những chuyện này lạo di liền giúp nàng nghe lạo di luôn cảm giác mình mụ mụ tại đối đ ạ i vị này theo lý mà nói hẳn là địch nhân đường t ỷ thái độ có chút mập mờ nhưng hắn từ trước đến nay đối với nữ nhân ở giữa giao tiếp trung ước chỉ cần mình mẹ ruột sẽ không lỗ hắn bình thường sẽ không nhiều quản hỏi nhiều nhất là rõ ràng h ắ còn tại cốc đô À, phu nhưng tìm hắn muốn lại phần lớn là janice t chỉ là một lãnh địa ba tức nữ nhi nhưng có thể thản nhiên tiến vào vương đô vòng xoáy mà không sợ hai chút nào đã nói lên đứng đắn đại quý tộc cô nương muốn đi dạng gì đường kỳ thật mình là có thể lựa chọn càng đứng sách từ a l e x lời nói có thể nghe được vị này ấy l i ra b e t h thánh nữ là dựa vào thân phận của mình liền có thể trực tiếp cùng băng nguyên vương thất người thừa kế bình đẳng trao đổi cô nương vậy coi như không phải công tức c h i nữ vậy tất nhiên là lãnh địa hầu tức nữ nhi băng nguyên tri quốc bí mật thật sự rất nhiều bất quá một cái dạng này đại quý tộc nữ nhi chẳng những từ nhỏ đã có thể tiếp xúc đến băng tuyết giáo hội còn có thể nhìn thấy đám kia băng nữ nuôi băng c ậ u đối rõ ràng là băng tuyết giáo hội địch nhân a l e x cũng có thể đem chuyện này nói đến như thế bình thường a l h é p phụ thân hàng năm đều thì thầm bản thân lúc nào có thể thoái vị loại sự tình này giống như vậy chẳng phải khó có thể lý giải được rồi vị này quốc vương rất rõ ràng chính hắn thoái vị duy nhất khả năng chỉ có a nghỉ n lần nữa xuất ra hắn sổ nhỏ đem nội tâm nghi hoặc tất cả đều viết ở phía trên lạo d ì bị một tiếng quá khúc c h ế t chu lên giật này mình nguyên lai、like, a k a cũng có thể gào ra h ờ s k ỳ khí thế a lạo d ì tranh thủ thời gian hướng chiến trường đến xem đáng chết ngốc đàn bà khuôn mặt trắng lông dài đều không cách nào che lại băng cậu vương kia đau đến không muốn sống biểu lộ hắn cuối cùng bỏ chó sủa nói một câu tiếng người ai ở ấn ỉ tại đồng bạn cùng đại địa chủ dạy rung động kính ngưỡng mắt thần tướng trong tay dính đầy không rõ chất lòng kiếm mảnh chậm gì gì thu hồi băng cầu vương trên mông kia đạo còn tại ra bên ngoài tư huyết tuyến chứng minh nàng vừa mới chọc vào bao nhiêu bất khả tư nghị vị trí ai ở ấn ỉ như có điều suy nghĩ nói c h ắ c không được các kỵ sĩ khôi giáp cái này bộ vị trình độ phòng ngự so trước ngực còn cao à. a sắc bén như vậy mặc dù phá ma hệ liệt đối phó lâu dài dùng pháp lực bảo vệ thân thể pháp sư tới nói rất nhẹ nhàng nhưng muốn đối phó giống băng cầu vương như vậy tiên tiên tố chất thân thể cực cao động vật thần lại không dễ dàng như vậy trình độ sắc bén không quá đủ ai ở ấn y nợ nụ cười một tiếng thế giới này luôn có một chút vật liệu trời sinh liền hữu dụng mặc dù nàng xem như không nói gì nhưng nên bàn giao cũng đều chỉ ra đại địa chủ dạy rõ ràng lâm vào mê mang hắn không cảm thấy thế giới này có cái gì vật liệu là bọn hắn đại địa giáo hội không biết nhưng có thể để một cái cao dai á nguyện tùy ý sử dụng hắn ánh mắt rất nhanh liền ngưng tụ một lần nhưng lại cực nhanh khôi phục bình tĩnh sau đó lập tức vừa nhìn về phía i r o n y các ngươi có thể nhìn xem ta sao i r o n y phá phòng giống như hô to cái này chó điên rồi a ta muốn bị cào thành hoa cúc i r o n y i r o n y mặc dù đối với i r o n y sẽ còn hay không đem cái kia thanh phá ma kiếm thu hồi bản thân cái kia vậy đặt vào thức ăn chữ a vật giới chỉ bên trong rất hiếu k ỷ nhưng nàng rất rõ ràng bản thân chuyện nên làm nhất chính là tại i r o n y rõ ràng có sự tính k h á c phải xử lý thời điểm ngăn tại nàng phía trước nhưng vốn là ba người liên thủ mới ngăn chặn băng cầu vương dù cho sợ ân i đã lấy ra bản thân lớn nhất bản sự vậy thật sự gánh không được phá lớn phòng chó nếu không phải k i a chó ngẫu nhiên sẽ còn bởi vì mông đau đớn rút như vậy hai lần sợ ân i cũng không chỉ là y phục nở hoa đầy người vết c ắ t rồi ai ân i đã xác định bản thân muốn biết nhất tin t ứ c nàng tia tự nhiên là sẽ không để cho sợ ân i tiếp tục khổ chống đỡ dù sao chỉ cần nàng giơ tay k i a chó liền trực tiếp từ bỏ sợ ân i phóng tới ân i rồi đại địa chủ dạy cờ lễ t ổ n g mặc dù chậm h a i nhịp nhưng vẫn là trực tiếp giơ lên bản thân búa lớn x u n g tới còn có nhiều như vậy con mắt đang nhìn đâu hắn cũng không thể thật sự chỉ thấy ám dạ giáo hội hai vị nữ sĩ đi kháng đại bột đương nhiên quan trọng nhất là nếu là hắn từ nơi này chiến trường bên trên rút lui kia không phải đi tìm alex sao hắn mặc dù đại biểu đại địa giáo hội hứa hẹn muốn đi đối kháng băng tuyết giáo hội nhưng song phương hiệp nghị còn chỉ là miệng ước định đâu còn dư lại phải chờ tới alex chính thức lên ngôi vua mới được cho nên có một số việc hắn tạm thời không muốn để ý tới nhất là có khả năng để hắn đối kháng hứa hẹn biến thành một loại mặt ngoài hành vi sự tình thấy nhiều hiểu rộng đại chủ giáo nhìn một cái vị kia băng tuyết thánh nữ liền biết chuyện này không đơn giản địa phương ở nơi nào hắn một mực không rõ vì cái gì băng tuyết giáo hội dám ở lớn trên vách đá gây sự nhưng bây giờ lại bao nhiêu đoán được một điểm hiện tại áp lực đã đến bạch long quốc vương phía bên kia bằng không bắc địa những cái kia phụ trách phòng thủ lớn vách đá kỵ sĩ cũng sẽ không cho tới bây giờ đều không xuất hiện mặc dù bọn hắn khẳng định trước hết nhất chú ý bản thân kia không hiểu thấu bị nổ tung doanh địa bắt một lần đến cùng nhà mình chỗ nào ra chỗ sơ xuất nhưng băng cầu vương tiếng chó sủa vang thành như vậy những n à y đại kỵ sĩ đều không chạy tới bảo hộ một lần nhà mình quốc vương cháo ngoại tử rõ ràng là cũng nhìn thấy một ít là lạ địa phương alex tuyên bố yêu lên dệ g i lãnh địa vạ lời d tại quý tộc trong xã hội thật sự không đáng kể yêu lên ai cùng cưới ai làm thê tử không có nghĩa là muốn vẽ lên ngang bằng tôn trọng thê tử của ta chỉ cùng nàng sinh ra trường tử là một quý tộc trách nhiệm nhưng ái mộ ta nữ sĩ cùng nàng sinh con dưỡng cái là một quý tộc tự do cùng hưởng thụ đương nhiên một khi xảy ra chuyện như vậy cái này quý tộc liền không thể đi yêu cầu mình thê tử thủ trinh đương nhiên nếu như trở thành vương hậu thế dù cho gặp dạng này trợ phu nàng cũng chỉ có thể có được tình nhân không thể có được tình nhân dòng dõi nhưng gả vào những thứ khác gia đình quý tộc lời nói tự nhiên là không có cái gì trói buộc bất quá cái này mặc dù là quý tộc giai tầng ngầm thừa nhận như thực thế nhưng một dạng có một cái yêu cầu cơ bản nhất chính là phu nhân tự thân chất lượng có lực lượng nữ nhân tự nhiên có thể dựa theo truyền thống lựa chọn cuộc sống của mình nhà mẹ đẻ cùng thực lực đều chỉ có thể ở nhà chồng trước mặt tạm đạm phai mở những cái kia phu nhân sẽ rất khó có được loại này tự do nhiều lắm là cùng một ít tiểu bạch kiểm ước hẹn một lần tuyệt không có khả năng có được nghiêm chỉnh tình nhân nhưng mà đây hết t h ể đều có một cái tiền đề tình nhân không thể có được trực tiếp xử lý chính thức thê tử bản thân thượng vị năng lực cho nên vãng lẽ r không có công chúa sẽ nhìn ở trong mắt nhiều lắm là rõ ràng chính mình trượng phu không đáng để bụng tranh thủ thời gian sinh con trai đi qua cuộc sống của mình là tốt rồi nhưng nếu đổi lại là một cái băng nguyên đại quý tộc nữ nhi băng tuyết tà giáo thánh nữ nhân vật như vậy ai dám tùy tiện g ả đi coi như a l e t hứa hẹn nói đến lại thành khẩn phát lời thì lại kiên quyết cũng vô dụng l i ê n một sự kiện hắn liền gánh không được bắc địa, địa vương quốc địch nhờ hắn có thể không đi tìm băng nguyên các quý tộc hợp tác sao lập tức liền muốn bị bạch long quốc vương binh lâm thành hạ hắn có thể không đối băng tri vương thỏa hiệp sao cho nên alex cùng băng tuyết thánh nữ tình cảm cố sự đối bắc địa vương thất tới nói là một đả kích khổng lồ lúc đầu rất muốn gả tới được các vị công chúa đoán chừng phải có một hơn phân nửa lựa chọn lối bước các nàng muốn vương hậu chi vị là vì về sau có thể sống được càng tốt hơn lại không phải cảm thấy mình mệnh quá dài quyền lực không có còn có thể hưởng thụ sinh hoạt mất mạng vậy liền thật sự cái gì cũng bị mất đây là ai đều có thể nghĩ rõ ràng sự tình cũng liền trách không được bắc địa các kỵ sĩ đến bây giờ còn không có xuất hiện nói một cách thẳng thừng vị t i ế lúc đầu dự tính muốn vọt qua đến cứu vớt cháu ngoại tử đả kích băng tuyết tà giáo bạch long quốc vương sẽ còn hay không xuất hiện cũng là một cái vấn đề bằng không h ắ n cùng kia hai cái á m nguyệt cũng sẽ không tại đối kháng băng cầu vương thời điểm một mực không bỏ qua đại chiêu chờ chút cơ hữu t ổ n g đột nhiên nhữ mày lại cái kia á m nguyệt vì cái gì nửa đường rơi xuống sát thủ chương một trăm bốn mươi chín không đếm x ỉ a đến bắc địa kỵ sĩ chương một trăm bốn mươi chín không đếm x ỉ a đến bắc địa kỵ sĩ cơ hữu t ổ n g nháy mắt bỏ qua đi suy nghĩ vì sao a l e p vậy mà cùng vị kia băng tuyết thánh nữ dây dưa cho tới bây giờ đại địa chủ dạy thực tình không tin cái kia vừa mới còn tại mưu đồ vạ lầy dạ a lép lại đột nhiên nhặt lại lửa tỉnh nhưng so với băng nguyên chi quốc tự mình lựa chọn đi d hắn càng chú ý ám dạ giáo hội muốn làm gì nói một cách thẳng thừng b ă n g nguyên tri quốc vô luận như thế nào dãy r u ộ n đều chỉ là dãy r u ộ n mà thôi con đường của bọn hắn đã sớm tại ngàn năm trước liền bị bóc chết xem ra phía trước có vô số cái ngã ba có thể tuyển nhưng mà thực tế vô luận đi đâu con đường đều chỉ có thể đi cùng một cái điểm cuối cùng nhiều lắm là rõ ràng có rộng rãi đại đạo có thể đi hết lần này tới lần khác không chọn cần phải đi mệnh muốn chết khổ muốn chết còn lúc nào cũng có thể mất mạng bỏ mạng tiểu đạo thôi cơ h tổng khẳng định càng chú ý sát vách giáo hội là không phải đối bọn hắn đại địa giáo hội có ý t ư gì c ơ c hệ tổng kỳ thật cũng không cảm thấy nhà mình giáo hội thích hợp sớm như vậy liền tham dự ban g nguyên tri quốc sự tỉnh ngoại địch không đủ mạnh thời điểm bọn hắn đại địa giáo hội địch nhân nguy hiểm nhất thường thường đều là người một nhà hắn thật sự thật sự không muốn vừa mới bước vào ban g nguyên tri quốc trước hết g ặ m đầy miệng thổ x á c h nếu như ám dạ giáo hội có điểm cái gì tâm tư giống như cũng không còn cái gì không tốt cơ hệ tổng nhịn không được lại liếc mắt nhìn lại ơn nhi g có thể hay không trước hết để cho ám dạ giáo hội trở thành cái kia ngoại lực đâu còn không rõ ràng lắm người trong nhà đã rời sân đại địa chủ dạy động nổi lên ý đồ xấu sau đó cấp tốc tại nhánh kia bị ẩn nhị g vung vẩy như ẩn như hiện trường kiếm màu bạc quang mang bên trong bình tĩnh lại băng cầu vương hạ chàng nhìn xem là tốt rồi hắn có thể tuyệt đối không thể phục hồi tỉnh táo lại cỡ lễ t ổ n g lập tức tận tụy xuất thủ kéo dài băng cầu vương tốc độ công kích đại địa giáo hội lực công kích có lẽ chẳng phải mạnh nhưng lại nổi danh am hiệu đem địch nhân kéo vào vũng bùn mặc dù mặt đất hay là bị băng tuyết bao trùng lấy nhưng vẫn là sẽ thỉnh thoảng xuất hiện một chút cục đất tiểu đằng đầu ngăn trở băng cầu vương điên cuồng buôn bán sao trảo nhất là tại con kia to lớn cầu cầu có một cái kiên nhẫn mục tiêu thời điểm c trên bầu trời lão dì vậy phát hiện chiến trường bên trên là lạ địa phương mặc dù song phương giao chiến đánh được rất hung a lét thủ hạ cũng đều rất anh dũng nhưng là bắc địa bộ đội biên phòng những cái kia đại kỵ sĩ đâu lão dì trên không trung xoay một vòng liền trực tiếp bay về phía ở vào vách đá trong khe hẹp chú quân doanh đ ị a lúc đầu chỗ kia hẳn là một cái bí mật tới mặc dù mọi người đều biết nhưng chỉ cần không công khai được m ờ i đại gia cũng chỉ có thể coi là mình không biết loại kia bí mật nhưng mà vừa mới không phải nổ mà cái này liền không cần thiết lại giả ngốc giả ngốc rồi xoay chuyển mấy vòng lão dí liền bay đến địa phương kỳ thật nơi này cách hắn lánh địa thật gần chỉ là lợi dụng một lần thị giác điểm mù đồng thời tại một ít địa phương hơi bỏ thêm điểm đồ vật tạo thành sấp xỉ tại thiên nhiên mê cung hiệu quả cho dù ở trên bầu trời nếu như không bay đến cái nào đó điểm lên vậy hoàn toàn không nhìn thấy đầu kia cái khe lớn càng đường sách bị t ầ n g t ầ n g phòng ngự trận bao khỏa chú quân doanh địa kỳ thật nơi này thật lâu trước đó đích thật là tuyệt mật tới nhưng bí mật gì đều không kháng nổi thời gian lớn vách đá lại chỉ có hơi lớn như vậy mấy chục năm không đổi trụ sở đều khẳng định được lộ rõ càng đường sách nơi này tại bạch long quốc vương thượng vị trước đó liền tồn tại. ngoài trụ sở không ngoài dự liệu xuất hiện số lớn băng cầu nhưng khiến người ngoài ý chính là bị nổ tung một đường vết rách vết nước trong danh o địa các kỵ sĩ chỉ có trung giai kỵ sĩ tại võ trang đầy đủ giết chó cao dai còn có mấy vị tia đại kỵ sĩ tựa hồ cũng tại chỉnh sửa danh o địa lao gì không thể tin nhìn thoáng qua còn nhìn không được dùng ngón tay rủi rủi con mắt đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là cho mình thực hiện xem thấu hư hảo pháp thuật mới xác định trước mắt mình hết thể đều là thật đây là xảy ra chuyện gì rồi dù ở k a n nghỉ a đột nhiên ngủ say bạch long quốc vương không dám rời đi ngủ lấy bạch long miễn cho sơ ý một chút vương cung đó sao nếu không lão gì là thật nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì ta rõ ràng chuẩn bị này lâu như vậy nữ nhi cháu trai cháu ngoại tử đều đưa lên tế đàn bạch long quốc vương lại đột nhiên thay đổi chủ ý nhưng chú quân các kỵ sĩ rõ ràng là không muốn xen vào việc của người khác thái độ còn một bộ chỉ cần luyện một chút binh là tốt rồi nước láng giềng người có chết hay không cùng bọn hắn có quan hệ gì bộ dáng đây là lại thế nào rồi lão gì mặc dù biết rất nhiều v ừ a xa hắn một cái lãnh địa nam tức nên biết nhưng hắn không biết cũng rất nhiều nhất là những cái kia đã biến mất ở trong gió u tối quy tắc ẩm món b ẹ t b á tức đích sắc không phải cái người chồng tốt người cha tốt nhưng hắn còn là một hợp cách người ít nhất là một nguyện ý gánh chịu bản thân trách nhiệm nam nhân mà lại hắn chỉ là đối với hạ dịp mẹ con tới nói không tốt như vậy đối với hắn ngay từ đầu thực tình cưới thế tử đối tại hắn chờ đợi bên trong phụ xuống bọn nhỏ món b ẹ t b á tức thật sự trả giá hết thảy nếu như không phải hắn sau này có chút đã muốn l ạ i muốn h ệ y ạ dịp phu nhân và lào d ì cũng sẽ không bởi vì hắn lặng lẽ đối đãi mà đối với hắn dâng lên phiền trán chi tâm dù sao lấy minh hữu tới nói ra hỏa này là một hợp cách minh hữu còn động tiểu tâm tư loại chuyện này thành thành thật thật cái gì đều không suy nghĩ minh hữu đã sớm treo trên tờ rồi phụ thuộc cũng không thể chung từ đâu mà mòn vẹt gia tộc thành viên bao quát bắc địa bên i c ả n h những tâm tư đó khác nhau lanh c h ú a vậy nhiều lắm là xem nhẹ gia đình nhưng sẽ không dồn bỏ gia đình bác cảnh người dù sao mới vừa từ gió canh mưa máu bên trong đi tới không bao lâu dù cho lòng người đã bắt đầu trở nên phù phiếm cái kia cũng không đến mức quá nhanh cải biến tại chiến tranh trong lúc đó hình thành quan niệm đám nam nhân vẫn là biết rõ tôn trọng trong gia đình vị kia trả giá tâm huyết cùng vất vả nữ chủ nhân cho nên những cái kia quá xấu xí trên cơ bản không có sự tình tại láo gì không có gặp phải thời điểm gánh chịu dạy bảo hắn một ít vụ n trộm quy tắc cậy a d ị cũng sẽ không đặc biệt nâng lên có một số việc ngược lại nam nhân cảm thấy nói ra không có vấn đề gì nữ nhân cho dù là a dịp h u nhân mạnh mẽ như vậy sang sảng nữ nhân vậy không quá ưa thích đem những cái kiên lên trôn dưới đất đổ vật nhắc lại ra tới dù sao bắc địa vương quốc tại bạch long quốc vương thượng vị về sau đã sẽ rất ít xuất hiện loại sự t ì n h này rồi bạch long quốc vương phụ thân nhưng không có sống lâu trăm tuổi gen nhưng mà thân là vương hậu chi từ hắn nhưng lại không thể không dựa vào bản thân lực lượng đoạt lại vốn là nên thuộc về hắn vương vị thậm chí rõ ràng hẳn là được cho thứ hai vương vị người thừa kế lại tại bài vị bên trong là dựa vào sau cái kia cho dù ở người thừa kế thứ nhất không hiểu thấu tử vong về sau còn không người cảm thấy hắn có thể thừa vị đương nhiên là có đặc thù nguyên nhân nguyên nhân ngay tại ở cái nào đó bạch nguyệt quang không có điều nghiên địa hình s o n g thật vất vả đem trước vương hậu kéo chết lại tại thời khắc mấu chốt không có giải quyết bản thân đương nhiệm t r ư ợ phu mắt thấy quốc vương bị các quý tộc buộc cưới một người căn bản không thích tiểu cô nương cho dù ở nàng lấy đời thứ ba vương hậu thân phận t h ư ợ vị về sau cố gắng tiêu chử vị thứ hai vương hậu tồn tại cảm vị thứ nhất vương hậu cung đình thực lực nàng cũng không còn biện pháp tiêu trừ bạch long quốc vương tồn tại chỉ có thể nói tiền nhiệm quốc vương đích sắc rất yêu nàng cho dù nàng đã là người đẹp hết thời trên mặt đã c ó n ế p gấp vẫn là bài trừ muôn b ả n khó khăn c ư ớ i nàng đồng thời không chút do dự sẽ so với vị thứ hai vương hậu chỗ sinh bạch long quốc vương niên kỷ còn lớn hơn mấy đứa bé liệt ra tại bạch long quốc vương trước đó nhưng hắn đối nàng yêu cũng là có hạn chế c h ỉ ít tại quốc vương còn có lực không chế thời điểm hai cái đứng đắn vương hậu lưu lại hải tử đều còn sống sống được không có tốt như vậy nhưng vẫn là còn sống nhất là đệ nhất vương vị người thừa kế nhưng trên vương vị đang ngồi cái kia người làm sao có thể từng có qua những thứ khác dòng họ nhưng mà bị tùy ý sùng ái qua bạch nguyệt quang sao có thể tiếp nhận bản thân cuối cùng vẫn là lãng phí thời giờ hiện thực đâu tại lao quốc vương cưng chiều tre chở phía dưới đưa tiễn hai vị vương hậu nàng cuối cùng trở nên không chút kiếm kỵ tại lao quốc vương nhiều năm như vậy thiên vị bên dưới lúc đầu gia tộc lực lượng cũng không yếu nàng đã sớm có thể làm đến lúc đầu chỉ có lao quốc vương chống đỡ mới có thể làm đến những chuyện lớn đó rồi chỉ có lao quốc vương còn cảm thấy mình mới là cái kia không chế hết thẻ người cho nên trưởng vương t ử tại lao quốc vương lần thứ nhất bởi vì già yếu mà bị bệnh thời điểm liền trực tiếp không còn bất quá cũng không còn người cảm thấy lao gia hỏa kia vô tội hắn chỉ là bệnh lại không phải hôn mê bất tỉnh đâu có thể nào cái gì cũng không biết nhưng thú vị là b ạ c h n g u y ệ t quan con của mình bắt đầu rồi tranh đấu trên nàng vị về sau sinh ra nhi tử cảm thấy mình so phía trước mấy vị thân phận không rõ ca ca có được cản thỏa đáng quyền kế thừa mà phía trước mấy vị vậy lẫn nhau k h n g phục đều không phải chính đạo nhi đến ai lại so với ai khác thấp nhất đẳng cho nên những năm ấy bắc địa vương đô mới trở nên như vậy loạn thất bát a o bạch long quốc vương thượng vị về sau mặc dù nhìn như đối những minh đệ kia rất khoan dung nhưng ở một trận lại một trận do những vương tử kia nhấc lên chiến tranh về sau bắc địa vương thất kia hai đ ờ i chỉ để lại bạch long quốc vương cùng hắn chết sớm đại ca hậu duệ lại là sự thật không thể chối cãi các quý tộc dù cho lại đầu sát cũng sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ đi cờ quốc vương bệ hạ có thể hay không giận trò đánh mèo vì tranh quyền đoạt lợi đắc tội quốc vương mặc dù cũng sẽ xui xẹo nhưng ít ra có lợi nhuận vì nữ nhân yêu hay không yêu cũng liền có chuyện như vậy thật sự yêu chết đi sống lại như vậy không phải cái gì địa vị không đủ nữ nhân nhiều lắm là lợi ích ít một chút lại không thích hợp không thể lấy trở về cho nên bác địa vương quốc quý tộc mặc dù vẫn là rất có thể giày vò nhưng đều ăn ý bỏ qua loại kia thiếu đạo đức nhất hôn nhân hình thức thời gian lâu dài giống lão g ì dạng này trẻ con tự nhiên cũng liền đối với mấy cái này chuyện hư hỏng hoàn toàn không biết gì nếu không khi nhìn đến alex cùng băng tuyết thánh nữ ở giữa sửa chữa gút mắc c á c rõ ràng hạ thủ đều rất sắc bén lại luôn có thể nhìn ra một điểm triền miên chiến đấu lúc lạo di liền sẽ không chỉ cảm thấy khôi hài rồi đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ rất có thể sẽ bởi vì câu lên bạch long quốc vương lựa giận trong lòng mà trực tiếp cải biến quốc gia tương lai mưu đồ phương hướng những đến tuổi kia tương đối lớn nhất là rất sớm đã đi theo tại bạch long quốc vương người phía sau nhưng đối với cái này rõ rõ ràng ràng tỷ như vị kia một mực hùng hùng hồ hồ thực lực có thể so với bắc cảnh bộ đội biên phòng phó thống lãnh đại kị sĩ chương một trăm năm mươi đột nhiên tỉnh táo alex chương một trăm năm mươi đột nhiên tỉnh táo a l e x a l e x tỉnh táo biết mình phản ứng là lạ hắn làm sao lại cùng ý x a bờ lạ dây dưa lâu như vậy b ă nguyên n g vương tử cũng sẽ không bởi vì bại lộ bản thân tuổi trẻ ngông c u ầ n mà lại ngu xuẩn gây nô mối tình đầu mà cảm thấy khó xử nói thật hắn cuối cùng chỉ là lựa chọn triệt để cùng ý x a bờ l ạ đoạn tuyệt quan hệ thậm chí tại nàng dây dưa không rõ đem sự tình làm lớn chuyện tình húng dưới vẫn chỉ là nghe theo mẹ ruột chỉ thị lựa chọn bản thân đi xa tha hương a l e x chưa từng cảm thấy mình chỗ nào làm không đúng vô tri thời kỳ điên cuồng kỳ thật tổn thương chỉ có cái kia vì vương vị của hắn lo lắng hết lòng n bị tình cảm c h e mắt đầu nào a l e t là thật muốn từ bỏ bắc địa vương quốc cái này hậu thuẫn lựa chọn cưới thân là hầu tức trưởng nữ ỵ xạ bợ là tới bây giờ trở về nhớ tới thời điểm đó bản thân a l e t đều cảm thấy mình là một m ư ờ i phần đồ đần cũng xác thực không có gì lương tâm rõ ràng ngay cả mình mạng nhỏ đều vừa mới dựa vào mẹ ruột và mẹ ruột sau lưng bắc địa vương quốc bảo vệ được lại vì một nữ nhân liền muốn quay đầu nào h về cái kia đủ để cho hắn không có đỉnh bùn bẩn đầm thậm chí hoàn toàn cũng không nghĩ tới mẹ của mình nhiều năm như vậy là thế nào nấu đi ra cũng không còn nghĩ tới cha ruột khổ sở chống đỡ bất quá à lét là một đầy đủ tự giác vệ ích hắn rất a m h i ể u tha thứ bản thân đồng thời còn có thể hiền lành an ủi mình tuổi nhỏ thời điểm ngu xuẩn kia cũng là thiên kinh địa nghĩa mà lại hắn tại xác định ý x a bợ lạ lại là băng tuyết thánh nữ thân phận về sau ngay lập tức sẽ tỉnh táo lại rồi a l e t dù sao cũng là thụ chính thống giáo dục lớn lên người hắn biết rõ tà giáo tín đồ đến cuối cùng ngay cả tư tưởng đều là vật mèo các nàng nguyện ý vì nhất thời hưởng thụ một k h ắ c cường đại từ bỏ tự ái của mình cùng linh hồn tà giáo tín đồ nhất là loại kia thành thế hệ thời gian đều trôi qua rất không tệ chính là mệnh đều tương đối ngắn c nhưng t h nếu như bởi vì yêu thương lâu dài liền đem cha ruột mẹ ruột một đợt đưa tiễn thì a lép vậy còn chưa tới loại trình độ đó thật sự là hắn rất tích kỷ nhưng còn không tính một bãi bẩn bẩn cho nên a lép không có chút nào cảm thấy mình ngay lúc đó quả quyết đổi ý có cái gì có lỗi với ỷ xạ bợ lạ hắn làm sao lại đối ỷ xạ bợ lạ dâng lên cái gì ý xấu hổ nhưng vừa mới hắn là thế nào hắn vì cái gì thật sự đột nhiên đánh trong lòng nhớ lại khi còn bé nhu tình mật ý vẫn thật sự cùng ỵ xạ bỡ lạ dây dưa nếu như nói ngay từ đầu là thật bởi vì cách quá lâu thời gian nhìn thấy bản thân kia không có chút nào bị tuế nguyện thay đổi tình nhân cũ lúc chịu đến rung động đến mức ứng đối phải có điểm xấu hổ thậm chí không cần thận bị đối phương kéo thành một mình đối chiến lời nói kia lấy a l e t từ trước đến nay tính cách hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ kịp phản ứng đồng thời phát ra cầu cứu tín hiệu hoặc là dứt khoát đối ỵ xạ bỡ lạ thống hạ sát thủ mới đúng hắn coi như cần diễn kịch biểu hiện một chút bản thân bắc địa công chúa còn không có cưới được tay đâu alex phi thường hữu thiện trả lời một lần cổng thứ nguyên xin nhường một chút so với khắp nơi giải thích mình là chúng mê viễn thuật mới trở nên nao tản hắn không bằng trực tiếp để nhân vật mấu chốt đến xem liếc mắt đến cùng xảy ra chuyện gì cái gì lần này băng tuyết thánh nữ rốt cuộc tiêu sái không đứng lên lại không dám lại lưu tại tại chỗ cơ hồ là lộn nhào vọt tới ngoài trăm thước một cánh cửa ánh sáng khổng lồ tại trong gió lốc chậm rãi t r y ể n khai sau đó tại a l e x đắc chí vừa lòng trong t ư ơ i cười tại i s a bỡ lạ thất kinh trong t ầ m mắt trọn vẹn mấy phút cũng không có bất luận cái gì đọc tính ngay tại ỵ xạ bỡ lạ đã sắp muốn khống chế không nổi muốn mở miệm chế rêu a lét thời điểm một đ sau lưng còn đi theo hai đạo ngang nhiên đứng thẳng bóng người là bạch long quốc vương cùng một vị mặc xa xỉ hoa pháp bảo đại pháp sư hai người bọn họ tư thái rất là tiêu sái trên mặt còn mang theo u n g dung mỉm cười nhưng bị động tĩnh bên này hấp dẫn mà đến lào gì nhưng có thể xem xét nhìn ra xảy ra chuyện gì ác lét mở triệu hoán thời điểm dù ở khan y á nhất định là tại ăn cơm cái này xem ra ngắn ngủi mấy phút bạch long quốc vương không biết trả giá giá lớn bao nhiêu mới có thể để cho bạch long nữ sĩ từ bỏ trong nhật t h ị xông vào cổng thứ nguyên bên trong mà hắn thân ái lao sư ạn xa lan đoan chừng chính là bị liên lụy cái kia nếu quả như thật không thuyết phục được dù ở kha nghỉ ạ bạch long quốc vương chỉ có thể đem cung đình đại pháp sư đưa tới làm cây k i a cây cỏ cứu mạng dù sao người tới nơi này ngoại trừ thực lực quan trọng nhất là thân phận phải có đầy đủ sức thuyết phục b ấ t quá lão dì cẩn thận từng ly từng tí túi đầu nhìn thoáng qua đột nhiên hồi tưởng lại một chút chuyện cũ những năm này ngẫu nhiên hồi tưởng thiếu nhi thời gian lão dì đều cảm thấy mình có chút quá thiếu đạo đức rồi tỷ như tại dù ở kha nghỉ ạ phiền não bạch long quốc vương đều ở nàng có khác chuyện muốn làm lúc tìm nàng làm chuyện đứng đắn thời điểm h ờ i hận đến một câu tia phải thêm tiền a nếu như là ăn cơm đi ngủ đâu? kia không vẫn là phải thêm tiền sao chỉ cần tiền đúng chỗ hết thể bị ảnh hưởng tâm tình tiêu cực đều sẽ nháy mắt dưới ánh mặt trời hóa thành cho bụi lại bị gió thổi vô tung vô ảnh dù ở khan nghị ạ về sau s á c thực rất ít lại xuất hiện cùng bạch long quốc vương bởi vì một ít sự t ì n h cãi lộn hiện tượng chính là bạch long quốc vương kho riêng số lượng từng năm giảm bớt bạch long dù ở khan nghị ạ tổ rồng lại càng ngày càng đầy đạn bất quá l à o dị rất nhanh liền lý trực khí tráng n ư ỡ n g ngực dù sao bắc địa vương quốc khống chế bên dưới quặng mỏ số lượng từng năm tăng lên tất cả đều là bởi vì bạch long bang đại ân dù sao những cái kia ở vào ho nếu để cho quân đội đi bảo hộ cái tiêu cần trả ra đại giới liền có chút quá lớn hơn rồi có đôi khi vì mình quân chủ hiệu chung vì mình quốc gia hiệu lực kia、yeah, dù cho thủ lao phong phú nhưng cũng đều là nói còn nghe được đại giới có thể đi bảo vệ là cùng tiền tài móc nối q u ò n mỏ kia liền xem như hẳn là trả giá chi phí hạch toán thời điểm cũng giống vậy sẽ khó mà nhẫn lại càng đứng sách còn phải thỏa mãn những này đứng đăng chức nghiệp giả sinh hoạt cần thiết thậm chí còn được cung cấp vượt xa quá tiêu chuẩn nhất định sinh hoạt thủy chuẩn nếu không dựa vào cái gì để chức nghiệp giả các đại nhân tại giã ngoại hoang vu bảo vệ c ò đâu cho nên Quản m ọ đại bộ phận đều sẽ trở thành cái nào đó pháp sư hoặc là có bản thị thương nhân vật sở hữu các đại vương quốc trên cơ bản cũng chỉ là thu thuế là tốt rồi như vậy chi phí liền biến thành những người này cần giải quyết vấn đề rốt cuộc là chịu không được biết do lúc nào lại đột nhiên mà đến cường đạo vẫn là nuôi một chi có thể phòng bị đại đa số xâm lấn quân đội toàn bộ nhờ những người này bản thân suy xét mà bác địa quốc vương q u ò n mỏ lại tại gần năm mươi năm bên trong một mực không bị thương chút nào nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn học xong giống phụ cận bạch long tốc độ cơ hồ có thể tại mấy chục phút bên trong liền có thể từ ở ngoài ngàn g i m đến cho nên những này c ự long trưởng khống khu vực là thật không nhỏ các thương nhân chỉ cần cam đoan một điểm mời bạch long xuất thủ thời điểm giao một bút giá trị hơn vạn tài phú đồng thời đối bạch long tiêu trừ đạo tặc thu hoạch không quan tâm chút nào vậy liền tuyệt đối có thể hợp tác vui vẻ bạch long nhóm mặc dù tham lam nhưng chính bọn chúng lại không thể đảo quáng nhìn tại dù ở khan ỉ à mặt mũi và trên móng ư ố t bạch long nhóm cũng không thể tùy tiện không có lý do rồi cùng bắc địa vương quốc người trở mặt cho nên bắc địa vương quốc cặn mỏ thương nhân cũng liền trở nên càng ngày càng có tư bản bạch long quốc vương nhận được thu thuế cũng liền càng ngày càng nhiều nếu như nói mười năm trước những cái tia bạch long sẽ còn xuất hiện bị ngoại ý muốn xúc phạm tình huống vậy cái này trong vòng mười năm lại một lần đều chưa từng có mà cái này toàn bộ nhờ dù ở khan g nghị ạ cho rằng sở hữu thuộc về bắc địa vương quốc bạc mỏ đọc được cũng có thể tiến nặng kia hai t ò a tổ rồng bên trong cho nên lao di không hề có một chút vấn đề ngần g đầu giỡn ngực hắn rất nhanh liền bị ạn xạ lan đại pháp sư mấy lần móc tay khai báo số dưới lao sư ngài cũng tới nữa lao di rất cung kính rơi trên mặt đất một cái tay nằm chắc cái tia thanh n g o ngoe muốn động cái chổi quốc vương bệ hạ đã lâu không gặp dù ở khan nghị ạ Gần đây kha ỏ e k h nghĩa k ô lẽ thẳng khí hùng trả lời những ngày nghe con mỗi ngày ăn đồ ăn đều không giống thịt vị giác tự nhiên là thiên biến văn hóa ăn ít một lần đều là tổn thất thật lớn dù ở kha nghĩa lão gì dùng lời nhỏ nhẹ nói g có chút quá rồi được đi dù ở kha nghĩa quay đầu trở lại đi nếu như ngay cả ngươi đều nói như vậy lần sau ta sẽ tìm lý do tốt hơn sau đó dù ở khan ỉ ạ nữ sĩ liền khí thế hung hăng cảnh cáo cái kia một mực tại ý đồ chạy đi băng tuyết t h á n h nữ ngu xuẩn nhà nhà đồn đốc cho ta thành thật một chút chính ngươi chút bản lĩnh ấy cũng muốn từ lao nương băng lao bên trong nhảy lên ra ngoài đúng vậy tại dù ở khan ỉ ạ từ cổng thứ nguyên ra tới trong nháy mắt đó đã chạy trốn đến ngoài ngàn mét băng tuyết t h á n h nữ ỵ xa b ợ lạ liền bị một đạo băng tuyến lôi trở về vững vàng đặt ở một cái út ngược băng trong chén lao dị ngắm hai mắt liền không nhịn được điểm một cái trước phương bạch long chóc đôi dù ở khan ỵ ạ ch dù ở khan nghỉ ạ v â y v â y đôi nhịn không được p h ả n nàn nói đều cùng ngươi nói mấy lần ngươi đều thành niên làm sao còn đụng cái đôi u của ta ngươi đừng tổng coi bạch long là thành một loại khác sinh vật ta cái đầu lại lớn cũng là cô nương có thể cùng ngươi sinh con cái chủng loại kia lao dì nhanh như thiểm điện thu hồi ngón tay của mình tranh thủ thời gian luôn mồm xin lỗi chương một trăm năm mươi mốt bị mai táng mỗi tình đầu chương một trăm năm mươi mốt bị mai táng mỗi tình đầu lao dì mặc dù phản ứng lớn nhưng cũng không có khẩn trương thái quá dù sao hắn có thể cảm giác được bạch long nữ sĩ chỉ là tại hào tâm nhắc nhở có chi nhớ của kiếp trước mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt nhưng chỗ xấu cũng không ít luôn luôn đem nhân loại bên ngoài sinh vật làm động vật nhìn cho dù là bạch long mặc dù bởi vì không có gì tâm mang sợ h ã i rất dễ dàng liền giao đến ma pháp động vật làm bằng hữu nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện loại này quá tuyến tình trạng trước kia còn tốt từ lúc sau trưởng thành lạo di cũng cảm giác được loại kia là lạ hắn mẹ ruột con kia tật phong lang bằng hữu vậy không cho hắn đ ụ n g vào mà dù ở khan y ạ đương nhiên cũng chỉ là thuận miệng nói một tiếng lạo di là nàng sau trưởng thành duy nhất nguyện ý tới gần con non vô luận là nhân loại hay là cự long cho dù là có được đồng tộc bạn l ữ a ô n g cái cự long tại minh bạch bản thân muốn tới kỳ đại trứng muốn đi vào mới long sinh từ đây muốn mang trên lưng cái khác tồn tại vận mệnh thậm chí rất có thể sẽ á i tử như mạng thời điểm cũng sẽ có một đoạn bực bội kỳ đó cùng cùng giống được cự long triền miên hoàn toàn là hai chuyện khác nhau dù ở k h ả n nghỉ ạ cũng không phải chưa thấy qua một chút đồng tộc nữ tính ở nơi này một giai đoạn trở nên đáng sợ cỡ nào các nàng vậy mà thật sự toàn thân toàn ý đối với mình bên ngoài tồn tại tốt như vậy ngay cả trong miệng đồ ăn đều chịu phân đi ra cũng đều vì thủ hộ những cái kia đồ chơi nhỏ cùng cái gì khác sinh vật liều mạng bao quát một chút theo đuổi nàng giống được cự long chỉ là tại truyền thừa trong trí nhớ biết mình sẽ có một ngày như vậy cùng chân chính đến nơi này một ngày đối d ủ ở khả nghị ạ tới nói vẫn là hoàn toàn bất đồng dù cho biết rõ kia tràn lan tình thương của mẹ tại tiểu long bắt đầu ngấp nghẽ mâu thân vàng bạc tài bảo ngày đó trực tiếp không còn xuất lại chút gì bình thường giống cái cự long khu trục con của mình nhường ra môn độc lập sinh tồn thời cơ đều là tiết điểm này cho nên ngoại nhân mới không hiểu vì cái gì có long có thể mang theo bản thân hài từ hơn mấy trăm năm có lại là mười mấy năm liền đá hắn xéo đi nhưng cự long cũng tuyệt đối có thể hiểu được thời gian n à y điểm bất quá dù ở khan g h ĩ ạ nhưng vẫn là không quá nghĩ sớm như vậy là mẫu m thân nhưng mà không muốn về không muốn huyết mạch minh mông thời điểm nàng lại nhịn không được không quá ưa thích bị những cái k i a đồ vật điều khiển dù ở khan g h ĩ ạ những năm này cũng không phải là rất thích xem đến con non bao quát nàng kia khế ước giả thằng n g á i con nói thật khế ước giả những cái kia thằng n g á i con nàng thật trứng mắt chút điểm lớn liền nghĩ từ nàng nơi này lừa gạt trứng rồng rồi cũng không suy nghĩ một chút nàng nếu là thật tượng truyền nôn như thế là k h ỏ bị khế ước giả nhặt về đi trứng bọn hắn t r a ruột trước khi chết có thể chờ hay không đến cùng nàng trao đổi tâm đầu hết u y một ngày này nhưng mà sinh trưởng ở long tâm ba bên trên lão di xuất hiện hắn xuất hiện một khắc này không khí đều là trong suốt hương hương tràn ngập để long mừng rỡ hương vị mà lại lão di còn rất biết cách nói chuyện cũng rất hiểu chuyện mỗi lần gặp nhau cũng có thể làm cho dù ở khan y ạ tâm tình thư sướng nếu là có lão di hải tử như vậy dù ở khan y ạ cảm thấy mình cũng không sợ những cái kia cực khổ rồi đâu cho nên dù ở khan y ạ nói lời này là thật tâm nhắc nhở bản thân nhìn xem lớn lên hải tử tuyệt đối không được bởi vì cùng nàng ở giữa loại kia thân mật khăng khít đã cảm thấy cái k h á c long cũng có thể đụng chạm lão dì lớn lên rồi trên người hắn kia để long thích hương vị đã sẽ không chỉ làm cho long g i á c cho hắn đáng yêu lại có thể dựa vào không phải mỗi đầu giống cái cự long cũng giống như nàng dù ở k h ả n g h i à một dạng nghiêm trình cũng đừng làm cho ai bộ đi bạch long nữ sĩ giả vờ nghiêm túc vỗ vỗ chân trước nàng cũng không muốn ngày nào nhìn thấy lão dì ôm nửa long hài t ử tìm nàng khóc lóc kể lệ bị nhỏ d i n g cái lửa còn chưa tính t ố t xấu tất cả mọi người là chim non vạn nhất là cái nàng đều được hô lại mãi làm sao bây giờ đầu năm nay lựa gạt nam nhân sinh con lại không vi phạm tộc quy nàng nuôi lớn thẳng ngãi con cũng không thể không duyên cớ chịu tội nhưng dù ở khả nghi ạ phi thường tin tưởng mình l ự c uy hiếp chỉ cần chính lào dì không tự động đưa tới cửa cho dù có cái gì long âm thầm ngấp n g ẽ vậy tuyệt đối không dám miễn cưỡng hắn đây chính là nàng dù ở khả nghi ạ nuôi lớn thẳng ngãi con mà lại nhà nàng thân ái cũng rất cảm kích bởi vì có lào dì tồn tại giảm bớt nàng rất nhiều khô ức thời gian mỗi đầu ý thức được bản thân có thể muốn vì những sinh vật khắc kính dân tự ta giống cái cự long đều sẽ phát một đoạn thời gian điên đầu nói cho các nàng biết sinh con là một loại nội yên thân thể bản năng lại tại nhảy cấm hoan hô nhanh đón giờ khắp này đến càng là thông minh cự long càng lại bởi vì cái này không phù hợp bản thân tính cách bản năng mà lâm vào lo nghĩ bên trong thẳng đến tìm tới nội tâm cân bằng nhưng là bởi vì lắng ì rút ngắn thật nhiều nàng thời gian này vậy dĩ nhiên đạt được tốt đẹp nhất chỗ chính là dù ở khả nghi ạ bản lữ bạch long nữ sĩ cảm thấy mình rất công bằng nàng sẽ không bởi vì này loại sự tình tìm khế ước giả phiền phức nhưng gây nên nàng loại này bực bội bản lữ lại nhất định phải chịu đạt a lét a lét a lâm vào hồi ư c rủ ở khả nghi ạ bị từng tiếng kêu rên giật này mình nàng chừng to mắt nhìn xem tiêu kêu rất có làn điệu bạch dĩ nữ nhân có chút hiếu kỳ nàng là ở ca hát sao có người chết dù ở khan nghị ạ cha hỏi mặc dù nói loạn thất bát a o nhưng lạo gì vẫn là rõ ràng nàng ý tứ tại vị này bạch long nữ sĩ trong mắt băng tuyết tín đồ cùng chó là có thể vạch nang bằng ma chó đích s á t sẽ ở đồng bạn thời điểm tử vong thương tâm chú lên y xạ b ỡ lạ giống như cũng nghe đã hiểu nàng tiêu bi ai thê lương điệu ngắn cũng nhịn không được ngừng một giây mặc dù nàng lập tức lại nối liền nhưng này loại tội nghiệp không khí kỳ thật đã không tìm về được rồi y xạ bợ lạ ta nhớ được đương thời ta là làm mặt cùng ngươi nói rõ ràng. có chỗ r ử a về sau a l e x lời nói đều cứng rồi rất nhiều có lẽ lời ta nói không quá k h á c h khí nhưng ta không có một câu là không thể cầm tới bây giờ nói ta vậy chưa từng có ý đồ giấu giếm qua ngươi tồn tại ý xạ bỡ lạ gạt người không phải vẫn luôn là ngươi sao vì cái gì ngươi còn có thể biểu hiện được giống như là ta có lỗi với ngươi băng tuyết thánh nữ đ ỉ n h chỉ thút thít một mặt lạnh lùng trả lời khi ngươi vì quyền lực cùng địa vị từ bỏ ta thời điểm ngươi liền đã có lỗi với ta rồi a l e x thật sự cảm thấy tốt hoang đường ngươi ở đây nói cái gì mê sảng ta muốn là không có quyền lực cùng địa vị ngươi sẽ tới gần ta sao không ta muốn làm mất đi kia hết thảy ngươi sẽ chỉ trực tiếp rời đi a ỷ xạ bỡ lạ ngươi là làm sao nói ra được loại lời này có thể rời đi là ngươi ỷ xạ bỡ lạ lập lại a lét i ê n lặng nhìn xem nàng cực kỳ lâu ánh mắt lướt qua kia băng trong chén treo màu máu vết tích lại nhìn một chút tựa hồ căn bản không có nghe được mùi vị gì thấy cái gì bẩn thỉu ỷ xạ bỡ lạ trên mặt của hắn đột nhiên hiện ra to lớn b i a i ngoại tổ phụ ta thật sự rõ ràng ngươi nói những lời kia là có ý gì rồi ta ỷ xạ bỡ lạ sớm đã không còn rồi hiện tại cái này chỉ là một thể xác nàng ngay cả dã tâm cùng điên cùng đều là cứng đờ ta giáo quả nhiên vĩnh viễn không có khả năng cho bất luận kẻ nào mang đến cứu vớt cùng hạnh phúc chỉ có kẻ phục thù tài năng ở nơi đó sống sót báo thù thành công ngày đó còn sống cũng sẽ không là nàng càng đừng sách những n à y vốn chỉ là bị che giấu rất khá ô hế hấp dẫn mà đi người ta hoài niệm cái kia dã tâm bừng bừng nhưng tràn ngập sinh cơ cô đương sớm đã không còn rồi giết nàng được không ngoại tổ phụ a lét khẩn cầu ta tình yêu có thể là một vùng phế tích một mảnh hoa mạc nhưng chỉ ít ta còn có thể có được một toa mộ đĩa bạch long quốc vương nhìn xem hắn nhẹ gật đầu có thể Út n g cả cả bạch, bạch long quốc vương trả a cặp c lời như đinh đóng c ộ n chúng ta ạn xạ lan đã biết làm loại kia tốt đồ vật rồi dù ở khan nghị a thật nhanh gật đầu tia tùy ngươi bất quá ta muốn ba cái không có vấn đề ta lấy cho ngươi mười cái mà lại mỗi cái bộ dáng cũng khác nhau còn tuyệt đối đủ hoa lệ bạch long quốc vương sản g khỏe nói nghe đến đó làm gì nhịn không được bắt được bên dưới l ô thai của mình hắn hoảng hốt nhớ được ả n xã lan lão sư cùng hắn nhắc qua gần nhất nghiên cứu phương hướng là một loại kiểu mới vật liệu kỳ thật có điểm giống pha lê màu sắc rực rỡ pha lê mặc dù đã có thể làm ra đến cường độ có thể so với sắt thép cũng có thể ở phía trên điêu khắc phủ văn tài liệu nhưng hoàn toàn không có cách nào khống chế sản xuất vật nhan sắc độ trong suốt vậy không cao lắm chỉ có thể nói rất có lưu ly phong thái nhưng việc không dễ nát mà lại đối phủ văn độ chấp nhận vậy không có vấn đề phòng ngự phủ văn vậy miễn cưỡng có thể nhưng hoàn toàn không thể thực hiện công kích cùng huyễn thuật loại p h ù văn nhưng nếu là chỉ có phòng ngự công năng mặt trước cái k i a đầu nhập những tài liệu k i a liền có chút quá mức trần quý nói rõ một chút vậy không hề xảy vốn cho nên hiện tại đã thay đổi một loại nghiên cứu phương hướng phía trước những cái k i a liền định xem như xa xỉ phẩm bán rồi dù ở khan i à muốn giống nhau như đúc chén lời nói kỳ thật mới là khó nhất mà bác địa vương quốc minh tinh nổi bật nhất chính là bạch long nữ sĩ nàng bình thường sử dụng đồ vật nhất là thiên vị châu đáo đồ trang sức cấp tốc có thể biến thành phía ngoài lưu hành dù ở khá nghỉ hạ nếu là sau này trở về thật sự một ngày một cái lưu ly chén bảo đảm quay đầu những cái kia đã thượng hạng các loại phù văn màu s ắ c rực rỡ lưu ly có thể bán ra giá trên trời đi bằng không mà nói bình thường quý tộc sẽ chỉ lựa chọn để phòng bếp tùy thời là mới m đâu có thể nào đi mua một cái giữ như chén chén kia đủ bọn hắn một nhà t ử ăn cả đợi mới mẹ cơm đều nhưng nếu là biến thành một loại lưu hành xa xỉ phẩm phô trương thực lực mình tài lực biểu tượng kia bao nhiêu tiền đều là đáng giá lao dì cấp tốc trong đầu nhớ lại một lần hạn xạ lan phát cho hắn phối liệu đồ sau đó liền quyết định tự mình làm hai bộ vật liệu hắn mặc dù không nhiều nhưng thật sự đều、có. nhất là những cái kia đặc thủ khách đến từ thiên ngoại t ỷ như mảnh vỡ thiên thạch t ỷ như tinh thần xa t ỷ như tinh giới sinh vật da lông loại này tại thế giới này phi thường hiếm thấy đồ vật lạo dị trong tay thật không ít lạo dị cũng không có ý định đi đ o á n nhà mình thần khí đến từ cái nào ban đầu ở thế giới này bên ngoài chiến đấu kẻ xui xẻo cứ như vậy rồi đi hắn xưa nay không là bản thân tìm tội chịu người sau đó lạo dị mới tại a l e x một tiếng khóc giống bên trong gặp lại ỵ xạ bật lạ lấy lại tinh thần nhìn về phía kia đã bị băng chén trực tiếp chôn cất tại bên trong lòng đất băng tuyết thành nữ chương một trăm năm mươi hai đến từ lao sư dạy bảo lao dì nghẹo đầu nhìn về phía đối ỵ xạ b ờ lạ kia đều không cần tu phần mộ khóc dòng dòng à lét hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đừng suy nghĩ đó cùng chúng ta cũng không phải là một đường điểm xuất phát tự nhiên vậy hoàn toàn khác biệt một mực ôm cánh tay ở bên cạnh nhìn hạn xạ lan v ô vỗ sau gáy của hắn lao dì m ở mịt ngẩng đầu nhìn về phía lao sư của mình hắn là thật đố i cái kia ỵ xạ b ờ lạ có một chút tình cảm bằng không cũng sẽ không tâm thần xuất hiện khe hở làm cho đối phương có cơ hội để lợi dụng được cái kia băng tuyết thánh nữ viễn thuật dùng là rất không tệ nhưng ngươi hẳn là cũng biết rõ a l e x trên thân mang bao nhiêu phòng hộ kỳ vật thủ hộ linh hồn càng là bất kể h ằ n số càng đừng sách xem như vương tất thành viên bọn hắn tiên thiên liền tự mang cực cao tinh thần khẳng tính điểm này là gì vẫn là biết không phải nói ai muốn xưng vương mang theo hơn mấy ngàn vạn người đánh xuống một mảnh địa bàn liền có thể thành lập một cái nghiêm chỉnh quốc gia loại kia có thể bị coi là độc lập thế lực đều được cho thành tựu phi phạm chỉ có bị sáu vị thần minh công nhận đó cũng không phải là giáo hội nói thừa nhận là được nhất định phải để thần minh nói ra một loại nào đó công nhận lời nói toàn thế giới quốc gia đều nguyện ý cùng hắn thiết lập ngang nhau địa vị bên d ư ớ i ngoại giao ước định quốc gia này tài năng chân chính viết nhập thế giới này p h á p tắc bên trong mà một khi trở thành p h á p tắc công nhận quốc vương hắn cùng với hậu duệ của hắn sẽ bị đến p h á p tắc c h ú c phúc bình thường tới nói đều là phóng đại huyết mạch chi lực năng lực dành cho trên tinh thần bảo hộ đồng thời sẽ c h ú c phúc bọn họ khỏe mạnh bằng không băng nguyên vương thất chết nhiều như vậy quốc vương cùng vương tử cũng sẽ không như vậy làm cho người nhìn chăm chú kia là làm được thật quá mức rõ ràng nếu như không có ngoại lực nhân tố bình thường tới nói đều sẽ giống a lét vị kia mỗi ngày ngóng trông bản thân giờ chết phụ thân như thế thọ mệnh đến rồi mới có thể ch dù sao không tốt chỉ là hoàn cảnh sinh hoạt mà không phải sinh hoạt thủy bình cho nên đừng nhìn cái này băng tuyết thánh nữ tại dù ở kha n g h ạ áp chế xuống không có chút nào sức chống cự đây chẳng qua là bởi vì thực lực sai biệt quá lớn mà đổi thành một bên băng cầu vương đã nghe hơi mà chạy đúng vậy tiểu cầu cầu kéo lấy đầy bụng lòng chỗ sót dùng một điểm cuối cùng điên cuồng cắn lui ba cái dây dưa hắn thánh chức giả bốn c h ả o đạp băng tuyết cực nhanh trốn mất bất quá l à o gì có thể nhìn ra được bất kể là á nguyệt cùng đại địa chủ dạy vẫn là bạch long quốc vương cũng không tính đem con tia tổn thương thấu tâm chó con lưu lại mỗi người đều có mục đích riêng người tụ cùng một chỗ dễ dàng nhất đưa đến chính là chỗ này loại kết quả phải chết người nhất định sẽ chết còn những thứ khác căn bản không dùng suy xét nhất là tại băng cầu vương nhất định sẽ đem ám giả tín đồ xem như vĩnh thế chi địch tình h ô n giới hắn có thể tìm tới một cái khe hở chạy đi cũng quá bình thường tại băng tuyết giáo hội tối cường giả không chút do dự thoát đi căn bản không có ý định quay đầu kéo một thanh tốt xấu là nhà mình thánh nữ tình h ô n giới ỵ xạ bợ là đương nhiên chỉ có thể chết được vô thanh vô t ứ c nhưng cái này cũng không đại biểu nàng thực lực không đủ mạnh đương nhiên chính a lép h ạ m vào xuẩn là ai đều không cách nào phủ định lạo di đương nhiên biết do ạn xạ lan đột nhiên cùng hắn nói những này là bởi vì cái gì làm lão sư ạn xạ lan tại rất nhiều nơi đều gánh vác lên vốn nên là xem như phụ thân môn b ẹ t bá tức nên gánh nổi trách nhiệm không phải ạ di phu nhân không dạy hắn mà là thân là nam tức chi nữ một đường tại quân đội trưởng thành dù cho gà tiến đại quý tộc nhà cũng bị một mực phòng bị hại ạ di rất nhiều đồ vật là thật không biết ạn xạ lan tử thu lạo di người học sinh này bắt đầu vẫn tại cho hắn cha thiếu bổ sót nhưng mà những cái kia vốn nên là đang trưởng thành bên trong thay đổi một cách vô tri vô giác dạy cho lạo d ì đồ vật về sau lại b ù liền ai cũng không biết rốt cuộc là cái nào phiến đám mây phía dưới không có mưa cho nên một khi phát hiện lạo d ì có thấy không rõ lắm địa phương hạn xạ lan nhất định sẽ mở miệng nhắc nhở đương nhiên lấy pháp sư tính cách là tuyệt không có khả năng trực tiếp đem hết thẻ đều nói rõ hắn sẽ chỉ hơi nhắc nhở một chút lạo d ì chỗ mấu chốt đồng thời cho đủ lạo d ì suy tính thời gian hy vọng lạo di có thể dựa vào quan sát của mình thấy rõ ràng đến cùng phát sinh hết thẻ nguyên nhân căn bản nhất ở nơi nào qua nhiều năm như vậy lạo di đã quen nhà mình lao sư phong cách cho nên thật sự rất cố gắng đang nghĩ mặc dù hắn biết mình đoán t r ư ờ n g phương h ư ơ n g có chút vấn đề nhưng hắn đã so lúc mới bắt đầu nhất càng hiểu lòng người hiểm á c rồi đời này học được học kỳ thật học được chính là một cái nhân tính v u ác hắn do dự một chút mới nói ra khẩu ỷ xạ bợ lạ có thể khống chế a l e x một lần liền có thể khống chế hắn lần thứ hai hắn một mực cường điệu bản thân vô tội cùng phẫn nộ cùng với đôi ỷ xạ bợ lạ triệt để thất vọng đều là đang nói vị này băng tuyết thánh nữ về sau nhất định còn sẽ cho hắn chế tạo nguy cơ to lớn cho nên chỉ cần quốc vương bệ hạ còn chân quý hắn đứa cháu ngoại này ân tốt nhất đừng để nữ nhân kia còn s ả n xạ lan thở dài dùng sức vỗ một cái bản thân học sinh đầu lao dì cái gì cũng tốt nhưng suy nghĩ vấn đề thời điểm luôn luôn sẽ thiếu một sợi dây bất quá cái này không trách được hắn đừng nhìn lao dì tuổi nhỏ liền phải cùng các phương diện người trong lòng có quỷ minh tranh ăn đấu nhưng món vẹt thành bảo trong kia chút đấu tranh bao quát những cái kia cất dấu tà giáo tín đồ kỳ thật cũng đều là rất phù hợp trải qua âm mưu ra vô luận như thế nào làm những người kia đều là đang lợi dụng nhân tính căn bản nhất tham lam cùng dục vọng đây chính là chính thống nhất ác chí ít có thể nghĩ đến thông có thể nói m ò n b ẹ t b á tức cờ kém một c h i ề u nói hắn bởi vì đối với nhi tử tình càm c h e đôi mắt nhưng không thể nói hắn ngay từ đầu chính là sai thậm chí có thể nói m ò n b ẹ t b á tức cuối cùng lựa chọn cười hạ di phu nhân chuyện này tuyệt đối là phi thường chính xác một bước hắn cũng xác thực bởi vậy ngăn cản không ít đến từ n g o ạ i giới y đổ vươn vào nhà mình trong thành bảo hát thủ tên t i a đã làm được mình có thể trả giá hết thảy nhưng vẫn là không có cách nào xoay chuyển trời đất chuyển vận thật sự là tính toán hắn người mạnh mẽ quá đáng cùng âm hiểm nói một cách thẳng thường, lòng người nào có tốt như vậy ai còn không có điểm tâm tư đố kỵ đâu món pẹt con trai thứ hai nội tâm dục vọng rõ ràng là bị người vì phóng đại rất nhiều tại bị hai đại t à thần chi lực thậm chí còn có gió bao giáo hội đồng thời mưu đồ bên trên về sau cuối cùng còn có thể bảo vệ hiện tại như thế nhiều thế lực đã là mỏ ấn vẹt gia tộc kết quả tốt nhất rồi mặc dù chính nghĩa cũng không có chân chính chiến thắng t à ác có thể mỏ ấn vẹt gia tộc lại không phải bại bởi đồng dạng quý tộc đích xác có không ít xem không hiểu quý tộc sẽ chế rêu tiền nhiệm bá tước ngu xuẩn nhưng chỉ là không dép mà dùn bắt đầu từng lần một điều tra bản thân lãnh địa cùng thành bảo bởi vì như vậy quá khứ lạo dị suy nghĩ vấn đề thời điểm cũng rất thích xử lý tình bản chất xuất phát kia ỳ thật đ là hắn thân ngoại tổ phụ mặc dù sự tình ép một điểm nhưng là được cho thực tình sùng ái hắn mẹ ruột thân thiết ngoại tổ phụ a lét muốn ai chết nói thẳng là được những lý do kia đều không tất yếu hắn sẽ nói như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là đang hướng ra bên ngoài tổ phụ hứa hẹn cho dù là một cái hắn cũng không thích cô cô gả cho hắn alex cũng sẽ không đem bị xạ bở lại chết quái đến trên người nàng đây là hắn xem như nam nhân hứa hẹn quá khứ hết thể hắn cũng có theo hôm nay phần mộ một đợt t r ố n cất h ả n xạ lan k h ẽ thở dài một cái cũng không thể trách ngươi ngươi chưa từng có cảm thụ qua đến từ nam tính trưởng đối vô điều kiện cưng chiều lại minh sắc biết rõ alex cái gì đều có thể chính là không thể nào là vì cái gì tình yêu tại đau đớn mới có thể không nhìn thấy những thứ này còn nữa lấy tính cách của ngươi cũng làm không được như thế khéo đưa đầy bất quá chỉ ít ngươi từ đầu tới đuôi đều không cảm thấy alex là thật bởi vì tình cảm tại nội điên điểm này ta thật sự rất hài lòng lão dì lung túng n ở nụ cười một tiếng hắn là một cố chấp người đối a l e x rơi xuống phán đoán về sau trừ phi có cái gì minh sắc vô pháp cãi lại chứng cứ để hắn dao động trong lòng nhận biết nếu không lão dì liền tuyệt đối sẽ không cải biến bản thân đối a l e x cách nhìn cho nên cho dù hắn nhìn thấy bây giờ vậy chưa từng cảm thấy a l e x những cái kia cồn u g loạn thật là vì trong lòng tình yêu yêu đương não cố sự hắn trên mạng đã thấy rất nhiều không có một là a l e x cái này đức hạnh mà lại lão dì cũng không thấy được a l e x là một chân quý người khác đối với hắn tình cảm người nếu như alex thật sự sẽ vì mối tình đầu điểm kia chuyện nhỏ liền đau đến không muốn sống hắn liền tuyệt không có khả năng tại cùng lệ ông loại kia chân thành nhân tướng nơi lâu như vậy về sau còn không có chút nào cảm xúc kia nếu biết hắn những cái kia rú thảm đều là nguy trang l à o gì tự nhiên là sẽ chỉ hướng hắn có cái gì mưu tính suy nghĩ bị lao sư nhắc nhở qua về sau l à o gì mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng vô luận alex bản tính như thế nào hắn cùng mình ngoại tổ phụ quan hệ trong đó hay là vô cùng thân mật đích xác hai người này tại vị trí của mỗi người suy tính thời điểm tuyệt không bông tha mưu tính đối phương nhưng khi bọn hắn trở lại ngoại tổ phụ cùng cháo ngoại tử quan hệ trong đó l quan hệ lại thật sự rất không tệ nhưng mà vô luận lão là d ì làm sao nhắc nhở mình ở kỳ h u y ễ n thế giới tại đa nguyên vũ trụ loại này suy nghĩ hình thức người thân quan hệ phi thường bình thường nhưng hắn vẫn là rất khó lý giải tựa như alex rõ ràng còn tại suy nghĩ làm như thế nào k h ô n g chế sắp gà cho hắn bắc địa công chúa quyền lực phạm vi trong ngực vẫn còn thành thành thật thật cất trực tiếp có thể để cho bắc địa quốc vương truyền tông đến bên người hắn cổng thứ nguyên loại chuyện này l à o di chí ít bây giờ lão di vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phải biết loại này đơn hướng cổng thứ nguyên là có thể cưỡng chế mở ra lão di ngựa đầu nhìn bầu trời vẫn là nghĩ mãi mà không r õ ngôi sổm ở bên kia nghe sư đồ trận này nửa công khai dạy học dù ở khạ nỉ ạ nhàm chán mải mải móng vuốt l ạ o gì, không cần đi lý giải những cái kia phức tạp đồ vật ngươi chỉ cần cố gắng học tập pháp thuật để sở hữu âm mưu tính toán cũng không dám dùng trên người ngươi là tốt rồi c ự long tự do tự tại là dùng móng vuốt cào ra tới không phải nằm ở tổ rồng bên trong nghĩ ra được l ạ o gì chỉ có thể đối nàng cười cười xấu hổ hắn ngược lại là nghĩ cào đâu cũng phải có kia móng vuốt ta c h ư ơ n một trăm năm mươi ba cuối cùng biến thành của hắn việc c h ư ơ n một trăm năm mươi ba cuối cùng biến thành của hắn việc lạp di hiện tại thật tin tưởng bản thân kiếp trước nghe được một chút tin tức bạch long mới là mạnh nhất cự long bọn hắn đã có thể sử dụng trí thông minh đổi sinh dục lực cũng có thể trái lại trao đổi tồn tại thậm chí còn có thể lấy một cái trung gian giá trị và không dựa theo tỏ d i ữ bạch long một tổ mười cái t r ứ n g tìm cách thế giới này đã sớm nên bị bạch long chiếm cứ mới lạ nhưng dù ở khan g h ị hạ các nàng giống như trứng rồng số lượng cũng không nhiều nhưng mà trí thông minh rõ ràng lại cao rất nhiều mặc dù vẫn rất có hờ kỳ phong phạm có thể kỳ thật đại bộ phận cự long đều rất hay dù sao nội tâm không sợ hãi mới là bọn hắn tùy ý làm bậy nguyên nhân mà để bọn hắn cảm thấy mình cái gì đều không cần sợ thì là đảo mắt buồ phía chỉ có hắn ngữ nhất mặc dù hợp kỳ chủ yếu là trong đầu nước nhiều xuất hiện ảo giác chỉ cần để bọn hắn rõ ràng chính mình hay là có thể bị áp chế bọn chúng liền sẽ thành thật một chút mà cự long là thật có thể làm được hắn n g u nhất nhưng một dạng chính là chỉ cần khiến cái này long biết mình không phải cái kia mạnh nhất bọn hắn cũng sẽ yên tĩnh rất nhiều bất quá dù ở khan ỉ ạ các nàng trí thông minh cũng không còn đến đặc biệt thông minh loại kia chỉ là cùng người bình thường không sai b i ệ t lắm sống được lâu kinh nghiệm nhiều dâm đến hố liền sẽ thiếu cho nên bạch long mặc dù thấp xuống đẻ chứng lượng cũng không đến như sinh dục khó khăn so tỏ dịu những cái kia mấy trăm năm đều không cách nào có được chính mình chứng cự long vẫn là mạnh rất nhiều nhìn xem lão gì trên mặt biến đổi biểu lộ nhịn một chút vẫn là nhịn không được ạn xạ lan nghiêm túc mở miệng dù ở khan nghĩa không muốn luôn dùng cự long tự hỏi phương thức đi dạy làm gì hắn hiện tại những cái kia đường thẳng cách tự hỏi đều là người sai bạch long nữ sĩ ưu nhã lật cái cự đại bạch nhãn ạn xạ lan người ở đây nói cái gì chê cười đương nhiên là bởi vì lão gì tự hỏi phương thức cùng long rất giống ta mới phát giác được hắn là nhà mình thằng nhãi con a không phải là bởi vì hắn đem người vẽ được đặc biệt thông minh ạn xạ lan chế g ễ lại uy vo ba khí loại kia ta còn có thể hiểu được nhưng khôn khéo có thể làm À Láo gì nếu không phải là gì không nếu phải bạch ị ngươi g lừa t thảm, sao ó t ể từ t một một hai người. Hai người long n nữ g sĩ buồn bực nắn g ngầm úp sấp trên mặt đất kia hai bản thân tiến vào cái bẫy bên trong ra hỏa còn tại nói những cái kia thoạt nhìn là bí mật trên thực tế là nói nhảm nói lão gì hướng bên nào nhìn thoáng qua bạch long quốc vương cùng a lét còn tại cách ly trong pháp trận thân mật giao lưu mặc dù bên người chính là tòa kia tình yêu phân mộ nhưng a lét biểu tình biến hóa lại rõ ràng không phải là vì tình yêu hai người bọn họ đang thảo luận cái gì về sau sự tình sao vẫn là sắp cử hành hôn lễ lao dì tò mò hỏi một câu hẳn là cũng kém không nhiều đi càng hẳn là tương lai băng nguyên vương hậu đồ cưới ả ạ n xã lan nhẹ gật đầu tóm lại là gửi lì ạn cô nương kia có thể đưa đến băng nguyên tri quốc hữu hình hoặc vô hình đồ vật cùng với băng nguyên tri quốc nguyện ý vì này trả giá cái gì lao dì kỳ thật chỉ là thuận miệm hỏi một câu cho nên hắn thật sự còn rất g i ậ n mình chính a lét đàm đại khái g i ả n không đương nhiên đã sớm thảo luận xong đây cũng không phải là quốc vương bệ hạ chính mình nói là được sự tình coi như chính hắn nguyện ý từ kho riêng bên trong bù khuyết một bộ phận cũng vẫn là không thể quá mức nhất định phải phù hợp ích lợi của quốc gia ạn xạ lan cười cười mà a lét biểu hiện hôm nay quyết định hắn có thể từ đó đạt được bao nhiêu thuộc về chính hắn lợi ích hiểu rồi sao làm gì có chúc mộng biểu hiện của hắn hôm nay chẳng lẽ rất tốt ai có thể trông cậy vào hắn hiện tại liền có thể đối kháng băng tuyết tà giáo ạn xạ lan không đếm sỉa tới trả lời chúng h u y ễ n thuật không có vấn đề thậm chí bị người lợi dụng trong lòng thiếu hụt cũng không tính cái gì chân chính cần để ý chỉ là nội tâm của hắn chỗ sâu đến cùng đem bắp địa vương quốc còn có ủng hộ mẹ con bọn hắn đi đến bây giờ quốc vương bệ hạng xem là cái gì l ã o gì chúng ta không quan tâm từ trong tay của chúng ta bồi dưỡng được một cái đối thủ cạnh tranh nhưng lại không thể là một còn chưa đi đến chỗ cao liền phản thủ b ố i thứ tiểu nhân cùng ngu xuẩn ai cũng có gia tâm trở thành cường giả chân chính về sau cũng không nghĩ lại bị ngoại lực ràng buộc kia rất bình thường nhưng mình vẫn còn nội ưu bên ngoài khốn bên trong liền nghĩ làm s a o thoát khỏi bản thân duy nhất trợ lực ngu xuẩn như vậy làm sao có thể đi đến chỗ cao làm ở vào tinh thần khẩn trương nhất một khắc này a l e x phản ứng đầu tiên là cái gì phi thường trọng yếu đưa tay chỉ chỉ vết nước nơi nếu như chúng ta là từ nơi đó ra tới có một số việc cũng không phải là hiện tại cái kết quả này dù cho vẫn là sẽ duy trì trước kia những cái kia ước định nhưng mang đến băng nguyên tri quốc lơi đ a o hướng về phía phương hướng nào cũng không nhất định rồi làm gì chỉ có thể chậm rãi nhẹ gật đầu ản xạ lan ý tứ hắn đã hiểu nếu như a l e x h hôm nay lựa chọn sai rồi kia cho dù hắn là trưởng công chúa con độc nhất vậy cũng chỉ có thể tại tiểu vương tử xuất sinh về sau trực tiếp thoái vị đúng vậy cũng sẽ không đợi đến tân nhiệm người thừa kế sau trưởng thành kế vị ngày ấy nếu không ạn xạ lan sẽ không n h ấ c đao lên phòng dùng từ ngữ sẽ nhu h ò a một chút ngươi nhìn rõ ràng hắn vừa mới còn nâng lên bạch long quốc vương kỳ thật đối a lét đưa cháu ngoại này từ rất tốt chỉ cần là hợp lý thỉnh cầu cơ hồ đều có cầu tất ứng thậm chí không cần nói rõ lý lẽ do loại kia nhưng một khi trở về đến quốc vương tự hỏi hình thức bọn hắn đã chuẩn bị xong a lét mấy loại giờ chết loại cuộc sống này thật là người bình thường trôi qua sao may mắn hắn chỉ là tiểu nhân vật chỉ cần giống rủ ở khan h ị ạ nói đến như thế thật tốt trưởng thành thật tốt mài mỏng nuốt là、được. có đôi khi lạo dị là thật rất muốn mặc kệ phía ngoài hết thảy giống trước một cái thế giới một dạng k h ó a tại chính mình trong tiểu không gian qua cuộc sống của mình nhưng hắn nhưng lại tỉnh táo đất biết đạo thật muốn làm như vậy hắn hy sinh không chỉ là chính hắn còn có hắn duy nhất để ý cũng là quan tâm nhất thân nhân của hắn sinh mệnh cùng tương lai cho nên cho dù ở nghe thế hết t h y thời điểm hắn trong lòng phản ứng đầu tiên là phiền c h á n lạo dị nhưng vẫn là sẽ đẻ xuống hết thảy bực bội cùng bất bình nghiêm túc đi nghe qua muốn đi lý giải mặc dù hắn vậy bởi vậy hơi rõ ràng một chút a lét đối đãi lệ ổng thái độ vì cái gì cổ quái như vậy chỉ là có thể thật sự đem lợi ích đặt ở tình cảm trước suy tính người vẫn là người sao a lét niên kỷ cũng không lớn nhưng có thể đem một bộ này chơi đến lô hỏa thuần thanh thật vẫn rất đáng sợ làm gì quyết định từ đây buông xuống đối a lét cái chủng loại kia thành kiến hắn trước kia loại kia cách tự hỏi là còn coi a lét là thành một người vốn dĩ sau tốt nhất là chỉ coi hắn là thành một cái được xưng là quốc vương ký hiệu không đề cập tới nhân tính vấn đề a lét đích thật là cái hợp cách quốc vương dù sao là nhà cách vách về sau cùng hắn đoán chừng kéo không lên quan hệ lại nói nhà mình vị này quốc vương bệ hạ mới là tàn nhẫn nhất cái kia dù ở khan i ạ đột nhiên ngầm đầu thật ao nhà ám dạ nhà mùi vị tốt s ô n g lên a lao gì đem đạp ở nàng sau đầu ngón tay chân dịch c h u y ể n khỏi một mặt bình thản nói ám dạ giáo hội cùng đại địa giáo hội chủ giáo tới rồi dù ở khan i ạ khó chịu lung lay bên dưới đầu thấp giọng giống lên một lần bạch long quốc vương rất nhanh liền mang theo a led đi trở về đã ngơi đã an toàn vậy ta trước hết đi xem một chút bộ đội biên phòng bên kia ạn xa lan đoán chừng làm phi ngươi thực sự là khó lòng phong bị nơi này đều có thể có kẻ phản định chỉ cần tiền đúng chỗ ạn xa lan học dù ở k a n y ạ ngước khí cho hắn một lời khẳng định bọn hắn nơi này vừa mới tại dù ở khan nhì á bay nhảy phía dưới đã rất sạch sẽ bạch long nữ sĩ、si、từ trước đến nay tự động tự giác phát hiện trên mặt đất băng tuyết động tiêu liền trực tiếp lợi dụng thiên phú làm ra một mảnh bạch tuyết tri địa đến cho bản thân nằm sấp nhưng vết thương đầy người alex mặc dù đã phục d ụ n g trị liệu dược tề toàn thân trên dưới lăn trên mặt đất ra tới bẩn thịu lại không biện pháp tránh lạo gì cái trội gần như sắp muốn s ô n g tới cho hắn đến toàn thân tổng vệ sinh rồi hạn xã lan tại chế tác tiểu mới thủy tinh thời điểm làm ra không ít thú vị đồ chơi nhỏ ta khiến người đưa qua cho ngươi vương cung các nữ sĩ đều thật thích bạch long quốc vương chưa từng khiến người miễn phí làm việc nhưng điều kiện nhưng có cao có thấp cho nên chủ động tranh thủ người đều sẽ cầm tới tốt hơn phần thưởng cái này thù lao lạo dị còn rất thỏa mãn hắn nhất định phải biết rõ vương cung bên kia đem những này kiên cố lưu ly đến cùng nghiên cứu tới trình độ nào tài năng quyết định bản thân muốn hay không chơi lửa thổi pha lê trò chơi chí ít cho đến trước mắt bọn hắn vẫn là dùng đổ vào là phương thức chế tắc những n à y cái gọi là mới thủy tinh mặc dù là nhân công chế tạo nhưng tài liệu giá trị kỳ thật vậy không thể so thủy tinh kém lão dị cũng cảm thấy không thể dùng pha lê cái này tại hắn trong cảm giác có chút giá rẻ vật liệu để hình dung nhưng lưu ly hoàn toàn không có vấn đề vừa nghĩ lấy những n à y khắp không bờ bến vấn đề vừa nhìn nhất phi trùng t i ê n phất tay cùng bọn hắn cáo biệt bạch long quốc vương một b ằ n người lão dị bình tĩnh phất phất tay ta còn tưởng rằng mình có thể có cái này vinh hạnh cùng hắn gặp một lần nói mấy câu đâu quốc vương bệ hạ phần lớn thời gian đều ở đây trong vương cung ngài tùy thời đều có thể đi thỉnh cầu yết kiến lao dì mặt không cảm giác trả lời q u a y người cho alex dùng một cái thanh k ế t thuật alex ngay nháy, nháy mắt thăm dò t í n h hỏi so với cái này đến có thể để cho ta đơn độc đi vào thay quần áo địa phương có đúng hay không khá hơn một chút lao dì nghiêng đầu một chút thẳng đến ba vị thanh chức giả đều đi tới mới ném ra một cái lều nhỏ ấn vào đỉnh nhọn là tốt rồi chương một trăm năm mươi b ố có vấn đề ải ân y chương một trăm năm mươi b ố có vấn đề ải ân y alex sửng sốt một chút mới đem lều bạt trống lên đến chui vào hắn lúc đầu coi là lạo dị sẽ cho hắn mở một cái pháp sư phòng nhỏ đâu không nghĩ tới lạo dị cẩn thận như vậy bất quá so với bản thân rõ ràng lạo dị càng hiểu rõ những cái k i a thứ nguyên pháp thuật cho nên tên kia vì cái gì không nguyện ý để hắn đi phong bế thứ nguyên trong phòng nhỏ alex s ở lấy bản thân chữ vật vòng móc ra một bộ quần áo suy nghĩ một chút vẫn là đem uống thuốc thả trở về lưu loát thay đổi trên thân vừa bẩn vừa nát ngoại b à o cùng quần dài thuận tiện lại thay đổi một đôi giày hắn vốn là dự định tắm rửa dọn dẹp một chút loại này chỉ là phòng ở mắt không phòng được thai càng không phòng được pháp thuật theo dõi phổ thông lều bạt giống như cũng không phải rất phổ thông thay quần áo s o n g alex nhịn không được nhìn chung quanh một vòng cái này nhấn một cái liền tự động bắn ra đến cao khoảng hai m sáu m vô bốn góc lều bạt lều bạt mở ra nháy mắt bốn góc bên trên liền cùng lúc bắn ra dài nhỏ hình tròn cột thép trực tiếp xuyên thấu tầng tuyết đánh vào phía dưới trong đất bùn alex xem chừng cái này cột thép chiều dài hẳn là chừng lều bạt hai phần ba nếu như là tại trên vùng bình nguyên dài như vậy điểm chống đỡ đều không cần lo lắng do bắt đầu thổi bạo bên ngoài thời tiết mà trong phòng còn đồng thời đỡ lấy một mươi năm cm cao tăng lớn dường đôi giống hắn cao lớn như vậy kỵ sĩ cũng có thể nằm vô cùng thoải mái dễ chịu lều bạt dưới đáy tầng kia sàn nhà rõ ràng cũng là đặc thù kéo dài tới vật liệu bên trong còn trực tiếp nạp tiến vào một tầng không khí cô lập ra mặt đất hạt khí cái này ở tại bọn hắn băng nguyên tri quốc là thật rất hữu dụng lều bạt biên giới còn mang theo một chút b ạ n khối a lét liếc mắt liền có thể nhìn ra vậy chẳng những có thể tại trong lều vải tạo thành tấm thứ hai giường cũng có thể mở ra biến thành lâm thời cái bản lấy hắn đối lạo gì hiểu rõ lấy ra cho hắn cái này hoàn toàn không để vào mắt người sử dụng vật dụng hàng ngày. lạo d ì bình thường sẽ không mở miệng m u ố n về cũng là nói cái này đ ồ vật ở trong mắt lạo d ì rồi cùng hắn bình thường thu mua còn một dạng không đáng tiền nếu không tên kia chỉ làm cho hắn ném một tấm vải vây vây lại a l e x đương nhiên biết rõ lạo d ì không thích bản thân nhất là tại hắn ra tay với vạ lời dạ về sau nếu như vốn đang có thể làm cái quan hệ hữu hảo người quen lời nói từ đó về sau lạo d ì thậm chí ngay cả mặt của hắn đều không gặp lại qua cho dù hắn lấy băng nguyên vương từ thân phận công khai hiện thân từ lạo d ì kỵ sĩ đoàn trụ sở rời đi lạo dị vậy một mặt đều không lộ ra h ắ nhưng một mực tại trên k mà lão dì thật quan tâm những cái kia ngoại nhân thật sự sợ đều sợ không tới nhưng à cũng chỉ có tại lão dì nơi này cảm thấy một chút xíu tự do hắn biết rõ có lẽ có ít người chú ý đến từ thiện ý nhưng hắn thật sự không cần đã sớm rõ ràng bản thân dự định đi dạng gì đường a l e x sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào thiện ý mà cảm động ác ý mà dao động càng không khả năng bởi vì ai cả biến có thể nói hắn bảo thủ tự phụ nói hắn không có nhân tính nhưng a l e x chưa từng cảm thấy dạng này bản thân có sai hắn là băng nguyên tri vương ngầm đầu d ỡ n n g ợ c đi ra lều i nhỏ không chút do dự đem thu nhập bản thân chữ a vật vòng bên trong a l e x phủ lên mình ở trong gương tôi luyện qua vô số lần có thể nhất biểu hiện ra hắn thành khẩn tiêu dung thân ái lạc gì nếu như ta nghĩ mua cái này lều bạt giá thấp nhất ngươi có thể cho ta bao nhiều nếu như giá tiền thích hợp ta có thể muốn mua một vạn cái trở lên lạo dị một mặt không giải thích được nhìn về phía hắn món đồ kia có làm được cái gì ta không có ý định làm loại này giá rẻ phẩm sinh ý a l e x mềm nhẹ hít vào m ộ t hơi đây chính là lạo dị phiền thoái nhất địa phương cùng hắn nói số lượng là không có dùng hắn có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất tính toán ra một cái tổng giá trị sau đó cùng bản thân có cơ sở tài phú ngang so sánh cuối cùng đạt được một cái hưởng phí hết thời gian kết luận trực tiếp bác bỏ rơi hết lần này tới lần khác lạo dị vẫn là một cái khó được am hiệu chế tác ma pháp kỷ vật đê giai pháp sư a lét đối đê giai điểm này có chút hoài nghi Mặc d nghi nghiêm ờ gian b trình không phải dựa vào cường đại tinh thần lực sử dụng luyện kim đạo cụ miễn cưỡng sờ đến một điểm bên cạnh cái chủng loại kia chỉ là bởi vì lão dĩ trước kia liền quen thuộc bắt hắn lao sư cho hắn chế luyện tam hoàn kỳ vật ra tới dùng hiện tại lại rất thiếu xuất thủ mới có thể khiến người cảm thấy hắn vẫn cái cấp bốn pháp sư mà lại từ lão d ị không chút kiên kỵ đem huyễn thuật bài lấy ra biểu hiện đến xem a l e t thậm chí hoài nghi hắn đều đã sờ đến cấp sáu bên cạnh rồi mặc dù tại a l e t cấp độ này cấp một mươi chức nghiệp giả cũng không tí ít cấp m ộ ư ơ i pháp sư thứ đại nhân vật này cũng không phải rất hiếm thấy nhưng ở người bình thường thế giới các quý tộc lĩnh vực một cái cấp sáu pháp sư cầm một ít tốt đồ vật thậm chí có thể ngụy trang một chút cấp bảy pháp sư l à gì đơn giản cấp một ư ơ i hai ạ d ị phu nhân xác thực vẫn là rất đáng sợ nhưng khi đó chỉ có cấp m ộ mươi mòn bẹt b á tước cùng bây giờ là gì so sánh liền hoàn toàn khác nhau đây chính là pháp sư chỗ cường đại nhưng có tiền pháp sư thật khó làm a alex suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra có biện pháp nào có thể đánh động cái này căn bản chướng mắt chút tiền lẻ này là gì cho ta t r ê n một c â u miệng có thể chứ một mực mỉm cười nhìn bọn hắn trao đổi á nguyệt ẩ nghi dùng lời nhỏ nhẹ hỏi đương nhiên đây là ta vinh hạnh alex nhìn thoáng qua hoàn toàn không muốn để ý tới đối diện nữ mục sư quay đầu nhìn trời làm gì chỉ có thể bản thân mở miệng nói tiếp dù sao mặc dù nói bọn thủ hạ của hắn thụ thương thảm trọng thậm chí mấy người đều vứt bỏ mạng nhỏ nhưng tốt xấu phần lớn người đều chống đỡ xuống xem như bọn hắn đi theo chủ nhân alex nhất định phải cho những người này nhất định khôi phục thời gian cùng nhau mà đến chỉ c ó ẩn n h ỉ cùng đại địa chủ dạy một vị khác hẳn là qua bên kia so tay c h ú t rồi alex không có mở miệng hỏi thăm một vị khác nữ sĩ nơi đi liền chứng minh hắn nguyện ý tiếp nhận đến từ ám dạ giáo hội điểm này lòng tốt cái này đối hơi lạc hậu hơn đại địa giáo hội một bước ám dạ giáo hội đến nói tuyệt đối là một chuyện tốt tóm lại tại những cái kia thủ hạ quản lý tốt chính mình hướng alex báo cáo trước hắn có đầy đủ thời gian tới nghe một vị nào đó ám nguyệt nữ sĩ lời nói alex dùng khỏe mắt liếc qua nhìn thoáng qua lạc d trong nội tâm giống như suy một con hoạt bát hiếu động con thỏ có thể để cho cái này đối mặt hắn ngoại thổ còn có to lớn bạch lòng đều m ặ t không đổi sắc tâm bất động định tính mười phần pháp sư lựa chọn né tránh người rốt cuộc là cái gì đồ chơi mặc dù lão dì từ nhỏ đã nổi danh cổ quái lại p h é p lối nhưng cùng lão dì cãi nhau mấy chục lần khung a l e t cũng rất tin tưởng lão dì bản tính không có chút nào thô lỗ thật sự là hắn sẽ không để ý bản thân không thích người nhưng tuyệt sẽ không giống như bây giờ một mực giữ một khoảng cách đồng thời từ đầu đến cuối ánh mắt né tránh đáng chết hắn chỉ là về nhà tiếp cái vương vị mà thôi a mặc dù lộ ra bản thân thiên truy bách luyện tiêu dùng nhưng a lét nội tâm lại tại kêu gen hắn vừa mới phát hiện mình rơi vào ỷ xa b ờ lạ cảm bấy lúc đều không khẩn trương như vậy qua ai ở ăn ỉ cũng là biết rõ lão gì kia nổi danh khốn nạn tính tình cho nên nàng rất rõ ràng lần kia nàng tại thành bảo trong nhà ăn nói lời làm sự đã đem vị lãnh chúa này đắc tội thảm vị kia chỉ là ở nơi đó nhìn trời mà không phải trực tiếp châm t r ọ c khiêu khích đều đã rất tốt cho nên nàng chỉ là ôn nhu điềm đạm mà cười cười mở miệng mặc dù đối với lão gì nam tước tới nói những n à y quân sự lều i b ạ n cũng không có đáng giá hắn tự mình động thủ giá trị nhưng ta nhớ được dễ dơ linh cũng là có pháp sư học đồ cùng dự bị học giả ngay cả người ngâm thơ d o n g học đồ đều có mấy vị đâu lão dị nam tức đã đều cho phép bọn hắn tại chính mình trong cửa hàng làm việc kia để bọn hắn làm một chút yêu cầu không cao luyện kim công tác không phải tốt hơn còn có thể phân ra một bộ phận không cần pháp hệ chức nghiệp giả đồ vật giao cho người bình thường chế tác cái này dù sao cũng là quân sự lều bạn chắc hẳn có thể xuất khẩu đến quốc gia khác giá cả vậy nhất định được cho cao các chức nghiệp giả chướng mắt kia một điểm thủ công phí đối với người bình thường tới nói đều có thể nuôi sống gia đình nữa nha lão dị nam tức đối dễ giờ lãnh địa người bình thường tốt như vậy nhất định cũng sẽ nguyện ý vì bọn hắn h ơ i hy sinh một điểm bản thân thời gian cùng tinh lực、à. dù sao chỉ cần giáo hội những người kia về sau cũng không cần lạo gì nam tước p h í tâm lạo gì bỗng nhiên q u a y đầu một mặt bực bội nói ngươi cho rằng ngươi là ai dựa vào cái gì đến chỉ huy ta làm sao ám dạ giáo hội đây là đem gió bao giáo hội từ bắc địa vương quốc khu trục rơi mất còn hay vào đó rồi ai ở ẩn nhỉ nhìn xem lạo gì mòn b ẹ t kia phẫn nộ dị thường mặt ánh mắt có chút lấp lóe cái này lạo gì nam tước nếu để cho ngài mất hứng kia ta thật sự rất xin lỗi có thể ta khoảng thời gian này nhìn dưới ta không cần bất luận kẻ nào đến chỉ huy ta làm việc lạo gì ác liệt giật giật khoe miệng muốn đối với ta cơ tay múa chân tư cách không bằng ngươi đi tìm lao đầu tử lạo gì? a l e x cực nhanh mở miệng dừng lại lạo gì tiến một bước công kích lấy hắn đối người này hiểu rõ chỉ là để ở nghỉ đi tìm tiền nhiệm mòn pet bá tức trò chuyện chút đều là lạo gì tâm tình tốt thời điểm mới có thể nói ra lời nói càng có khả năng chính là họ ỏ ở nghỉ muốn hay không làm hắn mẹ út mặc dù ở nghỉ rõ ràng đối với mình thăm dò rất hài lòng nhưng a l e x lại thật sự phía sau lưng đều muốn đấm mặc dù dựa theo lẽ thường tới nói lạo di dám nói thế với liền mang ý nghĩa hắn chỉ là chán ghét tài n h ị không có phát hiện cái gì không bình thường địa phương nhưng a ghét lại sâu sâu rõ ràng nữ nhân này cất chó nhất định có vấn đề mà lại tuyệt đối là một khi sở lôi liền phải đem bọn hắn toàn trường nổ chết vấn đề lớn a ghét trong đầu quanh quẩn đương thời xác nhận hắn nguyện ý lưu tại dễ dơ lãnh địa lúc ngoại tổ phụ nói với hắn ra cảnh cáo chương một trăm năm mươi lăm nghe cảm lại táo bạo l ạ o di chương một trăm năm mươi lăm nghe cảm lại táo bạo l ạ o di l ạ o di là một đứa bén g oan nhưng hắn cũng là thật sự điên bạch long quốc vương đương thời hết sức chăm chú cảnh cáo hắn càng là đến khẩn yếu thời khắc hắn càng sẽ tỉnh táo điên cuồng xem ra nghe đều là người bình thường nhưng trên thực tế lại là tại cực m ệ n h một khi phát hiện không một khi hoài nghi lạo di ở vào loại tình huống này ngươi nhất định phải cẩn thận loại thời điểm này chỉ có ã dịt phu nhân có thể ngăn cản hắn nạ xúi mẹn tố mò ấn vẹt gặp đều chỉ sẽ lẫn mất bóng người đều tìm không được alex cảm thấy mình liền xui xẹo gặp thời khắc thế này lạo di rõ ràng lại tại muốn chết biên giới nhảy ngang mặc dù hắn biết mình ngoại tổ phụ dám bỏ mặt bọn hắn ở đây cùng một vị nào đó nữ sĩ tiếp xúc liền đại biểu đối phương nhất định không có khả năng đột nhiên ra tay với bọn họ đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bạch long quốc vương cách lại không xa mà alex có lẽ không có gì dùng lào di lại nhất định có biện pháp ngăn trở chiều thứ nhất tên k i a trên thân nhất định có rất nhiều đến từ ản xạ lan bảo mệnh đồ vật cung đình đại pháp sư khó được thu rồi một cái thỏa mãn học sinh làm sao có thể mắt thấy hắn đi tìm kích thích nhưng đối phương không đ ộ g thủ không có nghĩa là liền có thể trực tiếp như vậy khiêu khích ra liền cần phải đem lời nói như vậy tuyệt sao lại không phải không có nhường ngươi biểu thị bất mãn alex giờ khắp này đột nhiên rõ ràng tiền nhiệm mòn pet bá tức vì cái gì đối cái này tiểu nhi tử như vậy không thể làm gì người không sợ chết thật đáng sợ a nhưng alex hay là có ý định thử một lần hắn luôn cảm thấy hắn nhận biết lạo d ì giống như không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy cũng không biết là bởi vì pháp sư tu hành để tinh thần ổn định không ít vẫn là bởi vì chán ghét người để hắn không có cam lòng người hết thể biến mất tóm lại t ự a n h ư người alex nhận biết lạo d ì lâu như vậy là thật nghị không ra hắn sẽ điên đến bỏ vào mới quen không phải nói chỉ là báo qua danh tự bạch lòng trong miệng nhìn nàng giang hàm thậm chí còn bởi vì nàng không có khống chế lại chạy điểm ngụm nước cho nàng một vả dù ở k a n h ị ạ thích gan nhất con n g h con đều so với kia thời điểm lạo dị hình thể lớn tóm lại liền xem như vì mình ngày sau sẽ không bởi vì tại chỗ liền bị liên lụy a l e x vẫn là d ũ n g cảm ở miệng ngăn cản lão d ì đằng sau may mắn là lão d ì bệnh điên đích s ắ c được rồi một điểm a l e x vừa lên tiếng lão d ì liền xoay người đi đến bên cạnh ngồi cái chổi vòng quanh đỉnh đầu của hắn từng vòng từng vòng lướp tới rồi may mắn hai vị k i a t h à n h chức giả lẫn nhau ở giữa cũng có ngăn cách đồng thời rõ ràng tại lẫn nhau phòng bị mặc dù một đợt nói chuyện với a l e x nhưng lại ngăn lấy chừng mười em mờ xa có thể là bởi vì không muốn để cho à lét cảm thấy các nàng dự định uy hiếp hắn cho nên hai vị này vậy cẩn thận cùng à lét giữ vững mười em m khoảng cách điểm này tiểu tâm tư, a l e x đương nhiên có thể cảm nhận được mà lão dì giờ phút này ngay tại a l e x đỉnh đầu lấy ba mét làm bán kính bay cho nên bảy mét là khởi động khoảng cách ba mét mới là mấu chốt đúng không dù cho trong nội tâm lẩm bẩm lão dì đi cùng a l e x vẫn là bắt được trọng điểm hắn biết rõ lão dì nhất định ở trên trời quan sát những n à y thanh chức giả thật lâu tất nhiên phát hiện đối phương một chút chiến đấu đặc điểm xác định thời khắc này lão dì còn có đầy đủ lý trí a l e x cảm thấy nhất định đối biểu lộ không tốt lắm ờ ẩn ý lộ ra mang theo một chút xíu h y náy mỉm cười loại chuyện này không có cách nào miễn tưỡng thuận tay sự tình lão dì không đáng kể nhưng h như thu mặc dù pháp sư lĩnh thu thuế một mực phi thường thấp dù sao đại bộ phận pháp sư sẽ không tổ chức cái gì kỵ sĩ đoàn có chút thậm chí đều mặc kệ trong lánh địa công việc mặc dù thu thuế thấp nhưng cũng không an toàn rất dễ dàng xuất hiện màu đen thế lực đương nhiên những thế lực này cũng không dám làm quá đáng quá mức nếu không rất dễ dàng dẫn tới pháp sư lanh chúa tiêu chử so i như không phải là với cho những cái kêu bảo thạch thương nhân làm việc nhi cho pháp sư công tác có thể thoải mái nhiều mà có thể làm thợ mọi người tố chất thân thể tuyệt sẽ không kém phần lớn người cũng đều có chút luyện không ra cái gì kỵ sĩ thiên phú bọn hắn mới không sợ cái gì màu đen thế lực nhưng mà dù cho có nhiều như vậy chỗ tốt thợ mỏ vẫn là tỷ lệ tử vong có thể cùng không có chính thức chiến tranh bộ đội biên phòng tương đương nghề nghiệp so mạo hiểm g i á chết còn nhiều mà lại phần lớn thợ mỏ thọ mệnh đều không dài giống dễ d i ờ lãnh điệm như thế chỗ đặc thù nếu như lão gì thật sự yêu cầu mình lính dân đi làm thợ mỏ hậu quả thật sự rất khó nói alex có chút nghĩ mãi mà không do vì cái gì ở ân y sẽ níu lấy lão gì lãnh điệm tốt đãi ngộ không thả hắn thấy cái này rất bình thường dễ d i ờ có quá nhiều tiến vào mạo hiểm giả nghề nghiệp người trong quân đội cũng không ít chỗ như vậy quản lý lên khó tránh khỏi nhẹ không được nặng không lào gì có thể nghĩ xuất hiện ở loại kia biện pháp thật là tối ưu dài xem như t â n nhiệm l ã n h chúa tại núi bình dân không có gì nhu cầu thời điểm chả cho muốn dựa vào cần cụ cải thiện sinh hoạt bình dân tìm rồi một con đường người khác còn có thể nói cái gì đến như bởi vậy để dễ dơ lĩnh trình thể giàu có cái kia cũng không có cách địa phương nào đều là nghèo nhất khổ người nhất liều mạng những người này lo lắng chỉ là không có kiếm tiền địa phương đâu có thể nào thấy tốt thì lấy mà vốn là sống được người tốt ngẫu nhiên đi cố gắng một chút liền có thể nhường cho mình sinh hoạt trở nên càng tốt hơn a lét đương nhiên là rất quan tâm dân sinh quốc vương nhất định phải thu hoạch được bình dân ủng hộ tài năng cùng các quý tộc đối kháng hắn biết rõ rệt giờ lãnh địa thành công là một trận ngẫu nhiên nhưng kết quả lại là tất nhiên alex từ đó cũng nhận được không ít gợi ý còn chuẩn bị trở về tại chính mình lệ thuộc trực tiếp lãnh địa dùng một chút đâu cho nên cái này á m nguyệt đến cùng nghĩ tìm kiếm cái gì đồ vật lào gì nơi nào có vấn đề đại địa chủ dạy cờ lệ t n g nhìn chung quanh một chút mới cờ ư i nói lào gì nam tức một lòng chỉ tại pháp thuật phía trên ngay cả q ặ n mỏ đều không muốn không muốn cho mình thêm phiền phức cũng bình thường ai ẩ nữ sĩ mặc dù là hảo tâm nhưng là không thể miễn cưỡng một vị pháp sư đi làm việc thiện chủ ta từ trước đến nay dạy bảo chúng ta chỉ có thể thu hoạch cam tâm tình nguyện thiện tâm mặc dù hắn là dẫm lên ám dạ giáo hội phát nói nhưng đ í c h sắc hóa giải không khí hiện trường dù sao cờ lệ t ổ n g liền không coi là tội áo nguyện hai vị kia vậy một mực cho hắn mắt đau lại nhiều mấy đau cũng không còn ai sẽ để ý những này thần minh tín đồ quả nhiên không có một tốt đồ vật từ lo lắng lão gì nổ tung khẩn trương bên trong chậm tới được a l e t cuối cùng kịp phản ứng một sự kiện ai ẩn ỉ những lời kia không chỉ có là đối lão gì thăm dò vẫn là cho hắn hai đồng thời đào hố mà đại địa chủ dạy cờ lệ tồng cũng ở đây trong lời nói cố ý né tránh này cái hố đại khái là bởi vì bọn hắn phát hiện bạch long quốc vương lại là từ trên thân alex mang theo một lần cổng thứ nguyên r a tới đối alex cùng bạch long quốc vương độ thân mật có khắc sâu nhận biết bọn gia hỏa này phản ứng đầu tiên chính là tranh thủ thời gian châm ngòi không ngừng nhấn mạnh quân sự lều i bạt chính là mấu chốt nhất nhân tố bất kể là alex vẫn là l ạ o d ì rõ ràng đều là rất chịu bạch long quốc vương sủng ái nhưng đối với hai người bọn họ đến cùng có bao nhiêu tín nhiệm alex rất rõ ràng bạch long quốc vương có lẽ sẽ tin tưởng l ạ o d ì không có gì tâm tư khác nhưng nhất định sẽ hoài nghi hắn cái này đương nhiên không có gì đáng nói nếu quả như thật có thể im hơi lặng tiếng đào bản thân ngoại tổ phụ góc t ư ở n g a l e t tuyệt đối sẽ hạ thủ hắn có thể một mực thành thành thật thật nguyên nhân thực sự chính là hắn làm không được cho nên so với nghĩ những thứ vô dụng kia đồ vật a l e t càng tin tưởng nhà mình ngoại tổ phụ tuyệt đối chân quý hắn đầu này mạng nhỏ có lẽ lần này liền tại phụ cận bạch long quốc vương có thể tin tưởng hắn chỉ là một lúc nóng lòng không đợi được đã quên những cái kia hẳn là chú ý kiên kỵ một khi cái gì đồ vật bị xác định là quân sự vật tư muốn xuất cảnh cũng không nên do hắn cùng lao dì đến thảo luận lao dì xưa nay không cùng ngoại giới giao lưu dù cho có đường xa mà đến thương đội cũng đều là đi thẳng đến hắn lãnh địa đi loại này có thể ở bắc địa vương quốc ghé qua ngoại quốc thương đội đi chỗ nào đều là bị nghiêm ngặt k h ô n g chế được vậy nhất định phải trước thời hạn nói do muốn giao dịch vật tư mà lại đại bộ phận thương đội còn chỉ có thể ở thanh phong cốc trực tiếp giao dịch muốn đi vào lào d ì lãnh địa là cần tầng tầng điều tra Vã vẫn vô vô vương vị, vã lời Alex lòng là Là Liền lời tiếng đối. chi ngồi Dài dạ, dạ xem trong chút thật tố. tư một chút. cùng cùng như nương cũng có cô có cách hậu yếu nhưng có thể có tổ lở tứ tỷ đ ệ như vậy trung thành hào thủ bên dưới kỳ thật thật sự không lỗ đương nhiên mặc dù rất ao ước nhưng alex biết mình không có khả năng dùng thời gian lâu như vậy chờ đợi một gốc tiểu thụ chậm dai trưởng thành là tài hắn chỉ có thể nhặt có sẵn dùng nhẹ nhàng lắp lắp đầu đem dâng lên tia tia ao ước trực tiếp lắp đi alex không thể không trở lại hiện thực nếu như hắn cùng láo gì thật sự tại ờ n ì mở miệng một tiếng quân sự vật tư thời điểm tuy ý đặt thành giao dịch hiệp nghị k i a cuối cùng xui xẻo tất nhiên chỉ có hắn chí ít cái này chứng minh hắn tuyệt không có mặt ngoài tôn kính như vậy tín nhiệm bản thân ngoại tổ phụ cái này dĩ nhiên không phải sự thật dứt bỏ hai nước ở giữa lợi ích bước mắc a l e x thật sự phi thường tín nhiệm bản thân ngoại tổ phụ coi như hắn về sau có một ngày thật có thể mang theo ba nguyên n g tri quốc đi hướng độc lập cái kia cũng không có nghĩa là hắn sẽ đối với bắc địa vương quốc trở tay một kích độc lập tự chủ là một quốc vương lĩnh hằng truy cầu a l e x chưa từng cho rằng ước mơ như vậy có sai sau đó hắn đã muốn rõ ràng lào di vì cái gì như vậy phẫn nộ nếu như song phương quan hệ dạng nước thời điểm cuộc giao dịch này biến thành một chi chỉ hướng hắn á lét tiễn đó cùng hắn á lét giao dịch lào di lại thành rồi cái gì l à o g ì có lẽ nghe không hiểu bên trong đến cùng có cái gì cảm ấy nhưng hắn tất nhiên cảm thấy bên trong ác ý đứa bé kia từ nhỏ đã phi thường mất cảm tựa hồ có thể cảm giác được người khác thái độ đối với hắn à l e p nhẹ nhàng nhìn thoáng qua ải ơn y không có tác dụng kiến nghị cũng không cần nói ra chương một trăm năm mươi sáu cái này điên thị phi phát không thể sao chương một trăm năm mươi sáu cái này điên thị phi phát không thể sao tựa hồ là kịp phản ứng trước mắt tá nguyệt là vị nữ sĩ à l e p chỉ là lộ ra vi d i ệ u bất mãn con mắt vậy n g h i ê n g qua này cái chỉ hô cứu hỏa nhưng trong tay có nước đều không hướng bên trong ngã đại địa chủ dạy hơi nghiêng thân thể nhìn về phía cái khe lớn phương hướng loại chuyện này ta sau khi trở về sẽ giao cho nhân viên ngoại giao xử lý đây cũng không phải là ta và lão gì tùy tiện nói một chút liền có thể chuyện quyết định bất quá l à o gì nếu như ta ngoại tổ phụ muốn từ ngươi nơi đó mua b ả n vẽ ngươi tiền đúng chỗ tất cả đều dễ nói chuyện giữa không trung bay tới bay lui l à o gì lười biếng tiếp khẩu xem như câu nói này nguyên bản n ự a khí của hắn đích thật là nhất làm người tức giận cái kia alex cũng n h ị n không được sửng ư sốt một giây đột nhiên cảm thấy nhà mình ngoại tổ phụ thời gian cũng không phải tốt như vậy qua bên người cứ như vậy mấy cái có thể tín nhiệm người cũng đều là lấy tiền làm việc nhi bất quá nói đi thì nói lại a l e x một mặt bình tĩnh nghĩ nếu như hắn thủ hạ đưa tiền liền làm việc tuyệt không làm sự việc dư thừa kia được nhiều tốt hắn đều không có trông cậy vào qua có ai sẽ nguyện ý miễn phí vì hắn trả giá cái gì nhưng mà hắn cho ra d â n cao tiền lương lại thường thường là cho người khác nuôi thủ hạ bất quá ngay cả hắn cái này tương lai quốc vương thời gian đều trôi qua như thế thảm cái khác đại quý tộc kỳ thật cũng đều không sai bị lắm đều là kiên trì tại dùng người dù là biết do dùng người không biết lúc nào liền sẽ cầm bản thân cho hắn chế tạo vũ khí trở tay cho hắn đến một đao cũng chỉ có thể cứ như vậy qua đây mới là băng nguyên tri quốc truyền thống khổ nhất bất quá bọn hắn quốc gia sở dĩ không có triệt để sụp đổ là bởi vì đại bộ phận có chút bản sự người có chút năng lực đều không phải chỉ thu một phần tiền đen chỉ cần qua tay của bọn họ rồi nhặng chân bên trên lông đều muốn bị vớt một lần alex dĩ nhiên đối với loại tình huống này rất bất mãn nhưng hắn thì có thể như thế nào chứ toàn bộ quốc gia qua nhiều năm như vậy đã sớm tạo thành quán tính không có đủ để áp chế hết thể lực lượng nếu đổi lại là ai cũng chỉ có thể nhịn lấy nhận lấy là hắn bên người cái này mấy chục cái rời đi bắt địa vương quốc đi theo hắn đi phụ tá có thể chống đỡ được hai mươi năm không thay đổi đều là hắn a lét mệnh thật tốt ánh mắt không sai dù cho những n à y tại bắc địa vương quốc không có bất kỳ cái gì thân quyến quan hệ người đã sớm hướng hắn phát ra hiệu chung lợi t h ể nhưng đến rồi bùn bẩn trong đất đâu có thể nào không bị h ô n bên trên mùi thối đâu a lét rất rõ ràng mẹ ruột của mình người bên kia sở dĩ chống đỡ đủ lâu là bởi vì của hồi môn người đều xuất thân từ hòa thuận đại gia đình trải qua thời gian dài khảo nghiệm biết rõ bọn hắn trừ nhân phẩm đáng tin bên ngoài cũng rất coi trọng người nhà nhưng xem như băng nguyên quốc vương a lét người bên cạnh cũng không khả năng có những cái kia liên lụy cho nên a lét là thật rất cảm tạ mình ngoại tổ phụ bọn hắn đều rất rõ ràng dù cho bạch long quốc vương phái đến a l e t người bên cạnh đều có lo lắng không dám tùy tiện dùng bỏ bắc địa vương quốc cái chủng loại kia người a l e t cũng chỉ có thể dùng bọn hắn thậm chí tại có ít người nguyện ý đi theo hắn rời đi thời điểm a l e t cũng không thể mở miệng cự tuyệt thế giới này là chú trọng kẻ sĩ chết vì c h i kỷ bị hiệu chung người cự tuyệt kia tất nhiên trở mặt thành t h ủ có một số việc chỉ có thể bị che giấu tại dưới mặt nước vô l u ậ n a l e t trong nội tâm nghĩ như thế nào một chút bên ngoài thua thiệt hắn liền phải bước vào a lét đương nhiên không phải không biết bạch long quốc vương đối băng nguyên, nguyên tri quốc chính là một cái dương mưu nhưng hắn phụ thân cơ hồ là vui mừng không siết tiếp nhận cái này bọc lấy m ậ t hướng trời tiêu làm sống sót đều là một loại xa cầu thời điểm ai để y vươn tay kéo một cái k i a cá bị i người mong muốn có đúng hay không chân mình bên dưới điểm kia thổ địa mà ở loại này tình thế bên dưới bắc địa quốc vương còn có thể tuân thủ đã sớm bị lãng quên trong gió những cái k i a quá khứ các vương giả vì đối kháng bạch long đối kháng thần minh mà cộng đồng bày ước định cùng lợi t h ể thật sự rất khiến người kính nghệ alex không biết nếu đổi lại là chính mình có thể hay không làm được như thế hữu lệ có tiết có thả có thu nhưng hắn vẫn là hy vọng mình ở đi hướng chân chính vương giả con đường thời điểm có thể giống ngoại tổ phụ như vậy dù cho vụ trộm có vô số người hy vọng hắn chết lại không ai có thể nói ra hắn một điểm chân chính tội ác chính trị cùng quân sự kinh tế cùng trên lợi ích những cái kia lục đục với nhau xưa nay không là tà ác liền ngay cả thích nhất kể một ít lời dễ nghe ám giả nữ thần cũng không thể đem những này lấy ra nói a l e t nhẹ nhàng thở dài mắt thấy liền thật sự muốn bước vào ba nguyên n g tri quốc lãnh thổ hắn hiện tại tựa hồ trở nên đa sầu đ a cả một m chút nghĩ nhiều như vậy làm gì đâu hắn bây giờ còn chưa có đeo lên thuộc về mình vương đến đâu sau đó á lét mới đột nhiên từ trong lòng sinh ra to lớn bi thống phụ thân của hắn đại khái thật sự chỉ còn lại cuối cùng một hơi không thậm chí có khả năng chỉ là dựa vào một chút pháp thuật thủ đoạn tại miễn cưỡng chống đỡ rõ ràng tại hắn rời đi thời điểm mặc dù cha hắn vương tổng là hô hào hắn sắp chết rồi có thể rõ ràng dựa theo trị liệu sư suy tính hắn sinh mệnh chi hỏa chí ít còn có thể duy trì thời gian năm năm đây cũng là khoảng thời gian này a l e x một mực không thể nào nhanh chóng quan hệ hắn thật sự tưởng rằng nhà mình cha ruột lại bởi vì cái gì chuyện hắn không muốn làm bị buộc đến việc cảnh cho nên đi giả chết rồi ba nguyên vương bản sự khác lại không sách giả chết lên là thật có thể làm đến hơi thở mâm anh ngay cả trị liệu sư cũng không dám nói hắn nhất định có thể đem vị này quốc vương cứu trở về vừa v ậ n a l e t vậy đến rồi nên trở về nước thời cơ hắn cũng không chút nào do dự hành sự tùy theo hoàn cảnh rồi a l e t nhẹ nhàng mí môi một cái cố gắng áp chế bản thân nội tâm vợ sóng so với băng cầu vương lần này trở về với hắn mà nói đáng sợ nhất nhưng thật ra là ỷ xạ bợ lạ đánh lén nếu như hắn cuối cùng không có t ì n h lộ lại nếu như hắn không có bởi vì đối ngoại tổ phụ tín nhiệm mà không có bất cứ chút do dự nào dù cho cuối cùng ỷ xạ bợ lạ vẫn sẽ bị giết chết vậy hắn tương lai lại khẳng định không giống nhau a lét vẫn là rất chính hiểu rõ hắn sẽ không bởi vì chính mình sai lầm lựa chọn mà nhận h u a sẽ chỉ cấp tốc tìm kiếm một phương hướng khác dù cho cái phương hướng này cuối cùng là cùng một mực yêu hắn bảo vệ hắn thân sinh mẫu thân là địch cũng ở đây không t i ế p hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận chỉ có thể miễn cưỡng còn sống chờ đợi con của mình trưởng thành một khắc này lại trực tiếp bị đưa đi vận mệnh dù cho alex rất thích phụ thân của mình hắn vậy từ có ký ức lên nằm ở quốc vương trong tầm cung tấm kia tinh xảo xa hoa trên giường lớn thoi thóp phụ thân chính là hắn lớn nhất tác động vừa nghĩ tới bản thân kém chút rơi vào kết cục như vậy hắn làm sao có thể sẽ còn đối ý xạ bỡ là có một chú không có tự mình động thủ bóp chết nữ nhân kia đều là bởi vì hắn rõ ràng chính mình không có bản sự kia nhưng alex vẫn là biết rõ chuyện này đến cỡ nào cổ quái vô luận hắn cuối cùng luân lạc tới dạng gì hạ tràng ỷ x ạ bợ lạ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà xem như khó được thân là đại quý tộc c h i nữ còn bị băng tuyết tà giáo bắt g ó c ngay cả băng c h i vương đều tự mình phát đi tán thưởng phong nó là thánh nữ tồn tại ỷ x ạ bợ lạ không có khả năng bởi vì một chút chuyện nhỏ liền bị vứt ra chịu chết băng tuyết giáo hội nhất định là có nhất định nắm chắc biết rõ alex không có bất kỳ cái gì cơ hội xoay chuyển t h c diện mới có thể đến cực, như thế cực kỳ bé nhỏ cơ hội. nếu như b ă n g nguyên quốc vương có thể lại sống một năm alex mẫu thân cũng có thể nghĩ ra được biện pháp đi cứu vớt con của mình cho dù nàng cuối cùng tất nhiên sẽ vì bắc địa vương quốc lợi ích từ bỏ alex tương lai nhưng này chỉ là lựa chọn cuối cùng tuyệt không phải lựa chọn duy nhất alex tin tưởng mình mẫu thân đối với mình yêu chỉ là hắn mụ mụ rất rõ ràng cho dù nàng cuối cùng cùng với cha ruột trở mặt cho dù nàng nguyện ý trả giá bất cứ giá nào thậm chí không tiết hại chết thân mội mội của mình kết cục cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào thậm chí ngay cả alex hải tử đều không gánh nổi ban nguyên vương thất người đều là tỉnh táo đau đớn đau đớn tỉnh táo đấy mất lý trí hạ tràng rồi cùng phụ thân hắn đã từng những minh đệ kia t h ú c bá một dạng mang theo cả nhà một đợt mất mạng alex mặc dù mình sẽ không bỏ rơi d â y r u a n h ư n g hắn lại hy vọng mẹ của mình có thể bảo trì loại kia dàn vật bình thường tỉnh táo dù sao cũng phải có người đứng tại lại càng dễ sống tiếp kia một bên hắn có chút hiếp bên dưới con mắt đối hai cái thánh chức giả giơ lên cái cảm nếu như các ngươi không có chuyện gì khác lời nói có thể đi giúp một lần bận r ồ i không sắp trời không còn sớm ta cũng không muốn đáp lấy ánh trăng trở về nhà đại địa chủ dạy cờ lễ tổng dứt khoát nhẹ gật đầu quay người đi về phía phía trước chiến trường khu vực a ờ ân ý lại hoảng hốt một lần mới do dự hỏi mặc dù tạm thời an toàn có thể dù sao cũng phải có ai bảo hộ Siêu. một bóng người giống như săn như do trực tiếp vọt tới trước mặt của nàng lão gì đ ố i ờ ân ý mặt mũi tràn đầy khinh thường hỏi ngươi cho là ngươi là ai ta còn ở chỗ này đây ngươi một sát thủ nghĩ cùng pháp sư so với ai khác bảo hộ lực m ạ n h sao lại nói ngươi chỗ nào đáng giá tin tưởng hắn n h ư ớ n g mày nhìn về phía vừa mới còn tại ý đồ hố a lét tá nguyện nữ sĩ tranh thủ thời gian làm ngươi có thể làm sự tình đi đừng ở chỗ này kéo dài thời gian ngươi không có phát hiện mình cùng cái k i u ị xạ bỡ lạ là một loại loại hình sao a l e t coi trọng chó cũng không thể coi trọng ngươi ngươi hãy ờn ỉ nháy mắt rút ra bên hông mình trường kiếm l à o dỉ cười lạnh một tiếng cái t r ổ i cái đuôi vai ra trên không t r u n g một đạo dưới t r ò n có bản lĩnh ngươi liền đâm tới có là gan khiêu khích liền phải tiếp nhận kết quả ngươi làm ai nghe không hiểu ngươi trong lời nói những cái kêu bẩn đồ vật vượt nôn nữ nhân dù cho ngay t ạ i ý chí lực á p chế bản thân nội tâm quần quẫn bi a y đồng thời không ngừng suy nghĩ phụ thân của mình vì sao lại đột nhiên trước thời hạn đi đến điểm cuối cuộc đời à lét đầu cũng không nhịn được trống không một lần cái này điên t h ì phi phát không thể sao sau đó hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng nếu như lão gì thật sự mất lý trí hắn sẽ không ở cuối cùng bổ sung hắn sở dĩ á c độc như vậy nguyên nhân a l e x chậm rãi giơ tay lên lão gì ai ơn y nữ sĩ là tự do nàng muốn làm cái gì đều có thể thỉnh cầu của ta cũng không phải cái gì nhất định phải tuân thủ lời nói không muốn như thế thô lỗ đến như những cái kia châm n g ọ i chúng ta a giống ta dạng này người đã quen thuộc từ đâu ta biết rõ ngươi không thích những chuyện này nhưng đi qua liền để hắn đi qua đi đây chính là ám dạ giáo hội có thể so với đại chủ giáo tồn tại chúng ta không có mắc câu là tốt rồi chương một trăm năm mươi bảy đưa ra ngân hàng cái tiêu người chương một trăm năm mươi bảy đưa ra ngân hàng cái tiêu người đúng rồi ta thế nào cảm giác ngươi vừa mới lời kia có điểm là lạ những cái kia b ả n vẽ ngươi có phải hay không đã sớm đưa cho hạn xạ lan đại pháp sư rồi a l e p một mặt đột nhiên nhớ tới bộ dáng đương nhiên lão dì hai tay tiếp tục cái c á n trổi trên không trung đột nhiên đến rồi cái ba trăm sáu mươi độ lớn quay lại đ ầ u nặng bên dưới thời điểm còn đối ở ân i lật cái cự đại bạch nhãn mới thản nhiên trở lại a lép bên người ta đương thời làm những n à y đồ vật là vì để tay lơ bọn hắn tại thành bảo kiến tạo trong lúc đó có cái có thể nghỉ ngơi địa phương ồ học đồ trong lúc đó a a l e x cực nhanh lý giải rồi ừ mỗi m một dạng đồ vật đều là tại lao sư giám sát phụ trợ bên dưới hoàn thành bản vẽ tự nhiên hai bên đều có lao di nhẹ nhàng trả lời ngươi nếu là thật m u ố n đi tìm n g ư ơ i ngoại tổ phụ là tốt rồi dù sao nếu là hắn dùng ta bản vẽ kiếm tiền nhất định sẽ cho ta phân điểm mua đồ tiền a l e x lập tức rõ ràng lao di ý tứ những cái kêu bản vẽ lao di đều đã ghi vào bắc địa vương thất thư viện lớn cho dù là quốc vương bệ hạ muốn cầm ở bên trong đăng nhập bản thiết kế sử dụng cũng được móc một bút n mạch số tiền không nhỏ những chuyện này căn bản không cần chính lào di xử lý bắc địa vương quốc là có ngân hàng quốc gia alex thật sự thật hâm mộ điểm này bắc địa vương quốc vàng bạc tiền có thể không dùng thuần kim thuần bạc chế tạo mặc dù bên trong khẳng định còn phải có vàng bạc nguyên liệu nhưng lại có thể dùng một chút vốn thấp nhan sắc gần kim loại chế tác hợp kim tệ mà bắc địa vương quốc kim tệ là duy nhất một loại vàng bạc hàm lượng tại ba mươi thông dụng tiền quốc gia thực lực càng kém vàng bạc tiền độ tinh khiết liền phải càng cao giống bọn hắn băng nguyên tri quốc như vậy vương thất loại này căn bản không nắm được trong nước quyền lợi tạo tiền quyền giống như không có tác dụng quốc gia không phải thuần kim tệ căn bản không có cách nào đi ra bên ngoài mua đồ vật nhưng thuần kim thuần bạc loại đồ chơi này thật chỉ là nghe e m thai trên thực chất không tốt đẹp gì dùng hình tròn kim tệ dùng một chút cũng không biết biến thành cái gì bộ dáng cho nên rất nhiều băng nguyên thương nhân cuối cùng chỉ có thể lựa chọn dùng thuần kim tệ đi trao đổi bắc địa vương quốc kim tệ cầm tới quốc gia khác dùng đều là ăn tiệt tỏi chí ít bắc địa tiền tệ nhất là bạch long quốc vương thượng vị về sau phát hành long tiền sức mua cùng thật sự kim tệ hoàn toàn không có gì khác nhau. sau đó chính là quốc gia kia ngân hàng alex thật sự lao h a o dữ rồi sở hữu kim ngân đô thu tại ngân hàng trong nhà kho ngân hàng trừ ra bên ngoài đưa những cái kia long tiền còn dư lại chính là chế tác cao nạch g thay mặt tiền đó là một loại khảm nạm lấy bảo thạch thủy tinh dùng vàng áp chế mà thành dài nhỏ vàng thỏi mặc dù bản thân giá trị không lớn nhưng bởi vì công nghệ đặc t h ủ không ai có thể bắt trước cho nên bị lấy ra đại biểu nhất định kim tệ chỉ số đương nhiên những n à y vàng thỏi cầm tới ở vào bắc địa vương cung bên ngoài ngân hàng quốc gia lúc khẳng định có thể đổi thành tương ứng k i n tệ kỳ thật rất nhiều quốc gia đều rất ao ước bắc địa vương quốc có thể dễ như trở bàn tay đặt thành cái này một biện pháp cũng không đủ bảo hộ ai sẽ tiếp nhận loại này thay mặt tiền vạn nhất bắc địa vương quốc thậm chí là vương thất xảy ra chút vấn đề vậy cái này thay mặt tiền còn có thể hay không hữu dụng ai cũng không dám nói cho nên đây là chỉ có bạch long quốc vương lúc tại vị mới có thể làm đến sự tình đợi đến hắn sinh mệnh đến rồi kết thúc cái này thay mặt tiền đoán chừng cũng liền không ai dám dùng nhưng mà chính alex cũng không dám nghĩ hắn ngoại tổ phụ đến cùng có thể sống bao lâu có thể nhìn thấy hắn bao nhiêu đời về sau từ tôn cho nên rất có thể bởi vì thói quen loại này phương tiện thay mặt tiền bắc địa ngân hàng biến thành v ĩ n h hàng tồn tại đồ vật đây không phải cái gì ảo m ộ n g mà là tại kỳ huyễn thế giới một dạng đông tây dài thời gian có rồi ý nào đó lời nói là có khả năng bị pháp tắc đồng hóa một khi biến thành pháp tắc tạo vật bắc địa ngân hàng những cái kia quy tắc tự nhiên là biến thành không người nào có thể thay đổi pháp tắc những cái kia vằn tỏi tự nhiên là tại thực chất trên ý nghĩa cùng hắn đại biểu kim n l ạ c h đánh dấu lên mặc dù đây chỉ là a l e t một loại suy đoán nhưng hắn thật sự cảm thấy có khả năng này chỉ ít bây giờ a lét Nhìn không ra bất l u to to nhỏ nhỏ mặc dù bắc địa ngân hàng chỉ chịu xuất cụ một trăm linh năm trăm linh một ngàn cùng với năm ngàn thay mặt tiền nhưng cái này đối phần lớn có thể một lần trả giá mấy vạn kim cũng đã rất ghê gớm quý tộc cùng các thương nhân tới nói đã rất tốt có chút năng lực quý tộc cao giai chức nghiệp giả đều tất nhiên có được chữ vật công cụ chỉ là dung lượng có chỗ khác nhau thôi thay mặt tiền đích sắc có thể tiết kiệm ra số lớn không gian bắc địa v ư ơ n g thất khống chế trung ương phi thường c ư ờ n g đại có thể bảo đảm nhân lực không ảnh hưởng tới bản chất nhất công năng t h như thay mặt tiền chế tác số lượng những cái k i a trong nhà kho bảo hộ biện pháp cũng chỉ có bọn hắn có thể làm đến điểm này loại này pháp trận trong trụ cột là cần đại lượng năng lượng cung cấp nuôi dưỡng năng lực càng mạnh đối năng lượng nhu cầu càng lớn mỗi lần trưởng thành cần càng làm ộ t bút khổng lồ năng lượng đây hết thệ đều cần vô số tài nguyên cung cấp liền ngay cả những cái tia giáo hội đều không nỡ móc ra nhiều tiền như vậy bọn hắn nuôi pháp trận còn không dùng giống bắc địa vương quốc như thế cần chống đỡ một quốc gia đâu alex cũng chỉ có thể h a o ước hắn ở nơi đó cũng có thuộc về mình một cái kho hàng nhỏ dù sao hắn ngoại tổ phụ những năm này cũng cho hắn phát ra phụ cấp vương thất phát ra từ mình thành viên trợ cấp còn có cao dài quan viên lương một năm lúc đều có thể giao cho trung ương pháp trận k h ô n g chế trực tiếp bỏ vào bọn họ nhà kho nghe nói kia là một cái chỉ có thể hướng bên trong mở ra cùng dài nhỏ vàng thỏi không xê xích bao nhiều trí năng mở miệng thậm chí còn có thể tính toán vừa mới bỏ vào kim lệch sau đó không có tiền thời điểm chỉ cần mình đi ngân hàng lấy là được rồi nhà kho là cùng thức tình pháp trận móc nối tự nhiên biết rõ thân phận của mỗi người bởi vì chỉ tiếp thụ bản thân đến thăm không ít người hợp pháp tài sản lấy được bảo hộ t ỷ như hắn cái kia giống như gia đình không quá hòa thuận biểu ca lệ ổng đừng nhìn lệ ổng thời gian trôi qua thê thê thẳng thảm giống như đều phải bán thành tiền bản thân tốt đồ vật sinh hoạt nhưng hắn kỳ thật rất có tiền chỉ là tạm thời lấy không được mà thôi trở thành hao tần b á tức về sau trước kia những cái kia hạn chế tự nhiên là hủy bỏ chỉ cần lệ ổng nguyện ý hắn ngay mắt liền có thể phát đại tài theo alex biết kia là một bút có thể có thể so với băng nguyên vương thất sở h ư u t à i phú kết sủ tài sản alex ngẫu nhiên đang suy nghĩ bản thân trở lại băng nguyên tri quốc làm như thế nào đi ra vững vàng bước đầu tiên lúc nhìn thấy bị dì dắt lấy lỗ thai mắng lệ ổng b i ể u ca thật sự rất ao ước có ít người vô luận như thế nào đi đều có đường rút lui cùng hắn hoàn toàn khác biệt hắn n g ẩ n đầu nhìn liếc mắt biểu lộ lạnh lùng tính cách táo bạo l à m gì g i a hỏa này mặc dù coi như mặt mày rạc rỡ nhưng kỳ thật mới là cái kia cùng hắn có hơi rượu tướng như chỗ người chỉ là a l e x có phụ thân là không có cái năng lực kia tại rắc rối phức tạp tình huống dưới thủ hộ hắn mà lạo dị phụ thân ngay từ đầu không có ý định đưa tay nhưng tóm lại hai người bọn họ đều là tại mẫu thân che chở cho lớn lên người đều có một cái sơ ý một chút bị người dụ hoặc đến đường tà đạo phía trên liền không có tương lai có thể nói tuổi thơ chỉ là mặc dù đồng dạng bên người tà giáo tàn phá bừa bãi lạo dị so với hắn có chỗ kiên trì thôi a l e x mới không tin mấy cái kia giáo hội người sẽ mặc cho lạo dị lớn như thế một cái bia ngắm ở nơi đó chạy tới chạy lui còn một điểm tay đều không hướng bên trong c ỗ i tối đa là tháp cao giáo hội người không muốn dẫn lượm ác xuất thủ thời điểm sẽ bí mật hơn một điểm nhưng mà lão dì rất rõ ràng không có chịu tội bất luận cái gì ngoại lai nhân tố ảnh hưởng toàn bộ nhờ chính hắn nổi điên ngược lại là hắn thật sự là kém chút lên câu sau đó t r ô n xuống hôm nay trận này t h a i hoảng ẩm lão dì a l e x nhẹ giọng hỏi ngươi dự định khi nào đi q u ố c đô ở giữa không trung phiêu đ ắ n g lão dì một mặt không hiểu tấu h hỏi thế nào lên cái này nhớ tới ngân hàng rồi a l e x thẳng thắn trả lời ồ mặc dù quốc vương bệ hạ sẽ trả tiền cho ta nhưng này ít tiền còn không có để cho ta cố ý đi một chuyến giá trị Lao dì sảng khoái trả lời dù sao nhà kho có dùng hay không đều phải trả tiền liền tồn lấy thôi ai ở nhi có chút dừng lại đột nhiên bay người rời đi a l e t mê hoặc nhìn một chút nàng lại ngẩng đầu nhìn lạp gì chuyện gì xảy ra lao dì nháy máy mắt đ ỗ n g nhiên nhớ tới một sự kiện ngân hàng cái n g ư ờ i này bởi vì đa nguyên vũ trụ bên trong một mực tồn tại hắn cũng không có cảm thấy chỗ nào cổ quái dù sao thế giới này chỉ là sau này mới bị phong bế trước kia cũng không có triệt để thoát ly đa nguyên vũ trụ chỉ là có chút vắng vẻ cho dù là du lịch trong vũ trụ người cũng rất ít sẽ đi đến mà thôi nhưng ai ở n i phản ứng lại làm cho hắn hiểu được tại thần quyền g cường đại nhân đại vương quyền tất nhiên không có loại kia khiến người quên sống chết bị lực nhưng vương thất các thành viên dù cho biết mình là tại vì hậu thế tranh đấu giành thiên hạ bọn hắn vậy lo lắng sau khi chết bảo hộ a vạn nhất hắn không còn những cái kia cô nhi quả mẫu vậy đi theo không còn đâu coi như không ai đối với các nàng hạ độc thủ cái kia cũng không có nghĩa là cuộc sống của các nàng sẽ không vấn đề ngay cả người sống cũng có thể lấy không được bản thân tiền nên lấy đâu sau đó liền không biết là quốc gia nào vương thất thành viên đưa ra ngân hàng cái này đồ vật cho nên ban sơ cái đồ chơi này thật chỉ là vì để cho những cái kia vương thất thành viên an tâm mà tồn tại mà lại tất cả mọi người sẽ đem hắn giao cho vương thất đặc hữu trung ương hệ thống cùng quốc gia trung ương một đợt quản lý đây cũng là mang ý nghĩa dù cho có cái nào đầu h ó c h ỏ n g rồi quốc vương thượng vị về sau nghĩ tiết kiệm tiền hắn vậy t ỉ n h không đến khoản này cố định lương hàng năm bên trên điều này cũng đích xác vào niên đại đó biến thành vương thất các thành viên chống đỡ lao gì ngay từ đầu còn tưởng rằng cái này đồ vật là nào đó đầu ở giữa pha trộn bạch long làm ra đâu kết quả lại là một vị nào đó đất tự do khách tới sao chương một trăm năm mươi tám đặc thù ải ơn n i chương một trăm năm mươi tám đặc thù i ơn n i mặc dù chuyện năm đó đã phi thường xa xưa nhưng lão gì bao nhiêu cũng có thể từ các đại giáo hội đến tiếp sau trong sự phản ứng nhìn ra một điểm chư thần đối trận kia tôn giáo chiến đấu thái độ do bao chi chủ dạng này thần minh tự nhiên không thèm để ý mấy chuyện hư hỏng kia hắn đối với mình trên mặt đất hành g i ả nhóm kỳ vọng chưa bao giờ như vậy cao dù sao nếu như hắn thật sự cần biểu hiện mình tồn tại cảm cũng không cần phạm nhân trợ giúp hắn đối giáo hội thái độ càng thiên hướng về là đúng bản thân thành kính tín đồ tán đ ộ n g mà không phải cần giáo hội vì hắn làm cái gì nhưng sẽ ở bản thân giáo hội bên trong làm ra ám nguyện loại này tồn tại ám dạ nữ thần lại rõ ràng không quá hưa nàng mặc dù cũng không còn trông cậy vào qua bản thân giáo hội làm cái gì thế tục thế lực nhưng đối với vu tổng thích cùng những cái kia tôn kính yêu quý bản thân tiểu cô nương giao lưu đồng thời sẽ thật sự cho các nàng tự tay phân ra bất đồng vai diễn cùng chức vị ám giả nữ thần tới nói phàm nhân quay dày đến nàng niềm vui thú rồi mà lại ám giả nữ thần tính cách phi thường cao ngạo nàng để ý không phải nhân loại tranh thủ bản thân lợi ích chuyện này nhưng nàng để ý nhân loại đối nàng không có quá khứ như vậy cùng cung cung kính, kính rồi nhưng mà nàng kỳ thật cũng không phải không do những này thế tục ở giữa tranh chấp kỳ thật cùng các nàng những này thần minh quan hệ không lớn cho nên nàng mặc dù không cao hứng đồng thời bởi vậy đem rất đạt được nhiều tội nàng người liệt vào không được hoan nghênh người nhưng nàng cũng sẽ không lấy thần minh thân phận can thiệp những này trên mặt đất nhàm chán sự tình đại đ ị a c h i chủ tựa như bản thân hắn kia kỳ lạ thuộc tính một dạng vi d i ệ u sen vào gió bao c h i chủ cùng ám giả nữ thần ở giữa xem ra không quá để ý nhưng đối với lúc trước những cái kia đối với hắn hô lên bất kính ngữ điệu tồn tại vậy lựa chọn lãnh đạo đối mặt chỉ là không giống ám giả nữ thần nói như vậy rõ ràng đại khái hắn thấy đắc tội h ắ n người trong lòng mình phải có số đến như mặt khác ba vị lấy tín ngưỡng làm chủ thần minh kỳ thật bọn hắn nghĩ như thế nào thật sự không có trọng y Làm kêu không ba vị chi ó ý đ ị n đ ố với lần này có phản ứng có gì thức ờ i điểm, đại cái Chi đã được địa thể sớm xem làm. rất trên trừ t không không ảnh hưởng được đại địa phía trên chuyện bọn hắn, trừ nhìn h bọn cũng gì chi, chi thần thần chức giả sở dĩ còn có thể rời đi tín ngưỡng chi địa hoạt động hoàn toàn là bởi vì bọn hắn trên cơ bản đều sẽ kiêm chức học giả v a n g không giống như bây giờ mấy đại giáo hội cũng bắt đầu vội vàng trải đường thời khắc mấu chốt đối với lần này càng có nhu cầu mặt khác ba cái giáo hội làm sao có thể một điểm động tĩnh cũng không có bọn hắn chỉ là làm không được đ ế n như còn có một chút năng lực hoạt động chi thức giáo hội bọn hắn kỳ thật không cận động chi thức chi thần có thể ảnh hưởng phàm tục thế gian về sau kia chuyện thú vị đã tới rồi vì sao ám giả nữ thần đối vị kia tự do cử tri hận ý như thế giả dích vô hạn đâu cái này cũng nhiều ít năm trôi qua từ hở nhị lần kia thái độ cũng có thể nhìn ra cái nào đó tự do cử tri xương vụn đoán chừng đều giữa nát hết gặp được chỉ là có như vậy một chút hiểm nghi làm gì ám giả nữ thần còn như vậy dây dừa không thôi đúng vậy vừa mới đoạn thời gian đó từ ẩn ý đột nhiên rút ra kiếm mảnh kiếm đâm chó mông bắt đầu nàng cũng không phải là hoàn toàn mình vị này ám n g u y ệ t đoán chừng chính là ám giả giáo hội ẩn nút thành nữ từ nhỏ tại nước t h a n h ao ngâm lớn loại kia mà lại trưởng thành trước đó cơ hồ không có một khắc sẽ rời đi tòa kia tràn đầy ám dạ thần lực cung điện nếu không lấy hiện tại những n à y thần minh đối đại địa lực ảnh hưởng là không có biện pháp trực tiếp khống chế bị thế tục khí tức tẩm nhiễm tín đổ lại thành kính đều không được. Đương nhiên, cái này đối thánh nữ bản thân yêu cầu vậy phi thường cao nhất định phải cùng ám dạ thần lực phi thường phù hợp mới được cho nên chỉ cần ám dạ nữ thần sử dụng đạt được sẽ không tùy tiện chân thân giáng lâm chỉ là hướng mặt trước như thế nửa bản thân lợi dụng một điểm tinh thần ảnh hưởng đến điều khiển ai ợ nghỉ hành động vậy vị này ám nguyện thọ mệnh nhất định sẽ rất dài bất quá vậy nhiều lắm là có thể sống năm trăm năm lúc đầu lời nói dù sao nàng chỉ là trưởng thành trước đó toàn thân tẩm nhiễm ám dạ thần lực sau trưởng thành liền phải chậm rãi tiếp nhận phản tục thế giới khí tức ảnh hưởng theo thời gian càng ngày càng dài cho dù nàng hay là có thể dựa vào hàng năm đại lượng tại ám dạ thần điện thành kính cầu nguyện cho mình bổ sung một chút thần lực nhưng tóm lại một cái mảnh như lông châu nước và quản mở thời gian lại lâu vậy gánh không được một cái mở ra b u ồ n tắm lớn nhất chờ đến thần lực triệt để từ trên thân ai a n i -E、biến mất tính mạng của nàng tự nhiên cũng liền đến rồi kết thúc nhưng mà cũng không biết ai a n i -E、v ậ n khí tốt vẫn là không tốt thần minh trở về đại địa thời gian tự a hồ gần trong gang tất rồi theo lý mà nói ai a n i -E、nhất định có thể nhìn thấy một ngày này đồng thời giống thế giới khác những cái kia cử tri một dạng có được sự sống vô tận cường đại lực lượng nhưng nàng cũng được cầu nguyện ám dạ nữ thần sẽ không sử dụng thân thể của nàng quá nhiều lần lao g ì không cảm thấy đến rồi không phải xuất thủ không thể thời điểm ám dạ nữ thần sẽ còn giống lần này một dạng tiết chế mà hắn sở dĩ phát hiện ai ở ẩn ỉ là lạ cũng là bởi vì nàng đối băng cầu vương đột nhiên thống hạ sát thủ lao g ì kỳ thật biết mình có một chút vi d i ệ u khác biệt có thể là bởi vì từ xuất sinh ngày đó trở đi liền bị thần khí ảnh hưởng duyên c ớ khí tức của hắn có chút đặc biệt rất dễ dàng gây nên động vật hào cảm cũng không biết là không phải là bởi vì loại này kỳ lạ thể chất đưa đến hắn động vật ngôn ngữ pháp thuật có một chút d i biến không phải ai điệp ra hai cái pháp thuật liền có thể nghe h i ể u ngốc chó tiếng kêu rốt cuộc là ý gì băng cẩu vương sở dĩ như vậy không chút kiên g kỵ mắng l ờ i gì cũng dám vệ đương nhiên là có năm chắc lớn trên vách đá không ai có thể nghe h i ể u được hắn đang nói chút cái gì mà ở ấn ỉ mặc dù là tại con chó kia một đoạn bẩn đến bất khả tư nghị nói qua sau một khoảng thời gian mới phấn khởi đánh bất ngờ nhưng mà bởi vì quá thú vị mà một mực không chớp mắt lạo gì vẫn là hơi chú ý tới nàng m ấy lần cứng đờ thời cơ có chút t r ù n g hợp nếu như nàng nhị được thâu tâm lạo gì khả năng cũng sẽ bỏ qua nàng điểm kia không bình thường đáng tiếc nàng chẳng những nhị ngay cả trả lời đồng bạn cùng đại địa chủ dạy lời nói vậy không đúng lắm sau đó chính là sau này đối lão dì cùng a l e x những lời kia mặc dù bên ngoài là ở thăm dò hai người bọn họ đồng thời châm ngòi hai người bọn họ quan hệ nhưng lão dì lại phi thường bén nhạy phát giác được đối phương chân chính quan sát người là hắn có một số việc người khác có thể sẽ xem nhẹ nhưng món bẹt thành bảo những chuyện kia mới vừa vặn qua bốn năm mà thôi tà giáo chi chủ làm được ám giả nữ thần làm sao lại không làm được đâu lão dì s ở dĩ lựa chọn điểm một lần a l e x dĩ nhiên không phải bởi vì hắn người thiện tâm đẹp mà là hắn hy vọng tên kia tại ứng phó ở n ỉ thời điểm kéo đưa đẩy một điểm cẩn thận một điểm c h ỉ ít tại rõ ràng lão g ì tại đối một cái khả năng người rất mạnh mẽ nổi điên thời điểm rõ ràng chính mình không thể đứng ngoài quan sát xem náo nhiệt a lét quả nhiên hoàn thành rất khá để hắn trận này điên phát được phi thường h o à n mỹ ám giả nữ thần tại xác định lão g ì chỉ là người so s á n h chó À, không bạch long hóa về sau thỏa mãn rời đi vị này tính cách kỳ thật còn rất tốt c h ỉ ít so ẩn n h ị nhẫn mại độ cao rất nhiều chỉ cần xác định lão dì không phải nàng muốn chém tận giết tuyệt cái chủng loại kiêng ư ờ i tiểu hai từ khiêu khích còn không phải hướng về phía nàng ám g i nữ thần nàng hoàn toàn không quan tâm đương ó là một loại một tại t cao cao h ợ n thường. g coi ư đ nhiên đối với một vị như ám giả nữ thần cường đại như vậy thần minh tới nói có thể đối p h ạ m nhân khai thác đối xử như nhau coi thường đích thật là nàng nhân từ cùng khẳng khái lào gì cũng không phải thật xúc động như vậy tại xác định vị kia tại cùng cảm giác được nàng rời đi về sau khiêu khích vẫn là có một chút vi diệu bất đồng loại trước làm è o ọ kê ư mặc dù khả năng không dễ nghe nhưng không đi truy cứu nói cái gì lời nói còn có thể tính dễ nghe loại sau là chó sủa cái gì cũng không tốt nghe nếu như sau này ợ ẩn nghỉ không có tác dụng đầu g óc của mình suy nghĩ nói ra một chút nghe xong cũng không phải là thần minh có thể nói ra lời nói ngu xuẩn lão dì tuyệt đối không dám dùng loại thứ như phong cách t h a m dò nhưng mà sau này khôi phục thành tựu ta ải ơn y đối lão dì khiêu khích lại rõ ràng nhịn không được dù sao ở trong mắt nàng lão dì cũng không phải là không đáng giá nhắc tới trẻ con cho nên lão dì nháy mắt liền có thể rõ ràng ám giả nữ thần đối nàng ảnh hưởng trên cơ bản còn tại không đáng giá nhắc tới giai đoạn cũng là nói ải ợ n h ỉ vẫn là ải ơn y cũng không có dần dần hướng ám g i nữ thần tính cách phát triển thời gian dài bị cái nào đó thần minh bám thân lời nói bị ảnh hưởng tuyệt không chỉ là chỉ là thần lực cộng minh tinh thần hại bị cường đại như vậy lại khổng lồ tồn tại xâm lấn đâu có thể nào sẽ không biến thành bộ dáng của đối phương có lẽ ngay từ đầu chỉ là có chút có thay đổi nhưng đến cuối cùng vị k i a bị phụ thuộc người đến cùng còn có bao nhiêu tính cách cùng quen thuộc còn thuộc về mình liền rất khó nói rồi lao dì nhìn rất nhiều tiểu thuyết giả tưởng phương tây nhất là đ ờ n h ị ố t g dơ dạ g ộ t trong k i a mấy vị nổi danh cử tri bác địa thất tỷ mội trong kia vị đã từng và mẹ ruột ma pháp nữ thần mỹ trạ chia sẻ thân thể của mình cùng tinh thần ỷ vào đối phương che chở không chút kiên kỵ nuôi đại lượng n a m sủng sinh ra đại lượng không biết là nàng vẫn là nàng nhi nữ hy vọng nữ sĩ l là t h ắ c si vợ hẳn cũng rất rõ ràng cùng vừa xuất hiện cái kia tinh linh c ổ a khoái mặc dù tâm địa không thiện lương nhưng làm việc nhi cũng rất gọn gàng mà linh hoạt bản thân hoàn toàn không phải một người nàng hậu kỳ thật sự càng lúc càng giống vị kia thích đùa bỡn quyền lực địa vị kết quả đem mình đùa chơi chết mẹ ruột mỹ trạ ngược lại là mội mội của nàng nhóm từ đầu đến cuối đều l ạ như vậy không biết mụi vị làm sàng làm vậy lão gì trước kia không cảm thấy những cái kia cố sự có vấn đề tự nhiên là bởi vì những cái kia kịch bản cũng là vì chủ hạch ngu xuẩn m à phục vụ nhưng ở bản thân biến thành đa nguyên vũ trụ một phần tử đồng thời từ bạch long nơi đó cũng nghe đến rồi một chút rõ ràng là tỏ dưới chữ danh chê cởi biến thể về sau lão gì đối với lần này tự nhiên có khắc sâu hơn nhận biết hắn trước kia chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều như vậy nhưng lão gì phi thường để ý cái kia cao bay xa chạy t ạ y ổ. đứa bé kia lão gì kỳ thật rất quen hắn thật sự không cảm thấy bản thân tiếp xúc cái kia nghiêm túc vì mình tương lai phân đấu mỗi ngày đều nghĩ đến làm như thế nào từ phức tạp trong hoàn cảnh t chỉ so với bản thân nhỏ hơn một chút h ả i tử là không tồn tại người